trong này tối tốn ngược lại thì tìm kiếm này nham thạch cùng với ở trên tảng đá trước mắt một tầng lại một tầng vết kiếm vì lớn nhất h ạ n độ rất thật khẩn g phương ở trên tảng đá kỳ thực bao trùm hai tầng vết kiếm tuy rằng phía dưới tầng kia vết kiếm tối hậu bị ma bình nhưng một ít rất nhỏ địa phương thượng vẫn như cũ có thể thấy một điểm vết tích mà đúng là những thứ này tế vi vết tích mới có thể khiến long vũ tin tưởng hết thể trước mắt chuyện nơi đây đã kết thúc tiểu u chúng ta cũng nên đi khẩn phương q a y đầu xông vào trên vai tiểu u nói rằng nha nha tiểu u nhất thời hưng phấn kêu vài tiếng hắn rất lâu đều đang ngủ say thật vất và tỉnh táo lại tự nhiên thật cao hứng đi khắp nơi đi chỉ mong thiết quyền môn sẽ không làm quá phận chuyện tình bằng không ta dù cho l i ề u mạng tổn thất thật lớn cũng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ sống khá giả k h ổ n g phương trong mắt lóe lên một tiêu màu sắc t r ắ n g nhã sau đó mang theo tiểu ưu dọc theo ngọn núi trung gian kẽ nứt hướng một hướng khác bay đi phi hành ở ngọn núi trung gian không dễ dàng bị người phát hiện hành tung đảng long vũ chạy trở về thiết quyền môn thì đã là buổi tối trên trời cao không có tinh thần chỉ có một chút lóe sáng còn đái như bị gió thổi tán lưu vân đại đ i ệ tại đây ta lưu quang chiếu dọi xuống một điểm cũng không tối nhất định phổ thông nhân đều có thể dễ dàng thấy mười triệu ngoại gì đó long vũ trở lại một cái liền lập tức chạy tới long bình tòa tiểu v i ệ n kia tiến nhập trong sân nhỏ đóng kỹ việt môn long vũ vừa tiến nhập trong phòng long bình chính ở trong phòng tu luyện ý kiến âm hưởng không khỏi mở hai mắt ra thấy là long vũ long bình lập tức đình chỉ tu luyện rất nhanh đứng lên liền hỏi ngươi cha thế nào chỗ k i a có vấn đề hay không cha cái gì a long vũ không có tò mò nói một tiếng liền đi tới ngồi ở bàn bên cạnh thanh trên ghế gỗ làm sao vậy long bình nghi ngờ nhìn thoáng qua long vũ sau đó cũng ngồi ở khác một cái g ế thượng t a đ i t r a xét một phen tối hậu chỉ biết là một việc đó chính là k h ổ n g phương căn bản là một tu luyện người đ i ê n về phần không đúng địa phương cũng nhất kiện cũng không có phát hiện long vũ cảm thán lắc đầu tu luyện người đ i ê n long bình vô cùng kinh ngạc một tiếng long vũ ngay tức thì đưa hắn tại nơi tọa động phủ trung thấy tình huống nói một lần n g h e xong long vũ tự thuật long bình trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc tu luyện thật đúng là như lời người nói đủ điên cuồng tu sĩ trung không phải là không có đặc biệt si mê điên cuồng nhưng có thể đạt được đại thành tựu nhưng không thấy nhiều khẩn phương chính mình lợi hại như vậy thiên phú vẫn như c ũ liệu mạng như vậy đây mới là khiến trong lòng hai người sợ hãi than nguyên nhân thiên phú lợi hại dựa vào thiên phú là có thể sôi gió sôi nước trưởng thành lại có mấy người nguyện ý làm khổ hạnh tăng vậy sự tình chỗ ấy thật là tu luyện của hắn nơi ngươi cũng không có phát hiện bất cứ gì tường h nào vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào long bình hỏi long vũ đạo hiện ở không có gì có thể cầm bóc hắn đ ằ n g ngày mai sau khi trời sáng chúng ta cứ dựa theo môn chủ nói đi làm đi kỳ thực ta là thật coi trọng hắn hy vọng hắn có thể nỗi nhớ nhà ta thiết q ề môn hiện tại nhưng muốn làm ra loại sự tình này long vũ nhịn không được một trận lắc đầu thở dài một tiếng long bình diện vô biểu tình đây là môn chủ phân phó chỉ một câu nói để long vũ mang trong lòng v ẻ bất nhẫn phao phước ở thiết quyền trong môn môn chủ nói nhất định khuôn vàng thước ngọc k h ổ n g phương ở trong phòng tu luyện cả đêm một đêm này k h ổ n g phương kỳ thực đã ở đ ằ n g long vũ và long bình đến nhưng hai người vẫn luôn không có xuất hiện bóng đêm t ố i lui bầu trời quan g mang thay đổi càng ngày càng sáng sủa thiên dần dần sáng lên tu luyện một đêm k h ổ n g phương tinh thần tốt từ trong phòng đi ra đi tới trong việt tử hít một hơi thật sâu khẩn phương đánh giá thiết quyền môn chung quanh này ngọn núi chi viện môn bỗng nhiên bị người đẩy thông suốt k h ổ n g phương thu hồi ánh mắt xoay người nhìn về phía viện môn c h ỗ ấy viện môn bị mở ra long vũ và long bình hai người từ bên ngoài đi vào tiểu h ư u tối hôm qua nghỉ ngơi khỏe long vũ cười hỏi long bình trên mặt tuy rằng cũng mang theo dáng tươi cười nhưng nhìn luôn luôn tà cự ly cảm k h ổ n g phương rất nhanh quét hai người lên mắt cười đáp đa tạ tiền bối quan tâm ta rất hảo k h ổ n g phương chĩa tay ra hai vị tiền bối thỉnh phòng trong ngồi đi ba người cùng nhau đi tới trong phòng phân biệt sau khi ngồi xuống long vũ nhìn một chút mặt không thay đổi long bình không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói rằng có thể để cho tiểu hữu như vậy tu sĩ thêm vào ta thiết quyền môn là ta thiết quyền môn vận khí a tiền bối khen chật rồi khẩn p h ư ơ n g khiêm tốn một tiếng sau đó hỏi hai vị tiền bối đột nhiên tới t ì m ta không biết có chuyện gì không đích xác có việc long vũ gật đầu tiền bối mời nói khẩn p h ư ơ n g rất là k h á c h k h í tiểu hữu nếu gia nhập ta thiết quyền môn vậy chính là ta thiết quyền môn một thành viên môn phái một ít tu luyện công pháp đạo pháp tiểu hữu cũng liền đều có thể tu luyện khẩn nghe trong lòng hắn rõ ràng câu nói kế tiếp mới là trọng điểm nhưng long vũ có chút khó có thể mở miệng kiến thức k h ổ n g phương tọa độc phủ long vũ đúng đối với k h ổ n g phương vẫn rất có hào cảm một vị thiên phú và ngộ tính đều thập phần xuất chúng còn phi thường khắc k h ổ tu sĩ cho hắn chút thời gian thì có rất lớn có thể trở thành một gã cừng giả môn phái hảo hảo bồi giữa một phen k h ổ n g phương tương lai sẽ gặp là lại một danh cừng giả đúng đối với để thăng môn phái chỉnh thể thế lực có rất nhiều chỗ tốt có thể dựa theo môn chủ ý tứ song phương hoàn toàn nhất định lợi ích trao đổi k h ổ n g phương tu luyện môn phái chân yêu chi thể mà khẩn cũng cần nỗ lực cường đại thân thể biện pháp về phần môn chủ là thế nào xác định khẩn sẽ có cường đại thân thể biện pháp long vũ không nghĩ ra dù sao môn chủ và k h ổ n g p h ư ơ n g từ chưa từng gặp mặt giống như k h ổ n g p h ư ơ n g cái này chính mình cường đại thiên phú nhân không dễ dàng nỗi nhớ nhà là rất bình thường có thể môn phái liền thường thử một chút cũng không làm vậy thì tương đương với trực tiếp bỏ qua môn phái bị vây cường thế nhất phương nhưng không nghĩ biện pháp lấy l ò n g c ả m hóa k h ổ n g p h ư ơ n g khiến k h ổ n g p h ư ơ n g nỗi nhớ nhà chẳng lẽ còn muốn k h ổ n g p h ư ơ n g chủ động hướng môn phái lấy lòng sao long vũ trong lòng rất bất đắc dĩ chỉ là để phân phó chuyện này là môn chủ long vũ thì là trong lòng có một điểm ý kiến cũng không có thể phó chư hành động người nếu không tiện mầm i ệ m vậy thì do ta mà nói nha sau khi vào phòng vẫn mặt không thay đổi long bình đây long vũ không nói lời nào chủ động nhận lấy quyền phát biểu long vũ nhìn thoáng qua long bình muốn nói cái gì tối hậu vẫn là nhịn được trong lòng thở dài một tiếng long vũ chỉ có thể ở một bên nhìn cứ như vậy mất đi một vị tiên phú xuất chúng đệ tử quá đáng tiếc nếu như k h ổ n g p h ư ơ n g thật sự có cường đại thân thể phương pháp thiết quyền môn lấy được chỗ tốt cũng coi như phi thường lớn có thể nếu k h ổ n g p h ư ơ n g không có cái loại này phương pháp bọn họ tái bức bách k h ổ n g phương giao ra đây sẽ chỉ làm khẩn vương thất vọng đau khổ hội thúc đẩy khẩn vương nhìn về phía thế lực khác chỉ cần có thể khiến khẩn vương nỗi n h ớ nhà nếu k h ổ n g phương thật sự có cái loại này cường đại thân thể phương pháp tối hậu khẳng định cũng sẽ chủ động giao ra đây cần gì phải làm như vậy đây long vũ âm thầm lắc đầu long bình cũng mặc kệ long vũ trong lòng là nghĩ như thế nào tiếp lời ngữ quyền hắn khai môn kiến sơn nói rằng chuyện của ngươi chúng ta đã nói cho môn chủ môn chủ cũng làm ra an bài long bình trước còn có thể kêu k h ổ n g phương tiểu hưu hiện tại trực tiếp dùng ngươi đến xưng hô một cái xưng hô cải biến cũng ý nghĩa k h ổ n g phương ở long bình trong lòng địa vị phát s a n h biến hóa khẩn phương cảm nhận được long bình làm bất hòa chỉ là bình tức nhịn chờ long bình bên dưới long bình đạo ta thiết quyền môn chân quý nhất ngoại trừ hồn luyện phương pháp ngoại nhất định đạo pháp chân yêu chi thể hồn luyện phương pháp mỗi một cái thế lực đều có chỉ bất quá có phân chia cao thấp n g ư ơ i nếu như muốn nhận được cao giai hồn luyện phương pháp đi thế lực khác cũng có thể được không cần đến ta thiết quyền môn cho nên n g ư ơ i lớn nhất khả năng chắc là chân yêu chi thể đang khi nói chuyện long bình trên người không khỏi mang đi minh thần cảnh tu sĩ huy áp muốn cho khổng phương tạo thành áp lực long vũ khen n h ư mày long bình lời này cũng quá trực tiếp không đến vừa nghĩ tới lập tức muốn hòa khổng phương nói sự tình long vũ trong lòng liền lại một trận cởi khổ đe dọa khổng、phương、giao ra cường đại thân thể phương pháp s o những lời này tạo thành hậu quả cần phải nghiêm trọng sinh ra k h ổ n g phương thoạt nhìn vẫn như cũ rất bình tĩnh chỉ là nhưng trong lòng không khỏi nợ nụ cười lạnh ngươi muốn nói cái gì nói thằng nha k h ổ n g phương cũng không tái tôn xưng long bình là tiền bối minh thần cảnh tu sĩ đích xác so k h ổ n g phương muốn cường đại hơn nhiều nhưng minh thần cảnh tu sĩ cũng không thể cấp k h ổ n g phương tạo thành cái gì áp lực nhất định thông thần cảnh c ư ờ n g giả k h ổ n g phương cũng là bình thường thấy vừa ra sẽ phải chịu minh thần cảnh tu sĩ k i n h sợ còn nữa minh thần cảnh tu sĩ khẩn phương cũng từng giết một vị dĩ nhiên là lại không biết bị minh thần cảnh tu sĩ chấn hiếp long bình liếp khẩn phương liếp mắt đúng đối với k h ổ n g phương bất kính tựa hồ có chút bất mãn chỉ là k h ổ n g phương rất bình tĩnh nhìn hắn long bình thâm hư một tiếng tiếp tục nói ngươi nếu muốn tu luyện chân yêu chi thể không phải là không thể được nhưng có một tiền đề đó chính là ngươi phải giao ra ngươi cường đại thân thể phương pháp dùng phương pháp như vậy để đổi chân yêu chi thể ha ha k h ổ n g phương đột nhiên khẽ nợ nụ cười chỉ là k h ổ n g phương trong nụ cười càng nhiều hơn chính là châm biếm long vũ có chút khó chịu quay đầu đi mời chào k h ổ n g phương nhân là bọn hắn đồng thời hướng k h ổ n phương hứa hẹn chỉ cần môn phái có thể làm được cũng sẽ thỏa mãn khẩn phương có thể bọn hắn bây giờ nhưng muốn đi gặp k h ổ n g phương đưa ra yêu cầu như vậy trong lòng hắn tự nhiên phi thường xấu hổ long bình lãnh đạm đạo ngươi cười cái gì ta cười một cái đại muôn phái nói ra tựa như thối lắm như nhau nói không tính là không coi là k h ổ n g phương nụ cười trên mặt biến thành cười nhạt trước đây đúng đối với lời hứa của ta là cái gì ngươi sẽ không đã quên n h à lần này bất k í n h ta coi như là đúng đối với trước hứa hẹn không có làm được nhận nhưng ta không hy vọng có lần sau long bình lạnh lùng nói long bình chỉ nghe mệnh thiết quyền môn môn chủ nếu môn chủ khiến hắn làm như vậy vậy hắn chỉ biết làm mới mặc kệ k h ổ n g phương có đúng hay không thập phần khó được thiên tài đây còn có cái gì yêu cầu nói hết ra đi k h ổ n g phương châm trọc khiêu khích một tiếng nhưng không ngờ đối phương còn thật sự có một ít yêu cầu chỉ nghe long bình lãnh đạo đạo ta thiết quyền môn chân yêu chi thể mấy vạn năm qua chưa bao giờ bị ngoại nhân đã t ư ở n g cho nên ngươi muốn tu luyện chân yêu chi thể nhất định phải lập được đại đạo thệ ngôn tuyệt đối không mang chân yêu chi thể phương pháp tu luyện truyền thụ cho người khác đồng thời ngươi phải ở ta thiết quyền môn cư ở một thời gian ngắn thì là sau đó ly khai ngươi cũng không có thể mang chuyện hôm nay nói cho người khác biết mang k h ổ n g phương ở thiết quyền trong môn giam lòng một đoạn thời gian là không hy vọng thế lực khác phát hiện đầu mối gì nếu như k h ổ n g phương nhận được chân yêu chi thể phương pháp tu luyện liền lập tức ly khai thế lực khác nhất định sẽ hoài nghi thiết quyền môn thật vất v ả mang k h ổ n g phương mượn hơi trước đây đảo mắt lại để cho k h ổ n g phương rời đi cái này trung gian nếu không có phát sinh một chút sự tình ai cũng sẽ không tin tưởng điểm này và tối hậu một câu kia khiến k h ổ n g phương không thể mang chuyện hôm nay tình nói cho người khác biết cũng là vì giữ gìn thiết quyền môn mặt mũi của cái này thuần túy tự là làm kỹ nữ còn muốn lập đền tờ trận yêu chi thể phương pháp tu luyện ta cũng không cần ta hiện tại liền rời đi thiết quyền môn ta cũng không tin hướng ta k h ổ n g p h ư ơ n g tiên phú và thực lực còn không có có thể địa phương k h ổ n g phương nói sẽ đứng lên long bình trên người tuân ra một đạo pháp lực mang k h ổ n g p h ư ơ n g áp chế một lần nữa ngồi xuống người muốn ngăn ta đừng quên các người đang thử luyện nơi chung quyết định quy củ k h ổ n g p h ư ơ n g lạnh lùng nhìn chứ long bình nói ta đã nói rất rõ ràng bất kể như thế nào ngươi phải ở ta thiết quyền trong môn lợi một thời gian ngắn long bình cũng mặc không thay đổi trả lời ha h a k h ổ n g p h ư ơ n g giận dữ mà cười hắn vốn có đã làm xong gặp phải nguy hiểm chuẩn bị có thể nhường cho khẩn vương không nghĩ tới đây là thiết quyền môn dĩ nhiên là cái này không biết xấu hổ mặt hàng ta phải đến chân yêu chi thể cần lập được đại đạo thệ ngôn không thể truyền thụ người khác giả như ta có các ngươi nói cái loại này cường đại thân thể phương pháp vậy các ngươi có đúng hay không cũng muốn lập được đại đạo thệ ngôn không thể truyền thụ cho những người khác đâu k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên hỏi long vũ mật ra kinh ngạc nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g lẽ nào hắn thật sự có cái loại này phương pháp long bình trong mắt rất nhanh hiện lên vẻ vui mừng chợ không chút do dự nào đạo không có khả năng ta thiết quyền môn mấy vạn năm cũng không có mang chân yêu chi thể phương pháp tu luyện tiết lộ ra ngoài lại có thể bởi vì ngươi cái loại này phương pháp khiến những người khác nhận được chân yêu chi thể ai biết ngơi cái loại này phương pháp hiệu quả thế nào giá trị cao bao nhiêu c h ấ t yêu chi thể xem ra không chỉ có có thể để cho thân thể cường đại còn có thể khiến da mặt thay đổi hậu A ở phương diện này các ngươi thực sự muốn vô địch đảng k h ổ n g p h ư ơ n g nói xong lời cuối cùng trên người tựa như đẻ ép một n g ọ núi n long bình nội t r ừ n g mắt k h ổ n g p h ư ơ n g nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g hay là mang nói cấp nói xong Trưng thể ngôn lỗ thủng Hành long bình hư lạnh một tiếng Trên trở phạt Khổng phương. Dừng tay Lúc này, hai bên trái hư người Phương ngôn Hành Long Bình lạnh động đống nhiên nên mạnh nghiêm Khổng Dừng này, bên đại đạo đ hai phải pháp lỗ lực Lúc ba mẽ Sẽ đột nhiên này thoát ra pháp lực chính là tới từ long vũ long vũ nhìn k h ổ n g phương và long bình lên mắt nhữ quyết nhủ như vậy là giải quyết rồi không được vấn đề các ngươi hay là hào hào nói đi long bình nhìn k h ổ n g phương hừ lạnh một tiếng nhưng sau đó hay là thu hồi pháp lực k h ổ n g phương lãnh đ ạ m nhìn hai người lên mắt hai người này đều là thiết quyền môn nhân k h ổ n g phương có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng long vũ thực sự vì muốn tốt cho hắn một khi liên lụy đến môn phái lợi ích long vũ nhất định sẽ cố định đứng ở thiết quyền môn bên kia hơi chút bình phục một chút tâm tình sau long bình lúc này mới lên tiếng hỏi khẩn phương ngươi nói cho ta biết ngươi có phải thật vậy hay không có cường đại thân thể phương pháp k h ổ ngươi n g c ư ờ đừng cho là ta môn đang thử luyện nơi trung định ra rồi như vậy một phá quy củ ngươi thì có bửa hộ mệnh ngươi nghĩ muốn khiến cái k ê a phá quy c u có tác dụng đầu tiên phải nhường nhân thế lực khác người biết tình cảnh của ngươi ngươi cho là mình có cơ hội này sao long bình nợ nụ cười lạnh long vũ vùng xung quanh lông mạy càng mặt nhăn càng sâu long bình vốn có có thể áp dụng nhu hòa hơn một chút biện pháp nhưng từ được môn chủ phân p h ó sau long bình tự hoàn toàn cải biến thái độ đối với khẩn h ư ơ n g khẩn h ư ơ n g trong lòng c ư ờ i nhạt hắn đích sắc vô pháp ly khai thiết quyền môn nhưng hắn cần nếu như vậy làm sao có bản tôn giới bên ngoài hắn muốn, muốn liên lạc thế lực khác hoàn toàn là dễ dàng mang bản tôn lưu giới bên ngoài không chỉ có riêng chỉ là vì bản tôn an toàn cũng là vì có một có thể làm việc nhân đây là một bước đường lui đang xây tạo tọa lựa bịp long vũ động p h thì khẩn vương tự đã có tính toán như vậy không đến nếu biết thiết quyền môn sẽ trực tiếp bức bách hắn giao ra táng thân quyết k h ổ n g phương sẽ không kiến tạo tòa độc phủ k h ổ n g phương tiểu hữu ngươi nếu thật có cường đại thân thể phương pháp vậy giao ra đây nhà chúng ta cũng sẽ mang chân yêu chi thể phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi đây đối với chúng ta song phương mà nói đều mới có lợi ngươi cần gì phải cự tuyệt đây thấy k h ổ n g phương và long bình có chút rằng co long vũ không thể làm gì khác hơn là mở miệng khuyên bảo long vũ và long bình muốn cho k h ổ n mình mang cường đại thân thể phương pháp giao ra đây mà không phải áp sát giản vật đẳng thủ đoạn bức bách khẩn phương thứ nhất là k i ề n kỵ thế lực khác thứ hai là không có năm chắc có thể từ khổng phương ở đây nhận được bọn họ mong muốn thiết quyền môn chân yêu chi thể mấy vạn năm qua cũng không có bị thế lực khác đã từng dựa vào là cũng không phải là những thiết quyền đó môn đệ tử có bao nhiêu trung thành mà là áp sát đại đạo thệ ngôn nước thúc có đại đạo thệ ngôn tồn tại những đệ tử kia cũng sẽ không chủ động tiết lộ chân yêu chi thể phương pháp tu luyện thế lực khác nhân dù cho tái giàn vặt cũng không chiếm được mặt khác đại đạo thệ ngôn không chỉ có riêng chỉ là khiến tu sĩ vô pháp chủ động tiết lộ phương pháp tu luyện nhất định bị động tiết lộ cũng không thể nào làm được chỉ cần hóa linh cảnh tu sĩ không phản kháng lòng vũ và long bình lo lắng khổng phương khi lấy được cường đại thân thể cái loại này đạo pháp hoặc là bí pháp truyền thừa thời gian cũng có phương diện này bảo hộ vậy bọn họ thì là bắt lại khổng phương cũng không có cách dù sao cha không được xem khổng phương ký ức một ít cường giả lưu lại truyền thừa giống nhau chỉ biết hạn chế người khác cường đ o ạ n sẽ không hạn chế nhận được truyền thừa đệ tử mình truyền ra ngoài dù sao nên vì nhận được truyền thừa đệ tử lo lắng nếu là có cần cái này truyền thừa cũng đều là bảo mệnh và đổi lấy tư nguyên b ả o bối ta vì nhận được chân yêu chi thể nhất định phải lập được đại đạo thệ ngôn không thể truyền cho những người khác chỉ có thể tự ta tu luyện mà các ngươi nhận được ta bí pháp nhưng có thể tùy ý truyền thụ cho những người khác ha h a cái này thật đúng là đủ công bình a khẩn phương trong lời nói tràn đầy trào phúng ngươi đã môn coi trọng như vậy chân yêu chi thể vậy các ngươi chậm rãi tu luyện nhà ta là từ bỏ long bình ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một cái k h ổ n g phương lời này nghe cảm giác thật sự có cường đại thân thể biện pháp a long vũ nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt cũng hơi đổi đổi mấy vạn năm qua ta thiết quyền môn chân yêu chi thể rất nhiều thế lực cũng nghĩ ra được bởi vậy liền có thể biết giá trị của nó mà vật của ngươi đây giá trị cao bao nhiêu không có tu luyện chúng ta ai cũng không có thể kết luận chúng ta không có khả năng cầm tông môn mạch máu và ngươi làm ra cái này trao đổi long bình chuyện đột nhiên vừa c h u y ể n thay đổi người gây sự hiện tại ngươi giao ra có thể cường đại thân thể bi pháp chúng ta còn có thể cầm chân yêu chi thể và ngươi đổi nếu như ngươi thời gian trì hoãn quá dài Đến l ú thế khổng phương chịu thua long bình trong mắt nhất thời hiện lên vẽ đắc ý một gã nho nhỏ tán tu còn muốn và ta thiết quyền môn đấu nếu không phải lo lắng không chiếm được cái loại này bí pháp sao lại đối với hắn khách khí như vậy theo long bình hắn làm như vậy đã coi như là đúng đối với khổng phương rất khách khí khổng phương tiếp tục nói các ngươi phải đại toàn bộ thiết quyền môn lập được đại đạo thệ ngôn không thể thương tổn ta chút nào mặt khác khi lấy được chân yêu chi thể phương pháp tu luyện sau ta yêu cầu lập tức ly khai ai biết long bình chút nào bất tùng khẩu phía trước ta đã nói qua ngươi phải ở ta thiết quyền môn đợi một thời gian ngắn chúng ta không có khả năng cho ngươi lập tức ly khai chớ quá mức khẩn p h ư ơ n g bỗng nhiên đứng lên căm tức nhìn long bình an tâm một chút chờ nóng an tâm một chút chờ nóng long vũ vội vã khuyên bảo như vậy đi chúng ta cũng không cần ngươi ở đây thiết quyền trong môn nán lại rất thời gian dài nửa năm thế nào long vũ nói một tuần lễ hạ nửa năm khẩn phương đầu tiên là kinh ngạc chật vừa hư lệnh một tiếng đối phương lại muốn hắn ở chỗ này dừng lại thời gian dài như vậy nửa năm không được ít nhất cũng phải một năm long bình dĩ nhiên lạnh lùng cự tuyệt đề nghị của long vũ long vũ sắc mặt xấu xí nhưng nghĩ tới có một số việc có thể là môn chủ phân p h ó chỉ có thể mang lợi vừa tới miệng toàn bộ nuốt xuống một năm k h ổ n g p h ư ơ n g giận dữ m à c ư ờ i hắn ly khai khí tông thời gian cũng không có một năm cái này trung gian tuy rằng bởi vì chuyện tống trận duyên cớ hắn không biết đi tới nhiều ít tự ly nhưng muốn cho hắn ở chỗ này lãng phí một năm vậy căn bản không có khả năng nhưng người nào biết đi ta đáp ứng các ngươi một giây kế tiếp k h ổ n g phương dĩ nhiên gật đầu đáp ứng long bình yêu cầu long bình trên mặt lộ ra người thắng dáng tươi cười mà long vũ nhìn k h ổ n g phương là khe nhữ mày k h ổ n g phương t r ư ớ c còn biểu hiện thập phần kiên quyết hiện tại đột nhiên dễ dàng như vậy đáp ứng khiến trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an loại bất an này nữa cũng nói không rõ s ở đến từ đâu k h ổ n g phương chỉ là một gã t á n tu ở thiết quyền mặt tiền của cửa hàng tiền và muốn lay động đại thụ kiến càng không có bao n h i ê u khác biệt có thể hắn nhất định cảm giác không đúng lắm lập được đại đạo thệ nuốt nha khẩm mặc đạo được rồi lại thêm một cái truyền thụ ta phải là thực sự chân yêu chi thể hơn nữa phải là hoàn trình h a anh, chúng ta còn khinh thường ở loại chuyện này thượng gian lận long bình khinh miệt nhìn lướt qua k h ổ n g phương cũng chỉ có chưa thấy qua cái gì quen mặt tiểu nhân vật mới có thể đưa ra loại yêu cầu này mà trong lòng long bình càng liên tục cười lạnh k h ổ n g phương lập tức cũng sẽ lập được đại đạo t h ệ n g ô n bọn họ căn bản không cần lo lắng k h ổ n g phương chuyển ra ngoài chân yêu chi thể phương pháp tu luyện cần gì phải cấp k h ổ n g phương ra đây không biết k h ổ n g phương trong lòng cũng đang cười lạnh h ắ n k h ổ n g phương cũng không phải dễ khi dễ đi tới nơi này chư thần thế giới mấy năm nay khẩn phương không phải chưa ăn qua thua nhưng khẩn phương tối hậu cũng sẽ đòi lại t h i lòng bình rất nhanh thì bắt đầu lập đại đạo thiện ngôn cho thấy thiết quyền môn sẽ không làm khó khởi phương cũng sẽ cấp khởi phương truyền thụ hoàn chỉnh phương pháp tu luyện hiện tại tới phía ngươi long bình nhìn chằm chằm khởi phương đừng nghĩ ra vẻ bằng không hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận yên tâm khổng phương hừ lạnh một tiếng sau đó cũng bắt đầu lập đại đạo thiện ngôn hôm nay lúc này ta ở đây lập được đại đạo thể nôn chỉ cần thiết quyền môn dựa theo thể nôn truyền thụ ta chân yêu chi thể đích thực chính phương pháp tu luyện đồng thời không làm thương hại ta chút nào một năm sau cũng cho ta an toàn lý khai chính mình thổ hành thiên phú ta cũng sẽ truyền thụ bọn họ táng thân quyết phương pháp tu luyện nguyên lai bộ bí pháp gọi là táng thân quyết long bình và long vũ nhìn nhau lưỡng trong mắt người đều có chút kích động một khi nhận được táng thân quyết thiết quyền môn sẽ thay đổi căn bệnh bọn họ nói không chừng còn có thể có cơ hội khiêu chiến mấy người thế lực cường đại nhất hai người vào xem chứ cao hứng căn bản không có phát hiện khẩu phương trong lời nói lỗ thủng k h ổ n phương lập được đại đạo thệ nôn thì nhắc tới thổ hành thiên phú giống nhau lập được đại đạo thệ nôn cũng không cần như vậy cẩn thận k h ổ n phương nói thổ hành thiên phú có thể k h ổ n phương cũng không phải chỉ có một thân thể k h ổ n phương còn có chính mình thủy hành thiên phú bản tôn cùng với chính mình kim hành thiên phú kim hành phân thân nếu như k h ổ n phương không chỉ rõ là cái nào một cái thân thể đại đạo hội hạn chế mỗi một cái thân thể chỉ cần có một cái thân thể vi phạm thệ nôn k h ổ n phương s ở có thân thể đều sẽ phải chịu đại đạo phạt hệ tỉ mỉ nói rõ là người nào thân thể sau đại đạo chỉ sẽ nhằm vào một cái thân thể cùng với thân thể hắn cự không có quan hệ ở long bình bức bách hạ khổng phương còn có thể đáp ứng yêu cầu của hắn chính là bởi vì khổng phương bắt được đại đạo thệ ngôn t r u n g lỗ thủng cái này cũng may mà là dùng năm cực phân hóa kinh chém ra phân thân hoàn toàn cấp đoạt thiên phú nếu là những phương pháp khác tạo nên phân thân thứ nhất bản tôn và phân thân rất khả năng vô pháp tâm ý tương thông thứ hai bản tôn và phân thân có thiên phú cũng sẽ là giống nhau cũng liền không có cách nào khác như vậy phát t h ệ là các ngươi hơi q u á đáng đang ở lập được đại đạo thệ ngôn khổng phương trong lòng một mảnh lạnh lùng thiết quyền môn đưa hắn mức bách đến loại tình trạng này vậy hắn cũng không cần thiết đúng đối với thiết quyền môn khắc khí mấy vạn năm đến chân yêu chi thể không phải đã trở thành mạng của các ngươi mạch sao không phải từ không có tiết lộ ra ngoài quá sao hay anh ta đây để thế nhân biết tất cả trong lòng nghĩ như vậy k h ổ n g p h ư ơ n g ngoài miệng vẫn như c ũ ở làm từng bước đứng thẳng đại đạo thiện n ô n đồng thời chính mình thổ hành thiên phú ta sẽ không mang chân yêu chi thể phương pháp tu luyện nói cho bất luận kẻ nào bằng không k h ổ n g p h ư ơ n g lạnh lùng liếc mắt một cái long bình trong mắt tràn đầy l ử a giận bị n g ư ờ i bức bách đến bước này là một mọi người sẽ có l ử a giận không có l ử a giận ngược lại không bình thường long bình trong lòng rõ ràng điểm này bởi vậy một điểm đều không thèm để ý trên mặt trái lại xuất hiện vẻ tươi、cười. lúc này nỡ nụ cười long bình rất có loại cao cao tại thượng nằm trong tay người khác sinh tử cảm giác khổng phương hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói v ằ n g không ta nguyên ý chịu đại đạo phệ hồn nội khổ cái này thệ n ô n so hồn phi phách tán còn còn đáng sợ hơn hồn phi phách tán ít nhất là chuyện trong n y mắt không có thống khổ nhưng chịu đại đạo phệ hồn nội khổ hoàn toàn là sống không b ằ n g chết hậu quả càng thêm đáng sợ mặc dù nói không có tử nhưng mà không tính là còn sống ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất long bình cười đứng lên khổng phương cũng gương mặt lạnh lùng nhìn hắn long bình cũng không thèm để ý gắt ý liếp mắt một cái đang ngồi lòng vũ sau đó quay đầu lại nói với khẩm phương hiện tại ta tựu truyền thụ người chân yêu chi thể hoàn chỉnh phương pháp tu luyện long bình chỉ điểm một chút ở khẩm phương mi tâm bắt đầu thần hồn truyền thừa khẩm phương không hề động song phương đều lập được đại đạo t h ể n ô n khẩm phương cũng không sợ long bình đùa thủ đoạn long bình thế nhưng đại biểu toàn bộ thiết quyền môn lập được đại đạo t h ể n ô n một khắc kia thiết quyền môn tất cả mọi người hội cảm giác được vô hình t r u n g đại đạo lực lượng nhưng không ai ngăn cản h i ệ n nhiên đều chiếm được long bình thông chi thiết quyền môn lớn nhỏ chỉ có hơn mười dặm minh thần cảnh long bình thần hồn lực là có thể bao trù mấy trăm dặm rất nhẹ nhàng là có thể thông chi mọi người sau một lúc lâu long bình thu tay về k h ổ n g phương nhắm chặt hai mắt rất nhanh tra xét trong đầu chân yêu chi thể phương pháp tu luyện thật thần kỳ thảo nào mặc kệ cái gì thiên phú mọi người có thể tu luyện cái này chân yêu chi thể tuyệt đối có thể trở thành ta khí tông một đại tuyệt học k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi một trận kích động sau đó có khi là thời gian tìm hiểu nhanh lên một chút nhà tới phiên ngươi long bình không kịp đợi mở miệng g ụ c k h ổ n g phương k h ổ n g phương mở hai mắt ra sau đó cũng thân thủ một tay chỉ điểm một chút ở long bình trên mi tấm của chính mình thân hôn lực là có thể thi triển ra thân hồn truyền thừa khẩn phương đã là hóa linh cảnh đình phong càng l ĩ n h nộ thần hồn lực huyền bí thần hồn truyền thừa đúng đối với khổng phương mà nói vẫn là vô cùng dễ dàng long bình hơi nhữ mày thân thể là không hề động long vũ ở một bên ánh mắt phức tạp nhìn hắn là thật hy vọng khổng phương có thể trở thành là thiết quyền môn một phân tử mà không phải biến thành hiện tại cái này hoàn toàn đối lập quan hệ có thể môn chủ quyết định không phải hắn có thể thay đổi môn chủ có môn chủ ý kiến có thể là chẳng biết có một vị không chịu môn phái không chế cường đại tu sĩ tồn tại nha long vũ thầm nghĩ trong lòng ở long vũ trong lòng hướng khổng phương tiên phú có nữa môn phái bồi dưỡng trở thành một danh cường giả có khả năng vẫn là vô cùng lớn. Phi, phi một một p một, một, một năm ta có thể không chờ được lâu như vậy thích quyền môn chúng ta đi tiểu ta khẩn g phương gì đó không phải dễ cầm như vậy k h ổ n g phương lạnh lùng lưu lại một câu rất nhanh bay lên đại thụ đỉnh sau đó lựa chọn một cái phương hướng rất nhanh xông lên trời chương bốn trăm bảy mươi năm truyền bá mạnh mạnh ở một mảnh thấp bé liên miên dây núi đây có một tòa rất đặc thù ngọn núi cái tọa sơn phong cũng không cao chỉ có năm sáu trăm trượng cao độ nhưng cùng chung quanh cái khác ngọn núi bất đồng là cái tọa sơn phong chung quanh bị một tầng trận gió bao quanh muốn đi vào trong đó cũng chỉ có thể xông qua phía ngoài nhất tầng kia trận gió mới được người phàm thấy ngọn núi chung quanh vụ vụ thổi mạnh trận gió lập tức chỉ biết trốn rất xa cái này trận gió đúng đối với phàm nhân mà nói hoàn toàn nhất định g ỡ a xương cương đao một khi rơi vào đi vào trên người hết u y nhục chớp mắt cũng sẽ bị trận gió xé rách nắp ấy nhất định cứng rắn đầu khớp xương tại đây loại trận gió chung cũng liền một giây đều kiên trì không tới kỳ thực không chỉ có người phàm thấy cái này trận gió như gặp rắn g i ế t nhất định dẫn hồn cảnh và nhập linh cảnh tu sĩ đúng đối với cái này trận gió cũng phi thường k i ê n kỵ nhập linh cảnh tu sĩ so sánh với người phàm đích sắc muốn cường đại hơn nhiều nhưng ở cái này trận gió chung cũng vô pháp kiên trì rất thời gian dài bọc lại chỉnh ngọn núi trận gió tầng rất d à y chỉ có trên đỉnh núi trống không địa phương không có trận gió tồn tại chỗ ngồi này bị trận gió vờn quanh kỳ dị ngọn núi đúng là lam kinh sơn sơn Môn Sở tại. lam kinh sơn là tịch đông lâm tương ứng môn phái tên nhưng đồng thời cũng là tên cái tọa sơn phong sinh hoạt tại cái tọa sơn phong thượng tu sĩ muốn rời khỏi chỉ có hai con đường có thể đi một loại là từ trên đỉnh núi không bay ra ngoài một loại khác nhất định sấm trận gió tầng nhưng muốn bay đi cảnh giới phải đạt được thăng linh cảnh đã ngoài mới được có cái này tu vi sấm trận gió tầng cũng không chắc trở bởi vậy đúng đối với lam kinh sơn đê d i a i tu sĩ mà nói rời đi môn phái là một chuyện vô cùng khó khăn muốn rời khỏi môn phái bọn họ cũng chỉ có thể liệu mạng đề thăng tu vi sớm n à y đạt được thăng linh cảnh lam kinh sơn sừng sững ở dãy núi trung gian thoạt nhìn gì thế mà đông nhiên ở lam kinh sơn dưới đáy trận gió tầng bên ngoài xuất hiện một bóng người bóng người này trên vai còn đứng chứa một cái nhân hình thực vật sinh mệnh đây chính là không xa vạn lý chạy tới nơi này k h ổ n g phương và tiểu ưu tịch đông lâm là ta đang thử luyện nơi ban đầu t i u gặp phải tu sĩ đồng thời cũng là chủ động hướng ta tốt như thế duy nhất một người tu sĩ c h ậ n yêu chi thể phương pháp tu luyện trước hết từ nơi này bắt đầu truyền bá nha k h ổ n g phương trong lòng âm thầm nói rằng không sai khẩn phương lần này chính là muốn mang chân yêu chi thể phương pháp tu luyện cố ý tiết lộ ra ngoài thiết quyền môn làm quá phận Cũng muốn k h ổ n g phương trên người h ơ n bọn như g nguyện. làm có cho Chân thể không Phương nhận có Khổng Phương chỉ c mục ộ t n tiêu k h pháp lực ba động hoàn toàn áp sát thân thể cường hắn đã đem trận gió dễ dàng trận lại tiểu ư u hôm nay cảnh giới cũng tiếp cận thăng linh cảnh trung kỳ cũng không cần k h ổ n g phương hỗ trợ là có thể ngăn cản nơi này trận gió hơn nữa thực vật sinh mệnh mạnh nhất nhất định sự khôi phục sức khỏe và sinh mệnh lực vừa ra sẽ ở quá điểm ấy trận gió trận gió cồn g mánh k h ổ n g phương nhưng như sân vắng tản bộ giống nhau dễ dàng đi trước cùng lúc đó thân hồn của k h ổ n g phương lực cũng về phía trước phương phúc tản đi ra ngoài ở trận gió tầng bên kia ba gã nhập linh cảnh tu sĩ đứng ở trận gió sát biên giới nhìn về phía trước ngoài mấy trượng trận gió ba người biểu tình đều thập phần nghiêm trọng cái này trận gió tầng đối với chúng ta như vậy nhập linh cảnh tu sĩ mà nói có thể so với một chỗ hiểm đ ị a n h ư n g ba người chúng ta có là phong hệ thiên phú cái này trận gió tầng cũng có thể t h à n h cho chúng ta tuyệt hảo chỗ tu luyện đứng ở chính giữa một gã nhập linh cảnh tu sĩ biểu tình tuy rằng rất nghiêm trọng nhưng trong ánh mắt nhưng lại mang vẻ hưng phấn hoàng sư huynh chúng ta nên làm như thế nào bên phải tên tu sĩ kia nuốt nước miếng một cái liền mở m i ệ n g hỏi cái này trận gió tầng cấp lam kinh sơn mỗi một danh đê dài tu sĩ đều lưu lại quá phi thường ấn tượng khắc sâu bởi vậy dù cho hiện tại đã đạt đến nhập linh cảnh tài năng ở trận gió trung kiên cầm một đoạn thời gian câu hỏi tên tu sĩ này vẫn như cũ có một chút khẩn trương đứng ở bên kia tên tu sĩ kia cũng mong đợi nhìn trung gian hoàng sư h i n h toàn thân tâm cảm nội trận gió vận động chúng ta không phải những thiên phú khác tu sĩ không muốn trực tiếp ngạnh kháng trận gió dùng các ngươi pháp lực đi ảnh hưởng trận gió vận động thậm chí hoàng sư h i n h ánh mắt dần dần thay đổi sáng lên dùng các ngươi pháp lực đi dẫn đạo trận gió khiến trận gió không hề thành cho các ngươi trợ lực mà là thành cho các ngươi trợ lực vừa nghĩ tới mình không cần đạt được thăng linh cảnh tiểu mới có thể ở trận gió chung như thường xuyên toa làm được cái khác nhập linh cảnh đệ tử không làm được sự hai tên đệ tử khác mắt cũng không khỏi sáng lên hô hấp đều thay đổi ồ ồ rất nhiều mọi việc đi bước một đến thiên b ạ n đừng cậy mạnh một khi cảm giác không chịu nổi liền lập tức đi ra nghỉ ngơi hoàng sư huynh tối hậu vừa trịnh trọng nhắc nhở một tiếng tại đây trận gió chung cậy mạnh nhưng là sẽ đưa xong tính mệnh việc này quan hệ đạo sinh mệnh hai người cũng không dám k i n h thường liền nghiêm túc gật đầu tốt lắm chúng ta vào đi thôi hoàng sư huynh nói xong một tiếng liền cất bước dẫn đầu tiến nhập trận gió t ầ n trung vừa tiến vào trận gió chung hoàng sư huynh thân thể tựa như đại phong trung hoa cỏ nhất thời mãnh liệt lắc lư hoàng sư huynh trên người có một tầng phòng ngự đạo pháp ngăn cản trận gió mãnh liệt cắt kim loại ổn định đầu trận tuyến hoàng sư huynh kế tục đi tới đồng thời khống chế pháp lực đi ảnh hưởng chung quanh trận gió vị này hoàng sư huynh ở trận gió chúng đã tu luyện không ít lần đã có thể đúng đối với trận gió làm ra một điểm ảnh hưởng tuy rằng ảnh hưởng phạm vi không lớn nhưng khiến hắn thừa nhận áp lực yếu b ấ t rất nhiều hai g ã khác nhập linh cảnh đệ tử sẽ không có nhẹ nhàng như vậy vừa tiến vào trận gió tầm trung thiếu chút nữa không có khống chế được thân hình bị trận gió trực tiếp thổi đi thật vất vả ổn định thân hình hai người đều dọa suất mồ hôi lạnh cả người các ngươi thế nào hoàng sư m i n h cả tiếng hỏi có thể thanh âm của hắn mới từ trong miệng phát sinh đã bị c u ồ n g manh trận gió cấp thổi tan hai người khác cái gì đều nghe không được tìm được hai người khác đi qua hình dáng của miệng khi phát â m công nhận ra hoàng sư m i n h muốn nói hai vị khẽ lắc đầu một cái các người ở nơi này lý tu luyện ta đến phía trước đi xem hoàng sư m i n h giao phó hai người một tiếng liền tiếp tục đi tới ở đây thuộc về trận gió t ầ n g phía ngoài nhất uy lực coi như là yếu nhược càng đi trận gió t ầ n g trung gian tới gần trận gió lại càng côn g bạo uy lực cũng càng lớn hai vị kia sư đệ cũng biết mình năng lực gật đầu liền đứng ở tại chỗ tỉ mỉ cảm nộ i trận gió vận động sau đó dùng pháp lực đi ảnh hưởng chung quanh trận gió hoàng sư m i n h chậm rãi đi tới càng đi về phía trước hoàng sư m i n h cảm giác trên người áp lực một lần nữa thay đổi càng lúc càng lớn thân hình lần nữa thay đổi bất ổn đứng lên hoàng sư m i n h nhanh lên ngừng lại điều chỉnh tốt thân thể hoàng sư m i n h liền đình ở chỗ này tu luyện ở trận gió áp b ấ c hạ h tu luyện thay đổi khó khăn nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng hoàng sư h u n h đúng đối với pháp lực điều khiển cùng với hấp thu luyện hóa pháp lực tốc độ đều có rõ ràng để thăng Tu luyện của hắn công pháp cũng không của có pháp ừ trận gió thế nào đột nhiên thay đổi mạnh như vậy hoàng sư huynh vội vã đình chỉ tu luyện trận gió cũng không phải nhất thành bất biến thỉnh thoảng cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hoặc là biến yếu nhưng biến hóa biên độ giống nhau cũng sẽ không nhiều nhưng bây giờ t r u n g quanh trận gió tựa như c u ầ n bạo giống nhau đông nhiên tăng lên một cấp bậc hoàng sư huynh lựa chọn cái chỗ này vốn là dự để lại một ít lực lượng chính là vì ứng phó cái này đột phát tình huống có thể trận gió đột nhiên cường đại rồi rất nhiều điều này làm cho hắn một chút trở tay không kịp lui hoàng sư huynh sắc mặt một chút tựu trắng trận gió k h ắ c thường một chút trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy hắn dự lưu một bộ phận lực lượng căn bản ứng phó không được nhưng bây giờ mới nghĩ lui đã không còn kịp rồi trận gió cồn g mánh vủ vù, vù thổi mạnh như đao sắc bé tử cắt kim loại ở hoàng sư huynh bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp thượng hoàng sư huynh phòng ngự đạo pháp nhất thời kịch liệt ba đ ộ hoàng sư huynh ánh mắt lộ ra vẻ hoang sợ như thế xuống phía dưới hắn căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian phòng ngự đạo pháp cũng sẽ bị cồn mánh trận gió xé rách nát ấy đến lúc đó thân thể hắ hoàng sư huynh nghĩ phải nhanh một chút thối lui đến khu vực an toàn đi chỉ cần có thể tiếp cận trận gió tầng sát biên giới hắn t i ể u có cơ hội bảo trụ một mạng có thể trận gió tầng trung hành động vốn là rất chắc trở hiện tại trận gió lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy hành động t i ể u thay đổi càng khó khăn lẽ nào ta phải chết ở chỗ này sao hoàng sư huynh trong lòng rất là không c a m lòng hắn vừa mới thấy một tia trở nên mạnh mẽ cơ hội nhưng bây giờ sẽ bị mất ở chỗ này trận gió của mánh như lao kiếm hoàng sư h u n h chỉ là lui về sau bảy tám bước tự không khống chế được thân hình bị thổi bay song hoàng sư h u n h trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng ở trận gió tầng trung một khi không cách nào khống chế ở thân hình bị thổi bay lên còn sống có khả năng t i u không lớn trên không trung thang linh cảnh giới tu sĩ căn bản không có cách nào khác nợ lực trận gió thổi tới chỗ nào cũng chỉ có thể phi tới chỗ nào mà cương như gió cũng sẽ hướng vị trí giữa tới gần nói cách khác bị thổi bay lên tu sĩ hội từ từ tiếp cận trận gió tầng trung gian vị trí nơi đó là trận gió mạnh nhất địa phương nhập linh cảnh tu sĩ đến chỗ ấy chỉ có một con đường chết hoàng sư huynh không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại hắn đã không có bất luận cái gì hy vọng sống còn cho dù dây rủa nữa cũng chỉ là phi công trận gió tầng trung cũng k Hoàng ô n g có có thể trào chỗ、ở. Nhắm hai h ở. mắt lại o sư huynh bị một màn trước mắt sợ ngây người trận gió vẫn như cũ ở mãnh liệt thổi mạnh có thể cách hắn đã có một trượng cự li chung quanh hắn tựa như có một tầng vô hình kết giới mang vậy có thể muốn mạng hắn kinh khủng trận gió ngăn trở ở ngoài hoàng sư huynh nhìn liền hướng thân thể phía dưới trận gió đã không ở bên cạnh hắn vậy hắn là thế nào bay lên ừ pháp lực hoàng sư huynh lần nữa cả kinh hắn dưới thân có một đạo hưu lam sắc pháp lực đưa hắn kéo lại hưu lam sắc pháp lực chậm rãi giảm xuống mang hoàng sư huynh bình ổn đuổi ở trên mặt đất đa tạ tiền bối ân cứu mạng chẳng biết hoàng sư huynh có chút do dự chẳng biết tiền bối có thể hay không hiện thân ta hoàng đ ả o tương lai hảo báo tiền bối hôm nay ân cứu mạng k h ổ n g phương đứng ở ngoài mười trượng hơn bình tĩnh nhìn cách đó không xa chính ngắm nhìn chung quanh hoàng đạo trận gió vốn là đối diện dây câu có rất lớn trở ngại tác dụng hiện tại trận gió lại đột nhiên mạnh hơn rất nhiều. Đúng, đối với tầm mắt trở ngại t u mạnh hơn hướng hoàng đào tu vi còn nhìn không thấy ngoài m ớ i t r ư i n g hơn địa phương khẩn p h ư ơ n g truyền âm bình tĩnh nói rằng ngươi thực sự nghĩ báo ta ân cứu mạng ý kiến khẩn p h ư ơ n g truyền âm hoàng đào trong lòng phi thường giật mình cứu ta dĩ nhiên là hóa linh cảnh tiền bối ở trong mắt hoàng đào hóa linh cảnh tu sĩ cũng đã là phi thường đáng sợ tồn tại đương nhiên hoàng đào sau khi hết khiếp sợ liền vội vàng gật đầu không biết ta tài cán vì tiền bối làm cái gì hoàng đào nhìn chung q u a h ỏ i tiếp được mai ngọc giả này mới vừa ý kiến thần hồn của khẩn phương truyền âm hoàng đào liền phát hiện trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái ngọc giản về phần mai ngọc giản này là từ lâu tới hoàng đào một điểm cũng không có phát hiện đẻ xuống trong lòng k i ế p sợ hoàng đào liền đem huyền phù ở trước mặt ngọc giản nắm trong tay mai ngọc giản này chung ghi lại vật rất trọng yếu ta hy vọng ngươi có thể thân thủ mang nó giao cho tịch đông lâm đã nói là cố nhân sở tặng nếu dự đoán được đến tiếp sau gì đó mười ngày sau để cho bọn họ chạy tới tam tuyền hồ k h ổ n g phương truyền âm nói rằng vị tiền bối này dĩ nhiên không phải ta làm kinh sơn hoàng đào trong lòng rất là kinh ngạc chật phản ứng kịp vội vã đáp Ta n hoàng ấ bất t tiền bối đưa đến. Không biết tiền ta Trung tiếng định đưa đến, động, không còn cần quanh vắng không không nữa bất luận chuyên sẽ giúp gì gì bối bối cái có làm. âm. vẹ đào cung kính đợi một hồi vẫn không có nhân cho hắn truyền âm trong lòng nhất thời minh bạch vị tiền bối kia đã không dự định và hắn nói cái gì nữa không đến vị tiền bối kia vậy cũng không có ly khai bởi vì hắn t r u n g quanh vẫn là một mảnh không gió khu vực văn bối cái này đi tạm đồ hoàng đào cung kính thi lễ một cái xoay người rất nhanh hướng trận gió tầng đi ra ngoài không gió khu vực theo hoàng đào đi tới theo cùng nhau di động điều này làm cho hoàng đào trong lòng đung lòng hắn nguyên bản còn có chút bận tâm đối phó thế nào trận gió đây h o à n g đào không khỏi nhanh hơn tốc độ rất nhanh chạy tới trận gió tầng bên ngoài h o à n g đào hai vị kia sư đệ cách trận gió tầng sát biên giới rất gần ở trận gió đột nhiên trở nên mạnh mẽ thì hai người đều đúng lúc lui đi ra nhìn càng ngày càng mạnh trận gió mà bọn họ sư h i n h nhưng không có đi ra trong lòng hai người đều có dự cảm bất hảo đột nhiên một đạo thân ảnh rất nhanh từ cồn g bánh trận gió trung v ậ t ra đem nhìn người tới đúng là bọn họ hoàng sư h i n h sau l ư ợ n g trong mắt người ảm đạm cấp tốc bị kích động thay thế được sư h u n h hoàng sư h u n h hai người liền kích động hô đồng thời rất nhanh đền đón hoàng đào cũng có loại sống sót sau hai nạn hưng phấn có thể vừa nghĩ tới vị kia cứu tính mạng hắn tiền bối chuyện phân phó hoàng đào trên mặt kích động trong nháy mắt vừa thu lại đúng đối với hai vị sư đệ rất nhanh nói rằng chúng ta nhanh lên một chút phản hồi t ô n g môn ta có một chút sự tình muốn đi làm chuyện gì hai người đều vẻ mặt vô cùng kinh ngạc mở miệng hỏi mới vừa rồi bọn họ còn đang trận gió trung tu l u y ệ n đây nếu không phải trận gió đột nhiên trở nên mạnh mẽ bọn họ hội này khẳng định còn đang tu luyện bọn họ sư huynh lúc này vừa hội có chuyện gì đừng hỏi nếu là có thể nói cho các ngươi biết sau đó ta sẽ cho các ngươi nói bây giờ còn không phải lúc hoàng đào cũng không có nói chuyện này liên lụy đến hai vị hóa linh cảnh tồn tại hoàng đào cũng không dám tùy tiện nói lung tung nếu như tịch đông lâm tiền bối không cho phép hắn tiết lộ vậy hắn nói cho hai gã sư đệ nhưng chỉ có hại hai vị sư đệ hai vị sư đệ không hề hỏi ba người rất nhanh hướng môn phái chạy đi l a m kinh sơn trung đem tịch đông lâm nghe nói một gã nhập linh cảnh đệ tử muốn tìm hắn thì không khỏi gương mặt vô cùng kinh ngạc một gã nhập linh cảnh đệ tử có thể có chuyện gì tìm hắn đây chương bốn trăm bảy mươi sáu hạnh phúc mất đi làm kinh sơn trung tịch đông lâm kinh ngạc nhìn đứng ở trước mặt bẩm báo người đi theo có một gã nhập linh cảnh đệ tử nói muốn gặp、ta. người đi theo gật đầu đúng là hắn tuyên bố nói có vô cùng trọng yếu đông tây muốn tự tay đưa cho sư huynh ta hỏi hắn là vật gì nhưng hắn không chịu nói chỉ nói nhìn thấy sư huynh thì hắn mới có thể lấy ra nữa tịch đông lâm khẽ n h ư mày sẽ không vậy là cái gì bảo vật nha đệ tử cấp thấp vì đặt lên cao giai đệ tử bình thường hội tặng một ít vật ly kỳ cổ quái muốn mượn ấy nhận được cao giai đệ tử thưởng thức từ nay về sau một bước lên mây loại sự tình này tịch đông lâm trước đây cũng đã gặp qua không ít lần đều có chút phiền những dẫn hồn cảnh đó nếu h ậ p như tịch trong đông lâm thật ô n nhiêu g giá g có i bao làm như vậy vậy hắn cũng sẽ không dùng tu luyện mỗi ngày quang những thứ này đệ tử cấp thấp cũng có thể làm cho hắn vội vàng đầu vóc trong váng người đi theo sau khi rời đi tịch đ ông lâm khẽ lắc đầu một cái sau đó liền ngồi ở trong đại s ả n h một cái ghế thượng đoan khởi r i ệ u trên bàn bôi chậm dại uống vén lên hôm nay tịch đ ông lâm còn muốn và một gã cùng cảnh giới sư đệ trao đổi một sự tình lúc này tịch đ ông lâm ngay đẳng tên sư đệ kia đến người đi theo sau khi rời đi không lâu đột nhiên lại trở lại nhìn hai tay không không đồng thời sắc mặt cũng khó coi người đi theo tịch đ ông lâm không khỏi kinh ngạc nhìn hắn làm sao vậy tịch đ ông lâm tên này người đi theo là một vị thăng linh cảnh tu sĩ bị một nhập linh cảnh đệ tử hai lần cự tuyệt khiến vị này người đi theo sắc mặt rất là xấu xí hắn vẫn như cũ không nói là vật gì người đi theo lúng túng nói làm người đi theo loại chuyện này hắn vốn nên xử lý tốt nhưng đối phương cũng là lam kinh sơn đệ tử hắn không thể cường đến còn đối với phương vừa thập phần b ậ t cường nhất định bất tùng khẩu điều này làm cho hắn không thể tránh được vậy hãy để cho hắn ly khai tịch đông lâm có chút m ắ t hứng một gã nhập linh cảnh đệ tử dĩ nhiên cũng dám tại khác người đi theo trước mặt bồ hành người đi theo cũng không có lập tức ly khai mà là có chút do dự đạo sư h u n h ta nghĩ ngươi hay là gặp hắn một chút nhà tịch đông lâm không khỏi quay đầu nhìn về phía người đi theo trong ánh mắt mang theo một tiêng h ĩ hoặc người đi theo khẳng định phát hiện cái gì bằng không không có khả năng nói như vậy vị tiêu nhập linh cảnh tu sĩ nói một việc hắn nói món đó vô cùng trọng yếu đông tây không phải chính hắn mà là hắn ở trận gió tầng trung lúc tu luyện một vị cường giả cho hắn tịch đông lâm ánh mắt hơi một ngưng tài năng ở trận gió tầng trung tự do suy toa ít nhất cũng là thang linh cảnh tu sĩ còn đối với phương vừa sai người cho hắn t ạ g đồ h i ệ n nhiên đối phương cũng không phải làm kinh sơn nhân tịch đông lâm trong lòng nhất thời có một ít hứng thú tỉ mỉ nghe người đi theo không biết tịch đông lâm ý nghĩ trong lòng nói tiếp tên kia nhập linh cảnh đệ tử suy đoán vị cường giả kia cảnh giới thấp nhất cũng phải là hóa linh cảnh bởi vì đối phương lúc đó cũng không có phát hiện thân là thông qua truyền âm và hắn trao đổi truyền âm hô thì công lâm trong lòng cả kinh một chút từ trên ghế đứng lên thế lực k h á c hóa linh cảnh tu sĩ tích đ ô n g lâm cũng nhận thức không biết nhưng những người này nếu như có chuyện sẽ trực tiếp đến lam kinh sơn tìm hắn không có khả năng khiến một vị nhập linh cảnh đệ tử tặng đồ người đưa hắn mang đến thì công lâm suy nghĩ một chút liền phân phó một vị hóa linh cảnh tu sĩ sai người cho hắn mang đông tây bất kể như thế nào đều phải nhìn một chút là người đi theo liền vội vàng xoay người ly khai Bị một vị một chạy chạy không, không, xa xa không bao chạy h tới lâu người đi theo liền dẫn một gã có chút cuộc xúc nhập linh cảnh tu sĩ tiến nhập phóng khách mới vừa gia nhập phóng khách hoàng đào trộm trộm nhìn thoáng qua tịch đông lâm phát hiện tịch đông lâm chính nhìn hắn hoàng đào trong lòng căng thẳng liên hội vàng đem đầu t h ắ p xuống hóa linh cảnh tu sĩ ở nhập linh cảnh hoàng đạo trong lòng đã là phi thường cường đại cường giả hoàng đạo bãi kiến tịch sư huynh đi tới tịch đông lâm trước mặt hoàng đạo vội vã cung kính hành lễ giọng nói hơi có chút run hiển nhiên trong lòng rất không bình tĩnh người đi theo là mặt không thay đổi đứng ở một bên hắn ngược muốn nhìn vị này khiến hắn trước sau chạy ba lần nhập linh cảnh đệ tử đến tột cùng có thể xuất ra vật gì vậy đến nếu xuất ra gì đó có thể để cho tịch sư huynh thỏa mãn vậy hắn sẽ không x、so、ó đo nếu không phải có thể để cho tịch sư huynh thỏa mãn vậy hắn cần phải hơi chút giao h ứ n một chút vị sư đệ này khiến cho nhớ lâu một chút tịch đông lâm khẽ gật đầu mở miệng hỏi nghe nói ngươi có cái gì phải cho ta là hoàng đào vội vã lên tiếng sau đó từ trong lòng thận trọng lấy ra một cái ba bố thấy hoàng đào trong tay ba bố tịch đông lâm trong mắt lóe lên một tia v ẻ kinh dị không khỏi nhìn thoáng qua tịch đông lâm quần áo v à á o chỗ ấy thiếu một khối hoàng đào thận trọng mang ba bố mở lộ ra ba o ở bên trong một cái ngọc giản ngọc giản cũng không phải là cái gì dễ dàng thoái gì đó tương phản ngọc giản phi thường kiên cố dù sao đây là tu sĩ dùng để ghi chép đồ bà bối nếu là rất yếu đuối vừa làm sao có thể nhận được tu sĩ ưu á y nhưng hoàng đ à o nhưng phảng phất đang cầm nhất kiện đồ dễ bể giống nhau mỗi một cái động tác đều rất nhẹ nhàng cẩn thận tịch đông lâm cũng không có dục ngược lại nhiều hứng thú nhìn hoàng đ à o chỉ là một bên người đi theo trong mắt s ẹ t qua một tia chẳng thèm ngọc giản là dùng đến ghi chép đồ nhưng t i ể u ngọc giản bản thân mà nói cũng không chân quý mang ngọc giản từ bao bố chung lấy ra sau hoàng đào hai tay dâng cung kính đưa cho tịch đông lâm tịch đông lâm thân thủ tiếp nhận thân hồn lực liền cấp tốc tiến nhập trong ngọc giản bắt đầu tra thoạt nhìn có thể vừa nhìn một chút tịch đông lâm sắc mặt đông nhiên đại biến thân hồn lực rất nhanh từ trong ngọc gi lúc này tịch đông lâm trong tay đều ở đây run nhẹ nhẹ sắc mặt đỏ lên hô hấp cũng biến thành ngắn ngủi đứng lên người đi theo giật mình nhìn tịch đông lâm hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua sư huynh thất thối như vậy quá người đi theo ánh mắt không khỏi rời về phía tịch đông lâm ngọc trong tay giản suy đoán ở trong đó ghi lại cái gì dĩ nhiên sẽ làm sư huynh phản ứng lớn như vậy ngay người đi theo ánh mắt chuyển qua ngọc giản thờ thì sắc mặt đỏ lên tịch đông lâm đ ỗ n g nhiên quay đầu hướng hắn nhìn bên này đến trong ánh mắt mang theo một k i a sàn rộng người đi theo giật mình vội vã thu hồi ánh mắt sư h u n h người làm sao vậy người đi theo run g i n g hỏi thời k h ắ c này tịch đông lâm cho hắn rất cảm giác nguy hiểm phản phất hắn nuốt thêm chú c á i ngọc giản thì có tử vong khả năng tịch đông lâm hít sâu một hơi nghĩ để cho mình bình tĩnh trở lại có thể căn bản bình tĩnh không được à vật trong tay nếu như là thực sự này tương hội là một hồi lòng trời lỡ đất cự biến hóa lớn hắn làm sao có thể bình tĩnh trở lại đây người đi ra bên ngoài nhìn không có lệnh của ta không được bất luận kẻ nào tiến đến nói xong cảm giác người đi theo khả năng không rõ ràng làm chuyện tầm quan trọng sẽ thả một số người tiến đến tịch đông lâm liền lần nữa bỏ thêm một câu nhất định minh thần cảnh tiền bồi tới cũng không có thể để cho bọn họ tiến、đến. người đi theo trường lớn chứ hai mắt hoàn toàn ngu cái ngọc gián chung đến tột cùng có cái gì thậm chí ngay cả minh thần cảnh cường giả cũng không thể tìm đến còn không mau đi tịch đông lâm hai hàng lông mày bỗng nhiên đứng lên một tia khí thế kinh khủng từ trên người tịch đông lâm tràn lan đến đứng ở tịch đông lâm phía trước hoàng đào sắc mặt bỗng nhiên c h n g nhận thân hình một chút thay đổi bất ổn kịch liệt đung đưa người đi theo trong lòng kinh hãi c u ố n g quít gật đầu r ụ g cả tay chân liền xông ra ngoài đóng cửa đại sành môn người đi theo vẻ mặt hồi hộp hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tịch đông lâm cái bộ dáng này người đi theo ở bên ngoài gắt chứ tịch đông lâm ánh mắt cấp tốc vừa chuyển lần nữa nhìn về phía hoàng đào hoàng đào trên mặt lộ ra vẻ hoàng sợ liền lui về phía sau mấy bước mới vừa rồi tịch đông lâm biến hóa khiến hoàng đào cảm giác chuyện lần này có chút đại điều trong lòng hắn có loại tịch đông lâm muốn giết hắn diệt khẩu dự cảm bởi vậy nhìn về phía tịch đông lâm ánh mắt tràn đầy hoảng loạn tịch đông lâm cũng biết mình trạng thái không đúng lắm không thể làm gì khác hơn là tận lực điều chỉnh cái kia ngươi cũng biết tặng cho ngươi ngọc g i n là ai tịch đông lâm muốn cho giọng nói tận lực bằng thẳng nhưng vừa mở miệng hay là có vẻ có chút gấp thấy tịch đông lâm không có muốn tá ta cũng không biết vị tiền bối kia là ai vị tiền bối kia từ đầu đến cuối cũng không có hiện thân vẫn luôn giấu ở trận gió tầm trung trước người đi theo đã nói loại tình huống này tịch đông lâm hiện tại cũng chỉ là lần nữa xác nhận một chút vậy hắn có còn hay không nói lời gì tịch đông lâm hỏi có lần này hoàng đào cấp tốc gật đầu vị tiền bối kia trước khi rời đi còn để lại một câu nói tịch đông lâm nhãn tình sáng lên đưa hắn nguyên thoại nói cho ta biết hoàng đào không dám do dự ngay tức thì mang khẩm phương ngay lúc đó nguyên nói nói ra thậm chí ngay cả khẩm phương g i n g của đều bắt chước được vài phần mai ngọc giản này chung ghi lại vật rất trọng yếu ta hy vọng ngươi có thể thân thủ mang nó giao cho tịch đông lâm đã nói là cố nhân sợ tặng nếu dự đoán được đến tiếp sau gì đó mười ngày sau để cho bọn họ chạy tới tam tuyền hồ đây là vị tiền bối kia trước khi rời đi lưu lại sau khi nói xong hoàng đào liền thấp thỏm nhìn tịch đông lâm mới vừa rồi hắn thế nhưng ở gọi thẳng tên tịch đông lâm tịch đông lâm cũng không có để ý cái này mà là bắt lại hoàng đạo hoàng đào nhất thời sợ đến cả người run lên liền cầu xin tha thứ sư huynh tha mạng à vị tiền bối kia cứu tính mạng c ủ a ta ta đây mới vì hắn tặng đồ cũng không phải có ý định muốn mạo phạm sư huynh hoàng đào còn tưởng rằng tịch đông lâm muốn tiêu diệt m i ữ n g đây tịch đông lâm có chút rợ khóc rợ cười hắn lại bị hoàng đào hiểu lầm ai muốn tánh mạng của ngươi ngươi lần này lập công lớn ta tưởng thưởng ngươi cũng không kịp đây vừa làm sao có thể muốn tánh mạng của ngươi sư m i n h nói thật hoàng đào hoài nghi nhìn tịch đông lâm tịch đông lâm gật đầu những c â u có thật không tốt lắm hiện tại cùng đi với ta gặp mặt sân chủ tịch đông lâm lôi kéo hoàng đào liền hướng phòng khách ngoại đi a hoàng đào kinh hô một tiếng trong mắt tràn đầy bất khả t ư n g h ị hắn ngày này trôi qua cũng quá kỷ n u ễ n đầu tiên là gặp được hóa linh cảnh tịch sư hình bây giờ lại còn muốn đi thấy trí cao vô thượng sân chủ rất sàng khoái hoàng đào nghiêng đầu một cái trực tiếp hưng phấn hôn mê bất tỉnh nhìn mất đi hoàng đ à o tịch đông lâm không khỏi sửng sốt sau đó bất đắc dĩ lắc đầu cách dùng lực bọc lại hoàng đ à o tịch đông lâm rất nhanh ra phóng khách cấp thủ ở bên ngoài người đi theo phân phó vài câu liền sau phóng lên cao cấp tốc chạy tới sơn chủ nơi ở lam kinh sơn chỗ cao nhất có một tòa thông thường t i ệ u viện trong viện có mấy gian nhà lá ở nhà lá quanh thân đất chống chung là trồng một ít dưa và trái cây rau dưa bích lục diệ tử thoạt nhìn đặc biệt cảnh đẹp y vui đ cầu kiến sân chủ tịch đông lâm phi lạc ở sân ngoại cung kính nói hoàng đào là vẫn như c ũ bị vây hạnh phúc trong hôn mê ừ và o đi Rọng ôn h ò a từ trong sân truyền ra tịch đông lâm lúc này mới mang theo hoàng đào đi vào trong sân nhỏ cùng lúc đó một đạo pháp lực đưa vào hoàng đào trong cơ thể hoàng đào hư nhẹ một tiếng dần dần tỉnh lại mới vừa một thanh tỉnh hoàng đào liền liền nhìn bốn phía khi thấy trước mắt phổ thông đ ì n h viện cùng với nhà l á thì hoàng đào nhất thời ngây mẩn cả người sân chủ cao cao tại thượng hóa linh cảnh tu sĩ giống nhau đều rất khó nhìn thấy chớ đừng nói chi là mới bước trên tu đạo đường không lâu nhập linh cảnh tu sĩ hoàng đào căn bản không biết sơn chủ nơi ở là dạng gì bởi vậy lúc này thấy cái này thông thường đ ì n h viện còn khuôn mặt nghi hoặc chẳng lẽ còn muốn ta mang theo ngươi đi sao tịch đông lâm cười liếc mắt một cái hoàng đào xin lỗi sư minh hay là ta mình đi thôi hoàng đào lúng túng gãi đầu một cái ta nói trước một tiếng không được tái ngất đi tịch đông lâm không được không nhắc nhở một tiếng để tránh khỏi hoàng đào thấy sơn chủ sau phản ứng lần nữa quá kích lập tức cựu muốn gặp được sơn chủ ngươi đã đem tình huống lúc đó nhìn hoàng đào có chút năm năm thân thể cùng với tan giả ánh mắt của hiển nhiên hoàng đào nếu thứ ngất đi thôi Thích đ ô nếu g Lâm chỉ có thể như n g h là ở một cái người phạm thành chấn trông được đến vị lao giả này tuyệt đối không ai sẽ cho rằng đối phương là một gã cường đại tu sĩ ngược lại hội cho là hắn là một vị làm ruộng lao đông tịch đông lâm trước đem ngọc giản giao cho sân chủ sau đó liền mang sự tình đầu đuôi nói một lần sau đó lại để cho hoàng đào mang tình huống lúc đó giảng thuật một chút lão giả cha xét bên trong ngọc giản gì đó lại nghe lời của hai người ánh mắt hơi l ậ p l ỏ suy tư một lát sau lão giả nhìn tịch đông lâm hỏi đối phương nói là của ngươi cố nhân ngươi có thể đoán được đối phương là ai tịch đông lâm do dự một chút trong lòng hắn đích xác có một suy đoán có thể hắn không có n ắ m chắc bởi vì dựa theo hắn biết đến tình huống người kia lúc này chắc là ở thiết quyền trong môn căn bản ra không được càng chưa nói mang thiết quyền môn cực mạnh phương pháp tu luyện tặng đi ra suy nghĩ một chút tịch đông lâm cuối cùng vẫn nói rằng ta hoài nghi người kia là khẩn phương nga nhất định cái kia độc s ô n g qua hắc cám thông đạo đồng thời lĩnh ngộ thần hồn lực huyền bí khẩn phương lao giả hai mắt hơi sáng ngời chương 477, t b a tuyên hồ nga nhất định cái kia độc s ô n g qua hắc cám thông đạo đồng thời lĩnh ngộ thần hồn lực huyền bí khẩn phương lao giả hai mắt hơi sáng ngời tịch đông lâm gật đầu nói khẩn h ư ơ n g đang thử luyện nơi chúng cũng đã đúng đối với chân yêu chi thể biểu hiện ra hứng thú rất lớn cũng hỏi qua ta có biện pháp nào không nhận được chân yêu chi thể phương pháp tu luyện hiện tại xem ra hắn chắc là thành công chỉ là nói đến đây tịch đông lâm đột nhiên thay đổi có chút do dự lao giả ôn hòa nhìn tịch đông lâm ngươi có ý kiến gì nói hết ra đi thấy lao giả hỏi tịch đông lâm lúc này mới nói lần nữa đệ tử có một số việc không biết rõ nếu như tống xuất mai ngọc giản này nhân thật là k h ổ n g phương vậy hắn đến t ộ n cùng là làm sao làm được theo lý thuyết lúc này k h ổ n g phương chắc là ở thiết quyền môn mới đúng còn có một chút cũng rất khả nghi thiết quyền môn chân yêu chi thể rất nhiều thế lực cũng nghĩ ra được nhưng đã nhiều năm như vậy cũng không có thế lực kia có thể thành công thiết quyền môn đang bảo vệ chân yêu chi thể thượng có thể nói là làm cẩn thận đệ tử không tin Khổng khiến không Phương tiến nhập thiết thể chân chi thể phương pháp tu luyện tiết lộ ra ngoài, thiết hội cho phép loại chuyện tiến quyền môn ngắn ngủi ngày, luyện ngoài, quyền môn này tồn tu tiết tuyệt tại. mới loại yêu mấy là lộ có ra ý tứ của ngươi đây là một cái bầy d ậ p lao giả cười hỏi thanh em vẫn như cũ rất ôn hòa phản phất không có chuyện gì có thể để cho hắn tức giận ngược lại cũng không hoàn toàn đúng bầy d ậ p tịch đông lâm khổ não lắc đầu dựa theo tình huống bình thường đến suy tính cái này rất không bình thường có thể hắn nhưng hết lần này tới lần khác có một loại cảm giác mai ngọc g i n này nhất định khổng phương đưa tới ta lam kinh sơn không phải cái loại này n ư ợ c tiểu chính là môn p h i cho dù có nhân nghĩ rụ rỗ chúng ta trước đây phục kích chúng ta cũng không đến mức dùng chân yêu chi thể phương pháp tu luyện làm m ư i câu cái này trả giá cao cũng quá ta hơn nữa làm như vậy đồng thời hội đắc tội lưỡng cái thế lực nhất định cường đại nhất kỷ mấy cái thế lực cũng không có khả năng có thực lực đồng thời ứng phó hai môn phái điên cuồng trả thù cho nên đây là bảy dập có khả năng cũng không lớn tịch đ ông lâm nói đắc tội lưỡng cái thế lực là chỉ lam kinh sơn và thiết q u y ề n môn chân yêu chi thể phương pháp tu luyện tiết lộ ra ngoài tối nóng này nhất định là thiết quế môn lao giả mỉm cười gật đầu mợ miệm nói rằng ngươi nói cũng có đạo lý không đến lao giả nụ cười trên mặt bỗng nhiên thay đổi sinh ra không ít đó cũng không phải cái gì bậy d ậ p mà là thiết quyền môn chân yêu chi thể phương pháp tu luyện thực sự tiết lộ lao giả thoạt nhìn rất là vui vẻ thích đ ông lâm vẻ mặt kinh ngạc khổng phương thật có thể làm được loại chuyện này thích đ ông lâm trong lòng vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng đã nhiều năm như vậy đúng đối với chân yêu chi thể có lòng mơ ước thế lực có thể là có không ít nhưng không có một có thể thành công khổng phương mới tiến nhập thiết quyền môn bao lâu thời gian t i ê u thành công điều này sao có thể khổng phương tổng không đến mức không cần lập được đại đạo thệ n ô n nha thích ông lâm không hiểu đạo nếu như khổng phương lập được đại đạo thệ n ô n sẽ không p h á p tiết lộ chân yêu chi thể phương pháp tu luyện lão giả khẽ é nợ đủ cười chuyện này mười ngày sau chúng ta là có thể đã biết vị này lam kinh sơn sơn chủ hiển nhiên là chuẩn bị phó ước t h í c h đông lâm cả kinh nhưng tối hậu nhưng cũng không nói gì sơn chủ quyết định không phải hắn tên đệ tử này có thể thay đổi đây cũng chính là lam kinh sơn nếu là đổi cái thế lực t ỷ như thiết quyền môn hóa linh cảnh đệ tử liền môn chủ mặt đều thấy không lên càng không thể nào thoải mái như vậy nói chuyện với nhau từ t h í c h đông lâm và sơn chủ bắt đầu nói chuyện với nhau thì hoàng đào tựu ngây nốc không phân rõ phương hướng Mặc dù k người, người hoàng ô n g t đạo i nhưng bỗng ạ n nhiên g phục ờ i muốn mật, n bảo đ hồi o c tinh thần lại kinh hoàng nhìn về phía tịch đông lâm và sân chủ lão giả cũng không có để ý hoàng đạo tiêu sái thần ôn hòa cười cười nói rằng chuyện này các ngươi tạm thời trước bảo mật đảng sự tỉnh c á o một đoạn lạc hậu ta sẽ đích thân thưởng cho hai người các ngươi tạ tạ sơn sơn chủ hoàng đào kích động ngay cả lời đều nói không rõ lắm sau đó tịch đông lâm mang theo hoàng đào ly khai l a m kinh sơn đỉnh núi châu ngồi này phổ thông định viện lão giả đứng ở trong định viện quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng mười ngày sau tam tuyền hồ không biết sẽ xuất hiện nhiều ít thế lần đây lão giả có chút tối đạm hai mắt thay đổi sáng lên làm mua sống rất nhiều năm lão quái vật có một số việc tự nhiên nếu so với tịch đông lâm nhìn rõ ràng hơn Thiết tụt trách tình, chuyện nhiên cái gì người người đến quyền này môn lần cùng bán trách tình, dĩ nhiên làm làm gì dĩ cho m a n chân g y ê u chi thể phương pháp không tiết tu luyện tiết lộ lộ ra đó ế n tình là càng ngày càng Sự là c ý tứ. lão giả cười ha hả nói vài câu chân mà trọng chi mang ghi lại chân yêu chi thể phương pháp tu luyện ngọc giản thu vào sau đó lão giả cường đại thần hồn lực rất nhanh phúc tản đi ra ngoài chuyến âm triệu tập bên trong môn phái những cường giả khác mười ngày sau muốn đi tam tuyền hồ phải định ra một số người chọn khổng phương đưa cho làm kinh sơn phương pháp tu luyện chỉ là hoàn chỉnh bản một phần năm một phần năm cũng đủ làm kinh sơn phân biệt ra thật giả nhưng cũng vô pháp tu luyện tới rất cao cảnh giới đây là một cái rất khó chịu điểm tập ở chỗ này vô pháp đi tới trật yêu chi thể rất nhiều thế lực đều phi thường đ à mắt vì nhận được đến tiếp sau phương pháp tu luyện mười ngày sau tam tuyền hồ tuyệt đối sẽ phi thường náo nhiệt k h ổ n g p h ư ơ n g ly khai làm kinh sân sau liền vừa nhanh tốc chạy tới kế tiếp thế lực mười ngày sau đông đảo thế lực chỉ biết tề tụ tam tuyền hồ k h ổ n g p h ư ơ n g phải trước lúc này mang nghị thông báo thế lực toàn bộ thông trí đến k h ổ n g p h ư ơ n g mục tiêu thứ hai là luyện hòa tông mà trung la nhất định luyện hòa tông đệ tử đang thử luyện nơi chung đúng đối với khẩn phương biểu hiện tương đối thân cận thế lực khẩn vương lần này cũng sẽ tận lực thông trí đến luyện hỏa tông và khí tông có chút tương tự là xây ở một mảnh hỏa hành lực nồng nặc xích sắt trên ngọn núi ở luyện hỏa tông sơn muôn ở có hai gã thủ vệ tu sĩ k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng đất ngang qua đi tới luyện hỏa tông phụ cận sau trực tiếp dụng thần hồn lực khiến hai gã tu vi không cao thủ vệ đệ tử hôn mê đi sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g lưu lại một cái ngọc g i á n rất nhanh rời đi đằng hai gã thủ vệ đệ tử tỉnh táo lại thì k h ổ n g p h ư ơ n g từ lúc ngoài ngàn dậm luyện hỏa tông sơn muôn ngoại hai gã thủ vệ đệ tử lo lắng tỉnh lại hai người cũng không biết chuyện gì xảy ra thanh tỉnh sau còn đều kinh ngạc đánh giá chung q u n h đem phát hiện bọn họ là ở sơn môn ngoại thì hai gã đệ tử sợ đến thiếu chút nữa sủi ngã xuống đất bọn họ lại đang thủ vệ thời gian đã ngủ mê man tu vi của hai người tuy rằng không cao nhưng dù sao cũng là tu sĩ không có khả năng vô duyên vô cơ t i ể u hôn ngủ mất càng không thể nào hai người đồng thời rơi vào mê man hai người rất nhanh thì đ o á n được bọn họ bị người công kích nhưng đối phương cũng không có muốn tánh mạng của bọn họ thoạt nhìn chỉ là để cho bọn họ ngủ mê man một hồi nhưng nếu bị công kích nhất định là có nguyên nhân hai người liền kiểm tra tình huống của mình một tên trong đó tu sĩ ở y phục trung phát hiện một cái ngọc giàn vì vậy không biết tình huống hai gã thủ vệ đệ tử cùng nhau tra nhìn lên bên trong ngọc giản nội dung khi thấy thiết quyền môn chân yêu chi thể phương pháp tu luyện thì hai người chân mềm l ũ n trực tiếp ngồi trên đất sau đó hai người thế hướng bên trong m ô ngọc phái p h ó n đi. Mặc giản ghi lại phương pháp tu luyện có phải thật vậy hay không chuyện này đều không phải là bọn họ có thể giải quyết phải tìm bên trong môn phái cường giả mới được cũng không lâu lắm ngọc giản đã bị đưa đến luyện hỏa tông tông chủ trong tay một quả lại một cái ngọc g i n liên tiếp xuất hiện ở đám trong thế lực cái này phiến đại địa bởi vì một quả nho nhỏ ngọc g i n ám trung nhắc lên kinh đào hãi lãng mà mang chân yêu chi yêu thiết ể c o như mệnh mạch h t i quyền môn chung quanh ám chung i ế lại có trận pháp bảo hộ thiên lý xúc địa phù một loại chạy chối chết bảo vật hoàn toàn không dùng được vốn có đạo phụ đội địa phù có thể sử dụng nhưng khiến khẩn g phương trong lòng tức giận là long bình đã sớm phòng bị điểm này long bình ở khẩn phương trên người lưu lại một đạo pháp lực cân ký thì là k h ổ n g p h ư ơ n g chạy thoát long bình cũng có thể căn cứ pháp lực ấn ký tìm được k h ổ n g p h ư ơ n g mang k h ổ n g p h ư ơ n g bắt trở lại tìm được bởi vì đại đạo thệ ngôn nước thúc long bình cũng chỉ có thể lưu lại một đạo pháp lực ấn ký không thể săn bậy bởi vậy n h ẫ n chữ vật còn đang k h ổ n g p h ư ơ n g trong tay cũng không có bị long bình cùng nhau cấp thu đi trong sân nhỏ k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn lướt qua thiết quyền môn chung quanh chứa nhiều ngọn núi trong mắt màu sắc trang nhã trợt l ó i lên cách m ư ờ i nhật c h i kỳ đã rất gần đến lúc đó chứa nhiều thế lực liên thủ đe dọa các ngươi giao người ta ngược muốn nhìn các ngươi còn có thể hay không tái n u t a khẩn vương trong lòng một mảnh lãnh ý hãn nguyên bản cũng không mu nhưng thiết quyền môn nghĩ hắn thế yếu dễ khi dễ càng làm lướt qua phân ngắn ngủi mười ngày bọn họ không có khả năng phát hiện táng thân quyết là không trọn vẹn chờ bọn hắn ngày sau phát hiện khi đó tựu đã quá muộn khổng phương trong lòng h ừ lạnh một tiếng trước đây lập được đại đạo thệ ngô thì khổng phương cũng không có nói thẳng muốn tặng cho thiết quyền môn hoàn chỉnh táng thân quyết đối với điểm này long vũ long bình hai người trước đây cũng không có quá để ý ở hai người xem ra khổng phương đã rơi vào trong tay bọn họ vừa ra dám nữa đùa thủ đoạn hơn nữa thì là khổng phương thực sự dám đùa thủ đoạn bọn họ cũng có thể ở khổng phương trước khi rời đi phát hiện táng thân quyết có hay không không không k n g một khi phát hiện không sợ k h ổ n g phương không giao ra chân chính táng thân quyết long vũ long bình lúc đó cũng là thật cao hứng bỏ quên chút vấn đề nhỏ này khi đó hai người mang càng nhiều hơn lượng chú ý kỳ thực đặt ở k h ổ n g phương đúng đối với chân yêu chi thể bảo mật tượng đây là thiết quyền môn căn cơ không cho sơ thất hai người nào biết k h ổ n g phương là thật dám không cho bọn hắn táng thân quyết đích thực chính phương pháp tu luyện thủ hành phân thân bị nhốt ở thiết quyền môn liền an tâm tu luyện mọi chuyện cũng làm cho giới bên ngoài bản tôn đi giải quyết mười nhật chi kỳ rất nhanh thì đến tam tuyền hồ nằm ở một cánh đồng tuyết thượng chung quanh một mảnh trắng xóa tất cả đều bị hậu hậu tuyết động chế lấp nhưng tam tuyền hồ trên mặt hồ cũng nhiệt khí bốc hơi mây mù quấn không chỉ có không có đông lại dấu hiệu lấy tay đi chạm đến thủy còn có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp chỉ thấy trên bầu trời rất nhanh bay tới một đám nhân ảnh có chừng m ộ ư ơ i người chính là người thứ nhất t u nhận được tin tức làm kinh sơn mọi người mọi người bay đến tam tuyền hồ bầu trời ba đạo thân ảnh rơi xuống nhiệt khí lượn lờ bên hồ mặt khác tám người vây quanh tam tuyền hồ rất nhanh bay đồng thời thần hồn lực cũng phức tạp thông suốt tỉ mỉ kiểm tra mỗi một tất đất bay mấy vòng sau tám người rơi xuống trước hết tự đáp xuống bên hồ ba người kia bên người hồi bẩm sân chủ không có phát hiện bất luận kẻ nào một vị minh thần cảnh tu sĩ b ẩ m báo chúng ta cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương lại có một người tu sĩ mở miệng nói rằng lam kinh sơn lần này tới nhân trung vị kia sơn chủ thình lình ở nhóm mà mặt khác chín người trong đó hai người là thông thần cảnh cường giả cũng chính là trước hết và sơn chủ cùng nhau đáp xuống bên hồ hai người kia còn dư lại những người khác ở minh thần cảnh c h ú n g cũng là phi thường cường đại tồn tại lần này khả năng nhận được chân yêu chi thể đến tiếp sau phương pháp tu luyện lam kinh sơn tự nhiên không muốn đơn giản bỏ qua bởi vậy sơn chủ mang trong môn phái đại đa số cường giả đều cấp mang đến không bao lâu luyện hỏa tông nhân cũng chạy đến l u y ệ n hòa tông và lam kinh sơn đội hình không sai bật nhiều thấy lam kinh sơn nhân tới trước một bước l u y ệ n hòa tông mọi người cũng không có tái kiểm tra tam t u y ề n hồ trực tiếp rơi xuống lam kinh sơn mọi người hai bên trái phải ta t i ể u biết chắc không chỉ chúng ta chiếm được tin tức l u y ệ n hòa tông tông chủ nhìn lam kinh sơn sơn chủ đạm vừa cười vừa nói lam kinh sơn sơn chủ cũng cười ha hả nói rằng nhận được tin tức nhân khẳng định không ít cũng không biết đều có cái nào thế lực không biết c ư ờ n g đại nhất kỷ mấy cái thế lực có không có được tin tức cái này trong lòng ta vẫn cũng phi thường mới biết nếu như bọn họ nhận được tin tức chúng ta nhận được chân yêu chi thể hy vọng đã có thể nhỏ đi rất nhiều luyện hỏa tông tông chủ dáng tươi cười hơi thu lại một chút lam kinh sơn sơn chủ biểu tình nhưng một điểm chưa từng thay đổi vẫn là phôi ôn hòa cười hình dạng nhận được tự nhiên hảo nhưng nếu không chiếm được cũng không nên cơ cầu thiết quyền môn chính mình chân yêu chi thể đã nhiều năm như vậy chúng ta từ không có được quá không nghe theo nhiên thật tốt luyện hỏa tông tông chủ không khỏi lắc đầu và lam kinh sơn sơn chủ có chút nói không được nữa thiết quyền môn chính mình chân yêu chi thể và mấy người thế lực cường đại nhất chính mình chân yêu chi thể có thể như nhau sao nhận được chân yêu chi thể sau kỷ mấy cái thế lực sẽ càng cường đại hơn bọn họ ngày tựu càng không dễ chịu lắm l u y ệ n hỏa tông tông chủ trong lòng rõ ràng lam kinh sơn sơn chủ là cất minh bạch giả bộ hồ đồ không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác đạo các ngươi cũng biết tống suất tin tức là ai không biết bất quá chúng ta đoán được một cá i nhân nga l u y ệ n hỏa tông tông chủ mắt là hơi sáng ngời nhìn lam kinh sơn sơn chủ hơi có chút vội vàng hỏi là ai lam kinh sơn sơn chủ ha hạ cười ngược lại bán nổi lên cái nút vậy ngươi nói cho ta biết trước nhận được cái ngọc giả thì hắn cho các ngươi để lại nói cái gì n u y ễ n hỏa tông tông chủ thấy bực cười người cái này lao nhi cười lắc đầu n u y ệ n hỏa tông tông chủ cũng không có dầu diếm đây không phải là đại sự gì không cần thiết d i ầ u d i ế m trực tiếp nói căn bản không ai cho chúng ta lưu thoại ngọc giản là ta tông hai gã thủ vệ sơn môn đệ tử lấy được hai người kia đột nhiên đã ngủ mê man chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại liền phát hiện ngọc giản đã ở trên người bọn họ lam kinh sơn sơn chủ trong mắt lóe lên một tia v ẻ kinh dị nhìn như vậy đến hắn lam kinh sơn nhưng thật ra tương đối đặc thù một cái khổng phương trả lại cho hắn môn để lại không ít nói đây tịch đ ông lâm đang thử luyện nơi trung ngược là làm một chuyện t ố ta đáng tiếc làm chưa đủ không phải chúng ta nói không chừng có thể trực tiếp nhận được chân yêu chi thể hoàn chỉnh phương pháp tu luyện lam kinh sơn, sơn chủ trong lòng hiện lên một đạo ý niệm trong đầu người cái này lão nhi ta đều đã nói cho ngươi biết ngươi thế nào còn giả bộ hồ đồ đây luyện hỏa tông tông chủ cười mắng một tiếng chúng ta suy đoán nói người kia ngươi khẳng định nghe nói qua lam kinh sơn sơn chủ cười nói hắn nhất định khẩn g vương khẩn g vương luyện hỏa tông tông chủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi điều đó không có khả năng chương bốn trăm bảy mươi tám trận đạo diệu pháp luyện hỏa tông tông chủ la thất thanh cái khác luyện hỏa tông cường giả cũng đều giật mình nhìn lam kinh sơn sơn chủ không cần nghĩ cũng biết k h ổ n g phương lúc này khẳng định còn đang thiết quyền trong môn k h ổ n g phương làm sao có thể chạy đến còn nghĩ thiết quyền môn là tối trọng yếu chân yêu chi thể phương pháp tu luyện tiết lộ cho bọn hắn thiết quyền môn nhất định sẽ khiến k h ổ n g phương lập được đại đạo t h ể nôn k h ổ n g phương như thế nào dám làm loại chuyện này không cái này căn bản là nhất kiện vô pháp làm được sự tình đúng là minh bạch chuyện này hoàn toàn là không thể nào đột nhiên ý kiến người kia có thể là k h ổ n g phương luyện hỏa tông tông chủ mới có phản ứng lớn như vậy lam kinh sơn sơn chủ cười khổ một tiếng trong lòng hắn cũng không rất tin tưởng. có thể các loại dấu hiệu cho thấy người kia là khẩn phương có khả năng là lớn nhất có đúng hay không khẩn phương hôm nay chúng ta t i ể u mới có thể biết đáp án lam kinh sơn sơn chủ ánh mắt nhìn về phía sóng gợn làm tăng tam tuyền hồ nói rằng luyện hỏa tông tông chủ cũng nhìn về phía trước mặt tam tuyền hồ đối phương để cho bọn họ tới tam tuyền hồ nhất định là có chuyện muốn nói chỉ cần đẳng đối phương hiện thân có đúng hay không khổng phương t i ể u nhất thanh n h ị sở đúng lúc này xa xôi trên bầu trời xuất hiện lần nữa một số bóng người luyện hỏa tông và lam kinh sơn tất cả mọi người không khỏi xoay người hướng cái hướng kia nhìn lại theo những người đó tới gần những phương hướng khác thượng cũng liên tiếp xuất hiện một ít thân ảnh lần này tới thế lực thật đúng là không y ta luyện hỏa tông, tông chủ thở dài một tiếng tới thế lực càng nhiều bọn họ nhận được chân yêu chi thể hoàn chỉnh phương pháp tu luyện cơ hội lại càng nhỏ theo s á t trên bầu trời kỵ mấy cái thế lực phía sau đến từ thế lực khác tu sĩ phản phất đột n h i ê n từ trong không khí xung ra đám liên tiếp hiện thân đều hướng về tam tuyền hồ chạy tới ngắn ngủi một giờ tam tuyền hồ bên hồ thượng liền tụ tập gần ba trăm danh tu sĩ khổng phương lần này thông báo thế lực chừng hơn hai mươi cái những thế lực này chút nào không ngoài suy đoán đều tới hơn nữa dẫn đội tu sĩ không phải một tông chú chủ nhất định gia tộc người mạnh nhất tổng cộng hai mươi bốn thế lực gần ba trăm danh tu sĩ tụ tập cùng một chỗ quan hệ hơi tốt cho nhau lý giải trừ tình huống quan hệ không tốt là tránh không được cho nhau châm chọc khiêu khích một phen biểu hiện ra thoạt nhìn tất cả mọi người không có nhàn rỗi nhưng mỗi người ám c h u n g cũng đều quan sát đến đều muốn biết tống s u ấ t ngọc giản thông chi bọn họ tới nơi này tu sĩ đến tột cùng là ai không biết hắn hội từ nơi này xuất hiện làm kinh sơn sơn chủ cũng quan sát đến t r u n g quanh bọn họ đến sớm nhất đồng thời tỉ mỉ kiểm tra qua tam t u y ể n hồ t r u n g quanh phía sau tới tu sĩ tuy rằng cũng có tỉ mỉ kiểm tra quanh thân tình huống nhưng khẳng định không có bọn họ cẩn thận dù sao bọn họ đi tới nơi này thì còn không ai mỗi khắp ngó ngách bọn họ đều có thể kiểm tra đến phía sau theo tu sĩ tới càng ngày càng nhiều này bị tu sĩ chiếm cứ địa phương sẽ không pháp tra xét thân hôn lực tùy tiện đi thăm dò trong người khác cũng không phải là chuyện gì tốt phía sau tới tu sĩ muốn kiểm tra tình huống chung quanh cũng chỉ có thể vòng qua bị tu sĩ chiếm cứ địa phương khó tránh khỏi t i u có một chút sơ hở lúc này những người khác trong lòng cũng đang suy đoán k h ổ n g phương hội hướng loại nào phương thức hiện thân đương nhiên trong lòng bọn họ chỉ là hoài nghi k h ổ n g phương cũng không thể xác định thông chi người của bọn họ t i u nhất định là k h ổ n g phương đúng lúc này nhật khí lượn lờ tam tuyền hồ mặc hồ hơi bốc lên hồ nước đột nhiên thay đổi k ị liệt tam tuyền hồ đáy hồ có ba cái tuyên nhãn cái này ba cái tuyển nhãn cũng không lớn nhưng nhưng vẫn ra bên ngoài lưu nước nóng đây cũng là tam tuyển hồ tên tồn tại bởi vì có ba cái tuyển nhãn tồn tại tam tuyển hồ mặt hồ vĩnh viễn cũng không thể bình tĩnh trở lại bất cứ lúc nào đều có nước gợn ở nhộn n ạ o bình thường trên mặt hồ nước gợn chỉ có hai ngón tay dày độ lúc này nhưng thay đổi cao rất nhiều tam tuyển hồ dị thường một chút đưa tới tất cả mọi người cảnh giác c h ạ g ở bên hồ đ ế từ các cái thế lực một đám tu sĩ trong sát na liền đem người chuyển hướng về phía mặt hướng mặt hồ p h ư n hướng đám trong ánh mắt quang mang như đ ố c nhìn chằm chằm kịch liệt ba đ ộ mặt hồ chẳng lẽ là muốn từ tam tuyển hồ phía dưới hồ trong một s á t na mỗi một người tu sĩ đều muốn thần hồn lực rất nhanh phúc t ả n đi ra ngoài mang tam t u y ể n hồ toàn bộ bao phủ sau đó mọi người thần hồn lực vừa cấp tốc hướng mặt hồ phía dưới kéo dài đưa tới rất nhanh mỗi người trên mặt cũng không do lộ ra vẻ kinh ngạc hồ nước ở bước lên nhưng hồ nước ở chỗ sâu trong nhưng không có một tia dị thường khiến hồ nước bước lên lực lượng p h á n g phất đến từ hồ nước mặt ngoài có thể hồ nước mặt ngoài có thể có cái gì lực lượng thì là thật sự có bọn họ cũng mới có thể phát hiện mới đúng chú ý của mọi người lực lần nữa chuyển tới trên mặt hồ mới vừa rồi trên ấ t cả m mặt hồ tại sao có thể có trận pháp trong mắt tất cả mọi người cũng không do lộ ra vẻ kinh ngạc có thể đem trận pháp bố trí ở trên mặt hồ không ly kỳ có thể nhường cho trận pháp lực lượng hoàn toàn giấu ở trong nước không để cho bọn họ phát hiện vậy không đơn giản ồ ồ tam tuyền hồ trung ương hồ nước đột nhiên kịch liệt lan lộn thoạt nhìn tựa như tuyền nhãn đột nhiên bạo phát mang số lớn thủy phu n tới dòng nước càng ngày càng cao do ngay từ đầu mấy t h ớ c rất nhanh thì cất cao đến một tước h tại chỗ tu sĩ đều tỉ mỉ nhìn thân hôn của bọn họ lực đều đã phát hiện trong hồ hương dòng nước đột nhiên cất cao chính là bởi vì bố trí ở hồ nước trung trận pháp có thể bọn họ nhìn không ra cái này có tác dụng gì trong hồ hương dòng nước càng ngày càng cao rất nhanh thì có một người cao lúc này toàn bộ mặt hồ trong lúc bất chợt dừng lại xuống tới t a m t u y ể n hồ mặt hồ chưa bao giờ bình tĩnh quá nhưng lúc này lại một mảnh yên tĩnh không có một tia nước vợn trong hồ ương cất cao cây chừng một người cao cột nước cũng cực t ĩ n h bất động phản p h ấ t một cây thủy tinh c h â u tại thiên quang chiếu d ọ i xuống t ả n ra mê người quan huy loại tình huống này chỉ là duy trì ba giây đồng hồ sau đó mặt hồ liền khôi phục nguyên trạng nhưng khiến mọi người kinh ngạc chính là cây cột nước lại trở thành hình người cái này lam kinh sơn sơn chủ ánh mắt rồi đột nhiên một ngưng vẫn còn có loại thủ đoạn này như vậy xem ra hắn rất khả năng không cần h i ệ hơn lam kinh sơn sơn chủ trong lòng thở dài một tiếng hắn còn muốn biết tặng bọn họ ngọc giản nhân đến tột cùng là người nào vậy nhưng hiện tại xem ra cái ý nghĩ này rất khả năng vô pháp thực hiện những người khác trong lòng lúc này cũng ít nhiều đều đoán được một ít cột nước biến thành người hình nhưng ngũ quan không rõ thấy không rõ cụ thể hình dạng sau một khắc do thủy hình thành người trong suốt mại động hai chân đúng là ở trên mặt hồ đi động một màn này lần nữa khiến bên hồ trong lòng mọi người cả kinh thật là kỳ diệu c h ậ n pháp dĩ nhiên khiến ta vô pháp xác định là ai đang thao túng mà chung quanh mấy trăm dặm nội cũng không có bất kỳ tu sĩ nào tồn tại tại chỗ tu sĩ thời khắc đều quan sát đến chung quanh thân hôn lực cũng bao phủ phương viên mấy trăm dặm khu vực có thể bọn họ nhưng người nào cũng không có phát hiện ta tổng cộng liên lạc hai mươi bốn thế lực không nghĩ tới tất cả mọi người tới cái này là vinh hạnh của ta trong suốt thủy nhân miệng khép mở chứ hơi lộ ra thanh â m trầm thấp từ đó chuyển ra đã như vậy sao không hiện thân gặp mặt đây chúng ta nhiều người như vậy đều tới các hạ lẽ nào liền lộ cái mặt cũng không muốn trong đám người một người tu sĩ đột nhiên mở miệng nói rằng nghe nói như thế những người khác tinh thần cũng không do rung lên trong lòng đều có chút mong đợi trong hồ thủy nhân bình tĩnh nhìn thoáng qua thanh em truyền tới phương hướng giọng nói lạnh nhật đạo Ta chỉ lời à này là vì chân yêu chi thể hoàn là này một mang mới thông thấy ta tới trọng tới thể tu đặt trên phổ phương pháp phía nhân, chư không Chư chân chi chỉnh hẳn chú đúng, nói cũng nơi luyện, đúng. có lực yếu. yêu đối với, vị vị vì l ý ở này vừa ra bên hồ nhất thời nhớ tới một mảnh hấp khí thanh nhắm của tại chỗ hai mươi bốn thế lực tới đều là người thực lực mạnh nhất bởi vậy liền có thể nhìn ra bọn họ đúng đối với chân yêu chi thể coi trọng ý kiến có cơ hội lấy được chân yêu chi thể hoàn chỉnh phương pháp tu luyện không ai có thể không kích động thiên thượng sẽ không rơi bánh đâu ngươi có mục đích gì cũng cùng nhau nói ra đi l u y n hỏa tông tông chủ cao giọng nói rằng những người khác cũng đều gật đầu cùng phong khiến trong hồ thủy nhân mang mục đích nói ra thủy nhân mở miệng nói mục đích của ta rất đơn giản đó chính là khiến chư vị liên thủ đúng đối với thiết quyền môn tạo áp lực khiến thiết quyền môn mang k h ổ n g phương phóng xuất tuy rằng đang thử luyện nơi chung thế lực khắp nơi định ra rồi quy củ k h ổ n g phương nguyện ý đi thế lực kia bất kỳ thế lực nào đều không được ngang ngược ngăn cản bằng không nhất định và thế lực khác không qua được nhưng bây giờ lại không nhân tăng cái này cũng không đủ lợi ích không có thế lực kia nguyện ý cứu khẩn phương dù xã hội này đắc tội thiết quyền môn mọi người ở đây không khỏi hai bên nhìn thoảng qua trong ánh mắt vẻ nghi hoặc càng nhiều thủy nhân phía sau tu sĩ để cho bọn họ liên thủ hướng thiết quyền môn tạo áp lực mang k h ổ n g phương giải cứu ra cái này chứng thực k h ổ n g phương đích sắc còn đang thiết quyền trong môn có thể kể từ đó t ạ n g ngọc giản vừa hội là ai luyện hỏa tông tông chủ không khỏi nhìn về phía lam kinh sơn sơn chủ trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm vẻ r ư ớ c lam kinh sơn sơn chủ còn suy đoán t ạ n g ngọc giản nhân là k h ổ n g phương nhưng bây giờ phải cứu nhân cũng là k h ổ n g phương tổng không đến mức có hai cái k h ổ n g phương nha lam kinh sơn sơn chủ lão mặt bỏ lên trong lòng hắn cũng rất nguồn m từ mọi phương diện đích tình hướng đến xem tặng ngọc giản nhân là khẩn phương có khả năng lớn nhất nhưng thủy nhân khiến hắn suy đoán trở thành một câu nói đùa muốn chúng ta liên thủ cứu ra khởi phương chân yêu chi thể phương pháp tu luyện hẳn là về ai đó tổng không đến mức chúng ta mỗi người một phần nha cái này có gì không thể thủy nhân quay đầu nhìn về phía bên hồ nói chuyện tu sĩ tên tu sĩ kia trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ lúng túng làm như thế xác thực không có gì không được có thể đứng ở lập trường của bọn họ tự nhiên hy vọng là nhà mình nhận được chân yêu chi thể phương pháp tu luyện những người khác đều không phải lấy được không đến loại ý nghĩ này cũng không thể đường hoàng nói ra một thời tên tu sĩ kia n h ẹ n bỏ mặt những người khác đều châm chọc nhìn lướt qua nói chuyện tên tu sĩ kia nhiều như vậy thế lực t ề tụ ở chỗ này còn muốn ăn một mình ý thức có chuyện sao chờ các ngươi mang k h ổ n g phương từ thiết quyền trong môn cứu r a cũng dẫn hắn tới nơi này chỉ muốn gặp được hắn ta sẽ gặp mang chân yêu chi thể hoàn chỉnh phương pháp tu luyện giao cho các ngươi nếu như các ngươi nghĩ như vậy không an toàn chúng ta đây hai bên có thể lập được đại đạo thể ngôn ý kiến thủy nhân phía trước nói mọi người mắt cũng không do sáng lời có thể nghe phía sau đại đạo thể ngôn thì mỗi người biểu tình lại một trận quá dị thiết quyền môn chân yêu chi thể cũng không phải mỗi một danh đệ tử đều có thể tu luyện phải là này thông qua thiết quyền môn khảo sát tu sĩ mới được mà những tu sĩ kia muốn tu luyện chân yêu chi thể sẽ lập được đại đạo thệ n ô n nhưng bây giờ chân yêu chi thể phương pháp tu luyện vẫn như cũ tiết lộ lộ ra lập được đại đạo thệ n ô n vốn là một chuyện rất nghiêm trọng có thể bởi vì thiết quyền môn cái này phản diện ví dụ tồn tại khiến mọi người tại đây trong lòng đều có loại quái dị hỷ cảm thật sự là nghiêm túc không đứng dậy a ta lam kinh sơn tin tưởng nói hữu không cần đạo hữu lập được đại đạo thệ n ô n lam kinh sơn sơn chủ nghĩa tránh luôn từ nói rằng những người khác đều giật mình nhìn về phía lam kinh sơn sơn chủ nhất định trong hồ thủy nhân cũng không khỏi tựa đầu chuyển hướng về phía bên này. nhưng một bên luyện hỏa tông tông chủ nhìn về phía lam kinh sơn sơn chủ hèn mọn ánh mắt còn kém viết lên cáo giả bốn chữ đối phương có thể đem thiết quyền môn chân yêu chi thể phương pháp tu luyện tiết lộ ra ngoài rất có thể là có nào đó lẩn tránh đại đạo thệ ngôn phản vệ phương pháp tái làm cho đối phương lập được đại đạo thệ ngôn cũng không thấy là có thể giàn buộc ở đối phương còn không bằng bán đối phương cái mặt mũi bất kể giác việc này như vậy cũng có thể làm cho đối phương đúng đối với bên mình sản sinh một chút hào cảm tối hậu lấy được chỗ tốt nói không chừng so lập được đại đạo thệ n ô n còn nhiều hơn cũng nói không chừng ta luyện hỏa tông cũng tin tưởng nói hữu không cần đạo hữu lập được thệ n ô n luyện hỏa tông tông chủ cũng liền vội vàng tỏ thái độ chuyện tốt không thể để cho lam kinh sơn một chiếm xong luyện hỏa tông tông chủ nghĩ không kém nhưng có một chút hắn cũng không biết khổng phương ở đối đãi lam kinh sơn và đối đãi thế lực khác thì có rõ ràng bất đ ộ n g chi cho nên sẽ có cái này bất đ ộ n g là là bởi vì lam kinh sơn tịch đông lâm đang thử luyện nơi chúng từng chủ động hướng khổng phương lấy lỏng đúng đối với khi đó hai mắt hoàn toàn bôi đen khổng phương có không nhỏ bán t r ợ lam kinh sơn sơn chủ biết chuyện này lúc này không khỏi noi theo vấn lên sau lại nói có nhiều như vậy thế lực liên thủ đối phương thì là không lập được đại đạo thệ n ô n cũng không có khả năng từ bọn họ ở đây chiếm được tiện nghi đến lúc đó khổng phương ở trong tay bọn họ đối phương không giao ra chân yêu chi thể phương pháp tu luyện cũng cũng đừng nghĩ mang đi khổng phương một chút có lưỡng cái thế lực đều liên tiếp tỏ thái độ không cần thủy nhân mặt sau tu sĩ lập được đại đạo thệ n ô n thế lực khác mặc dù hận đến có chút nghĩa đến rằng nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể nắm lô mùi đám theo tỏ thái độ ta đây tựu i tinh trở các vị tin tức tốt thùy ngươi nói sau đó vừa bỏ thêm một câu chân yêu chi thể hoàn chỉnh phương pháp tu luyện ta đã chuẩn bị cho tốt hy vọng các vị đừng làm cho ta thất、vọng. xôn xao thủy nhân bỗng nhiên tán loạn thông suốt hóa thành bọn nước đập rơi vào phía dưới trên mặt hồ lam kinh sơn sơn chủ xoay người nhìn về phía chung quanh tu sĩ cao giọng nói rằng chư vị đ ạ o hữu chúng ta nhiều như vậy thế lực liên thủ thiết quyền môn hẳn là không dám phản kháng cứu ra khởi phương thoạt nhìn là một chuyện rất dễ dàng nhưng nếu để cho thiết quyền môn biết chúng ta có cơ hội lấy được chân yêu chi thể phương pháp tu luyện ta đây n h ớ hắn môn tình nguyện và chúng ta đồng quy vũ thận cũng không có khả năng khiến chúng ta đạt được mục đích sơn chủ nói rất đúng lập tức có người hưởng chúng ta phải sao định một chút t u y ế t pháp vì vậy mọi người tự ở bên hồ thương nghị đứng lên không không song thiết quyền bên trong cánh cửa một gã thăng linh cảnh đệ tử phi trên không trung làm thế nào cũng phi bất ổn một đường lảo đảo nghiêng ngã về phía trước phương bay đi cảm giác hắn tùy thời đều có thể từ không trung ngã xuống cựu sơn đột nhiên xuất hiện ở tên đệ tử kia t i ề n phương như quác hỏi chuyện gì xảy ra hoảng hốt thành như vậy lam kinh sơn luyện hòa tông ẩn môn đẳng hai mươi bốn thế lực liên thủ công gọi lại thăng linh cảnh đệ tử quá mức kinh hoàng một câu nói xác nhận thờ h ồ n hển ba khẩu khí mới nói hết cựu sơn hai mắt nhất thời trở trọn sắc mặt cũng lập tức thay đổi lần nữa quác hỏi ngươi nói cái gì chương bốn trăm bảy mươi chín giao ra khờ vương cựu sơn chừng mắt trước mắt thăng linh cảnh sư đệ hỏi lần nữa ngươi nói cái gì lúc này cựu sơn sắc mặt của cũng triệt để thay đổi nếu như hai mươi bốn thế lực thực sự liên thủ công đánh tới thiết quyền môn cũng chỉ có bị diện hạ tràng có thể loại chuyện này làm sao có thể phát sinh đừng nói hai mươi bốn thế lực liên thủ nhất định l ư ợ n g cái thế lực liên thủ loại chuyện này đều rất khó phát sinh a lam kinh sơn s ơ n chủ luyện hỏa tông tông chủ thượng quan gia tộc gia chủ còn có cái khác đông đảo thế lực người mạnh nhất đều mang một số người đã đến sơn m ô n ngoại thăng linh cảnh đệ tử trên mặt không có một tia huyết sắc đều sắp bị sợ cho váng hai mươi bốn không thể so thiết quyền môn yếu thế lực liên thủ mà đến thiết quyền môn đây là có bị diệt nguy hiểm à thiết quyền môn bị diệt bọn họ những đệ tử này một cũng chạy không được toàn bộ hội c h ô n cùng trong lòng làm sao có thể không sợ cựu sơn thân hình thoát một cái thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống hắn mặc dù là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ nhưng ở có thể bị diệt môn phái cái này đại trong lúc nguy hiểm cũng không so t h ă n g linh cảnh đệ tử thật nhiều thiếu cũng có cực đại có thể sẽ cấp môn phái cho cùng sự tinh là thật không là nhân tận mắt đến những cường giả kia sao cựu sơn trên mặt một mảnh lũ ám trứng mắt thang linh cảnh đệ tử rất nhanh hỏi tận mắt nhìn thấy thăng linh cảnh đệ tử đều nhanh khóc loại chuyện này hắn sao dám nói loạn s i ê u không đợi thăng linh cảnh đệ tử nói cái gì nữa một giây kế tiếp i ự u sơn t i ể u hướng thường ngày tốc độ nhanh nhất nhằm phía thiết quyền môn ở chỗ sâu trong hắn phải nhanh một chút mang chuyện này nói cho trong môn cường giả k h ổ n g p h ư ơ n g tòa tiểu viện kia trung k h ổ n g p h ư ơ n g đứng ở trong sân nhỏ ngẩng đầu nhìn h o à n g hốt từ không trung rất nhanh bay qua i ự u sơn trong mắt xuất hiện mỉm cười xem ra bọn họ đã tới đối với mang chân yêu chi thể phương pháp tu luyện tiết lộ ra ngoài khẩn một điểm đều không hối hận nếu như là ở mỗi chỗ di tích trung nhận được chân yêu chi thể phương pháp tu luyện như thế tiết lộ ra ngo khẩn g phương có thể còn có thể có chút không muốn nhưng cái này chân yêu chi thể phương pháp tu luyện là từ thiết quyền môn có được khẩn g phương trong lòng không muốn cũng liền phai nhạt rất nhiều ngược lại hiện tại đã có một thiết quyền môn nhiều hơn nữa k ỷ mấy cái thế lực nắm giữ chân yêu chi thể cũng không có gì nếu không thời gian chưa đủ lo lắng thiết quyền môn phát hiện táng thân quyết vấn đề khẩn g phương còn dự định mang sở hữu thế lực đều liên hệ một lần đây khẩn g phương liền phát hiện thần hồn của long bình lực rất nhanh từ hắn cái này tòa tiểu viện quét sạch trước đây chắc là ở thông chi thiết quyền trong môn những tu sĩ khác sau một khắc tự thấy chung quanh cái khác trong sân nhỏ rất nhanh bay lên từng đạo thân ảnh c h ư n g mười vị tất cả đều là minh thần cảnh tu sĩ có cái k i a cổ lão dẫn ra lưu lại một vài thứ thế lực của nơi này đích sắc đều chiếm được rất lớn chỗ tốt chỉ là minh thần cảnh tu sĩ số lượng t i ể u viễn siêu khí tông đương nhiên song phương thực lực có bao nhiêu trích lệnh vậy khó mà nói loại chuyện này không thể nhìn không mặt ngoài số lượng còn cần trông mỗi người thực lực giống như khổng phương chỉ có một người nhưng mặc dù đến một đám hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ cũng không thể nào là khổng phương đối thủ giữa không trung mười vị minh thần cảnh tu sĩ mới vừa xuất hiện liền lập tức triều sơn môn phương hướng bay đi giữa không trung chỉ để lại từng đạo huyết ảnh sở hữu minh thần cảnh tu sĩ liền đều đã tiêu thất tốc độ cực nhanh cái này vẫn chưa xong mấy hơi thở sau đứng ở trong đình viện vẫn quan sát đến thiên không khổng phương phát hiện giữa không trung đột một xẹt qua vài đạo bóng đen n h ạ t nhạt cái này kỳ mấy đạo bóng đen tựa như trợt lóe lên tiệm điện vừa nhỏ vừa đạm nếu như khổng phương không phải vẫn quan sát đến trên bầu trời đích tình huống cũng không thể phát hiện cái này kỳ mấy đạo bóng đen tốc độ kia so minh thần cảnh tu sĩ muốn kinh khủng nhiều lắm minh thần cảnh tu sĩ tốc độ mặc dù nhanh đáng sợ nhưng khổng phương còn có thể bắt được nhưng này kỳ mấy, đạo thân ảnh. k h ổ n g phương tiểu lực bất tổng thơ mới vừa rồi k h ổ n g phương mặc dù có thể phát hiện một tia hư ảnh đó là bởi vì giữa không trúng không gian khá lớn đối phương tốc độ m a u nữa muốn bay quá dài như vậy một khoảng cách cũng là cần một chút thời gian rồi mới miễn cưỡng bị k h ổ n g phương bắt đạo một t i a nếu như là mặt đối mặt k h ổ n g phương căn bản không phát hiện được cái này giống như ở trên địa cầu trông trên bầu trời máy bay máy bay tốc độ rất nhanh có thể bởi vì thiên không rất rộng ở đại địa thượng ngửa đầu trong máy bay nhân liền sẽ cảm thấy máy bay tựa như oxen ba giống nhau tốc độ chậm t ư ơ n g cảm có thể rõ ràng thấy nhưng nếu như là ở gần bên một g â y hơn trăm thước tốc độ Ở mắt có thể tỏa có đ ị như như như nhưng về đ i ể à trở o n không g g i a lại thiết quyền phía sau cửa long bình ngay lập tức trở mặt k h ổ n g phương hoài nghi đây hết thảy đều là thiết quyền môn phía sau vị kia môn chủ nói gì đó đưa đến trò hay vừa mới mới vừa mở màn k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng ta là không thể cầm thiết quyền môn thế nào nhưng luôn có người có năng lực này thiết quyền môn sơn môn ngoại đến từ hai mươi bốn thế lực gần ba trăm danh thấp nhất đều là minh thần cảnh cường đại tu sĩ t ề tụ một chỗ h ắ gap h á p một mảnh nhiều tu sĩ như vậy đứng chung một chỗ khí thế mạnh đáng sợ cách sơn môn hơi gần một ít thiết quyền môn đệ tử sớm liền phát hiện sơn môn phần đất bên ngoài dị thường có thể không ai dám tới gần chỉ là nhìn h ắ gap h á p một mảnh cường giả tựu i đ ề cho bọn họ sợ hãi nín hơi hiu hiu hiu. giữa không trung rất nhanh xẹt qua từng đạo thân ảnh minh thần cảnh tu sĩ tới trước một bước đám rất nhanh từ trên bầu trời phi rơi xuống đắp xuống lam kinh sơn sơn chủ đám người đối diện ngoài mấy trượng địa phương thấy đối diện đến từ hai mươi bốn thế lực mọi người thiết quyền môn bên này minh thần cảnh tu sĩ trong lòng cũng là một trận sợ hãi đừng nhìn đối phương chỉ có không tới ba trăm nhân nhưng những người này nếu như xuất thủ thiết quyền môn căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian cũng sẽ bị công phá phải biết rằng phương diện này chỉ là thông thần cảnh cường giả cũng đã vượt qua năm mươi vị chư vị đạo hữu đột nhiên đến ta thiết quyền môn không biết có chuyện gì long bình nỗ lực lao vẽ tươi cười dò hỏi trong lòng n g h ĩ thân thủ không đánh người mặt tới cười đối phương cùng bọn họ cũng không co sinh tử đại thủ sẽ phải cho hắn kỷ mấy phần mặt m ũ i nếu có thể biết rõ đối phương đột nhiên đến mục đích hắn đ ợ i cũng tốt hướng môn chủ hồi phục có thể nhường cho long bình xấu hổ vạn phân sự đối diện mọi người chỉ là lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái sau đó t i u không nhìn hắn nữa đối phương đều lười nhìn hắn vừa ra sẽ có người trả lời vấn đề của hắn long bình một thời cứng ở tại chỗ trên mặt cơ thể hơi có gáp long bình trong lòng tức giận có thể cũng không dám toát ra một kia điều này làm cho trong lòng hắn đều nhanh biện xuất nội t ư ơ n g mấy hơi thở sau, long bình đám người tiền phương đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo kinh phong trên đất bụi bằng bị kinh phong thổi lên một điểm đem bụi bằng tiêu tán ba đạo thân ảnh xuất hiện ở long bình đám người tiền phương mặt đối mặt nhìn đối diện luyện hỏa tông tông chủ đám người đột nhiên này xuất hiện ba người đúng là thiết quyền trong môn thông thần cảnh cường giả mà vị kia thiết quyền môn môn chủ tự đứng ở hai người khác trung gian thiết quyền môn môn chủ toàn thân cao thấp đều tản ra một tầng mặc lục sắc qua mang làm cho không người nào có thể thấy rõ dáng vẻ của hắn chỉ có phía sau theo gió phiêu lãng mặc lục sắc áo choàng có thể để cho nhân thấy rõ ràng mới vừa xuất hiện thiết quyền môn môn chủ liền truyền âm hỏi long bình đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mới vừa rồi là long bình truyền âm thông chi tất cả mọi người lúc này thiết quyền môn môn chủ người thứ nhất hỏi tự nhiên cũng là hắn long bình vẻ mặt xấu hổ hắn không có gì cả hỏi lên căn bản trả lời không được môn chủ vấn đề a tối hậu long bình chỉ có thể kiên trì truyền âm hồi đáp đệ tử vô năng không có gì cả hỏi lên long bình trong lòng phi thường bị khuất nhưng hết lần này tới lần khác cái gì đều nói không nên lời thiết quyền môn môn chủ hơi híp một chút mắt không hề hỏi long bình mà là nhìn về phía đối diện mọi người Livian, Lan Sơn, Gia mỗi chủ, môn chủ, đọc môn m lên ộ thiết cái cộng tên. Tổng quyền môn môn chủ không biết quyền môn m là chuyện này nguyên nhân gây ra toàn bộ là bởi vì hắn một quyết định mười ngày trước nhận được khẩn phương giao ra tán g thân quyết thiết quyền môn môn chủ còn đang vui vẻ rốt cục cấp chân yêu chi thể tìm được rồi thích hợp phụ trợ đạo pháp có táng thân quyết chân yêu chi thể có thể phát huy uy năng để thăng biên độ cực đại hơn nữa càng về sau tu luyện táng thân quyết thân thể cũng liền thay đổi càng cường đại chân yêu chi thể uy năng cũng theo đi bước một đề thăng lưỡng chủng đạo pháp hợp cùng một chỗ đơn giản là hoàn mỹ luyện h ò a tông tông chủ ly viên nhìn thiết quyền môn môn chủ đ ạ n mạc đạo cương đạo người thiết quyền môn vi phạm đang thử luyện nơi chúng quyết định quy củ cố ý nhốt khẩu phương hiện tại khẩu phương đã không thuộc về người thiết quyền môn chúng ta muốn dẫn hắn ly khai thiết quyền môn môn chủ cương đạt trong lòng đặt ra khẩu bị nhốt chuyện tình chỉ cần bọn họ không chủ động tiết lộ ngoại nhân trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng biết k h ổ n g p h ư ơ n g đích tình huống nhanh như vậy đã bị ngoại nhân biết k h ổ n g phương tình huống cụ thể cương đạc trong lòng phải suy nghĩ nhiều có phải là hắn hay không thủ hạ chính là trong những người này ra kẻ phản bội bên trong môn phái chuyện tình có thể theo sau giải quyết chuyện trước mắt mới là khẩn yếu nhất các người đang nói đùa sao ta thiết quyền môn làm sao có thể nuốt k h ổ n g p h ư ơ n g cương đạc cương trống đối mặt quỷ dị liên hợp ở chung với nhau hai mươi bốn thế lực cương đạc cũng không khỏi không cẩn thận ứng phó nếu những người này thực sự mượn lấy cơ này đúng đối với thiết quyền môn làm khó dễ có thể chính là bọ tai nạn chỉ là khiến cương đạc không nghĩ ra là hai cái tông môn bởi vì hai bên nghi kỵ kiên kỵ đều rất khó liên hợp cùng một chỗ trước mắt cái này hai mươi bốn thế lực vừa là thế nào liên hợp ở chung với nhau chuyện này thấy thế nào đều lộ ra một tia quỷ dị người đã môn không có nhốt khẩu phương vậy k h ô n g phương khiến hắn đi ra khiến chính hắn nói nếu như hắn nguyện ý ở lại thiết quyền môn chúng ta đây cũng sẽ không nói cái gì lập tức xoay người l y khai nhưng nếu như hắn muốn rời đi thiết quyền môn đi những môn phái khác hoặc là gia tộc hy vọng thiết quyền môn cũng không cần không để ý trước đây quyết định quy củ ngang ngược ngăn cản ly viên lời nói này bất ôn bất hỏa nhìn như là ở khuyên bảo cương đạc nhưng khi đứng sau lưng hơn hai mươi cái thế lực thì lời này thế nào nghe đều giống như là một loại cố ý khiêm tốn uy hiếp cương đạc trong lòng phẫn nộ nhưng cái gì cũng không thể nói chỉ có thể nuốt vào cái này quả đắng quay đầu lại cương đạc đúng đối với phía sau mọi người phân p h ó nói đi mang khổng phương mang đến long bình bọn người nhìn cương đạc trong lòng bị i ế quất bị người đứng ở sơn môn ngoại dễ dàng cựu kinh sợ không dám nói bất luận cái gì phản kháng nói cái này cũng quá khó tiếp thu rồi còn không mau đi cương đạc giọng nói tăng thêm một ít long bình hận hận xoay người bay lên không rất nhanh bay về phía thiết quyền môn ở chỗ sâu trong, trong đình viện, khổng phương x i ê m áo một cái b à n một cái ghế ngồi xuống nhàn n h ạ uống rượu long bình từ trên trời giáng xuống khổng phương liền đầu cũng không có đánh một chút vẫn như c ũ chậm rãi thưởng thức trong chén rượu ngon thấy như vậy một màn long bình nhãn thần bỗng nhiên biến đổi lúc này khổng phương thoạt nhìn hoàn toàn tựu i là một bộ người thắng tư thái cùng phía trước hơn mười ngày biểu hiện có rất lớn bất đồng ngươi đã sớm đoán được loại tình huống này long bình lạnh g i ọ n g hỏi cho dù đến nơi này phút chốc long bình cũng không có hoài nghi khổng phương tham dự vào trong đó khổng phương vẫn luôn tại các môn mí mắt giới căn bản không có cơ hội liên hệ ngoại giới nghe vậy k h ổ n g phương phảng phất mới phát hiện long bình tồn tại kinh ngạc nhìn hắn ngươi nói cái gì long bình tức giận hận không thể mang k h ổ n g phương một cái tắt chụp tiến mặt đất t r u n g nhưng bởi vì sợ đại đạo thệ ngôn p h ả n vệ không thể ra tay với k h ổ n g phương mới vừa rồi long bình tự bị một bụng t ử khí lúc này ở k h ổ n g phương ở đây lần nữa kinh ngạc long bình sắc mặt đều có chút sáng ngắt ly viên này lao yêu quái long bình không đối phó được cho dù kinh ngạc cũng không có biện pháp có thể k h ổ n g phương tiểu nhân vật này dĩ nhiên cũng dám trêu trọc hắn trong lòng rất không phải mái long bình không khỏi đâm khẩn phương một câu hiện tại quân vọng một năm sau chờ ngươi ly khai tà thiết quyền môn đến lúc đó cũng t ử ở trên đường khổng phương không có tức giận trái lại cười nhìn long bình một năm lâu lắm ta hiện tại sẽ phải rời khỏi lời của ngươi hay là nói cho người khác nghe nha ôi ôi long bình hầu chung nhất thời phát sinh một trận quái dị âm hưởng hai mắt càng t r ợ t o khó có thể tin nhìn khổng phương khổng phương dĩ nhiên đối với chuyện này hiểu được loại tình trạng này ngay cả mình lúc nào ly khai đều nhất thanh n h ị sở ngươi một mực chúng ta m í mắt dưới căn bản không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua ngươi đến tột u cùng là làm sao biết chuyện này long bình trong ánh mắt đều nhanh phun ra lửa bị hai mươi bốn thế lực liên thủ ép lên cửa đây là thiết quyền môn k h đ ụ ngươi nếu nếu không mang ta ly khai ta nghĩ không đợi ngươi phát hỏa ngươi thiết quyền môn môn chủ sẽ trước nổi giận hai mươi bốn thế lực liên hợp cùng một chỗ nhất định cường đại nhất kỷ mấy cái thế lực liên thủ cũng sẽ phi thường tiền kỵ à, tấm tác ngươi thiết quyền môn một cái thế lực nhưng dám một mình đối mặt thật đúng là cường a ha h a k h ổ n g phương trong lời nói tràn đầy trầm trọng trước bị long bình bức bách lợi hại k h ổ n g phương trong lòng vẫn luôn cất giấu một văn hỏa lúc này không báo còn đợi lúc nào long bình biến sắc bên tia tình huống k h n g biết nếu như kéo được lâu nói không chừng thật đúng là sẽ xảy ra chuyện long bình hư lạnh một tiếng lạnh lùng bỏ lại một câu đi theo ta nói xong cũng hướng không t r u n g bay đi nhưng đột nhiên long bình bỗng nhiên đình ở giữa không t r u n g quay đầu lại sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vẫn như cũng ồ i ở tại chỗ khẩn p h ư ơ n g ta cho ngươi theo kịp xin lỗi phi bất động khẩn p h ư ơ n g tự mình uống rượu long bình tức giận thân thể không khỏi chiến run một cái sớm biết rằng hắn sẽ không tìm đến khẩn p h ư ơ n g mà là đội long vũ tới long vũ quan hệ và khẩn p h ư ơ n g so với hắn tốt hơn không ít chỉ là long bình không biết nếu như hắn không tự mình đến khẩn vương không có khả năng lý khai mà khẩn vương không ly khai hai mươi bốn thế lực lại không thể có thể lý khai chương bốn trăm tám mươi ngươi sẽ còn trở lại long bình t r ừ n g mắt ngồi ở trong đình viện nhàn nhã uống rượu khẩu phương trong mắt đều nhanh phun ra lửa hắn thực quyền minh thần cảnh tu sĩ chưa từng gặp được loại chuyện này hơn nữa còn là bị một gã hóa linh cảnh tu sĩ bức bách đến tận đây khẩn phương ngươi có thể chớ quá mức long bình nhìn chằm chằm khẩn phương một trận nghiến răng n g h i ế n lợi khẩn phương không sợ chút nào trong mắt không có xuất hiện một tia ba động bình tĩnh ngồi ở chỗ kia lần này khẩn phương hoàn toàn không thấy long bình trong lòng khẩn phương còn lại là một trận cửa nhạt hắn không thuộc về ở đây lại không biết tại đây phiến địa vực nhiều nắn lại chỉ phải ly khai thiết quyền môn hắn lập tức chỉ biết xa chạy cao bay long bình thì là nghĩ muốn trả thù hắn vậy cũng phải tìm được trước hắn hơn nữa thiết quyền môn lập tức sẽ vì chân yêu chi thể để lộ bí mật mà nhức đầu vừa làm sao có thời giờ đi còn hắn tại đây ta ưu thế giới điều kiện khổng phương vừa ra biết sợ long bình uy hiếp tiến nhập thiết quyền phía sau cửa khổng phương sẽ không thiếu chịu long bình làm khó dễ và bức bách trong lòng v ẫ n đề nặng một đ o à n hỏa hiện tại phải rời đi khổng phương sao lại khiến long bình sống khá giả thấy khổng phương hoàn toàn không thấy lời của mình long bình sắc mặt nhất thời trầm xuống ngươi là không muốn rời đi đúng không long bình như vậy phán phất hận không thể mang khổng phương một n g ủ n nước vào khổng phương bình tĩnh cười cười. không khỏi liếc mắt một cái long bình trong mắt tràn đầy t r n g trọc long bình bậc nhiên k h ổ n g p h ư ơ n g sắc mặt lạnh lẽo đúng là trực tiếp hô ngay từ đầu k h ổ n g p h ư ơ n g còn có thể kêu long bình tiền bối nhưng từ đến thiết quyền phía sau cửa bị đối phương bức bách g i a o ra táng thân quyết k h ổ n g p h ư ơ n g trong miệng t i ể u cũng không có xuất hiện nữa tiền bối hai chữ này lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g càng trực tiếp kêu tên long bình long bình hai mắt trợt h i ế p một cái như một con rắn độc trong mắt tản ra nhẹ nhẹ h à n man g nếu không sợ đại đạo thệ n ô n phản vệ long bình lúc này đã xuất thủ khẩn vương từ trên ghế đứng lên không sợ chút nào nhìn thẳng long bình sẽ ngươi dẫn ta đi ra ngoài sẽ chính ngươi đi ra ngoài thanh nhân nhân làm việc quá cuồng vọng cũng không phải là cầu sinh t r i đạo long bình trong lòng đã căm tức đến cực điểm nhưng lại không thể phát tiết ra ngoài đến mức long bình sắc mặt đều có chút và mẹo thấy khổng phương chỉ là h à i hước nhìn hắn long bình hư lạnh một tiếng vung tay á o xoay người sẽ bay đi ta đánh đố ngươi nhất định còn có thể rồi trở về khổng phương lạnh nhạt nói ngươi chờ xem cười lạnh một tiếng long bình không có mang khổng phương một cái nhân hướng thiết q u y ề n ngoại cửa rất nhanh bay đi khổng phương lạnh nhạt nhìn thoáng qua long bình đi xa thân ảnh đông nhiên cười lạnh một tiếng chợ khổng phương liền vừa ngồi xuống ghế dót cho mình một chén rượu chậm rãi thưởng thức khổng phương rất rõ ràng tình huống hiện tại căn bản không sợ long bình không túi đầu khiến thiết quyền môn môn chủ túi đầu khả năng rất chắc trở hai mươi bốn thế lực tông chủ và gia chủ cũng chưa chắc nguyện ý mang thiết quyền môn đắc tội tử nhưng chỉ là khiến một vị minh thần cảnh tu sĩ túi đầu vì chân yêu chi thể phương pháp tu luyện hai mươi bốn thế lực chắc chắn sẽ không có một chút do dự long bình không rõ ràng lắm những thứ này mới có thể phất tay háo mà đi nhưng tối hậu hắn vẫn như c ũ muốn đích thân tới đón khổng phương thiết quyền ngoài cửa đem long bình mang sự tình truyền âm rất nhanh nói một lần sau thiết quyền môn môn chủ cương đạt trong mắt cũng không khỏi xuất hiện một tia sát ý nhưng rất nhanh thiết quyền môn môn chủ đã đem cái này ti sát ý ẩn giấu đi đại đạo thệ ngôn không chỉ có đúng đối với long bình ước hẹn b ỏ buộc đúng đối với thiết quyền môn mỗi người đều có ước thúc cương đạt vị này thiết quyền môn môn chủ tự nhiên cũng không ngoại lệ bây giờ còn không phải giết hắn thời gian đảng đại đạo thệ ngôn thời hạn trước đây lại đem hắn bắt trở lại khi đó nhìn hắn còn có thể hay không giống như hôm nay như nhau khẩu xuất của ngôn cương đạt truyền âm lạnh lùng nói một vị hóa linh cảnh tiểu tu sĩ dĩ nhiên cũng dám khiêu chiến thiết quyền môn tô nghiêm hoàn toàn là không biết sống chết nếu không tán g thất quyết thông thần cảnh cương đạc căn bản sẽ không mang k h ổ n g p h ư ơ n g như vậy tiểu tu sĩ đem một hồi sự các ngươi cũng nhìn thấy là k h ổ n g p h ư ơ n g mình không muốn đi ra cương đạc nhìn đối diện mọi người đột nhiên nói rằng luyện hỏa tông tông chủ ly viên lam kinh sơn sơn chủ làn sơn cùng với những môn phái k h á c và gia tộc cường giả đều lãnh đạm nhìn cương đạc bọn họ cũng không phải là nhận được k h ổ n g p h ư ơ n g bị nhốt tin tức lúc này mới liên hợp cùng một chỗ đến thiết quyền môn muốn nhân bọn họ còn không có v i đại như vậy bọn họ có thể xuất hiện ở nơi này là vì nhận được chân yêu trí thể khẩn vương không nhận ra bọn họ lại không thể có thể lý khai lam kinh sơn sơn chủ lan sơn k h ẽ cười một tiếng cương đạc chúng ta minh nhân bất tuyết ám toại h khổng phương bị các người nhốt các người không thả hắn ra hắn như thế nào đi đi ra thoạt nhìn phảng phất người hiền lành vậy lam kinh sơn sơn chủ nói ra nhưng cũng khách k h í không đi nơi nào hôm nay không gặp đến khổng phương chúng ta lại không thể có thể lý khai một vị gia chủ lạnh như băng nói cương đạc trầm giọng nói chư vị các người đến tột cùng là từ nơi này nghe nói khổng phương bị ta thiết quyền muốn nốt không ngại mang người nọ mang đến ta và hắn đối chất nhau hà tất phiền phức như vậy ẩn môn môn chủ một vị nhìn không ra cụ thể niên linh g i á n g người đ ấ y đà sinh đẹp phụ nhân cười ha hả nói rằng chỉ cần cầm k h ổ n g p h ư ơ n g mang đến hỏi một chút hắn tất cả không phải đều rõ ràng các người nếu không có nhốt k h ổ n g p h ư ơ n g k h ổ n g p h ư ơ n g tổng không đến mức cố ý vu hãm các người nhà vậy đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào nga khiến k h ổ n g p h ư ơ n g đi ra những người khác cũng đều h ư ớ n g cương đ ạ c xong quyền âm thầm cầm tối hậu xoay người xông vào sau lưng long vũ ra lệnh ngươi đi cầm k h ổ n g p h ư ơ n g mang đến nói lời này thì cương đ ạ c không khỏi lạnh lùng liếc mắt một cái long bình nếu như không phải long bình không có mang khẩn vương mang đến hắn như thế nào sẽ bị những thứ này gia chủ tông t r ụ như vậy nhầm bảo ném người như vậy. Long vũ cung kính lên tiếng, liên rất nhanh hướng thiết quyền bên trong cánh cửa bay đi ngay mọi người cho rằng k h ổ n g p h ư ơ n g lần này sẽ xuất hiện g ì nhưng không ngờ tối hậu xuất hiện vẫn như cũ chỉ có long vũ một người k h ổ n g p h ư ơ n g còn chưa phải thấy hình bóng long vũ vẻ mặt xấu hổ cũng không biết nên mở miệng như thế nào nói chuyện gì xảy ra cương đạc sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống trước sau phái ra hai vị minh thần cảnh tu sĩ đều đang không thể mang k h ổ n g p h ư ơ n g mang ra khỏi đến long vũ nhìn thoáng qua long bình sau đó lại nhìn một chút đối diện xem trò vui thế lực khắp nơi sau cùng cũng không có dựa theo cương đạc mệnh lệnh mang khẩn vương yêu cầu trước mặt mọi người nói ra cái này thực sự rất mất mặt long vũ tối hậu đ ổ i thành truyền âm khổng phương nói tiến nhập thiết quyền phía sau cửa long bình đối với hắn hơn lần c h i ế u cố khiến hắn ký ức khắc sâu hiện tại phải rời đi hắn hy vọng long bình long bình tự mình tặng hắn đi ra bằng không hắn tựu không ra ngoài mặc dù là ở truyền âm nhưng long vũ càng nói nhưng cũng biến thành càng lúng túng ha h a cương đạc giận dữ phản tiếu hầu t r u n g phát sinh một trận trầm muộn thanh âm tiến qua c u ồ n g vọng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy c u ồ n g vọng muốn dùng cái nầy áp chế ta thiết quyền môn túi đầu thực sự là ngu xuẩn không thể thành làm một môn môn chủ cương đạc tự nhiên sẽ không cho là mình có lỗi trong mắt hắn đây đều là k h ổ n g phương rất không biết trời cao đất rộng quá cuồng vọng cương đạc đột nhiên sửa dùng truyền âm đúng đối với đối diện các vị gia chủ tông chủ nói rằng chư vị ta thiết q u y ề n môn trước đây sẽ không có t r e o chọc qua các ngươi nhà các ngươi cần gì phải từng bước ép sát các ngươi trông như vậy khỏe sự tình hôm nay t i u dừng ở đây ngày sau ta tất đăng môn cảm tạng như quá muốn chọn hướng nhất phương chị v u a cương đạc chắc chắn sẽ không chọn k h ổ n g phương bên kia bên này có hai mươi bốn thế lực hắn thì là chị vừa chuyến đi cũng đúng thiết quyển môn không có bao lớn ảnh hưởng đăng môn cảm t ạ ý kiến cương đạc truyền âm trong lòng mọi người cũng một trận một cười cương đạt đăng môn cảm tạ nhất định sẽ nỗ lực một ít đại giới nhưng muốn cho cương đạt giao ra chân yêu chi thể căn bản là chuyện không thể nào hiện tại trước mặt mọi người bày đặt nhất bộ hoàn chỉnh chân yêu chi thể chỉ cần mang k h ổ n g phương đưa tam t u y ể n hồ giao cho vị kia thần bí tu sĩ là có thể nhận được chuyện dễ dàng như vậy mọi người không chọn chọn chẳng lẽ còn muốn chọn cương đạt cảm tạ liền suy xét một chút cũng không dùng đến từ hai mươi bốn thế lực người mạnh nhất liền nghĩa tránh n ô n từ cự tuyệt đề nghị của cương đạt sau đó còn không quên dục cương đạt mang khẩm phương mang ra khỏi đến cương đạt hàm răng căn chặt ánh mắt rất đáng sợ dường như muốn cắn người khác hắn đã chọn chịu th nhưng bị nhiều như vậy cùng cảnh giới cường giả không chút do dự c ự t u y ệ t cái này so ở cương đạt ngược xuyên vào một đao còn khiến hắn khó chịu cương đạt phía sau long bình đám người không biết đám trung truyền âm trao đổi tình huống mỗi một người đều khẩn trương nhìn đối diện rất sợ đại chiến hết sức căng thẳng mang khổng phương tặng ra đi cái này đối với ngươi mà nói rất đơn giản lam kinh sơn sơn chủ lan sơn trên mặt ôn hòa d á n g tươi cười dần dần tiêu thất truyền âm nói phía sau đều là ngươi môn hạ đệ tử có mấy lời ta sẽ không nói rõ nhưng có một chút nhưng phải nói rõ ràng nếu như khổng phương thực sự bị các ngươi nhốt hôm nay chúng ta vô luận như thế nào đều phải đưa hắn mang đi ai tôi lan sơn lời nói này như đinh đ ó n g cột không có chút nào cứu vãn chỗ trống lan sơn bên người những cường giả khác đều nhìn cương đạc một đạo áp lực kinh khủng đột nhiên bao phủ ở tại thiết quyền môn trên người mọi người khiến sở hữu minh thần cảnh tu sĩ hô hấp đều thay đổi khó khăn các vị minh thần cảnh tu sĩ sắc mặt lập tức thay đổi long bình ngắn ngủi hai chữ cương đạc nhưng phảng phất dùng tới khí lực toàn thân thanh em ở sơn môn tiền bánh đất t r o n g này t r u n g q u a n quẩn dưới tình huống như vậy đ ố n g nhiên ý kiến tên của mình long bình không khỏi dùng mình một cái đệ tử ở long bình thanh em hơi có chút run đi ngươi tự mình mang khẩu phương mang ra khỏi đến ta mặc k phải mang k h ổ n g phương mang ra khỏi đến tối hậu vải tựa như từ cương đạc nha cắn răng giữa đổ tới mang theo len k e n c h i âm long bình một chút trận tròn mắt s ư ứ n g sờ ở tại chỗ trước hắn đã đem k h ổ n g phương cố ý đối phó với hắn chuyện tình nói cho môn chủ khiến môn chủ phái những người khác đi long vũ tuy rằng cũng thất bại nhưng này khả năng cũng là bởi vì long vũ đang thử luyện nơi và ở tông môn trung lượng t r ù n g bất đồng thái độ khiến k h ổ n g phương trong lòng khó chịu đang cố ý tìm phiền phái đổi một cá i nhân là được vì sao còn muốn cho hắn đi biết do hắn không thể thành công còn khiến hắn đi khẩn phương chỗ ấy chịu n h ụ tại sao phải như vậy long bình lăng đứng tại chỗ một thời không có nhúc hô đột nhiên cương đ ạ c ở long bình đám người không hề phát giác dưới tình huống đã xoay người lại cương đ ạ c hai mắt hơi hiện lên hồng quang tích chứa trong đó chứ căm dẫn n g ú t trời long bình long vũ cùng với cái khắc minh thần cảnh tu sĩ đám trong lòng kinh khủng bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua môn chủ nổi g i ậ n thành cái này hình dạng long bình hầu tựa như bị người chăm c h ú nắm vô pháp hô hấp cũng vô pháp phát ra âm thanh chỉ có thân thể ở run dày kịch liệt còn không mau đi long vũ liền truyền âm nhắc nhở một tiếng long bình cái này mới tình ngộ trong hoảng loạn liền xông lên giữa không trùng chiều khổng phương tiểu viện bay đi vừa bay đến không trung cái loại này tùy thời cũng có thể cảm giác tử vong lúc này mới tiêu thất long bình trong lòng sợ mới vừa rồi làm trò mặt của nhiều người như vậy hắn dĩ nhiên vi phạm môn chủ mệnh lệnh môn chủ đây là t h ậ t động sát tâm a nếu như không phải long vũ đúng lúc nhắc nhở hắn hiện tại rất khả năng đã là một cổ thi thể trong lòng càng sợ long bình đúng đối với k h ổ n g phương hận ý lại càng lớn hết thể đều là bởi vì chết tiệt k h ổ n g phương nếu như không phải hắn môn chủ vừa ra hội như thế nổi giận mà ta vừa ra sẽ kém điểm đưa song tính mệnh một năm long bình nghiến răng nghĩ lợi đàn một năm sau đại đạo thệ ngôn sẽ không có ước t h ú c lực đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận hôm nay sở tác sở vi hô một trận cường gió thổi qua đ ì n h viện quần quận nổi lên k h ổ n g phương y phục vác áo gương mặt lạnh lùng long bình xuất hiện ở k h ổ n g phương trong s â n nhỏ k h ổ n g phương uống xong trong chén rượu ngon lúc này mới không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở tiền phương cách đó không xa long bình k h ổ n g phương đ n g nhiên n ở nụ cười ta trước đánh đấu ngươi còn có thể trở về ngươi không phải là không tin sao hiện tại thì tại sao chạy về đến đây long bình bình tĩnh gương mặt đạo khẩm phương làm việc lưu một đường vạn sự hay nhất đường làm tuyệt ha ha ha k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên phá lên cười thật ly kỳ à ta dĩ nhiên từ ngươi long bình trong miệng nghe được lời như vậy k h ổ n g p h ư ơ n g đứng lên ánh mắt t r ợ t trở nên lạnh tựa như vắng vẻ giữa đêm khuya lượng khỏa hẳn tình ngươi long bình làm việc lúc nào lưu cho ta một đường ta đến thiết quyền phía sau cửa ngươi đều làm qua cái gì ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng nha long bình sắc mặt nhất thời thay đổi phi thường xấu xí khi đó hắn sao có thể nghĩ đến sẽ phát sinh hôm nay loại chuyện này hảo hảo long bình trong lòng bị k h u ấ nhưng nghĩ đến môn chủ tối hậu nói những lời này thân thể không khỏi run lên không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ta tự mình mang ngươi đi ra ngoài cái này được chưa đây là trước yêu cầu ở ngươi không nói hai lời t i ể u xoay người lúc rời đi yêu cầu của ta cũng đã thay đổi k h ổ n g p h ư ơ n g n h u mày khẽ cười nói long bình tức thiếu chút nữa phun ra một búng màu đến bao ứng này tới thật đúng là khá nhanh yêu cầu gì long bình hàm răng đều sắp bị hắn cắn nát k h ổ n g phương đạo ngươi có thể dùng pháp lực mang ta đi ra ngoài nhưng ta phi hành cao độ phải ở n g ư ơ i mặt trên long bình mới vừa muốn nói gì k h ổ n g p h ư ơ n g mạn bất kinh tâm vừa bỏ thêm một câu đây là bây giờ yêu cầu đừng ép ta đứng ở trên đầu ngươi một câu nói một chút đã đem long bình muốn phản bác ngăn ở hậu trung nếu quả thật khiến khẩn vương chạm ở trên đầu xuất hiện ở những cường giả kia trước mặt long bình sau đó tựu thực sự không mặt mũi thấy người long bình sợ k h ổ n g phương hiện tại chiếm ưu thế thật là có khả năng làm ra bất cứ chuyện gì còn chưa phải nếu kích động k h ổ n g phương cho thỏa đáng h ả o long bình cắn răng đáp ứng vì vậy đem ly viên lan sơn đám người thấy k h ổ n g phương thân ảnh của xuất hiện thì đám mắt cũng không do trận to một chút trên mặt càng hiện đầy kinh dị chỉ thấy giữa không trung k h ổ n g phương phi ở chỗ cao bên phía dưới là long bình thoạt nhìn nhất định khẩn phương cao cao tại thượng long bình tựa như một người hầu như nhau chỉ có thể phi tại hạ phương có thể kỳ lạ đây là Khổng trước ơ n g là mắt vết thương thiết quyền trước cửa long bình cả người cứng ngắc trong mắt cũng tràn đầy vẻ bối rối hắn đang nghĩ ngợi sau đó đi qua pháp lực ấn ký tìm được khẩn phương khiến khẩn g phương là hôm nay phạm vào tội trả giá thật lớn nhưng không ngờ khẩn phương mắt thấy muốn đi nhưng lại đột nhiên ngừng lại đồng thời khiến hắn tiêu chử pháp lực ấn ký một nho nhỏ pháp lực ấn ký thì có khó khăn gì ta giúp tiểu hữu tiêu trừ là được phi ở k h ổ n g phương một bên tư gia gia chủ chủ động lấy lòng long bình nhãn thần hơi sáng l ợ i trong lòng một lần nữa có hy vọng một khi tư gia gia chủ xuất thủ pháp lực ấn ký từ mặt ngoài nhìn s á c thực hội tiêu thất nhưng đây cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi ta vẫn như cũ có thể cảm ứng được pháp lực ấn ký như trước có thể tìm tới k h ổ n g phương long bình trong lòng chờ đợi tư gia gia chủ nhanh lên một chút xuất thủ k h ổ n g phương xông vào tư gia gia chủ cười nói đa tạ tiền bối thật là tốt ý sau đó khổng phương liếc mắt một cái chạm ở trên mặt đất long bình sắp mặt khôi phục băng lãnh nhưng cái này pháp lực ấn ký long bình gây ở trên người ta đây là đối với ta nhục nhã phải hắn tự mình cho ta tiêu trừ tư gia ra, ra chủ ôn hòa cười cười một điểm đều không thèm để ý khổng phương cự t u y ệ t dù sao khổng phương cho ra lý do rất đầy đủ long bình ngươi sẽ không chẳng biết tiêu trừ trên người ta pháp lực ấn ký nha khổng phương mắt nhìn xuống long bình theo khổng phương dứt lời lan sơn ly viên ẩn môn môn chủ đám người gần ba trăm vị cường giả ánh mắt đều tập trung ở long bình trên người long bình cảm giác trên người áp lực lập tức tăng nhiều long bình chẳng biết cấp k h ổ n g phương tiêu trừ trên người pháp lực ấn ký đây là hắn tìm được k h ổ n g phương hữu hiệu nhất thủ đoạn một khi pháp lực ấn ký tiêu trừ trời đất bao la hắn còn muốn tìm được k h ổ n g phương sẽ rất khó có thể bị gần ba trăm vị cường giả nhìn chằm chằm hắn lại không thể không làm ở nhiều cường giả như vậy trước mặt nhất định thiết quyền môn môn chủ đều phải cúi đầu long bình trong lòng thầm h ậ n nếu như k h ổ n g phương ở thiết quyền bên trong cánh cửa t u đưa ra điều kiện này khi đó hắn cấp k h ổ n phương tiêu trừ pháp lực ấn ký cũng chỉ là một cái nhất tay nhưng bây giờ khẩn mắng to môn chủ môn chủ trong lòng không biết đệ nặng bao nhiêu hỏa hắn lúc này tái là k h ổ n g phương làm loại sự tình này nhất định sẽ lệnh môn chủ mất hứng về phương diện khác bản thân của hắn sau đó cũng mang không mặt mũi tái k i ế n người song phương đều đã đối lập đến nơi này một bước hắn còn muốn cấp k h ổ n g phương làm việc việc này nếu chuyển đi hắn long bình nhất định một thiên đại chê cười nhìn tại chỗ chứa nhiều tu sĩ chuyện này không chuyển ra ngoài có khả năng là số không bị k h ổ n g phương mắng to qua đi thiết quyền môn môn chủ sắc mặt vẫn luôn rất khó trông bởi vậy lúc này cũng không có mở miệng nói không chiếm được môn chủ phân phó còn đối với mặt lại có đông đạo cường giả nhìn chằm chằm long bình cái chán dần dần toát ra đổ mồ hôi tối hậu chỉ có thể kiên trì bay đến giữa không trùng tự mình cấp k h ổ n g p h ư ơ n g tiêu trừ pháp lực c ân ký ở nhiều cường giả như vậy trước mặt long bình cũng không dám đùa thủ đoạn gì trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất k h ổ n g p h ư ơ n g ngay tức thì xông vào lan sơn gật đầu vì vậy lan sơn mang theo k h ổ n g p h ư ơ n g dẫn đầu bay về phía viết vương những cường giả khác theo đôi cũng rất nhanh bay khỏi thiết quyền môn nhìn mọi người biến mất thân ảnh cương đạc ánh mắt thập phần ngưng trọng đây hết thể đến tội cùng là chuyện gì xảy ra tại sao phải có nhiều như vậy thế lực liên hợp cùng một chỗ loại sự tình này đến tội cùng là thế nào phát sinh cương đạt trong lòng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra lúc o ạ này cương đạc mặt không thay đổi xoay người hướng bên trong môn phái bay đi tốc độ cũng không nhanh những người khác nhìn lướt qua long bình sau đó lập tức đều đi theo nhìn ném mình toàn bộ rời đi đồng môn long bình sắc mặt liên tiếp biến hóa mấy lần biệt khuất phẫn nộ bên kia lan sơn mang theo khẩn phương rất nhanh hướng tam tuyền hồ bay đi những cường giả khác vây quanh ở quanh thân khẩn phương hiện tại đại biểu cho chân yêu chi thể phương pháp tu luyện mỗi người đều phi thường coi trọng không cho phép xuất hiện một chút vấn đề khẩn g phương mang thiết quyền môn chuyện tình đã ném vào sau đầu rất nhanh thiết quyền môn chỉ biết bởi vì chân yêu chi thể phương pháp tu luyện tiết lộ mà đại đoạn khi đó thì là muốn đối phó khổng phương cũng không có thời gian và tinh lực hy vọng sự tình sẽ không tái khởi còn sóng khổng phương trong lòng âm thầm nghĩ đừng xem cái này hai mươi b ố cái thế lực tông chủ, gia chủ đúng đối với khổng phương đều rất k h á c h khí nhưng đó là bởi vì khổng phương đại biểu cho chân yêu chi thể nếu như biết khổng phương không có tác dụng vậy những thứ này nhân hội làm xảy ra chuyện gì t i ể u khó mà nói dù sao khổng phương và những thế lực này giữa cũng không có giao tình gì hết thể điều này đây lợi ích là ràng buộc đã không có lợi ích ràng buộc tự nhiên cũng liền gãy lịa thiết quyền môn nhất định vết xe đổ theo rất nhanh đi tới nhiệt độ thay đổi càng ngày càng thấp phía dưới đại địa thượng xuất hiện từng cục bạch sắp tuyết điện k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng minh bạch tam tuyền hồ sắp tới bồi ở k h ổ n g p h ư ơ n g bên người mọi người tinh thần cũng đều rung lên đám ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong kiến thức cương đặc cương đại lan sơn bọn họ thì càng dự đoán được chân yêu chi thể kế tục đi tới đại địa thượng dần dần biến thành một mảnh t r ă n g xóa đã hoàn toàn thâm nhập cánh đồng tuyết tam tuyền hồ vẫn như cũ giống như thường ngày mặt ngoài p h i u đã một tầng nhiệt khí có thể dùng mặt hồ thoạt nhìn không phải rất rõ ràng ở một cánh đồng tuyết trên có như vậy một nơi c o như là một nói không sai phong cảnh nhưng lúc này lại không nhân cố Là tạ từng đạo thân ảnh rất nhanh đáp xuống tam tuyền hồ bên hồ gần ba trăm vị cường giả cũng không có tụ tập cùng một chỗ mà là phân tán thông suốt mỗi một vị tu sĩ cùng những tu sĩ khác trung gian đều cách một khoảng cách hoàn toàn mang tam tuyền hồ bao vây lại lan sơn đám người chẳng biết bạch mang hoạt một hồi bởi vậy đều có vẻ thập phần cẩn thận k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn một chút trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười hắn lần này vốn là quyết định mang chân yêu chi thể phương pháp tu luyện đưa cho mọi người mọi người làm như vậy hoàn toàn nhất định dư thừa sống lại nhật bản làm trò chơi đương nhiên lan sơn đám người không biết điểm này làm chuyện cẩn thận một ít cũng tình hư khả nguyên Kỳ thực. Ở thiết quyền trong môn đợi đến thời gian càng dài, Khổng Phương nợi gian dài, đến quyền môn càng lần ự hực. a nay, đau mang ra. Mang Tam hồ bao vây lại sau, lan giận trong lòng càng hứng ngày Khổng Phương không lòng tặng lại tối điểm chi đi lại hậu Đến chân Tuyền sơn một thể t Hồ h đã đều yêu mấy vây h ồ này của lực sạch ra đám đi người liền n g quét o i trai tỉ Tam t mỉ nhìn lên u ề n kinh n Hồ. h Có i g ệ mọi của lần trước. lần Lần này m người liền hồ nước mặt ngoài đều kiểm tra phi thường cẩn thận đột nhiên mỗi người trên mặt biểu tình đều xảy ra một tia biến hóa có thể chống đ ố i thần hồn lực chật pháp trong lòng mọi người hơi sừng sờ ở tam tuyền hồ đáy hồ lại có một khối khu vực bị người bố trí có thể ngăn cản thần hồn lực kiểm tra chật pháp lần trước cũng không có vật này h i ệ n nhiên là tại khắc môn sau khi rời đi đối phương đến tam tuyền hồ bố trí lẽ nào vị tia thần bí tu sĩ giấu ở đáy hồ lan sơn đẳng trong lòng người suy đoán đúng lúc này tam tuyền hồ trung ương lần nữa sôi trào lên sóng nước cấp cao một pho tượng thủy nhân rất nhanh thì xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc này chính mình thủy hành thiên phú bản tôn cũng không ở phụ cận đây mà là cách rất xa nếu cách gần cũng sẽ bị thông thần cảnh tu sĩ phát hiện k h ổ n g phương tự nhiên sẽ không như vậy mạo hiểm đây hết h ả y kỳ thực đều là k h ổ n g phương bản tôn đi qua trận pháp điều khiển t h ủ y nhân hình thành cất bước từ trên mặt hồ đã đi tới ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào thủy trên thân người chúng ta đã đem k h ổ n g phương cứu ra ngươi cũng nên đổi tiền mặt hứa hẹn nha ly viên nhìn chằm chằm thủy người nói ở năm trượng ngoại thủy nhân ngừng lại đương nhiên chân yêu chi thể phương pháp tu luyện ta đã vì chư vị chuẩn bị xong thủy nhân thân thủ triều không chung chỉ chỉ ánh mắt mọi người lập tức theo thủy nhân chỉ phương hướng hướng giữa không chung nhìn lại cách mặt hồ hơn ba mươi trượng địa phương nguyên bản chống không một vật giữa không t r u n g đột nhiên hiện lên một đạo q u a n mang ngay sau đó liền xuất hiện hai mươi bốn cái ngọc giản mỗi một cái ngọc giản đều bị trận pháp lực lượng bao vây lấy đúng là trận pháp lực lượng khiến ngọc giản huyền p h ù ở giữa không trung đương nhiên trận pháp sở khởi tác dụng cũng không phải chỉ có những thứ này tổng cộng hai mươi bốn cái ngọc giản thuộc về các ngươi hai mươi bốn cái thế lực t h ủ y nhân mới vừa nói đến đây thì có nhân nhịn không được hướng không trung bay đi muốn dẫn đầu cấp được một cái ngọc giản nhất định đứng ở khẩu phương hai bên trái phải lan sơn và ly viên hai người đều muốn ra tay nhưng hai người tối hậu vẫn là nhịn được t h ủ y nhân một điểm đều không nắm nảy bình tĩnh nói rằng ngọc giản bên ngoài có trận pháp mà trận pháp không chỉ có riêng chỉ là khởi bảo hộ tác dụng chỉ cần ta nguyện ý trận pháp cũng có thể mang hai mươi b ố cái ngọc giản toàn bộ hủy diệt mới vừa bay đến giữa không trung một ít tu sĩ lập tức ngừng lại đám nhíu nhìn về phía đứng trên mặt hồ thượng t h ủ y nhân trong ánh mắt đều mang một tia sắc khí mắt thấy t i ể u phải lấy được chân yêu chi thể phương pháp tu luyện thủy nhân dĩ nhiên để lại như thế khéo tay mang khổng phương giao cho ta g i lại chân yêu chi thể ngọc giản là thuộc về các ngươi thùy ngươi nói vì ở giữa không trung cầu g a g a chủ bình tĩnh gương mặt đạo nếu như chúng ta mang k h ổ n g phương giao cho ngươi mà ngươi nhưng nhân cơ hội bị hủy ngọc giản chúng ta đây chẳng phải bạch vội vàng một hồi những người khác trong lòng cũng đều lo lắng vấn đề này t h ủ y nhân khẽ n ở nụ cười các ngươi nhiều cường giả như vậy ở chỗ này ta có thể đem k h ổ n g phương mang đi đâu vậy chứ các ngươi tổng không đến mức cho rằng đáy hồ ở có thể cắt đứt thần hồn lực kiểm tra địa phương là có thể bảo trụ k h ổ n g phương n h a t h ủ y nhân chủ động nói ra đáy hồ đích tình huống mọi người biểu tình không khỏi cứng đờ ngược lại bất hảo cầm cái này nói chuyện nếu như đáy hồ ở địa phương có một cái truyền tống trận nói khẩn liền có thể ở trong nháy mắt truyền tống đến mấy vạn d ạ ngoại đồng lúc c đó h n thời a tra xét phương pháp tu luyện hai người có thể dẫn đầu nhận được lưỡng cánh ngọc giản lời này vừa nói ra hai mươi bốn cái thế lực người mạnh nhất mắt đều sáng lên có thể trước hết nhận được ghi lại chân yêu chi thể phương pháp tu luyện ngọc giản vậy cũng không cần mạo hiểm nữa đến lúc đó cho dù những ngọc giản khác toàn bộ tổn hại hai người kia cũng không cần lo lắng do cái nào hai người kiểm tra đây một vị gia chủ âm chắc xót xa hỏi lúc này ích lợi thật lớn phía trước một ít bản tính của con người liền bạo lộ ra vấn đề này rất đơn giản t h ủ y nhân khét lợi ở cứu gia k h ổ n g phương trong quá trình ly viên lan sơn cung lạc vân tư lương thành bốn vị xuất lực tối đa kiểm tra ngọc giản nhân tự nhiên cũng chỉ có thể từ bốn vị trúng tuyển ra cung lạc vân và tư lương thành đúng là ẩn môn môn chủ và tư gia gia chủ nghe nói như thế ly viên lan sơn cung lạc vân tư lương thành bốn trong lòng người cũng không do vui vẻ cứu ra k h ổ n g phương thì bốn người bọn họ đều xuất lực không nghĩ tới còn có cái này c h ỗ t ố t những người khác trong lòng là đều có chút hối hận có vài người trong lòng tuy rằng bất mãn nhưng cũng vô pháp nói cái gì bọn họ cứu ra k h ổ n g phương có thể nhận được chân yêu chi thể phương pháp tu luyện trong quá trình này bọn họ không có xuất lực không thể trở thành kiểm tra ngọc g i ả n nhân chọn cũng không gì đáng trách nếu là sớm biết rằng sẽ là loại tình huống này bọn họ khi đó cũng sẽ không quản cương đặc cảm thụ nhất định sẽ một cầm m à lên mang cương đặc trực tiếp đánh ngã hiện tại cũng liền có thể có cơ hội dẫn đầu nhận được chân yêu chi thể phương pháp tu luyện nhưng bỗng nhiên mọi người trong lòng cũng đều nhất tề cả kinh bọn họ đi cứu khẩn phương thì quanh thân cũng không có người ngoài tồn tại đối phương vừa là làm sao biết chuyện xảy ra lúc đó mặt khác bọn họ chạy về tốc độ rất nhanh đối phương tốc độ tổng không đến mức còn nhanh hơn bọn họ nhà dù sao đáy hồ còn bị nhân bố trí cắt đứt thần hồn lực t r ậ t pháp trong n g a y mắt mọi người trong lòng đột nhiên đều cảm giác vị thần bí nhân kia có chút sâu không lường được bốn vị dùng các ngơi ư phương thức quyết định đi đến tội cùng do cái nào hai người kiểm tra ngọc giản thùy nhân mang quyền lựa chọn trực tiếp giao cho bốn người bốn người lập tức cám trung truyền ấm trao đổi một lát sau kết quả là đi ra do l i viên và lan sơn kiểm tra ngọc giản nhưng tư lương thành và cung lạc vân biểu tình thoạt nhìn đều rất nhẹ nhàng trên mặt thậm chí mang theo mỉm cười h i ệ n nhiên hai người đúng đối với kết quả như vậy rất hài lòng lúc này giữa không trung bay xuống lượng cái ngọc giản bị l i viên và lan sơn tiếp ở trong tay hai người lập tức tỉ mỉ t r a nhìn sau một lúc lâu hai người lúc này mới đình chỉ kiểm tra hai người nhìn nhau đều khẽ gật đầu kỳ thực mới vừa rồi lưỡng người đã truyền âm trao đổi thật lâu nhất định ở khảo chứng phương pháp tu luyện đích t h giả chắc là thực sự hai người cùng nhau nói rằng những người khác trong lòng trường thợ phào một cái đồng thời nhưng cũng càng thêm lo lắng lưỡng cái ngọc giản một lần nữa bay lên giữa không trùng ngay sau đó lại có lưỡng cái ngọc giản bay xuống tới ngay từ đầu ly viên và lan sơn cần khảo chứng phương pháp tu luyện đích thực giả kiểm tra tốc độ mới có thể rất chậm phía sau chỉ cần trông nội dung và phía trước lưỡng cái ngọc giản có hay không nhất trí bởi vậy tốc độ lập tức thay đổi nhanh rất nhiều không bao lâu cũng đã chỉ còn lại có tối hậu lưỡng cái ngọc giản ly viên rất nhanh thì mang bên trong ngọc giản phương pháp tu luyện cha xét một lần nhưng lúc này đây lan sơn tốc độ nhưng trở nên chậm một ít hai người trước kiểm tra ngọc giản tốc độ tuy rằng không là hoàn toàn tương đồng chương kém bốn trăm tám mươi ba tiêu thất đảng lan sơn ý thức từ trong ngọc giản lui ra ngoài ly viên vi hơi nghiêng mắt trên dưới quét một vòng lan sơn hầu nghi nói ngươi cái này lão nhi lần này tốc độ thế nào chậm nhiều như vậy lan sơn khẽ cười cười ai người đã giả tinh lực không có ngươi tiểu đối này s u n g tốc ca ly viên biểu tình hơi cứng đờ hắn lại bị lan sơn chiếm t i ệ n nghi bây giờ cách viên cũng không có thời gian tính toán cái này trong lòng hắn có thể không tin lan sơn nói mở miệng lần nữa hỏi ngươi cầm cái ngọc giản chung không có vấn đề gì nha lan sơn thấy b u ồ n c ư ờ i đường đường một tông chu chủ thế nào luôn nghi thần nghĩ quỷ ngươi đã không tin vậy chính ngươi kiểm tra nha nói lan sơn liền mang ngọc giản đưa về phía ly viên trong mắt mang theo một tia t r e o tức lục cười nhìn ly viên chung q u n h còn có rất nhiều thế lực tu sĩ đang nhìn ly viên suy nghĩ một chút liền bỏ qua lúc này hắn nếu thật chọn kiểm tra lan sơn trong tay cái ngọc giản phát hiện một ít đồ hoàn hảo nếu như cái gì cũng không phát hiện vậy coi như mất mặt hắn dù sao cũng là một tông chu chủ còn muốn bận tâm một điểm mặt hai mươi b ố cái ngọc giản đều là vị k i a thần bí tu sĩ chuẩn bị lan sơn giống như ta cũng không nhận ra vị k i a thần bí tu sĩ đối phương không cần thiết đúng đối với lan sơn có đặc thù chiều cố không có tiếp ngọc giản đó là bởi vì l i viên cho rằng lan sơn trong tay cái ngọc giản tồn tại vấn đề có khả năng cũng không lớn mặt khác hai mươi b ố cái ngọc giản toàn bộ là tăng chuẩn bị trước Thần t bí lý viên g không có không vui nói n g lan sơn cũng không khách khí ngay tức thì cười ha hạ đem vật cầm trong tay ngọc giản thu nhập trong nhận chữ vật lan sơn và ly viên có thể trước hết nhận được hai quả ghi lại chân yêu chi thể tu luyện công pháp ngọc giản cuối cùng này lưỡng cái ngọc giản tự nhiên cũng liền bị hai người thanh thản nhận ngọc giản vừa để xuống nhập nhẫn chữ vật lan sơn trong lòng nhất thời buông lỏng mới vừa rồi chớ nhìn hắn rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương b ì pháp tán thân quyết thực sự thần kỳ như vậy sao lan sơn trong lòng nghĩ đảng chuyện nơi đây vừa kết thúc liền lập tức tìm người thử tu luyện một chút nếu quả như thật như trong ngọc giản nói thần kỳ như vậy vậy nhất định phải nghĩ biện pháp từ thiết quyền môn làm ra lan sơn lấy được cái ngọc giản chung ghi lại một điểm tán thân quyết phương pháp tu luyện ghi lại nội dung không nhiều lắm chỉ có thể khiến thăng linh cảnh tu sĩ cường đại thân thể muốn có được đến tiếp sau phương pháp tu luyện cũng chỉ có thể từ thiết quyền môn chỗ ấy thu hoạch đây là k h ổ n g phương cố ý lưu lại một phút bút k h ổ n g phương lo lắng chân yêu chi thể không thể để cho thiết quyền môn triệt để đại l o ạ n còn có dư lực đối phó hắn l i ề n cố ý cấp lan sơn tiết lộ một điểm táng thân quyết chuyện tình đảng lan sơn thấy táng thân quyết cường đại nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp nhận được bí pháp táng thân quyết đến lúc đó lam kinh sơn một nhà vô pháp thế nhưng thiết quyền môn nhất định phải tìm kiếm giúp đỡ mà bây giờ những thứ này đến lúc tạo thành đồng minh khi đó t i ể u có thể tạo được rất lớn tác dụng có lần này liên hợp làm làm cơ sở sau đó những thế lực này liên thủ tiếp nghi kỵ cựu sẽ ít đi rất nhiều mang dễ dàng hơn liên hợp cùng một chỗ cho nên khẩn p h ư ơ n g cũng không quan tâm ai nhận được cái này mai đặc thù ngọc giản khẩn p h ư ơ n g chỉ vì đốt lên một ngọn lửa v ề phần tại sao chỉ ở một cái ngọc giản trung lưu lại như vậy tin tức tự nhiên cũng là có nguyên nhân v ậ t hướng thưa tất l à quý nếu như nhân thủ một phần mọi người trong lòng sẽ không nặng như vậy coi táng thân quyết mặt khác tại chỗ mỗi một cái thế lực nếu đều biết táng thân quyết chuyển tình liên hợp thì liền đều muốn muốn nắm trong tay cục diện không có có một khởi lãnh đạo tác dụng thế lực sẽ chỉ là một đám đám ô hợp tuy rằng đám này đám ô hợp thực lực rất mạnh nhưng đây không phải là khẩn vương mong muốn cục diện khẩn vương cấp cho thiết quyền môn chế tạo phiền toái lớn nhất cương đạt không quan tâm k h ổ n g phương tiểu nhân vật này cho nên hành sự phi thường t h ố bạo trực tiếp dùng thực lực nhiệt ép khiến k h ổ n g phương không thể không túi đầu k h ổ n g phương muốn bôi cho cương đạt biết tiểu nhân vật cũng có thể mây mưa thất thường trên mặt hồ nhiệt khí lở lở hồ nước hơi hiện lên vận sóng t h ủ y nhân đứng trên mặt hồ trên thấy lan sơn và ly viên đều muốn ngọc giản thu vào t h ủ y nhân liền mở miệng lần nữa nói rằng trong ngọc giản ghi lại phương pháp tu luyện các ngươi đã kiểm tra qua hiện tại nên thả k h ổ n g phương nha chiếm được chân yêu chi thể lại có niềm vui ngoài ý muốn lan sơn không chút do dự nào lúc này liền lui về sau một bước cho thấy mình sẽ không tái ngăn cản khẩn k phương ly khai ly viên cũng chỉ là trần c h ờ một giây chung thời gian cũng chưa tới cũng lui về sau một bước lúc này vây quanh ở tam tuyền hồ chung quanh những tu sĩ khác nhưng có chút tiếng động lớn n h á o đứng lên lam kinh sơn và luyện hỏa tông đều chiếm được chân yêu chi thể phương pháp tu luyện có thể bọn họ nhưng không có gì cả nhận được trong lòng khó tránh khỏi có chút bất bình t h ủ y nhân quét một vòng tam tuyền hồ chung quanh tu sĩ thanh âm lần đầu tiên thay đổi bằng lãnh có một số việc một vừa hai phải đừng làm quá mức ta nếu đáp ứng cho các ngươi chân yêu chi thể phương pháp tu luyện tự tuyệt không hội mất lời nhất là nếu các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước t h ủ y nhân là thông qua đạo pháp hình thành nhưng giờ khác này thủy trên mặt người dĩ nhiên lộ ra một tia hung ác độc địa v ẻ các ngươi một cũng đừng nghĩ nhận được chân yêu chi thể phương pháp tu luyện đừng lòng quá tham thiết quyền môn ngày sau hạ tràng các ngươi chẳng biết phát sinh ở trên người mình nha một người đối mặt hai mươi b ố cái thế lực nhưng t i không nhường chút nào tam t u y ể n hồ trung nhiệt khí bốc hơi nhưng không ai có thể cảm thụ đạo một tia ấm áp một tia cảm giác mát từ trong lòng khuyết t á n đến toàn thân khiến mọi người nhãn thần đều thay đổi phi thường ngưng trọng đối phương trong miệm nói thiết quyền môn ngày sau hạ tràng là có ý gì nghe lời này thiết quyền môn sau đó chẳng lẽ còn sẽ phát sinh đại sự gì sao k h ổ n g phương phía sau lan sơn nghe nói như thế trong lòng nhất thời có chút nghiêm nghị hắn nếu so với những người khác rõ ràng hơn đối phương lợi này là có ý gì xem ra ta lọt vào hắn đào hạ cái hố a lan sơn trong lòng thở dài một tiếng lập tức trong lòng vừa một trận cười khổ như vậy cái hố cho dù sớm biết cũng sẽ n h ị n không được nhảy xuống a ở í c h lợi thật lớn tiền biết rõ là một cái hố cũng không ai có thể cự t u y ể n ở thủy nhân nhìn g ầ n hạ đông đảo cường giả đều ă n tính quỷ dị xuống tới không ai nói nữa k h ổ n phương mỉm cười vừa cất bước liền đi vào tam tuyền hồ chúng đến trên mặt hồ khẩn phương đi bước một hướng thủy nhân bên kia đi đến đứng ở theo khẩn phương hướng đáy hồ bay xuống đi rất nhiều đạo thần hồ n lực đều lúng quét tới hiện nhiên có vài người vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định khẩn phương mặc kệ trên người bao phủ từng đạo thần hồ lực vẫn như cũ hướng tốc độ cực nhanh chiều đáy hồ bay đi đi tới đáy hồ khẩn phương dễ dàng liền tiến vào trận pháp bao phủ khu vực vừa tiến vào khu vực này bao phủ ở trên người chứa nhiều thần hồn lực lập tức bị cắt đứt tại ngoại tỉ mỉ cha nhìn một chút chung quanh xác định trận pháp mang sở hữu thần hồn lực đều chặn k h ổ n g vương đột nhiên ngồi sùng xuống, xuống lấy tay bắt được trên mặt đất một khối không muốn thấy tảng đá mang tảng đá n h ặ t lên k h ổ n g vương dùng một lát lực tảng đá lập tức vỡ vụn thông suốt đem tầng ngoài thạch ra vỡ vụn ra sau bao vây ở tảng đá chung gì đó lập tức lộ ra cái này là một quả màu đen đạo phủ đúng là mở ra thông đạo tiến nhập thanh thiên thần vực thanh thần g á m chuyện tống trận liên lụy đến trận pháp độ khó cực cao hướng khẩn phương hiện nay ở trận pháp thượng tạo nghệ, căn bản bố trí không được. mà khổng phương muốn ở bên hồ những cường giả kia mí mắt dưới tiêu thất cũng chỉ có một biện pháp đó chính là tiến nhập thanh thiên thần vực chỉ cần đi vào thanh thiên thần vực những cường giả kia thì là thần thông quảng đại nữa cũng vô pháp thế nhưng hắn phải ở chỗ này lưu lại một đạo đến lúc không gian toa độ như vậy chờ ta từ thanh thiên thần vực trung đi ra thì là có thể trực tiếp xuất hiện ở nơi này mà không phải trở lại sư phó bí phủ đi khổng phương ở bí phủ trung lưu lại quá không gian toa độ nếu như khổng phương không ở nơi này lưu lại đến lúc không gian toa độ đảng khổng phương ở thanh thiên thần vực nội mở thông đạo thì tựu sẽ trực tiếp trở lại bí phủ tất cả chỉ có thể lần nữa một lần nữa bắt đầu một đường tân tân khổ khổ chạy tới nơi này công phu sẽ gặp toàn bộ hưởng p h í trong tay nắm thanh thần giám chỉ thấy thanh thần giám thượng đ ố n g nhiên bay ra lưỡng đạo quan mang nhất thanh nhất tử rất nhanh dây dưa ở cùng một chỗ ngay sau đó hư không chấn động một do thanh tử sắc quang m g i nhọn hình thành kỳ dị ký hiệu in vào trong hư không lần này lưu lại không gian tọa độ thanh thế nếu so với bí phủ chung lần kia nhỏ rất nhiều cái này dù sao chỉ là một đến lúc không gian tọa độ đảng khổng phương lần nữa từ thanh thiên thần vực chung sau khi ra ngoài chỉ biết tiêu tán ở cùng một cái không gian chung một lần chỉ có thể bố trí một lâu dài hữu hiệu không gian tọa độ Khổng Phương ở bí phủ trung đã bố trí một bởi vậy cái này chỉ có thể là đến lúc mới vừa bố trí xong không gian tọa độ khổng phương liền thao túng thanh thần giám mở ra đi thông thanh thiên thần vực thông đạo đem sâu t h ẳ m hắc cám thông đạo xuất hiện thì khổng phương lập tức bay vào trong đó rất nhanh hướng một đầu khác thanh thiên thần vực chạy đi ở thông đạo mở một sát na kia hồ bên trên đông đảo thông thần cảnh cường giả đều nao nao bọn họ cảm ứng được một tia không gian ba đậu dĩ nhiên là không gian ba đ ậ các vị cường giả bỗng nhiên quay đầu ánh mắt rời về phía mặt hồ mỗi một vị cường giả ánh mắt phảng phất trực tiếp xuyên thấu hồ nước thấy được đáy hồ đích tình huống Nếu như là chuyện không nên xuất hiện không gian ba động tại sao có thể có không gian ba động đ á y h ồ đến tột u cùng chuyện gì xảy ra hô một vị thông thần cảnh cường giả đ ỗ n g nhiên bay đến trên mặt hồ xem bộ dáng là muốn xuống phía dưới tìm tòi đến tột u cùng đúng lúc này giữa không trung bị trận pháp bao phủ hai mươi hai mai ghi lại chân yêu chi thể phương pháp tu luyện ngọc giản đ ỗ n g nhiên hướng bốn phương tám hướng bay đi ngọc giản tốc độ phi hành quá nhanh các không khí phát sinh bén nhọn tiếng rít ngọc giản các vị cường giả bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại trật, đám hướng tốc độ cực nhanh nhằm phía giữa không chúng đuổi theo bay vụ hướng bốn phương tám hướng này ngọc giản t h ư một i cho h n lát h sau chư vị cường giả liền đều hài lòng mang ngọc giản thu nhập trong nhẫn chữ vật đương nhiên ở cái này trong thời gian ngắn ngủi bọn họ chỉ có thể xác định một phần nhỏ đạo pháp đích thực giả về phần mặt sau đại bộ phận nội dung chỉ có thể tu luyện qua sau mới có thể xác định ba ba ba. Từng đạo bóng người một lần nữa đáp xuống bên hồ thượng mà lúc này đứng ở trong hồ thủy nhân hướng mọi người cười cười xôn xao một giây kế tiếp cấu thành thủy nhân dòng nước mất đi trận pháp khống chế hoa lạp lạp chảy vào trong hồ thủy nhân tiêu thất mọi người không còn có cố kỵ đám rất nhanh nhảy vào nhiệt khí bốc hơi tam t u y ể n hồ chúng rất nhanh hướng đáy hồ phóng đi đằng mọi người đi tới ở bị trận pháp bao phủ khu vực thì khổng phương sớm đã thành ly khai thông đạo xuất hiện ở thanh thiên thần vực nội vừa tiến vào thanh thiên thần vực khổng phương liền lập tức đóng cửa thông đạo mới vừa không gian ba động nhất định từ nơi này mặt truyền lại đi ra ngoài một vị gia chủ thần sắc ngưng không gian ba động đây cũng không phải là việc nhỏ có thể cắt đ ứ t thần hồn lực kiểm tra trận pháp cũng coi như thần diệu nhưng so với không gian ba động tự không coi vào đâu liền do ta đến phá hỏng một vị khắc cường giả rất nhanh đứng dậy song trưởng đ ỗ n g nhiên đẩy về phía trước cuộn trào mánh liệt kim hành pháp lực như phong ba sóng biển t r u n g kích ở khổng phương bố trí trận pháp thượng giang giác trận pháp thượng lập tức hiện ra mánh liệt quan mang ngay sau đó liền trực tiếp bể nát thông suốt trận pháp bị phá rơi tình huống bên trong lập tức bại lộ ở tại mọi người trước mặt ừ không ai lan sơn giật mình nhìn trước mắt cái này phiến trống dông khu vực ở đây không có gì cả Khổng h p ư ơ một a như k ô vị minh thần a cảnh tu sĩ suy đoán nói ngay vậy đến từ các cái thế lực chư vị cường giả đều khẽ lắc đầu một cái hướng k h ổ n g phương thực lực căn bản không khả năng làm ra động tính lớn như vậy lan sơn thần sắc ngưng trọng nói chắc là vị kia thần bí cường giả gây nên những người khác suy nghĩ một chút cũng hiểu được cái khả năng này lớn nhất ở trong mắt mọi người thủy nhân mặt sau vị kia thần bí tu sĩ nhất định một vị thực lực thâm bất khả chắc cường giả đối phương tài năng ở bọn họ không có bất kỳ phát hiện nào dưới tình huống biết thiết q u y ề n trước cửa phát sinh chuyện cụ thể tam tuyền hồ trung thần diệu chất pháp vừa xuất hiện không gian ba động đây hết thể đều cấp trong lòng mọi người mông t ư ợ n g một tầng sắc thái thần bí mọi người không biết trong lòng bọn họ nghĩ thần bí cường giả căn bản là khẩn tài năng ở bọn họ vô pháp phát hiện dưới tình huống biết thiết quyền c h ứ c cửa phát sinh chuyện cụ thể đó là bởi vì k h ổ n g phương t u chạm ở bên cạnh họ k h ổ n g phương bản tôn và thủ hành phân thân tâm ý tương thông thủ hành phân thân thấy tình huống bản tôn tự nhiên cũng đã biết trận pháp ngược đích thật là k h ổ n g phương mình bố trí thuộc về k h ổ n g phương năng lực nhưng không gian ba động cũng thanh thần dám tạo thành đối phương sớm làm rất nhiều bố trí chúng ta không có khả năng tìm được bọn họ đi thôi trở về đi trong lòng lo lắng chứ tán thân quyết lan sơn chủ động đề nghị vì vậy vừa kiểm tra rồi một lần vẫn như c ũ không có kết quả mọi người chỉ có thể đám lần lượt ly khai Thanh tiên thần v ự chương nội, k ổ n g xuất h i ệ n khu cách vực t ử tinh tám h h không h à n cũng xa. p t hiện i đ mươi n trong lòng g r ồ đột n h kinh. i ê n cả thiết quyền môn d ố i loạn k h ổ n phương lần trước cũng không phải là bình thường ly khai thanh thiên thần vực mà là bị người đổi giết phải ở hát tuyệt chi địa vòng ngoài hát cám khu vực trung mở ra thông đạo lập tức ly khai thanh thiên thần vực v ề phần tại sao vừa xuất hiện tự đến nơi này là bởi vì k h ổ n phương lần trước tiến nhập thanh thiên thần vực sau mang lâu dài hữu hiệu không gian tọa độ lưu tại tử tinh thành phụ cận vì nhất định ra vào thanh thiên thần vực thì dễ dàng hơn chỉ là khiến khẩn phương trăm triệu không nghĩ tới đây là bởi vì giết một tham lam đệ tử hắn chọc tới một vị vô pháp chống lại cường giả phải lập tức ly khai t h a n h thiên thần vực cũng chính là lần kia ly khai k h ổ n g p h ư ơ n g mang kiếm cựu xào cùng nhau lộ ra t h a n h thiên thần vực hôm nay khiếm cựu xào thay mặt ở khí tông trung cũng là từ khi đó bắt đầu k h ổ n g p h ư ơ n g cựu không còn có tiến nhập quá t h a n h thiên thần vực lúc này đột nhiên tiến đến phát hiện chung quanh không phải phiến quen thuộc xích s ắ c đại địa k h ổ n g p h ư ơ n g lúc này mới t h ứ c t ỉ n h hắn lần trước lúc đi vào đã đem không gian tọa độ cải biến nơi này cách tử tinh thành quá gần khẩn vương sắc mặt đống nhiên biến đổi vội vã thu liễm khí tức trên người đồng thời khẩn vương trong tay cũng rất nhanh xuất hiện đội địa phủ. Nếu như tình k h ổ n g phương cũng chỉ có thể vận dụng đ ộ n địa phủ chạy chối chết bây giờ cách lần trước ly khai đã qua khá lâu thời gian nhưng k h ổ n g phương không thể xác định vị cường giả kia còn ở đó hay không tử tinh trong thành cho nên trong lòng một điểm đều không thể thả lỏng cấp tốc thu liễm k h í thức trong tay càng nắm đ ộ n địa phủ sau đó k h ổ n g phương sát mặt đất lặng lẽ hướng rời xa tử tinh thành phương hướng bay đi đem bay ra ngoài hơn m ộ ư ơ i dặm cũng không phát hiện bất luận cái gì cường giả k h ổ n g phương lúc này mới thở phào một cái cá nhân lúc này cũng mới dám thoáng thả lỏng một ít xem ra ta phải mang không gian tọa độ sửa đi trở về khẩn phương thầm nghĩ trong lòng cái này tử tinh thành ta đã vô pháp tiến nhập ở tại chỗ này nói không chừng cái nào thứ cũng sẽ bị một vị cường giả gặp được tử tinh trong thành vốn là có cường giả toa c h ấ n có lúc cũng sẽ có những thứ khác cường giả đi tới nơi này k h ổ n g phương mang không gian tọa độ ở tại chỗ này đích sắc rất dễ gặp chuyện không may k h ổ n g phương ở một cái chật hẹp trong hốc núi cất giấu vì không bị tử tinh trong thành cường giả phát hiện thông đạo mở ra thì không gian ba động k h ổ n g phương lưu lại không gian tọa độ địa phương cách tử tinh thành có trên trăm dặm cự ly cự ly tuy rằng rất xa nhưng cường giả chân chính có năng lực gì khẩn phương hoàn toàn không biết cho nên chỉ có thể tận lực cẩn thận nếu như bị tử tinh bên trong thành cường giả phát hiện cũng bị nắm ở k h ổ n g phương đã có thể không có địa phương có thể trốn hiện tại thanh thần giám đang ở hấp thu năng lượng cần chừng một tháng thời gian mới có thể lần nữa vận dụng thanh thần giám không có có bất kỳ cường giả trở về kiểm tra k h ổ n g phương tuyển một cái phương hướng lần nữa rất nhanh b a y khỏi vài ngày sau một tỏi lùn sơn trên vách núi ngồi một gã m ặ c thổ hoáng sắc áo b à o tu sĩ k h ổ n g phương t r u n g quanh thân thể phiêu động chứ từng cây một thổ hoáng sắc pháp lực s ợ i tơ những pháp lực này s ợ i tơ quy luật bài bố vài thô ở khẩm phương chung quanh thân thể thoạt nhìn giống như là một cái lưới lớn mang khẩn bao vây ở nội lúc này những pháp lực này sợi tơ chung có phân nửa đều ở đây rung động run run theo pháp lực sợi tơ run run từng đạo ba động kỳ dị từ đó tràn lan đến t r u n g quanh trong núi rừng m á n h thú cảm ứng được cái này t ì ba động kỳ dị đám sợ hãi gầm nhẹ một tiếng chật liền đều cụm đôi u chạy trốn sau một lúc lâu tán loạn run run pháp lực sợi tơ đột nhiên đều mạnh dừng lại một chút cái này dừng lại có chừng một giây đồng hồ ngay sau đó vừa dừng lại pháp lực sợi tơ đột nhiên cùng nhau nhảy động động tác thập phần trình tề tuy rằng những pháp lực này sợi tơ chỉ là trình tề nhảy g i ậ mình liền lại lần nữa ngừng lại nhưng từ đó tràn lan tới kỳ dị ba động so với tiền đủ cường đại dồi phân nửa nay đạo kỳ dị ba động rất nhanh kéo dài hướng bốn phương tám hướng trong núi rừng manh thú nguyên vốn đã trốn xa nhưng lúc này chúng nó lần nữa cảm ứng được khiến chúng nó sợ hãi lực lượng nhất thời trong núi rừng manh thú tiếng kêu gào lần nữa vang lên t â y cối đ o n g đưa nhóm lớn manh thú lần nữa hướng chỗ xa hơn bỏ chạy trên vách núi khổng phương chậm rãi mở hai mắt ra trong ánh mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng hiu hiu hiu bao vây ở khổng phương chung quanh thân thể pháp lực sợi tơ như kéo tơ bóc é n t h n g cây một rất nhanh trở lại khổng phương trong cơ thể đem sở h ư u pháp lực sởi tơ toàn bộ trở lại trong cơ thể sau vẻ mặt sắc mặt vui mừng k h ổ n g p h ư ơ n g liền đứng lên lang phong đứng ở trên vách núi k h ổ n g p h ư ơ n g tâm t ì n h tốt trước ta thì có loại cảm giác nghĩ ta ở cựu diễn cựu trọng quyết thượng tướng hội lần nữa có đột phá hiện tại rốt cục mang cựu diễn cựu trọng quyết tu luyện tới bốn mươi ba trọng lực cựu diễn cựu trọng quyết lần nữa đột phá ý nghĩa k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực lại có tăng lên nếu để cho những hóa linh cảnh đó cực hạn tu sĩ biết chuyện này nhất định sẽ buồn bực thổ huyết khẩn vương thực lực trước mắt cũng đã đủ mạnh dĩ nhiên có thể đi vào bước cựu diễn cựu trọng quyết đã đột phá còn dư lại hơn hai n g ta tự tìm hiểu cái khác đạo pháp hoặc là trận pháp nha k h ổ n g p h ư ơ n g có quyết định thanh thần giá muốn gần một tháng mới có thể hấp thu đến lần nữa mở ra thông đạo năng lượng k h ổ n g p h ư ơ n g phải ly khai thanh thiên thần vực tự nhiên cũng liền phải đợi một tháng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một con thuyền hành vân chu k h ổ n g p h ư ơ n g phi thân rơi vào trong đó hành vân chu rất nhanh chạy như bay thượng trên cao k h ổ n g p h ư ơ n g tuyển một vị trí thoải mái ngồi xuống mặc cho hành vân chu đi phía trước phương rất nhanh bay đi k h ổ n vân là hơi nhắm hai mắt lại tu luyện ngoài giới thiết quyền trong môn mặc dù chỉ là trôi qua ngắn ngủi mấy ngày nhưng thiết quyền môn cho người cảm giác đã hoàn toàn bất đồng trước thiết quyền môn các phương diện đều bị xử lý ngay ngắn rõ ràng mỗi một danh thiết quyền môn đệ tử trong lòng cũng đều có chứa một phần kiêu ngạo bởi vì ở cùng cảnh giới chung bọn họ tương đối mà nói cường đại hơn cái này cường đại không chỉ có là trên thực lực cũng là trong lòng nhưng bây giờ thiết quyền trong môn mỗi một danh đệ tử thoạt nhìn đều h é o héo đ á n tựa như xương đà đích r a tử có chút đệ tử trong mắt thậm chí có mê man và tuyệt vọng sẽ xuất hiện loại tình huống này đúng là thiết quyền môn các cơ chất yêu chi thể phương pháp tu luyện tiết lộ đi ra ngoài đây đối với thiết quyền cửa nói quả thực tựa như trời sập giống nhau Có chút đệ tử, lúc tử, đệ môn môn như nhưng à y đã đầu bắt liên tông mấy ô n khác, m ngày nay thiết quyền môn môn chủ cương đạc chạm ở đại sảnh ngay phía trước cương đạc trên mặt bao phủ một tầm xương lạnh nhất định khí tức trên người đều băng lánh dị thường ở cương đạc dưới ảnh hưởng Cả tòa trong ò a t đ ạ một lúc lâu thiết quyền môn môn chủ đột nhiên lên tiếng chỉ là trong thanh âm hàn ý khiến tại chỗ những tu sĩ khác trong lòng đều có chút run nhiều năm như vậy ta thiết quyền môn chân yêu chi thể cũng không có tiết lộ ra ngoài các ngươi ai có thể nói cho ta biết vì sao lúc này đột nhiên tự tiết lộ cương đạc ánh mắt từ trên mặt mọi người nhất nhất nào qua p h à m là bị cương đạc ánh mắt quét đến nhân cũng sẽ hơi cúi đầu bọn họ cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vừa làm sao có thể trả lời môn chủ vấn đề nhìn một vòng không có được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng điều này làm cho cương đạc sắc mặt của cảng phát ra lệnh như băng long bình đây cương đạc đột nhiên hỏi long vũ liền trả lời hắn đi điều tra mấy người mới gia nhập tông môn đệ tử Chất y lúc h này g pháp tu l môn y người tân gia nhập gia cương cương m chủ cương đặc là vô cùng nguy hiểm nếu như nói nói bậy trọc dẫn tới môn chủ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng phía trước đã có một vị tu sĩ bởi vì không hề cố kị nói bây giờ đi về nằm nghỉ ngơi lúc này mọi người chỉ có thể cầu khẩn long bình nhanh lên một chút gấp trở về bằng không tại như vậy để nén bầu không khí hạ bọn họ liền lấy hơi đều được cần cần rực rực long bình không để cho mọi người thất vọng cũng không lâu lắm long bình t i ê u hỏa cấp hỏa liệu chạy về bá ánh mắt mọi người một chút đều chuyển hướng về phía long bình ngay cả cương đạt lúc này cũng nhìn long bình long bình bị quỷ dị này bầu không khí kích thích thân thể hơi chiến g i ậ mình người đi điều tra mấy vị kia tân tấn đệ tử có thể cha xảy ra điều gì cương đạt lạnh lùng hỏi long bình trong lòng lập tức mang nói cho môn chủ chuyện này vị kia tu sĩ mắng to vừa thông suốt hắn nếu như có thể điều tra ra được vật gì vậy đối phương mang chuyện này nói cho môn chủ còn không có gì có thể hắn không có gì cả điều tra ra được cái này có vấn đề hy vọng càng lớn sau khi thất bại thất vọng cũng lại càng lớn nhưng lúc này không trở về nói sẽ lập tức làm tức giận môn chủ long bình chỉ có thể kiên trì cẩn thận nói rằng đệ tử đã điều tra qua vài tên đệ tử bọn họ bọn họ long bình đột nhiên có chút nói không được nữa cương đạc vùng xung quanh lông mày lập tức vừa n h u ngay sau đó một tia khí thế kinh khủng từ trên người cương đạc bình phát ra ngoài không gió trong đại s ả n h đột nhiên tự quát nổi lên cùng phong mỗi một vị tu sĩ đều cảm giác thân thể đ ố n g nhiên chầm xuống trong lòng cũng như là đẻ ép một tảng đá lớn như nhau rất là khó chịu nói bọn họ đến tột cùng làm sao vậy cương đạc quát lạnh một tiếng long bình tái cũng không dám chậm trễ liền nói bọn họ cũng không hỏi đề nói xong lời cuối cùng long bình thanh âm của không khỏi yếu đi xuống phản ứng cương đạc hai hàng lông mày vẫn như cũ chăm chú nhũ trùng một chỗ giữa hai lông mày mang theo một tia hung ác độc điện bọn họ cũng không hỏi đề người đó có chuyện ngươi nhưng thật ra nói cho nổi giận cương đạt mới vừa nói đến đây đột nhiên ngừng lại những người khác phát hiện môn chủ đột nhiên không nói đều khẽ n g n g đầu âm thầm quan sát đến môn chủ mọi người phát hiện môn chủ lúc này sắc mặt thay đổi càng đáng sợ hơn những người khác lúc này chỉ là đang quan sát môn chủ đích tình huống nhưng long vũ và long bình ý kiến cương đạt lời nói mới rồi sau trong lòng hai người đột nhiên đập mạnh một chút ngay sau đó hai người đồng thời nghĩ tới một cá nhân trật yêu chi thể sớm không ngừng lộ t r không ngừng lộ hết lần này tới lần khác ở phía sau tiết lộ k h á nghi nhất dĩ nhiên chính là những mới vừa đó gia nhập môn phái tân tấn đệ tử đương nhiên cũng không bài trừ những sớm đó tự gia nhập môn phái đệ tử thừa cơ hội này tiết lộ chân yêu chi thể phương pháp tu luyện hảo mang lực chú ý của bọn họ chuyển rời đến đệ tử mới trên người họa thủy đ ồ n g dẫn khiến chính bọn nó có thể an toàn hơn có thể có một việc thì không cách nào q u e n quần đó chính là đại đạo thệ n ô n có đại đạo thệ n ô n nước t h u ố c sẽ không có nhân có thể tiết lộ chân yêu chi thể phương pháp tu luyện mới đúng nếu như dễ dàng như vậy là có thể vòng qua đại đạo thệ n ô n không sợ đại đạo thệ n ô n phạt vệ chân yêu chi thể cũng sẽ không nhiều năm như vậy cũng không có tiết lộ các người nói có phải hay không là cái kia chết tiệt tiểu tử cương đạt đột nhiên mở miệng hỏi một câu trong thanh âm mang theo m á n h liệt oán hận và phẫn nộ tuy rằng cương đạt không có nói danh tự của người đó nhưng ở trận các vị tu sĩ đều rất rõ ràng môn chủ trong miệng cái kia chết tiệt tiểu tử chỉ là ai đã nhiều năm như vậy giá mắng to môn chủ nhân cho tới bây giờ cũng không có mà vị kết nhưng khi chứ rất nhiều cường giả mặt tướng môn chủ mắng to vừa thông suốt long bình lập tức đáp đích sắc có cái khả năng này thì là không có đại đạo t h i ngôn tất tấn đệ tử muốn tiết lộ chân yêu chi thể phương pháp tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy bọn họ ngay từ đầu lấy được phương pháp tu luyện chỉ là rất nhỏ một bộ phận thì là tiết lộ cũng chỉ có thể mang một phần nhỏ tiết lộ ra ngoài không thể nào là hiện tại loại tình huống này những tu sĩ khác nghe vậy cũng không do liếc mắt một cái long bình trong lòng đều rất là không nói gì lúc này nói đạo lý rõ ràng trước đến tột cùng là ai chạy đi điều tra này tân tấn đệ tử càng nói long bình ý nghĩ của lại càng rõ ràng muốn có được chân yêu chi thể hoàn chỉnh phương pháp tu luyện hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ mới mới có thể làm được dù sao chỉ có bọn họ đúng đối với tông môn làm ra cống hiến mới đủ đủ đổi chân yêu chi thể phương pháp tu luyện phía sau đối với người thiết quyền trong môn hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ ít nhất đều đã tu luyện một nghìn năm coi như là trẻ tuổi nhất một vị đã ở hơn một trăm n ă m trước t cựu đạt tới hóa linh cảnh cực hạn nếu như bọn họ nghĩ tiết lộ chân yêu chi thể phương pháp tu luyện có rất nhiều thứ cơ hội nhưng cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua loại chuyện này cho nên chuyện này là khẩn g phương có khả năng đích xác rất đại long bình tự mình nói càng nói chính hắn ngược lại có điểm cao hứng cảm giác mình phân tích rất chính xác mà khi hắn dừng lại thì lúc này mới phát hiện trong đại sảnh bầu không khí thay đổi càng quỷ dị hơn t r u n g quanh những tu sĩ khác đều giống như là ở trong một kẻ ngu si mà ngay phía trước môn chủ cũng đang nghiêng liếp nhìn hắn long bình trong lòng kinh hãi lập tức minh bạch mình mới vừa mới có hơi đắc ý với báo môn phái xuất hiện lớn như vậy nguy cơ hắn lúc này dĩ nhiên đắc ý phân tích khổng phương tiết lộ chân yêu chi thể có khả năng đến tuột cùng là đại hay là tiểu cương đạc mắt liếp nhìn long bình đạo m ặ c đạo vậy nhưng g ư ơ i n thật ra nói cho ta biết khổng phương trước đây có hay không lập được đại đạo thể ngôn tông chủ dĩ nhiên hoài nghi cái này long bình mồ hôi lạnh trên trán lập tức tử xuống tông chủ như vậy hoài nghi không chỉ có riêng là hoài nghi khổng phương một người cũng là tại hoài nghi long vũ và、hắn. dù sao cũng là hai người bọn họ và khổng phương nói giao dịch nếu như khổng phương không có lập được đại đạo thệ nôn con k i a có thể là hai người bọn họ đang cùng khổng phương cấu kết với nhau làm việc xấu môn chủ minh giám ta tuyệt không có phản bội môn phái khổng phương trước đây đích xác lập được đại đạo thệ nôn long bình liền biện giải cho mình vậy hắn là như thế nào tách ra đại đạo thệ nôn phản vệ cương đạt hỏi lần nữa lần này cương đạt trong ánh mắt đã xuất hiện một k i a đáng sợ s ắ c ý chương đạt phải hoài nghi qua nhiều năm như vậy chất yêu chi thể đều chưa bao giờ tiết lộ quá l ầ nếu này tới lần khác tại khác môn nhận được táng y tới tại thân khác khắc được q u t thể cái có cùng chân này y ê chi thể hỗ trợ l ẫ như n a thay u bí pháp, mắt thấy mắt sẽ thay đổi càng c ờ thường n chân phương luyện nhiên tình trùng hợp gặp cùng một chỗ, đổi thành ai cũng nhịn g gặp đại đổi loại rồi, chi tiết phi ai hội các chỗ, thể pháp hợp yêu tu một lộ. dĩ Sự không được đạo. như cái coi hoài nghi, không trong này giống Nếu rất tự phải long bình nhiều năm như vậy vẫn luôn không có xảy ra vấn đề gì đối với môn phái cống hiến cũng không nhỏ cương đạc lúc này sớm đã thành xuất thủ chế trụ long bình cảm thụ được cương đạc trên người một tia xác ý long bình sợ đến sắc mặt một chút kiểu trắng môn chủ đệ tử đối với môn phái một mảnh trung tâm không có khả năng làm nguy hại môn phái lợi ích truyền tình tông chủ minh g i a m a long bình trên t r á n tràn đầy mồ hôi đã kinh sợ cũng là nóng nảy cương đạt híp mắt nhìn chằm chằm long bình long bình nhãn thần không có có bất kỳ né tránh khẩn trương vừa oan khuất hồi nhìn cương đạt mấy giây sau cương đạt hai hàng lông mày vén giật mình thích một hơi dài đứng lên đi cương đạt trầm giọng nói hiện tại vẫn không thể hoàn toàn xác định chân yêu chi thể phương pháp tu luyện tiết lộ cũng là bởi vì khẩm phương chỉ bằng một suy đoán tự hoài nghi bên trong môn phái minh thần cảnh tu sĩ trông coi tự đạo sẽ làm những người khác thất vọng đau kh long bình chiến chiến n g u y n g u y từ dưới đất đứng lên thân là cường đại minh thần cảnh tu sĩ tình hình trung hạ căn bản sẽ không chảy mồ hôi nhưng lúc này long bình y phục trên người nhưng hoàn toàn ư ớ t đấm đến tột cùng là ai tiết lộ chân yêu chi thể phương pháp tu luyện cương đạt rất đau đầu hắn hoài nghi k h ổ n g phương có thể hắn không nghĩ ra ở lập được đại đạo t h ể ngôn d ư ớ i tình huống k h ổ n g phương làm sao có thể không chịu đại đạo t h ể ngôn phản vệ mang phương pháp tu luyện tiết lộ ra ngoài nếu như nhìn như vậy k h ổ n phương hiểm nghi trái lại thấp xuống rất nhiều không phải hắn thì là ai cương đạt có chút nghiến răng nghiến lợi thiết quyền môn tình huống hiện tại phi thường nghiêm trọng có thể hắn liền đúng lúc này phòng khách ngoại một vị mặc hoàng sắc quần áo minh thần cảnh tu sĩ、si、đấu đ á lung tung tiến đến tên này chạy tới hoàng y tu sĩ vẻ mặt lo lắng trong ánh mắt càng là có thêm vẻ hoảng sợ mới vừa một nhảy vào trong đại sành tên này hoàng y tu sĩ đột nhiên quỵ ở trên mặt đất thân thể khe run nhìn người nọ cái bộ dáng này những người khác trong lòng căng thẳng đều bản năng nghĩ sự tỉnh vừa thay đổi nguy rồi cương đặc sắc mặt cũng hơi đổi trầm giọng hỏi làm sao vậy hoàng y tu sĩ xì xì xì x á hồi đáp môn chủ nguy rồi nguy rồi a tên tu sĩ này một cái đã bị thật lớn kinh sợ hình dạng có thể một lát nhưng không nói ra một câu hữu dụng những người khác trong lòng đều không khỏi bối rối cương đ ặ c hai hàng lông mày lập tức n h u lại nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra cương đ ặ c lệ quát một tiếng chúng ta thu được bí pháp tán g thân quyết chuyện tình không biết chuyện gì xảy ra cũng tiết lộ đi ra ngoài lúc này lam kinh sơn lan sơn cùng thế lực khác lần nữa đi tới ta thiết q u y ể n môn sơn môn ngoại bọn họ khiến chúng ta giao ra bí pháp tán g thân quyết bằng không bằng không hoàng y tu sĩ thân thể run lên vô pháp nói nữa bằng không cái gì cương đạc sắc mặt âm trầm có thể nhỏ thủy đến hoàng y tu sĩ nuốt ngủ nước miếng tối nghĩa đạo bọn họ nói nếu như ta thiết quyền môn không giao ra bí pháp tán g thân quyết tự liên thủ san bằng ta thiết quyền môn phanh cương đạc phía sau một b à tốt nhất cái ghế trong nháy mắt hóa thành cho bụi mà cương đạc y phục trên người cũng không phong tự động một chút một cái n é n động phát ở trong không khí phát sinh ba ba vang dội thanh â m liền trong cơ thể pháp lực đều tiết lộ lộ ra có thể thấy được cương đạc lúc này trong lòng có nhiều phẫn nộ k i người h n quá đáng thật đã cho ta sợ bọn họ cương đạc sắc mặt thay đổi dị thường dữ tợn môn chủ quỳ trên mặt đất hoàng y tu sĩ đầu cũng không dám ngẩng lên một chút ngập ngừng nói thấp hô một tiếng Cương lúc này hoàng y tu sĩ trong lòng phi thường hối hận tại sao muốn kêu một tiếng môn chủ nếu như hắn không kêu môn chủ cũng sẽ không bức bách hắn nói ra nghe được sự kiện kia những ý niệm này ở trong lòng cấp tốc hiện lên hoàng y tu sĩ hầu như không do dự lập tức nói đệ tử còn nghe được một tin tức tin tức này hình như là là k h ổ n g p h ư ơ n g bản thân cố ý tàn thông suốt cương đạc nhãn thần t r ợ t biến đổi k h ổ n g p h ư ơ n g tên này đúng đối với cương đạc kích động thực sự quá tại chỗ những tu sĩ khác trong lòng cũng cũng không do cả kinh hoàng y tu sĩ lần này cũng không dám dừng lại liền tiếp tục nói k h ổ n g p h ư ơ n g nói hắn chỉ là một tiểu nhân vật ở ta thiết quyền môn thậm chí ở môn chủ nói ngươi nghe được nguyên thoại một chữ cũng không muốn sửa cương đạc thanh âm của dị thường chấm thấp hoàng y tu sĩ、si、khẽ ngầm đầu thận trọng quan sát một chút môn chủ sắc mặt của thấy môn chủ sắc mặt dị thường â m trầm hoàng y tu sĩ、si、trong lòng càng thêm hối hận mới vừa cử động chỉ là lúc này đã đâm lao phải theo lao không thể không nói hoàng y tu sĩ、si、hầu trên giới trợn giật mình khô khốc đạo ta k h ổ n g phương chỉ là một tiểu nhân vật ở ngươi thiết quyền môn trong mắt thậm chí ở ngươi cương đạt trong mắt đều không coi vào đâu cho nên ngươi có thể không cố kỵ chút nào bức bách ta giao ra bí pháp táng thân quyết càng muốn mang ta giam lỏng ở thiết quyền trong môn ta đích xác là một tiểu nhân vật một không muốn thấy tiểu nhân vật nhưng ta khẩn phương gì đó cũng không phải dễ cầm như vậy từ ta chỗ này cướp đi bí pháp táng thân quyết làm cho cả thiết quyền môn sở hữu tu sĩ tu luyện mà ta lấy được chân yêu chi thể nhưng chỉ có thể ta một cá i nhân tu luyện như thế c h a n g công ta đây cũng, cũng không cần phải khách khí với các ngươi người cướp ta bí pháp ta đây để chân yêu chi thể phương pháp tu luyện bị nở dê người nhiều hơn biết đến mà không hướng phi lễ cúng hoàng y tu sĩ càng nói trong lòng lại càng kinh hãi đây chính là ở gọi thẳng tên môn chủ a hướng ta chút thực lực ấy đích sắc không bị ngươi thiết quyền môn không coi vào đâu nhưng ta muốn cho người cương đạt biết cương đạt sắc mặt của cũng sớm đã biến thành đen nhưng không có cắt đức hoàng y tu sĩ nói Những tu đem hoàng y tu sĩ nói xong những lời này thì t h u n g quanh vắng vẻ đáng sợ châm rơi có thể nghe mỗi một người tu sĩ liền cũng không dám thở mạnh đang cũng không dám trông cửa chủ đều hơi cúi đầu mà trong lòng mọi người cũng đã sợ ngây người bọn họ không hoài nghi chút nào những lời này đích t h ự ngụy dã dạng bởi vì trong đó liên lụy đến một sự tình chỉ có k h ổ n g phương bản người biết những lời này đích sát xuất từ k h ổ n g phương miệng càng làm cho mọi người khiếp sợ là chất yêu chi thể tiết lộ dĩ nhiên thật là bởi vì k h ổ n g phương có thể k h ổ n g phương rõ ràng lập được đại đạo thệ ngôn hắn là thế nào tách ra đại đạo thệ ngôn phản vệ tuy rằng lập được đại đạo thệ ngôn chỉ là nhắc tới phệ hồn nổi khổ cũng không có nói bị mất mạng thật là nếu bị đại đạo thệ ngôn phản vệ tối hậu vẫn như c ũ khó thoát thần hồn hỏng mất kết quả như t r ư ớ hội thần hồn câu diện khẩn phương không sẽ vì trả thù thiết quyền môn mang cánh mạng của mình liên lụy chớ nói chi là thống khổ như vậy chết mỗi một vị tu sĩ trong lòng đều suy tính khẩn h ư ơ n g đến tột u cùng là thế nào tách ra đại đạo thệ ngôn phản vệ các vị minh thần cảnh thông thần cảnh tu sĩ trong lòng suy tính hồn nhiên không có phát hiện ngay phía trước môn chủ đang nghe hết hoàng ý tu sĩ nói sau thân thể không khỏi đung đưa có chút vô pháp đứng vững cương đạt nằm mơ đều không nghĩ tới cái kêu căn bản không có bị hắn để ở trong mắt tiểu tu sĩ dĩ nhiên là đưa hắn thiết q u y ề n môn bức bách đến bây giờ lần này ruộn g đồng đầu sỏ gây nên kết quả này đúng đối với cương đạt đã kết quá long bình trận mắt hốc mồm nhìn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất đều hoàng ý tu sĩ ánh mắt đều có chút tan giả dĩ nhi tại sao có thể là hắn long bình nói mê giống nhau nói nhỏ chứ kết quả này đúng đối với cương đạc đà kích cực đại đúng đối với long bình đà kích cũng chút nào không nhỏ dù sao hướng k h ổ n g phương đòi bí pháp tán g thân quyết và giám sát k h ổ n g phương lập được đại đạo thệ ngôn nhân nhất định long bình k h ổ n g phương tránh được đại đạo thệ ngôn phản vệ cố ý tiết lộ chân yêu chi thể phương pháp tu luyện hắn long bình cũng cần v ụ trách nhiệm rất lớn long vũ ánh mắt là hết sức phức tạp hắn vẫn luôn rất trong non k h ổ n phương hy vọng có thể cố gắng thông qua khiến khẩn phương quy thuật trở thành thiết quyền môn một thành viên chiến tướng có thể long bình đám người cũng không cho là như vậy mà môn chủ vừa có sắp xếp hắn chỉ có thể mang ý kiến áp ở trong lòng hiện đang phát sinh chuyện như vậy long vũ cũng không giống như những người khác như vậy ngoài ý mớn các ngươi cho rằng khổng phương thiên phú rất cao trong lòng khẳng định cực kỳ tự ngạo thậm chí là tự phụ sẽ không quy thuận ta thiết quyền môn với là các ngươi tự mình đưa hắn bức bách đến một con đường k h á c thượng hiện tại đây là kết quả long vũ trong lòng trọng trọng thở dài một tiếng tuy rằng khổng phương mang thiết quyền môn biến thành cái bộ dáng này nhưng long vũ đúng đối với khổng phương nhưng không có bao nhiêu hận ý các ngươi nếu nghĩ tới khổng phương chính mình cường đại như vậy thiên phú khẳng định cực kỳ tự ngạo vậy tại sao không nghĩ tới như vậy t i ê u ngạo một cá nhân vừa ra hội để cho người khác đơn giản vớt ve khi dễ long vũ trong lòng cũng bi phẫn hắn cho là mình sai lầm cũng rất lớn khi đó hắn thật hẳn là kiên trì ý kiến của mình khiến những người khác cải biến cách làm nếu như hắn khi đó thành công kết quả chắc chắn sẽ không là hiện ở cái dạng này là chúng ta có lỗi trước bị khổng phương trả t h ù thành như vậy cũng chẳng trách ai a lúc này ngoài cửa lần nữa vội và xông tới một vị tu sĩ môn chủ lan sơn đám người tuyên bố nếu như môn chủ không xuất hiện nữa bọn họ phải đánh vào được người hốt hoàng hô trong lòng mọi người kinh hãi lúc này mới nhớ tới còn có một b ầ y ôn thần đang định ở sơn môn ngoại đây thanh thiên thần v ù c nội bởi vì tách ra ở hai cái trong không gian k h ổ n g phương vừa không có cố ý cảm ứng bản tôn bởi vậy cũng liền không cách nào biết được thiết quyền môn tình huống hiện tại k h ổ n g phương ngồi ở hành vân chu t r u n g mặc cho hành vân chu ở trên trời rất nhanh phi hành k h ổ n g phương là thản nhiên tu luyện rất có loại tín mã do cương cảm giác thời gian ngày lại ngày trôi qua k h ổ n g phương đã cách tử tinh thành cực kỳ xa vời hành vân chu tốc độ phi hành tuy rằng và khẩn phương không cách nào so sánh được nhưng mà là cực nhanh đang tu luyện khẩn trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia ba động kỳ dị điều này làm cho khẩn lập tức đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra k h ổ n g vương từ hành vần chu trung đi xuống phương đại địa nhìn lại khi thấy phía dưới trong núi rừng một tòa thật to thiên khanh thì k h ổ n g vương nao nao c h ắ c không được trong lòng đột nhiên quý giật mình nguyên lai ta đi tới thanh thạch tổ điện k h ổ n g vương trong ánh mắt lộ ra tưởng n h ậ vẻ lần đầu tiên tiến nhập thanh thiên thần vực k h ổ n g vương và thanh linh đi tới người thứ nhất tổ điện đó là cái này thanh thạch tổ điện k h ổ n g vương thở dài một tiếng không khỏi thấp xuống hành vần chu tốc độ phi hành chỉ thấy khẩn vương tay phải bàn tay hướng lên trên một quả từ sắc ngọc dán cấp tốc xuất hiện ở khẩn vương trong bàn tay thanh linh không biết ngươi hôm nay ở nơi nào là ở h o a n g cổ thôn ở cầm địa hay là đã ly khai đi địa phương khác mà n g ư ơ i hận n ú t bí mật đến t ộ t cùng vậy là cái gì k h ổ n g phương nhìn trong tay t ử sắc ngọc g i ả n có chút thương c ả m nói thanh linh tại đây mai t ử sắc trong ngọc g i ả n cấp k h ổ n g phương để lại một ít tin tức có thể bằng k h ổ n g phương thực lực bây giờ căn bản không phá nổi trong ngọc g i ả n p h o n g ấ n nhìn t ử sắc ngọc g i ả n k h ổ n g phương trong lòng là nổi lên và thanh linh ở chung với nhau thời gian lần đầu tiên gặp lại lúc t h a n h linh bộ giáng kiếp h sợ còn nghĩ một chậu phát nguyên toàn bộ tàn ở trên mặt đất li khai thanh tiên bộ thanh linh vui sướng tựa như một con g i lao lùng chim nhỏ lần đầu tiên libeti thanh linh nén không thôi ánh mắt càng chữ khắc vào đồ vật ở k h ổ n g phương trong lòng khiến k h ổ n g phương trong lòng không khỏi đau xót lần thứ hai ở hoang cổ thôn cấm địa gặp lại thanh linh đã trưởng thành không ít gặp lại thì thanh linh nhũ yến đầu nghi ngờ kích động rất nhanh phi đánh tới tiểu tiểu hình dạng khiến k h ổ n g phương trong lòng một trận mềm mại trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười thanh linh mặc kệ ngươi cất dấu bí mật gì nhất định phải chờ ta k h ổ n g phương hướng về phía t ử sắc ngọc giản nói rằng phản phất cái này mai từ sắc ngọc giản nhất định thanh linh bản thân lúc này hoang cổ thôn cấm địa nội mặt bạch sắc mềm mại q u ầ áo xóa đen thùi tóc đột nhiên thanh linh hai mắt tượng h lông mi thật giải chiến giật mình ngay sau đó thanh linh tiện mở hai mắt ra mới vừa rồi trong lòng ta quý giật mình là ca ca sẽ ra chuyện gì sao thanh linh tái cũng vô pháp an tĩnh tu luyện trong lòng tràn đầy lo lắng từ trên thạch đài đứng lên thanh linh phiền táo r ụ c dịch lúc này hai bên trái phải quang mang l ó e lên một thân quần đỏ hồng liên từ c h u y ệ n tống trận chung đi ra thấy ở trên thạch đài đi tới đi lui vẻ mặt lo lắng thanh linh hồng liên không khỏi n g n ra t h ầ n nữ người làm sao vậy hồng liên có chút lo lắng nhìn thanh linh. thanh linh dừng bước lại xoay người nhìn về phía hồng liên khi thấy thanh linh hai mắt thì hồng liên bỗng nhiên cả kinh thanh linh hai mắt hơi có chút đỏ lên tựa như khóc lớn quá một hồi hồng liên ta muốn rời đi thanh thiên thần vực nói thanh linh trong tay liền xuất hiện một quả hát sắc đạo phủ và khổng phương trong tay thanh thần g i á m giống nhau như lúc cái này thanh thần g i á m chân quý dị thường nhưng bây giờ lại xuất hiện lần nữa một quả hồng liên kinh hãi liền quyết nhủ thần nữ ngươi bây giờ đang đứng ở tu luyện khẩn yếu con đầu nguy ngập phải đem hết toàn lực để thăng thực、lực. cho chúng ta lưu lại thời gian còn có bao nhiêu hiện tại thật không tốt nói phải nắm chặt mỗi một chút thời gian nỗ lực để thăng thực、lực. nếu là bị những người đó sớm phát hiện không có có đủ thực lực thần nữ ngươi đã có thể vô cùng nguy hiểm hồng liên phi thường lo lắng thanh linh lúc này trái lại bông lỏng càng khẽ n ở nụ cười hồng liên ta phải đi thấy ca ca thanh linh ánh mắt thay đổi kiên định không gặp ca ca một mặt ta căn bản vô pháp tính hạ t â m lai tu luyện cùng với khiến như ta vậy lãng phí thời gian còn không bằng nhân cơ hội trông thấy ca ca chờ ta an tâm sau tốc độ tu luyện tự nhiên cũng sẽ thay đổi nhanh thấy hồng liên còn muốn nói gì nữa thanh linh thay đổi đối mặt khẩu phương thì cái loại này ôn đu đột nhiên bá đạo tuyên bố lần này ngay ta hồng liên ngay tức thì không khuyên nữa nói túi đầu cung kính đáp là nhưng ta phải theo hảo thanh linh đột nhiên lại nợ nụ cười khôi phục thành bình thời hình dạng chương 486, cố nhân thật nhiều thanh thạch tổ địa phụ cận cái kia thật lớn hố sâu bầu trời k h ổ n g p h ư ơ n g hành vân chu đã hoàn toàn ngừng lại lạng lạng huyền p h ù ở giữa không trung k h ổ n g p h ư ơ n g đứng ở hành vân chu trung nhìn phía dưới hố to thanh thạch tổ địa nơi này mỗi một tất đất đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g mà nói đều có chứ một ít hồi ức ở nơi này cự trong hố k h ổ n vương rõ ràng nhớ kỹ từng xuất hiện qua nhất phiến thanh đồng cổ môn mà kim hành vân thân tu luyện đạo pháp kim tòa thần luân đúng là ở thanh đồng cổ bên trong cánh cửa lấy được lại nói tiếp cái này c ử cái hố hay là ta trước đây dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng tạo thành lúc đó khẩn p h ư ơ n g bị khô cốt điệp kim hoa mậu vô hình ba người làm cho cùng đường phải dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng và khô cốt điệp bọn họ l i ề u mạng đánh một trận trận chiến ấy khẩn p h ư ơ n g thiếu chút nữa không có thể từ dung hợp lực lượng kinh khủng bạo phát trung chạy ra hiện tại cũng không có đi qua bao lâu thời gian nhưng lúc đó thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm cục diện hôm nay nhưng không đáng kể chút nào khẩn vương mỉm cười thời gian xác thực không có đi qua bao lâu nhưng thực lực của hắn nhưng từ lâu xưa lâu bằng nay khổng phương thu hồi nhìn về phía phía dưới cự cái hô ánh mắt xoay người hướng thanh thạch tổ địa phương hướng nhìn lại nếu đã đến ở đây vậy đi thanh thạch tổ địa nhìn ý niệm trong đầu cùng nhau khổng phương liền không dừng lại nữa điều khiển hành vân chu chuyển hướng siêu hành vân chu do cực tinh rất mạnh tốc độ tăng lên thời gian nháy con mắt hành vân chu tốc độ cũng đã tiêu t h ă n g đến cực h ạ n hướng hành vân chu năng lực cũng không thể nhanh như vậy tốc độ tăng lên nhưng không chịu nổi khổng phương tu v i cao ở khổng phương pháp lực dưới sự thúc giục hành vân chu dám bạo phát ra viễn siêu ngày xưa tốc độ hành vân chu rất nhanh sẹt qua t r ư n g không chỉ một lát sau khổng phương cũng đã rất tiếp cận thanh thạch tổ đ i ệ hành vân chu rất nhanh phi hành có thể dùng không khí phát sinh từng đợt bén nhọn tiếng i ế t ở trước đây trận bời vì hoang cổ thôn cấm địa đưa tới sự kiện sau đó hầu như sở hữu tổ địa chung cũng không có một vị tu sĩ bị g i ế t bị g i ế t không có bị g i ế t cũng đều trốn được địa phương an toàn không muốn trộn đều đến chuyện kia chung thanh thạch tổ địa một lần thay đổi thập phần chống trải t r u n g quanh một cá i nhân đều nhìn không thấy nhưng lúc này ở thanh thạch tổ địa tiền cũng xuất hiện rất nhiều tu sĩ nhất định còn hơn khẩm phương lần đầu tiên tới ở đây thì thấy tình huống cũng không hoàng nhiều khiến hiển nhiên trước đây lâu như vậy thanh thiên thần vực nội các tổ địa đã khôi phục trước kia rầm rộ có chút tu sĩ đứng ở thanh thạch tổ đ ị a trên bậc thang hiển nhiên đang tu luyện mà ở thanh thạch tổ đ ị a phụ cận tụ tập tu sĩ càng nhiều những tu sĩ này có chút tướng tụ chung một chỗ lẫn nhau trò chuyện với nhau ở thanh thạch tổ đ ị a lĩnh ngộ và thu hoạch mà có chút là đơn độc một người lợi hoặc là tu luyện hoặc là nghỉ ngơi đột nhiên không có đạp lên bậc cấp tu sĩ đều nghe được từ không trung chuyển tới bén nhọn tiếng rít đám không khỏi kinh ngạc hướng thanh â m chuyển tới phương hướng nhìn lại khi thấy rất nhanh phi hành hành vân chu sở hữu tu sĩ đều nao nao ở thanh thiên thần vực hành vân chu cái này thay đi bộ bảo vật cũng không thấy nhiều đám trong l Siêu. hành vân chu tiếp cận thanh thạch tổ địa thì phi hành cao độ cấp tốc rơi chậm lại hướng thanh thạch tổ địa t h ẳ n g tắp vào tới không biết vừa là thế lực kia đệ tử làm việc đã vậy còn quá bừa bãi trên một cây đại tụ một gã tu sĩ áo đen rửa lưng vào thân cây lạnh lùng nhìn rất nhanh v ọ t tới hành vân chu tên tu sĩ này dĩ nhiên là k h ổ n g p h ư ơ n g người quen không xác thực nói là k h ổ n g p h ư ơ n g cựu nhân kim hoa trước đây kim hoa là thăng linh cảnh đ ỉ n h phong mà hôm nay kim hoa đã đạt đến hóa linh cảnh sơ kỳ đương nhiên kim hoa hóa linh cảnh sơ kỳ khẳng định không phải ở thanh thiên thần vực nội phá kim hoa là người từ ngoài đến thì là ở thanh thiên thần vực nội đột phá với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì duy nhất một chút tác dụng khả năng cũng chính là kim hoa đúng đối với đột phá đến hóa linh cảnh có một chút kinh nghiệm nhưng cái này kinh nghiệm là đúng quá trình này có một ít quen thuộc cũng sẽ không đúng đối với đột phá bình cảnh có bất kỳ trợ giúp nào đem kim hoa ở chư thần trên thế giới đột phá lần nữa tiến nhập thanh thiên thần vực thì thanh thiên thần vực t r u n g lực lượng sẽ gặp là kim hoa ngưng tụ một thân thể thích hợp cái này đủ thân thể có thể cho kim hoa thực lực toàn bộ phát huy được ở cách đó không s a một đo thật lớn đoá hoa thượng một con chừng người trưởng thành lớn nhỏ hồ điệp lặng lặng nằm ở chỗ này. đúng là khẩn phương người cựu nhân khô cốt điệp khô cốt điệp và kim hoa đều từng truy sát q u a khẩn phương tối hậu cũng đều chết ở dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng dưới khẩn phương trước thấy cái kia cự cái hố đúng là trận chiến ấy chúng xuất hiện to lớn đoá hoa thượng khô cốt điệp dĩ nhiên cũng đạt tới hóa linh cảnh đột phá đến hóa linh cảnh sau giống nhau cũng rất ít tái tiến nhập t h a n h thiên thần vực dù sao phải hóa linh cảnh tu sĩ sơ kỳ đưa vào thành thiên thần vực trả giá cao so tặng bốn năm danh thăng linh cảnh định phong tu sĩ còn muốn lớn hơn mà hóa linh cảnh tu sĩ ở thành thiên thần vực nội có thể lấy được bàn trợ nhưng phản ngược thật không có thăng linh cảnh tu sĩ lớn đương nhiên giống như trận mang tất cả toàn bộ thanh thiên thần vực thật lớn phong ba t i ê u khắc đem đường bàn về ở dưới tình huống đó mới có thể nhận được cường đại bảo vật chân quý đạo pháp thậm chí là bí pháp cũng mới có thể nhận được cái khắc lệnh nhân ngạc nhiên tốt ở biết tình huống vừa có năng lực tặng đệ tử tiến nhập thanh thiên thần vực thế lực tự nhiên cũng sẽ nhịn không được dù cho biết rõ đại giới rất lớn vẫn như c u hội tặng rất nhiều hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ tiến đến ngoại trừ kim hoa và khô cốt đ i ệ bên ngoài tại đây thanh thạch tổ đệ chúng vẫn còn có khẩm phương người quen diêm chủng diêm chủng đến từ cực quang đại lục vô song phủ ở vô song phụ trung diêm gia và nhiếp phong chỗ ở nhiếp gia có ân đoán chính là bởi vì điểm này diêm chủng đúng đối với và nhiếp phong đi rất gần k h ổ n g phương vẫn luôn không có hào cảm diêm chủng và k h ổ n g phương giữa chuyện đã xảy ra lại nói tiếp thật đúng là không ít vì để cho gia tộc phái một vị thực lực cường đại tu sĩ diêm chủng không tiếp diệt sát đồng tộc huynh đệ diêm gia tối hậu sát thực phái một vị hóa linh cảnh cường đại tu sĩ nhưng không có thể giết chết k h ổ n g phương trái lại bị k h ổ n g phương làm cho bị thương tối hậu vị t i ế diêm gia phái tới tu sĩ chết ở hồng liên trong tay không đến diêm chủng cảnh giới cũng không có đột phá vẫn là thăng linh cảnh khẩn mấy vị cự nhân chỉ có mậu vô hình không có xuất hiện khâu cốt điệp diêm t r ù n g cũng đều nhìn từ giữa không trung rất nhanh bay xuống hành vân chu ánh mắt hiện lên lánh khâu cốt điệp cũng không cần nói đã đạt được hóa linh cảnh sơ kỳ hắn và kim hoa như nhau tại đây thanh thạch tổ đ ị a là mạnh nhất mà diêm t r ù n g mặc dù không có đột phá nhưng thực lực nhưng cũng tăng lên không ít ở thang linh cảnh coi như là có thể xếp phía trước k ỷ mấy chính là nhân vật đột nhiên thấy một vị như vậy bừa bãi tu sĩ làm cái này thanh thạch tổ đ ị a mạnh nhất mấy vị tu sĩ một chồng trong, trong lòng sẽ có loại bị khiêu khích cảm giác khó tránh khỏi có chút khó chịu ở k h ô cốt điệp trong mắt bọn họ cái này giống như là có người xông vào bọn họ thống trị địa bàn hơn nữa còn là hướng một loại cũng bất hữu thiện phương thức những tu sĩ khác tuy rằng đã ở quan tâm hành vân chu nhưng trong lòng chẳng qua là cảm thấy người có chút rất bắt mắt kỳ cảm giác của hắn cũng chưa có đem hành vân chu cao độ rất nhanh giảm xuống đứng ở hành vân chu k h ổ n g phương liền xuất hiện ở sở hữu tu sĩ trong tầm mắt trong s á t na thanh thạch tổ địa chung rất nhiều tu sĩ đều mạnh ngây n g ẩ n cả người chính dựa lưng vào đại thụ thân cây mắt lạnh quan sát kim hoa trong lòng mạnh cả kinh thân thể lay động thiếu chút nữa từ trên cây khô rơi xuống xuống phía dưới trước kia lũ thần hồn đã bị k h ổ n g phương giết chết kim hoa thiếu khuyết những ký đó ức nhưng có liên quan k h ổ n g phương chuyện tình kim hoa nhưng hết sức rõ ràng dù sao lúc đó thanh thạch tổ địa có không ít tu sĩ còn sống là hắn kim hoa hai mắt lập tức hiếp mắt v ớ i lên thật lớn đoá hoa thượng khô cốt điệp cánh bông nhiên t h i ệ m giật mình nhất thời n h ấ t lên hai cổ gió mạnh mang hai bên trái phải ngoài mấy trượng hai gã thăng linh cảnh tu sĩ trực tiếp thổi bay ra ngoài hiển nhiên khổ cốt điệp trong lòng cũng không bình tĩnh diêm chủng cắn răng nghiến lợi nhìn khẩn phương hà đúng đối với khẩn phương hận ý còn muốn vượt lên trước kim hoa và khô cốt điệ Kim khô hoa và này đến gia tộc hóa linh cảnh sĩ. chuyện ố này mặc dù không có bại lộ nhưng trong gia tộc dù sao có một vị hóa linh cảnh tu sĩ ở thanh thiên thần vực nội một luồng thần hồn bị diệt diêm t r u n g là trốn không thoát trách nhiệm ở trong gia tộc bị nghiêm phạt càng nặng diêm t r ù n g tự nhiên cũng liền càng hận k h ổ n g phương tuy rằng hắn trước đây không biết là ai diện sát hắn ở thanh thiên thần vực một luồng thần hồn nhưng khi hắn lần nữa tiến vào thanh thiên thần vực đi tới thanh thạch tổ địa tất cả tự nhiên đều có thể dò nghe diêm t r ù n g trong lòng thầm hận h ắ n không thể k h ổ n g phương lập tức đi tìm chết nhưng trên mặt cũng không dám lưu lộ một kia trước đây hắn t ể u không phải là đối thủ của k h ổ n g phương hiện tại thực lực của hắn tuy rằng tăng lên một ít nhưng tối đa cũng chính là và trước đây kim hoa đám người như nhau vừa ra sẽ là khẩn phương đối thủ kim hoa khô cốc điệp diêm chủng ba trong lòng người giật mình cũng không thiếu tu sĩ cũng đều vẻ mặt kinh xác trong những người này có nguyên trụ dân cũng có người từ ngoài đến bọn họ đều là trước đây may mắn may mắn còn tồn tại số nhân đúng đối với k h ổ n g phương có thể nói là ấn tượng thập phần khắc sâu hành vân chu chưa hàng rơi trên mặt đất k h ổ n g phương liền mang hành vân chu thu vào sau đó k h ổ n g phương như một mảnh lá cây nhẹ bỗng hạ ở trên mặt đất nhìn chung quanh một vòng khi thấy dễ thấy n h ấ t khô cốt điệp thì k h ổ n g phương trên mặt không khỏi xuất hiện một vẻ kinh ngạc không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên có thể gặp gỡ đã đột phá đến hóa linh cảnh khô cốt đ i ệ vốn còn muốn thừa dịp lần này gặp nhau báo thù rửa hận Mà khi trực diện khổng phương khô cốt điệp trong lòng áp lực đại đã vô pháp suy tư mà cành cây to làm hơn sớm đã thành đứng lên kim hoa cũng sợ đến mặt không còn chút máu hóa linh cảnh đình phong hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào làm sao có thể nhanh như vậy tự đạt tới hóa linh cảnh đ ỉ n h phong lúc này mới trước đây bao lâu à kim hoa rất muốn hỏi một chút trời xanh cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tại sao có thể có nhân có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế từ thang linh cảnh hậu kỳ đột nhiên tăng mạnh cấp tốc để thang tới hóa linh cảnh đ ỉ n h phong cái này trung gian thế nhưng vượt qua một đại cảnh giới tổng số cái tiểu cảnh giới à diêm t r ù n g cảnh giới quá thấp căn bản cảm ứng không ra k h ổ n g phương cụ thể cảnh giới nhưng khi hắn phát hiện thực lực cường đại nhất đã đạt được hóa linh cảnh khô cốt điệp một cái chuật thấy mẹo sợ hai hình dạng diêm chủng lập tức minh mạch khẩn phương thực lực khẳng định thay đổi tăng thêm sự kinh khủng diêm t r ủ n g đứng ở một cây đại thụ tiền lúc này diêm t r ủ n g lặng lẽ r ờ i bước muốn đi vòng qua phía sau đại thụ đi đạt được hóa linh cảnh khô cốt điệp cũng như ấy e ngại k h ổ n g phương vẫn chỉ là thang linh cảnh hắn ở k h ổ n g phương trước mặt chỉ có bị rết hết phần người muốn đi đâu mà đột nhiên một đạo nhẹ thanh âm của đ ỗ n g nhiên ở diêm t r ủ n g thân thể bên trái vang lên diêm t r ủ n g thân thể nhất thời run dày kịch liệt một chút đầu cứng ngắc chuyển hướng bên trái khi thấy k h ổ n g phương chẳng biết lúc nào đã đến bên cạnh hắn chính tự tiếu phi tiếu nhìn hắn diêm chủng b ỗ n nhiên lui về sau một bước thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất khẩn khẩn khẩn cổ họng không khỏi trên giới chạy giật mình sau đó chê cười ta hỏi anh đi đâu vậy k h ổ n g phương vẫn như cũ cười nhạt chỉ là nụ cười này rơi vào diêm t r ù n g trong mắt nhưng trực tiếp biến thành cười nhạt điều này làm cho diêm t r ù n g trong lòng càng e ngại nếu như cái này lũ thần hồn lại bị diệt không chỉ có trong khoảng thời gian này thu hoạch muốn toàn bộ hóa thành hư vô nhất định ở chư thần thế giới bản tôn cũng muốn chịu không nhẹ thương cần phải từ từ vận dưỡng khôi phục k h ổ n g phương mặc dù không có cố ý thả ra khí thức nhưng chỉ có tự nhiên mà vậy tán phát khí t ứ c cũng để cho thăng linh cảnh diêm chủng không chịu nổi trong lòng tựa như đèn ặ n g một ngọt núi phi thường bị đ è nén không có bị k h ổ n g phương để mắt tới khô cốt điệp cánh run lên liền lập tức từ đoá hoa thợ ư bay rất nhanh hướng trên cao bay đi ta có cho người ly khai sao k h ổ n g phương mắt lạnh nhìn về phía đã rất nhanh phi cao mười t r ư ợ n g khô cốt điệp khô cốt điệp trong lòng run lên vũ cánh lập tức ngừng lại ngay mọi người cho rằng khô cốt điệp hội đắp xuống thì lúc này khô cốt điệp đột nhiên càng ra sức vỗ nổi lên cánh ta và hắn có tử thụ hắn hôm nay đã đạt đến hóa linh cảnh đ ỉ n h phong muốn giết ta dễ dàng lúc này phải trốn chỉ có trốn ta mới có thể có một đường sinh cơ rất nhanh phi trốn khô cốt điệp ý niệm trong lòng cấp tốc chuyển động h ư ớ n g hồ ta am hiểu nhất nhất định tốc độ nói không chừng đảo sinh hy vọng có thể lớn hơn một chút khâu cốt điệp lúc này chạy trốn là vì chiếm t r ư ớ c một điểm tiên cơ hắn tin tưởng kim hoa khẳng định cũng sẽ trốn chỉ cần hắn trốn nhanh hơn kim hoa thiệu sẽ trở thành dưới chót đảng khổng phương giết kim hoa sau hắn rất khả năng đã chạy ra đường sống khâu cốt điệp đ o á n không lầm kim hoa đích sắc cũng lập tức bắt đầu chạy trốn tốc độ cũng so với hắn chậm nhưng khổng phương nhưng không có theo như hắn nghĩ như vậy trước đối phó hơi gần kim hoa k h ổ n g phương chỉ là hướng khô cốt điệp bên kia nhìn liếp mắt chỉ thấy lưỡng đạo hư huyễn thổ hoàng sắc quang mang ngay lập tức xẹt qua trường không đ ổ i kịp đang ở rất nhanh chạy thuộc mạng khô cốt điệp ở mọi người ánh mắt khiếp sợ chung khô cốt điệp không có có bất kỳ phản kháng đang bị lưỡng đạo hư huyễn thổ hoàng sắc quang mang bắn trúng sau liền từ không t r ú n g té ngã rơi xuống còn không có rơi xuống đất khô cốt điệp thân thể đã bắt đầu rất nhanh tiêu tán h i ệ n nhiên đã chết phát hiện một màn này kim hoa sắc mặt một chút tựu trắng kim hoa cấp tốc liếp mắt một cái khẩu phương phát hiện khẩn phương đã xoay đầu lại chính bình tĩnh nhìn hắn chương bốn trăm tám mươi tám nhìn thấy thanh linh tam huỳnh sơn bí phủ trung ở một tòa bố trí rất thoải mái trong đại điện mặc đạm kim sắc trường bảo khổng phương ngồi xếp bằng ở một tấm vân sảng thượng nhắm mắt tu luyện nán lại ở bí phủ đúng là khổng phương kim hành vân thân ở khổng phương tu luyện vân sảng cách đó không xa sư phụ thương dạ cũng đồng dạng ngồi xếp bằng ở một tấm vân sảng thượng thương dạ trong tay nắm một cái ngọc giản đang ở kiểm tra bên trong ngọc giản ghi lại tin tức Từ dùng thanh linh đưa tặng bảo vật tụ hồn hạp ngưng luyện thần hồn sau thương dạ t i ể u triệt để tự do không cần lại bị vây ở t ò a mười vạn năm trước cô ý kiến tạo ôn dưỡng thần hồn căn phòng của có thể chung quanh đi lại vẫn cùng long vương thành trí giao bạn tốt không cần tái lo lắng thần hồn tan vỡ thương dạ tự nhiên cũng liền từ đây thu hẹp trong phòng rời đi ra đừng xem thương dạ chỉ là một luồng tàn hồn thần hồn không được đầy đủ t i ể u vô pháp tu luyện có thể thương dạ thực lực nhưng rất mạnh chí ít vậy thông thần cảnh tu sĩ tuyệt đối không phải là đối thủ của thương dạ đương nhiên thương dạ chỉ có thể sử dụng thần hồn lực vô pháp sử dụng pháp lực mang bên trong ngọc giản thương dạ không khỏi mở hai mắt ra chỉ là hai hàng lông mày hơi t ú c cùng một chỗ trận pháp một đạo biển như biển ta hiện tại lĩnh ngộ chỉ là trận pháp một đạo một phần nhỏ nhất mà thôi không có cách nào khác để thăng tu vi thương dạ tựu đưa mắt nhìn sang trận pháp trận pháp chú trọng hơn đây là tìm hiểu chỉ cần có thể lĩnh ngộ phức tạp hơn uy lực lớn hơn trận pháp cũng đã thành công chín thành còn giữ lại một thành liền đem trận pháp bố trí đi ra thương dạ không có pháp lực nhưng hắn hưu thần hồn lực vẫn như cũ có thể bố trí trận pháp cách dùng nguyên kỳ thực cũng có thể bố trí trận pháp pháp nguyên thế nhưng thiên địa lực ngưng kết thành d ị tích dùng để bố trí trận pháp thập phần v ư ợ vạn chỉ bất quá phát nguyên thập phần chân quý giống nhau rất khó cho tới đại lượng phát nguyên trong tay nắm ngọc giản thương dạ giả nhìn thoáng qua một khắc trương vân sàng thượng khẩu phương những vùng xung quanh lông mày không khỏi lòng rồi rời ra trên mặt cũng xuất hiện mỉm cười ta đã không có tăng lên hy vọng nhưng ta gặp cái hảo đồ đệ hy vọng hắn có thể đi xa hơn có thể vượt xa quá ta đối với khẩu phương tên đồ đệ này thương dạ trong lòng hết sức hài lòng hôm nay thương dạ báo thủ tâm kỳ thực đã trở thành nhạt rất nhiều cùng với khiến đồ đệ mạo hiểm đi báo thủ thương dạ càng hy vọng thấy đồ đệ sống thật tốt có thể đạt được hắn vẫn chờ đợi nhưng chưa bao giờ đạt được trôi qua cảnh gi thương dạ tâm tư hôm nay toàn bộ ký thác vào k h ổ n g phương trên người trước kia là cựu hận chống đỡ thương d ạ n hiện tại là biến thành đúng đối với đồ đệ kỳ vọng ừ thương dạ đột nhiên cả kinh quay đầu nhìn về một cái phương hướng nhìn lại nhưng hắn đường nhìn tiền phương cách đó không xa là đại điện bức tường hãy nhìn thương dạ hình dạng cũng không phải đang nhìn bức tường ngược lại như là đang nhìn bức tường mặt sau nơi nào đó địa phương loại ba động này thương dạng b n g nhiên vừa quay đầu lại nhìn về phía k h ổ n phương vẫn s à n thượng khẩn vẫn như c ũ đang tu luyện không có chút nào gì thường không phải khẩn phương dùng thanh thần dám mở ra thông đạo đưa tới ba động chẳng lẽ là thương dạ trong lòng đột nhiên hiện lên một đạo điện quang xôn s a o thương dạ bỗng nhiên từ vân sàng tựa bay đứng trên mặt đất bí phủ là thương dạ kiến tạo nơi này bất luận cái gì một chút động tĩnh đều không thể tránh được thương dạ kiểm tra đồ nhi thương dạ hô một tiếng khẩn vương c h ậ m rãi mở mắt mới từ trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài khẩn vương có chút nghi hoặc nhìn thương dạ sư phụ ngươi kêu ta tuy rằng đoán được lần này mở ra thông đạo nhân không quá có thể là khẩn vương nếu như là khẩn vương khẩn g phương sẽ phải sớm nói cho hắn biết một tiếng nhưng thương dạ hay là mở miệng xác nhận nói vi sư phát hiện đây ôn dưỡng thần hồn căn phòng của chúng có không gian ba động có phải là ngươi hay không tiến nhập thanh thiên thần vực sau đó lại mở ra thông đạo đã trở về không gian ba động khẩn g phương không khỏi sửng sốt một chút sau đó liền lắc đầu nói không có thủ hành phân thân hiện tại mặc dù là ở thanh thiên thần vực nội nhưng cũng không có dùng thanh thần dám mở ra thông đạo ta còn không có tìm được của ta cầu tiền bối tin tức lúc này cũng không có khả năng liền lập tức phản hồi mới vừa nói xong khẩn phương lần nữa ngây ngẩn cả người chỉ là lần này khẩn phương trong mắt nhưng loé ra kinh người quang hải sư phụ chẳng lẽ là thanh linh trong lòng rất k i n h hỉ k h ổ n g p h ư ơ n g ngay cả lời đều còn chưa nói hết thương đêm đã minh bạch đồ đệ ý tứ dù sao nữa cũng là nghĩ như vậy bây giờ còn không thể hoàn toàn xác định cũng có thể là đến từ thần sơn nhân chúng ta bây giờ không thể xác định thanh thần dám mở ra thông đạo có hay không hội xài chúng sẽ không thật sớm hạ quyết đoán đ ể phòng bất chắc người trước ở chỗ này chờ vi sư đi xem k h ổ n g p h ư ơ n g cũng rất muốn đi qua nhìn một chút nhưng trong lòng hắn cũng minh bạch sư phó an bài không có sai nếu như mở ra thông đạo nhân thực sự đến từ thần sơn hắn cùng trước đây chỉ sẽ trở thành sư phó liên lụy k h ổ n g vương khẽ gật đầu sư phụ cẩn thận quan g mang l ó e lên thương đêm đã truyền tống ly khai trước kia thương dạ vẫn bị nốt đầy thu hẹp trong phòng lúc này đang có chứa một h á cám sâu thảm thông đạo xôn xao quan g mang l ó e lên thương dạ liền xuất hiện ở trong phòng nhìn trước mắt thông đạo thương dạ trong mắt mang theo vẻ mong đợi thương dạ tổng cộng thu hồi hai cái đồ đệ nhưng thanh linh và hắn chỉ là có thầy trò danh phận hắn chưa bao giờ truyền thụ quá thanh linh cái gì ngược lại từ đồ đệ ở đây chiếm được không ít chỗ tốt trong đó chỗ tốt lớn nhất dĩ nhiên chính là tụ hồn h ạ đây chính là khiến thương dạ khôi phục tự do trí bảo hy vọng là thanh linh đồ nhi thương dạ trong ánh mắt có ánh sáng mũi nhọn đang loay lên nỗi lòng gây khó khăn b ì n h đúng đối với tên đồ đệ này thương dạ luôn cảm giác có chút thua t h i ệ t vẫn luôn hy vọng có thể bồi thường một chút có thể thanh linh từ tiến nhập thanh thiên thần b ự c sau tựu i cũng không có trở lại nữa điều này làm cho thương dạ muốn bồi thường cũng không có cách nào sâu thảm thông đạo vắt ngang ở giữa không t r ú n g có lực lượng cường đại từ trong thông đạo tràn lan đến gợi lên thương dạ áo bảo bay phất phới phòng này hôm nay đã bị lấy sạch bên trong không có gì cả đột nhiên sâu thảm bóng tôi trong thông đạo đ ố n nhiên xuất hiện một điểm bất đồng màu sắc sau đó chỉ thấy một vị mặc hồng sắc quần áo nữ tử từ trong thông đạo rất nhanh bay ra cái này hồng ý nữ tử mới từ bên trong lối đi chui ra ngoài tựu i vẻ mặt cảnh giác hình dạng mà nàng đã ở trước tiên phát hiện trạm ở trong phòng thương dạng nhìn ngươi tới không phải thanh linh thương dạ hai hàng lông mày lập tức nhíu lại trong mắt cũng xuất hiện một tia sát ý lạnh như băng hồng liên bị thương dạ ánh mắt bỗng nhiên tập trung tái cảm thụ được thương dạ trên người sát ý hồng liên trong lòng nhất thời cả kinh liền mở miệng hỏi xin hỏi thế nhưng thương dạ tiền bối nghe nói như thế thương dạ trên người giật tán sát khí bỗng nhiên cho ăn sau đó rất nhanh tiêu tán thương dạ nhíu nhìn trước mắt quần đỏ nữ tử, người là ai tại hạ hồng liên kiến qua tiền bối hồng liên hơi không người coi như là thi lễ một cái có liên quan hồng liên chuyện tình thương dạ từ khổng phương châu ấy cũng biết một ít trước đây hồng liên mang đi thanh linh làm sư phụ thương dạ tự nhiên muốn quá hỏi một chút đã xác định thân phận của hồng liên nhưng thương dạ nhưng không chút nào lúc đó b u ô n g tha hồng liên ý tứ nhìn chằm chằm nàng hỏi lần nữa người đến tột cùng là ai không người đến tột cùng là cái gì còn có vì sao chỉ có một mình ngươi xuất hiện ta thanh linh đồ nhi đây tiền bối không hổ là đã từng đạt được qua hóa đ i ệ cảnh cường giả bị tiền bối liếc mắt xem thấu hồng liên nói rằng chính như tiền bối nhìn ra được như vậy ta cũng không phải nhân mà là chiến linh chiến linh thương dạ nhất thời cả kinh nói như vậy chủ nhân của ngươi là một vị thần linh thương dạ bỗng nhiên lắc đầu thông thần cảnh chiến linh coi như là ngang dọc vô địch thần linh vậy cũng sáng tạo không được nha chiến linh là một loại rất đặc thù tồn tại bọn họ cũng không thể tính là chân tránh sinh mệnh chỉ là thần linh chế tạo ra một loại công cụ chiến linh thực lực vĩnh viễn đều không thể để thăng nhưng có trí khôn chủ nhân của ta là một vị phi thường cường đại thần linh sáng tạo ra ta tuy rằng không dễ dàng nhưng chủ người hay là có thể làm được hồng liên trong ánh mắt không khỏi xuất hiện vẻ tiêu n ạ o chỉ là cái này đi k i ê u ngạo rất nhanh lại bị ảm đạm thay thế được thương d ạ n âm thầm gật đầu có thể lái được ích thanh thiên thần vực cái loại địa phương đó thần linh vừa ra hội không mạnh lúc này sâu thẳm bên trong lối đi xuất hiện lần nữa một đạo nhân ảnh ngay sau đó chỉ thấy mặc một bộ đạm thanh sắc còn dài bên hông hệ một cái t ử sắc đai lương thanh linh từ bên trong lối đi bay ra dáng người h i ể u điệu tóc đen như bục một đôi đôi mắt đẹp là sáng l ạ n n được tinh thần mới từ trong thông đạo bay ra ngoài thanh linh đã bị một màn trước mắt nhìn sửng sốt sư phụ dĩ nhiên và hồng liên ở ràng co sư phụ thanh linh liền hô một tiếng trong thanh â m khó nén kích động thương dạ liền quay đầu nhìn qua khi thấy thanh linh thương dạ trong lòng cũng không khỏi đại hỷ trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười vui vẻ đồ nhi ngươi cuối cùng cũng đã trở về ta còn tưởng rằng sau này sẽ không còn được gặp lại ngươi thương dạ vẻ mặt đều là nụ cười vui vẻ xin lỗi s ư phụ thanh linh nói đột nhiên quỳ xuống phanh thanh linh thật thật tại tại dập đầu một t h ư ớ n g đầu thanh linh đầu để ở lạnh lẽo trên mặt đất cũng không có nâng lên đồ nhi bất hiếu khiến sư phụ lo lắng thanh linh thanh n h ẫ nhu nhu nhược ngay làm cho không lắm thương tiếc hồng liên thấy thanh linh quỳ xuống trong mắt lập tức xuất hiện một tia háo sắc liền muốn đi tới nâng dậy thanh linh thanh linh là thần nữ há có thể hướng người khác quỳ xuống có thể mới vừa bước ra một bước hồng liên đột nhiên lại ngừng lại nghĩ đến mở ra thông đạo tiền thanh linh nói một ít lời hồng liên mang bước ra chân của vừa thu hồi lại tựa đầu thay đổi hướng một bên nàng vô pháp nhìn thần nữ hướng người khác quỳ xuống có thể thần nữ nói nàng lại không thể không nghe vậy dứt khoát sẽ không trông đồ nhi nhanh mò đứng lên thương d ạ so hồng liên càng sốt ruột ngắn n g i vài bức lộ thương d ạ xác nhận vận dụng thực lực cường đại chật lấy người liền đã đến thanh linh thân tiền liền vội vàng đem thanh linh đ người hải tử này nhìn thanh linh thương giả muốn trách cứ cũng không nói ra miệng không khỏi cưng chịu sờ sờ thanh linh đen bóng tóc thời gian dài như vậy không gặp trưởng thành a thương giả cười nói kỳ hỉ thanh linh chỉ là cười trên mặt tràn đầy hạnh phúc quá mang ở thanh thiên mộ bị vây rất nhiều năm vẫn luôn không có thân nhân và bằng hữu thẳng đến bị khổng phương từ thanh thiên mộ nội mang ra khỏi đến thanh linh mới cảm nhận được thân tình vị đạo bởi vậy đặc biệt mê luyến và quý trọng sư phụ ta chỉ là trưởng thành sao thanh linh hơi cúi đầu có chút xấu hổ hỏi hồng liên ý kiến thanh linh trong miệm nói ra thiếu chút nữa một cái lảo đây là nàng biết thần nữ sao thế nào đến nơi này sau thần nữ t i ể u biến thành một cái tiểu cô nương hình dạng thương dạng nghe vậy m ậ n ra nhìn thanh linh xấu hổ vừa mong đợi hình dạng thương d ạ n đâu còn có thể không rõ thanh linh điểm tiểu tâm t ư kia không khỏi ha ha phá lên cười không chỉ có trưởng thành ta thanh linh đổ nhi cũng biến thành càng xinh đẹp hơn thật vậy chăng thanh linh ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn thương d ạ n liền sư phó nói đều không tin sao thương dạng i ả v ờ tức giận nhìn thoáng qua thanh linh sau đó nói rằng không tin sư phó nói khổng phương nói ngươi tổng tin t ư nhà ta khiến sư huynh ngươi mà nói a thanh linh nhất thời kinh hô một tiếng lợi như vậy nàng làm sao có thể ở k h ổ n g phương trước mặt nói kèm theo thanh linh tiếng thét chói thai trong phòng quan g mang l ó ạ i lên k h ổ n g phương đã bị thương dạ di chuyển tiến đến gần thanh linh k h ổ n g phương ngạc nhiên nhìn thanh linh không nghĩ tới từ thanh thiên thần bực trung đi ra ngoài nhân còn thật là thanh linh cả c a thấy k h ổ n g phương thanh linh lập tức q u ê n mất mới vừa xấu hổ l ũ yến đầu nghi ngờ bay thẳng đến k h ổ n g phương trước người một chút mang k h ổ n g phương ôm chặt lấy đem k h ổ n g phương xuất hiện thì hồng liên liền tựa đầu vòng vo trở về có thể khi thấy trước mắt một mặt này hồng liên mắt lập tức chừng to lớn miệng cũng lớn no rộng đều có thể bỏ vào một cái trứng gà thân nữ rụt rẽ a hồng liên trong lòng kêu rên một tiếng còn không đợi hồng liên phát biểu nữa trong lòng cái nhìn quan g mang nói lên nàng và thương đêm đã ly khai bí phủ đến bên ngoài nhìn chung quanh sân xuyên hồng liên khẽ nhữ mày tiền bối là thần nữ sư phó ta tôn trọng tiền bối đối với người hy vọng tiền bối có thể minh bạch thần nữ là có sứ mệnh nàng không thể chỉ lo nhi nữ tình trường hồng liên thanh âm của thay đổi lạnh nhạt đúng đối với mới vừa rồi phát sinh một sự t ì n h hồng liên trong lòng bất mãn hết sức ở hồng liên trong lòng thần nữ nên cao cao tại thượng chịu vạn danh t r ư ở n bái mà không phải cho người khác dập đầu càng không thể thấy cái kia nhược tiểu chính là t i ể u tử t i ể u ngay cả mình là thần nữ chuyện này đều đã quên thương dạ cũng không thèm để ý hồng liên có chút s u n g khắc quá nói c ư ờ i ha hả nói thanh linh là của ngươi thần nữ không phải của ta ở trong mắt ta nàng chính là ta đồ nhi không đến có một chút ta phải nhắc nhở ngươi thương dạ giọng nói đột nhiên chấm xuống thanh âm cũng lạnh xuống thanh linh ở nhìn thấy ngươi trước là ta đại đồ nhi khổng phương mang nàng từ thanh thiên mộ nội mang ra ngoài không có ta đại đồ nhi ngươi vừa làm sao có thể nhìn thấy thanh linh có thể tiếp tục như vậy thần nữ hội càng ngày càng nguy hiểm thời gian của nàng cũng không phải rất nhiều phải nắm chặt thời gian để thăng thực lực hồng liên lo lắng nói thương dạ bỗng nhiên xoay người lại trong ánh mắt hàm chứa một tia sắc khí vậy ngươi nói cho ta biết đến tột cùng là ai đang u y hiếp ta đổ nhi an toàn chỉ cần ta bộ xương già này ở thì không cho phép bất luận kẻ nào t h ư ơ n g tổn đồ nhi ta ở thương dạ kinh khủng sát khí hạng hồng liên không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước trong ánh mắt xuất hiện một vẻ hoảng sợ đối mặt vị này từ núi thây biển máu c h u n g đi tới đã từng hóa điệp cảnh tồn tại cùng là thông thần cảnh hồng liên vẫn như cũ hết sức kiên kỵ không đến thương dạ nghĩ phải bảo vệ thanh linh quyết tâm lệnh hồng liên động dùng giọng nói của nàng không khỏi hòa hoán x u n g tới nếu như tiền bối vẫn là lấy tiền vị tiêu hóa điệp cảnh tồn tại vậy cũng được có thể giúp đến thần nữ nhưng bây giờ thứ cho vãn bối vô lễ tiền bối có thể giúp thượng chiếu cô thực sự rất có hạn vậy ngươi nói cho ta biết thanh linh địch nhân đến tội cùng là ai thương giả ép hỏi tiền bối không nên làm khó ta có một số việc ta không thể nói duy nhất có thể nói cho tiền bối nhất định và thanh thiên thần vực nội thần sơn có liên quan nhắc tới thần sơn thì hồng liên trong mắt tràn đầy cựu hận quan mang trong thanh âm cũng hận chứa cường liệt tới cực điểm băng lãnh xác ý chương bốn thuyết phục hồng liên cao xa trên trời cao lưu chuyển sáng sủa quan mang mang toàn bộ thiên địa đều soi sáng một mảnh thông minh bí phủ ngoại trong đó một tòa hình xuất thượng quan mang hiện lên khổng phương và thanh linh cùng xuất hiện ở đỉnh núi ở khổng phương và thanh linh hai bên trái phải đúng là trước một bước đi ra ngoài thương dạ và hồng liên hồng liên nhìn về phía thanh linh trong ánh mắt mang theo vẻ lo lắng âm thầm cấp thanh linh n g a y mắt hy vọng thanh linh có thể mau chóng cùng n à n g phản hồi thanh thiên thần vực t mang hồng liên nhắc nhở trực tiếp ném tới lên chín từng mây bởi vì đàm cập thần sơn khiến thương dạ biểu tình thay đổi có chút ngưng trọng và phẫn nộ nhưng lúc này thấy một đôi đội nhi thương dạ trên mặt phẫn nộ lập tức tiêu thất thay vào đó là nụ cười ấm áp các ngươi cái này là muốn đi đâu mà thương dạ cười hỏi khổng phương cười đáp ta nghĩ hồi một chuyến tông môn trước đây đều phải đẳng thổ hành phân thân phản hồi mới có thể hồi tông môn một lần nhưng hôm nay sư phụ đã khôi phục tự do vẫn cùng long vương trở thành trí giao b ạ n tốt ta đã không có cái gì tốt lo lắng chính mình kim hành thiên phú ta cũng có thể xuất hiện ở trước mặt mọi người thấy sư phụ hướng mình xem ra thanh linh cũng lập tức nợ nụ cười ta muốn hòa ca ca cùng đi khí tông ta cho tới bây giờ không có đi qua khí tông đây thừa dịp lần này cơ hội liền xem thật kỹ một chút ta đây cũng muốn cùng đi hồng liên lập tức nói thanh linh không hy vọng thật vất vả và k h ổ n g p h ư ơ n g trung đụng cơ hội còn muốn bị hồng liên theo ý kiến hồng liên nói thanh linh liền lắc đầu hồng liên ngươi cũng không cần theo ta ở khí tông chúng ta sẽ rất an toàn k h ổ n g p h ư ơ n g cũng gật đầu nói hồng liên ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thanh linh nếu như ở khí tông nội cũng không thể bảo đảm thanh linh an toàn ngươi thì l à theo cũng không bảo vệ được thanh linh hồng liên cảnh giới k h ổ n g phương mới vừa rồi ở bí phủ chúng đã nghe thanh linh đã nói mà khí tông tông chủ cũng là một vị thông thần cảnh cường giả hơn nữa còn là tương đối cường đại cái loại này nếu như ngay cả khí tông tông chủ cô hàn thống trị địa phương thanh linh đều sẽ gặp phải nguy hiểm nhiều hồng liên tác dụng cũng cũng không lớn hồng liên đúng đối với khẩn g phương không có bao nhiêu hào cảm tổng cho rằng là khẩn g phương bắt cóc nàng thần nữ lúc này ý kiến khẩn g phương nói lập tức không khách khí đạo ngươi bảo hộ ngươi lấy cái gì bảo hộ khẩn g phương biểu tình nhất thời một trận xấu hổ hắn còn thật không có đủ thực lực bảo hộ thanh linh lại nói tiếp thanh linh đều mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm hiện tại không có thực lực không có nghĩa là sau đó cũng không có thực lực thương dạ không khỏi liếc mắt một cái hồng liên thử lạnh một tiếng thương dạ trong lòng hay là rất bao che khuyết điểm hồng liên biểu tình bị kiếm hãm ngượng ngùng không nói đối mặt thương dạ trong lòng nàng luôn luôn rất kiên kỵ tốt lắm hồng liên ta biết ngươi là vì tốt cho ta nhưng nơi này là khí tông ngươi không cần lo lắng thanh linh ở k h ổ n g phương không chú ý thời gian hơi chừng mắt một cái hồng liên trong ánh mắt có chút bất mãn làm chiến linh phải phục tòng mệnh lệnh thanh linh đều mất hứng hồng liên chỉ có thể mang phía sau muốn khuyên nói n u ố t xuống không hơn nữa sư phụ ta đây và ca ca đi trước khí tông thanh linh cười hì hì nói đi thôi đi thôi. thương dạ cười phất phất tay ca ca chúng ta đi thanh linh chủ động r ắ c k h ổ n g phương trong tay mang theo k h ổ n g phương rất nhanh bay lên giữa không trung sau đó hai người liền sóng vai cùng nhau hướng khí tông bay đi thương d ạ vẻ mặt nụ cười nhìn mà một bên hồng liên khẽ to mày trên mặt có ta mất hứng làm chiến linh thực lực của ngươi tính là phi thường tương đại nhưng đồng thời cũng bởi vì ngươi là chiến linh một sự tình ngươi căn bản vô pháp minh bạch hai người bọn họ cùng một chỗ thì buộc phát ra lực lượng tuyệt đối nếu so với đơn độc một người cường ra rất nhiều rất nhiều hồng liên b i u n ô i lung ta lung túng đạo hai người liên thủ vốn là mạnh hơn một cá nhân thương d ạ lơ đ ị n chỉ là bao hàm thâm ý cười, cười. cho nên mới nói ngươi không rõ hãy c h ờ xem đố n h i ta tuyệt đối sẽ không bình thường thanh linh mặc dù là trong miệng ngươi thần nữ tiềm lực thật lớn nhưng thật muốn còn hơn tiềm lực khổng mới vừa rồi là lợi hại nhất không tiềm lực của hắn rất có thể là đại đạo hạ đáng sợ nhất thương giả không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cao xa trời cao trong ánh mắt mang theo một tia khác tia sáng kỳ dị tiền bối ngươi đã từng là hóa điệp cảnh siêu cấp cường giả ta bội phục có thể nói khổng phương tiềm lực còn mạnh hơn thần nữ còn có thể là đại đạo hạ mạnh nhất thứ cho ta không thể gật vừa hồng liên lạnh như bắm nói ở hồng liên trong mắt khổng phương nhất định một câu đi nhà nàng thần nữ bất lương tiểu tử người như vậy làm sao có thể chính mình đại đạo hạ cực mạnh tiềm lực tuy rằng tiềm lực không có nghĩa là thực lực và sau này thành c ự u nhưng chính là như vậy nàng cũng không nguyện chịu thua không muốn thừa nhận khổng phương tiềm lực rất mạnh ha ha ha thương dạ không có sẽ cùng hồng liên tranh luận mà là phá lên cười nếu như ngươi có một mặt năm cực phân hòa kính ta là có thể cho ngươi minh bạch khổng phương tiềm lực vì sao so thanh linh đều cường đại hơn nói thương dạ liếc mắt một cái hồng liên năm cực phân hòa kính tôi y u tiên thiên trí bảo nghe thương dạ nhắc tới năm cực phân hòa kính hồng liên nhất thời vẻ mặt vô cùng kinh ngạc mỗi một món tiên tiên trí bảo đều cực kỳ trân quý chỉ cần có nhất kiện như thế đều sẽ khiến một hồi t ì n h phong huyết vũ tử thương vô số khả tại tiên tiên trí bảo trung duy chỉ có nhất kiện là một loại khác không bị thế nhân coi trọng thậm chí bị cường già g h é t bỏ cái này tiên tiên trí bảo đó là năm cực phân hòa kính nhất yếu tiên tiên trí bảo đúng là thương dạng xông vào hồng liên bí hiểm gật đầu hồng liên nhưng phảng phất nghe được thiên đại chê cười nhất thời khanh khách nợ đủ cười tiền bối ngươi nếu như nói cái khác tiên tiên trí bảo ta nói không chừng còn sẽ tin tưởng nhưng năm cực phân hòa kính hồng liên k i n h thường cười, cười. nam cực phân hóa kính tuy rằng quý là tiên tiên trí bảo nhưng nhưng căn bản không xứng với cái này p h ẩ m cấp nó ngoại trừ làm cho nhận được một cái phế vật vậy phân thân ngoại còn có thể có ích lợi gì tiên tiên trí bảo không phải người có thể luyện chế ra tới mà là do thiên địa sinh ra nếu tiên địa ra đời như vậy nhất kiện bảo vật còn khiến cho phẩm cấp đạt tới tiên tiên trí bảo ngươi cho rằng nó thực sự chỉ có điểm ấy tác dụng thương d ạ n cũng n ở nụ cười điều này làm cho hồng liên một trận không h i ể u kỳ diệu vô số năm qua nam cực phân hóa kính yếu năng lực sớm đã trở thành công nhận trước đây vị k i ê người thứ nhất dùng nam cực phân hóa kính chém phân thân đại năng càng là trở thành một thiên đại chế cười sự kiện kia thậm chí vẫn truyền lưu đến nay di cười hàng tỷ năm tiền bối cho rằng vị kia đại năng cũng không có phát hiện bí mật khẩn phương là có thể phát hiện hồng liên vốn có muốn nói thương dạ vô pháp phát hiện như vậy bí mật nhưng lời đến khoe miệng vừa liền đổi thành khẩn phương không biết vì sao thấy thương d ạ n hồng liên luôn cảm thấy đối mặt vẫn là một vị hóa điệp c ả n h cờ giả mà không phải một vị chỉ còn lại có tàn hồn chỉ có thể phát huy ra thông thần c ả n h thực lực tu sĩ ha h a thương dạ cười khẽ vài tiếng t a đây để ngươi xem ý đồ thương d ạ bỗng nhiên xoay người lại ngón tay cấp tốc điệp ra nhắm thẳng vào hồng liên mi tâm hồng liên cả kinh Liên một u ố giây kế tiếp thương dạ ngón tay của liền điểm vào hồng liên mi tâm của ở trận một ít hình ảnh cấp tốc xuất hiện ở hồng liên trong đầu ở hồng liên trong đầu trong hình một cái nhân trong tay cầm một mặt hình dạng kỳ lạ cổ pháp cái gương đó là hồng liên trong lòng cả kinh năm cực phân hóa kính cầm năm cực phân hóa kính đây là khẩn phương hồng liên chấn động trong lòng lẽ nào hắn thực sự cần năm cực phân hóa kính tuy rằng quan sát là thương dạ ký ức có thể giờ k h ắ c này hồng liên trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương năm cực phân hóa kính hoàn toàn c ư ớ p đoạt thiên phú thành i ệ u là phân thân nhưng bản tôn làm mất đi ấy sẽ biến thành một tên phế nhân hoàn toàn mất đi thiên phú ngay cả thực lực cũng sẽ theo pháp lực tiêu hao hầu như không còn mà đánh mất dù sao không có thiên phú cựu vô pháp hấp thu thiên địa lực luyện hóa thành pháp lực trong cơ thể nguyên bản có pháp lực là dùng một phần thiếu một phân dùng hết ngày đó cũng chính là triệt để biến thành một tên phế nhân thời gian duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ có đã trở nên mạnh mẽ thân thể nhưng thân thể có thể mạnh bao nhiêu nhất định thân thể mạnh nhất y ê u thú cũng không có khả năng khiến thân thể vẫn cường đại xuống phía dưới thống chi là nhân loại tu sĩ trong trí nhớ hình ảnh k h ổ n g phương không chút do dự mang năm cực phân hóa kính cấp dùng chỉ thấy quang mang mang k h ổ n g phương hoàn toàn bao vây ngay sau đó thiên địa biến sắc điều đó không có khả năng trong đến nơi đây hồng liên nhất thời kinh hô một tiếng nàng tuy rằng chưa thấy qua người khác sử dụng năm cực phân hóa kính nhưng đối với loại bảo vật này vẫn còn có chút hiểu rõ dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân căn bản không khả năng dẫn động thiên địa biến sắc cái này là căn bản không thể nào lúc này mới vừa mới bắt đầu c h ầ m rãi nhìn xuống thương dạ thanh âm của trung mang theo một tia không rõ t i ê u ý trực tiếp ở hồng liên trong đầu v a n g lên hồng liên đẻ nặng khiếp sợ trong lòng kế tục đi xuống mặt nhìn lại sau đó trong thời gian k h ổ n g vương bị quan g mang hoàn toàn bao vây lấy ngoại nhân nhìn không thấy tình huống bên trong mà bí phủ ra cảnh tượng lúc này lại ở một khát phó trong hình hiện ra chỉ thấy trong thiên địa gió nổi mây phun lôi vân vô tận một đạo quang trụ liên tiếp vô biên đại địa và trời cao lệnh nhân tâm sinh chấn động và kính nghệ làm sao sẽ xuất hiện như vậy dị tượng đây là dùng nam cực phân hóa kính chém phân thân thì sẽ xuất hiện đích tình huống sao hồng liên giờ k h ắ c này trong lòng tràn đầy hoài nghi nếu không thương dạ trực tiếp để cho nàng quan khán bộ phận này ký ức bọn ta muốn hoài nghi những bức họa này mặt đích thực ngụy dã dạng dạ. trung gian tình huống thương dạ lướt qua hình ảnh đột nhiên vừa nhảy chỉ thấy bao vây lấy k h ổ n g p h ư ơ n g trọng trọng quan g mang tiêu tán trong thiên địa quan g trụ cũng đã biến mất lôi vân bất chi bất giác đã hoàn toàn ẩ ậ n dấu trên bầu trời một lần nữa xuất hiện sáng sủa quan g mang p h ả n g phất mới vừa hết thể đều chỉ là một hồi khảo rác nhưng ở có khẩn vương phó trong hình nhưng xuất hiện cực biến hoa lớn đem quan mang hoàn toàn tiêu tạp thì xuất hiện khẩn vương không hề là một người mà là biến thành hai người một người một thân Kim Bảo. một người khác là mặc U lam sắc y phục một là kim hành thiên phú một dĩ nhiên là thủy hành thiên phú cái này cái này hồng liên quan s á t trong đầu ký ức đã chấn kinh không kèm chế được những ký ức này đến từ thương dạng trong đó có thương dạng đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g thiên phú phán đoán đúng lúc này hồng liên con ngươi trợt co rụt lại ánh mắt lộ ra kinh hãi gần chết t h ầ n sắc điều đó không có khả năng hồng liên bỗng nhiên kinh hô một tiếng ý thức một chút từ trong đầu lui đi ra hô hô hồng liên trên ngực hạ kịch liệt nhấp nô tựa như mới vừa đã trải qua một hồi gian khổ đại chiến trong ánh mắt vẫn như cũ có khó có thể tiêu tán vẻ kinh hãi sau một lúc lâu hồng liên nuốt xuống một chút sắp thanh hỏi tiền bối mới vừa những hình ảnh kia là thật sao ta không cần thiết lừa ngươi thương giả tự tiếu phi tiếu nhìn lướt qua hồng liên hồng liên hô hấp lần nữa thay đổi lớn một ít năm cực phân hóa kính tối yếu tiên thiên trí bảo ha h a thực sự là buồn cười a thế nhân bị lừa bị p vô số năm đều cho rằng năm cực phân hóa kính là tối yếu bảo v ậ t lại không biết hồng liên vẻ mặt cười khổ nàng làm sao không phải là bị lừa một thành viên vườn c ư â i nàng mới vừa rồi còn vẫn cho rằng k h ổ n g p h ư ơ n g là điên rồi bằng không làm sao sẽ dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân thế nhân cũng không có bị lừa bịp thương dạ thần sắc trịnh t r ẳ n g nói nghĩ muốn khiến năm cực phân hóa kính xuất hiện loại biến hóa này phải là thiên phú bị đại đạo đóng cửa chính mình trí thuần thiên phú nhân tài hành hơn nữa ta hoài nghi người như thế vẫn không thể đột phá đến thăng linh cảnh nhập linh cảnh bình cảnh là chính mình trí thuần thiên phú tu sĩ lớn nhất một cái bình cảnh một khi đột phá đến thăng linh cảnh chỉ cần không chết non hầu như đều có thể tu luyện tới thông thần cảnh thậm chí hóa đ ư ợ cảnh đột phá nhập linh cảnh bình cảnh nhìn như xông phá một tầng vô hình gông c ù g xiềng xiếc nhưng rất khả năng cũng đánh mất một thứ gì đó hoặc là đóng cửa một thứ gì đó sau đó thì là sử dụng năm cực phân hóa kính rất khả năng đều sẽ không xuất hiện cái này dị tượng đương nhiên đây hết thệ cũng chỉ là suy đoán của ta về phần tình huống cụ thể làm sao không tự mình thử qua ai cũng không cách nào biết được hồng liên đành phải nuốt một chút nước bọn vẫn như cũng bị mới vừa mới nhìn đến chuyện tình kinh không thể bình tĩnh trở lại năm cực phân hóa kính tức đoạt thiên phú nhưng tăng lên thực lực ngắn ngủi một hai cách giờ lại làm cho khổng phương thực lực tròn tăng lên mấy tiểu cảnh giới Bởi thương n g p h dạ trong mắt lóe ra kỳ dị q u a n thải nhìn hồng liên vậy ngươi bây giờ còn n g h ĩ khổng phương tiềm lực không bằng thanh linh sao khiến hồng liên biết chuyện này cũng không phải thương dạ một thời xung động làm như vậy là vì không cho phép hồng liên ở khổng phương và thanh linh giữa khoái hợp mặt khác thương dạ cũng không muốn mình đồ nhi bị hồng liên coi thường ngược lại hồng liên làm chiến linh chỉ cần thanh linh nói một tiếng nàng lại không thể có thể tiết lộ tin tức hồng liên một thời nói không ra lời k h ổ n g phương chém phân thân thì xuất hiện dị tượng vẫn như cũ ở trong óc nàng hiện lên lệnh nàng cảm xúc gây khó khăn mình thương d ạ n cũng không có trông cậy v à hồng liên có thể trả lời tự mình lần nữa nói trước đây vị cường giả kia sử dụng một mặt năm cực phân hoa kính hơn nữa k h ổ n g phương trước sử dụng hai mặt còn thừa lại hai mặt chỉ cần có thể nhận được hai mặt năm cực phân hoa kính đúng đối với k h ổ n g phương mà nói nhất định hai lần khiến thực lực bay v ọ t cơ hội nếu như k h ổ n g phương ở hóa điệp cảnh thì sử dụng một mặt năm cực phân hoa kính đạn đột phá đến cái cảnh giới kia sau tu luyện mấy vạn năm sử dụng nữa một mặt năm cực phân hoa kính ngươi nghị khẩn phương hội đạt đến mức nào nói đến đây thương dạ thanh âm của trung xuất hiện khó nén kích động dầm hồng liên chỉ cảm thấy hầu trung khô khốc muốn chết chỉ cần có thể đột phá hóa được cảnh hết thảy đều mang không là vấn đề hồng liên cũng không khỏi cảm xúc dân trào tiền bối ta thừa nhận ngươi nói đúng k h ổ n g phương tiềm lực rất khả năng thật là đại đạo dưới mạnh nhất hồng liên giờ khắp này bị hoàn toàn chết phục sau đó ta sẽ không can thiệp nữa thần nữ và k h ổ n g phương chuyện tình mong rằng tiền bối hướng k h ổ n g phương nói một chút khiến hắn không muốn ghi hận ta nếu như cần ta bội tội tùy thời đều có thể ha ha ha thương dạ thoải mái phá lên cười đô đệ bị người tán thành khen so trực tiếp khoa hắn còn khiến hắn vui vẻ yên tâm đi ta đối với mình đổ nhi rất lý giải khẩn g phương nếu như đối với người bất mãn ngay mặt t i ể u sẽ nói ra đến sẽ không giấu ở trong lòng h Hồ. ô hồng liên trong lòng nhất thời thở dài một hơi chương bốn trăm chín mươi thiên phú thế nào không một dạng khẩn g phương và thanh linh đ á p xuống khí tông bên ngoài cảm thụ được trong không khí nồng nặc hỏa hành lực khẩn g phương không khỏi hít một hơi thật sâu tuy rằng đây là hỏa hành lực không phải kim hành lực nhưng quen thuộc khí tức khiến khẩn phương hơi có chút mê say từ trên địa cầu người thứ nhất đạt tới địa phương nhất định khí tông đối với nơi này khẩn phương trong lòng có rất cảm tình sâu đậm đây là khí tông sao thanh linh tò mò đánh giá hết thẻ chung quanh nơi này là ca ca vẫn chỗ tu luyện thanh linh đúng đối với nơi này có lớn vô cùng hứng thú đúng đối với nơi này chính là ta từ nhỏ yếu bắt đầu trưởng thành khí tông k h ổ n g phương vừa cười vừa nói đi chúng ta đi vào ở chỗ này ta còn có một chút bạn tốt lần này cần toàn bộ giới thiệu cho ngươi hảo thanh linh cười gật đầu thanh linh kéo k h ổ n g phương cánh tay hai người cùng nhau hướng khí tông nội đi đến khí tông chung có không ít nội đường mỗi một tọa nội đường giống nhau đều độc chiếm chứ một tòa không cao ngọn núi k h ổ n phương thuộc hỏa vân đường cách bọn họ lúc này chỗ đứng còn có không ngắn cự l y nhưng hai người một điểm đều không n ó n g n ả y từng bước một chậm rãi đi tới vừa đi hai người một vừa thưởng thức khí tông nội tất cả k h ổ n phương thỉnh thoảng còn có thể cười là thanh linh giới thiệu một ít tình huống thanh linh cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe khí tông không có sân môn từ bốn phương tám hướng đều có thể tìm đến ngay từ đầu k h ổ n phương và thanh linh tiền được lộ tuyến thượng cũng không có bất kỳ tu sĩ nào nhưng khi hai người càng ngày càng tiếp cận t i ê n chữ đường chỗ ở ngọn núi thì chung quanh xuất hiện tu sĩ nhất thời nhiều hơn ở tại chân núi hầu như đều là nhập môn đệ tử còn không có bước trên tu đạo đường đệ tử như vậy là nhiều nhất hơn nữa hàng năm cũng sẽ có đại lượng đệ tử mới ra nhập vào t r u n g quanh có không ít đệ tử mới thấy tay nắm tay chậm rãi hành tàu khổng phương và thanh linh đám nhất thời n g ừ n g lại ánh mắt tất cả đều tập trung ở thanh linh thân thượng mang khổng phương hoàn toàn bỏ quên phát hiện điểm này khổng phương không khỏi nhìn thoáng qua một bên chim nhỏ nép vào người thanh linh trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười t r e o k ẹ o nói ngươi xem ngươi đem bọn họ mê được cũng không biết đi bộ với ngươi đi cùng một chỗ ta áp lực rất lớn a thanh linh kéo khổng phương cánh tay trong tay không khỏi lung lay phát tiết mình bất mãn nhưng đưa tới khổng phương lớn hơn tiếng cười anh ca ca khi dễ ta đẳng trở lại ta t i ể u nói cho sư phụ thanh linh lược có chút bất mãn q u y mồm ha ha ha k h ổ n g p h ư ơ n g vẫn như cũ cười lớn không chút nào thu liêm ý tứ nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g vui vẻ hình dạng thanh linh nhịn không được cũng xỉ một tiếng bật cười thanh thúy tiếng cười truyền hướng chung quanh hơn nữa thanh thuần mọi hình dạng dẫn tới đông đảo nhập môn đệ tử càng thêm si mê theo tiếng cười k h ổ n g p h ư ơ n g và thanh linh không coi ai ra gì hướng đi tiền phương vị sư tỷ kia hảo mỹ một gã nhập môn đệ tử nhìn thanh linh bóng lưng đều có chút gây dại còn kém nước miếng. nếu như có thể và vị sư tỷ kia ô ô đột nhiên hai bên trái phải mạnh đưa qua đến một tay một chút bưng kín nói tu sĩ miệng sư h i n h ngươi làm gì nói chuyện tu sĩ bị người quấy r à y hăng hái có chút bất mãn nhìn về phía một bên tu sĩ ở bên cạnh hắn tên tu sĩ kia tiến nhập khí tông mặc dù có đã nhiều năm thân phận hôm nay nhưng vẫn như c ũ dừng lại ở nhập môn đệ tử thượng ngươi không muốn sống vị tia sư h i n h c h ừ n g mắt sư đệ gầm nhẹ một tiếng trông ở đồng hương phân thượng ta mới ngăn cản ngươi họa là từ ở miệng mà ra nếu như là người khác ta mới sẽ không ngăn cản cự nhìn ngươi là chết như thế nào vị tia sư đệ nhất thời dùng mình một cái sư h u n h ta vừa mới tiến khí tông ngươi có thể đừng làm ta sợ khí tông nội là không cho phép giết đồng môn vị tia sư h i n h chẳng lẽ còn có thể ở trước mặt nhiều người như vậy giết ta sư h i n h dùng ngón tay hận hận gật một cái sư đệ ý thức cắn răng nói người khác là không thể nhưng này vị ngươi biết là ai sao ai sư đệ vẻ mặt nghĩ hoặc nhưng thu hồi phó chư ca tướng vị sư h i n h này ở khí tông nhiều lăn lộn đã nhiều năm biết đến sự tình so với hắn phải nhiều rất nhiều hắn chính là ta bình thường nói với ngươi vị kia ta khí tông t r u n g cường đại nhất nội đường đệ tử đồng thời cũng là trẻ tuổi nhất trường lão nói đến đây vị tia sư h u n h ánh mắt thay đổi cực nóng vẻ mặt sùng bái vị t i a sư đệ nhất thời sợ đến run lên không khỏi nuốt nổi lên nước bọt hai anh vị t i a sư minh kế tục dạy dỗ đừng nói giết n g ư ơ i nhất định giết đệ tử thân truyền khổng phương trưởng lão đều không có việc gì sư minh mới vừa rồi đa tạ xuất thủ cứu rút đại ân này ta nhớ kỹ vị t i a sư đệ gương mặt nghĩ mà sợ pham la tiến n h ậ p khí tông đệ tử mới có thể không biết khí tông tông chủ là ai nhưng nhất định phải biết khổng phương là ai khí tông tông chủ cao cao tại thượng đệ tử bình thường căn bản không thấy được không có cùng xuất hiện nhưng vị này khổng phương sư huynh thỉnh thoảng nhưng sẽ ở tông môn nội hiện thân vị sư huynh này bình thường thập phần k i ê m tốn cũng không để cho người chú ý nhưng nếu chọc tới trên đầu hắn hối hận đã có thể không còn kịp rồi kì hì ca ca thế nào cảm giác ngươi trở thành một vị vô ác bất t á c gác b á đây thanh linh che miệng c á c ư ờ i hướng khổng phương và thanh linh thực lực dễ dàng là có thể ý kiến sư huynh đệ đối thoại của hai người khổng phương chỉ có thể bất đắc dĩ c ư ờ i khổ hắn trước đây làm ra sự tình đều cùng rét chóc có liên quan bị truyền thành như vậy cũng thì chẳng có gì lạ cho dù khổng phương hôm nay tâm tính đã xảy ra biến hóa rất lớn đơn giản không dậy nổi rét chóc nhưng nếu trở lại trước đây k h ổ n g p h ư ơ n g vẫn như c u hội không chút khách khí mang những địch nhân kia giết chết có một số việc không chạm đến k h ổ n g p h ư ơ n g điểm mấu chốt vậy làm sao đều tốt nói nhưng một khi chạm đến điểm mấu chốt k h ổ n g p h ư ơ n g cũng tuyệt không biết làm không có một người tì khí người hiền lành đi mau đi mau k h ổ n g p h ư ơ n g cười khổ dục một tiếng kỳ hỉ nguyên lai ca ca cũng có ngượng ngùng sự tình a thanh linh cười rất vui vẻ theo đi tới nhận thức k h ổ n g p h ư ơ n g đệ tử càng ngày càng nhiều gan lớn trực tiếp bắt đầu hành lễ người nhát gan là nhìn xa xa không bao lâu trên bầu trời đột nhiên bay tới hai gã tu sĩ trong đó một vị là vóc người khôi ngô khỏe mạnh như một pho tượng t h á p sắt mặc trên người hỏa hồng sắc hộ giáp hỏa vân đường t r ư ở n g lão thanh phiền một vị khác người mặc một bộ bạch sắt trường sam anh tuấn tiêu sái đúng là k h ổ n g p h ư ơ n g hảo h ư u k i ế m cựu xào k i ế m cựu s a o bị k h ổ n g p h ư ơ n g từ thanh thiên thần vực trung mang sau khi ra ngoài t i ể u tạm thời lưu tại khí tông trung k h ổ n g p h ư ơ n g và thanh linh dọc theo đường đi cười cười nói nói thưởng thức khí tông nội các nơi phong cảnh bởi vậy đi rất chậm hiển nhiên có người dành chức mang k h ổ n g p h ư ơ n g phản hồi tông môn tin tức nói cho thanh p i ề n trường lão đệ tử khẩn vương bãi kiến thanh p i ề n trường lão khẩn cười sẽ hành lễ thanh p i ề n trưởng lão nhưng rất nhanh này tránh, cái này có thể không được à. ngươi bây giờ cũng là trưởng lão rồi làm sao có thể lại hướng ta hành l ễ đây chuyến đi còn không nên bị cái khác lão da này chĩa vào người của ta c ủ a sống m a n g ta già mà không tính sao thanh thiền trưởng lão cố ý chừng hai mắt bất mãn nói nhưng trong thanh âm vui vẻ tại chỗ mỗi người đều có thể nghe ra thanh thiền trưởng lão là vẫn nhìn khổng phương lớn lên đúng đối với khổng phương hắn vẫn luôn dành cho chứ kỳ vọng cao t r ư ờ n g thành đến bây giờ khổng phương không chỉ có không có khiến thanh thiền trưởng lão thất vọng ngược lại làm cho hắn bởi vì có khổng phương như vậy một vị đệ tử mà tự hào lúc này thấy khổng phương trở về tựa như thấy được trở về nhà lãm tử thanh thiền trưởng l ã o trong lòng sao có thể mất hứng thanh thiền trưởng lão là đệ tử người dẫn đường đệ tử hành lễ là phải k h ổ n g phương xoay người mang mới vừa rồi không có được lễ cấp bổ túc n g h e xong k h ổ n g phương nói thanh thiền trưởng lão lần này không có lại loé lên tránh vẻ mặt tươi cười nhận xuống tới hành hết lễ k h ổ n g phương lúc này mới nhìn về phía khiếm cựu xào cựu xào hinh biệt lai vô dạng a ở tông môn trung đợi đến còn tập quán k h ổ n g phương c ư ờ i hỏi t ố t cái này còn phải đa tạ ngươi đây k i ế m cựu x o cũng vừa cười vừa nói k i ế m cựu x o cũng không có tăng cảm tạ khẩn vực chuyện tình khiếm cựu s a o cũng biết quan hệ trọng đại bởi vậy chưa bao giờ hướng những người khác nhắc qua k h ổ n g phương cười gật đầu cựu s a o huynh thỏa mãn là tốt rồi vị này chính là thanh phiền trưởng lão là nhìn k h ổ n g phương bên cạnh thanh linh khiếm cựu s a o và thanh linh ở hoang cổ thôn cấm địa gặp qua một lần hai người là biết ở thanh phiền trưởng lão và khiếm cựu s a o bay tới thì thanh linh tiện thả k h ổ n g phương cánh tay tuy rằng không hề kéo k h ổ n g phương nhưng thanh linh vẫn như cũ chăm chú đứng ở k h ổ n g phương bên người hai người t r o n g coi quan hệ cựu phi thường thân mật khẩn phương nhìn phán qua bên cạnh thanh linh không khỏi gãi đầu một cái có chút không biết nên thế nào giới thiệ sư muội k h ổ n g phương tối hậu tìm được rồi một không sai biệt lắm s ư n g hô sư muội hai chữ vừa hạ k h ổ n g phương cũng cảm giác bên hông bỗng nhiên đau xót không khỏi kêu nhỏ một tiếng thanh linh đúng đối với tiếng xưng hô này hiển nhiên rất bất mãn ý thanh thiền trưởng lão kinh ngạc nhìn k h ổ n g phương thanh linh mới vừa tốc độ quá nhanh hắn không phát hiện gì hết nhất định một bên khiếm cựu xào cũng không có phát hiện thanh linh xuất thủ lại nói tiếp thanh thiền trưởng lão tu vi nếu so với khiếm cựu xào thấp thanh t i ề n trưởng lão hôm nay là hóa linh cảnh hậu kỳ mà k i ế m cựu xào là đã đạt đến hóa linh cảnh định phong làm sao vậy thanh t i ề n trưởng lão nghi hoặc hỏi không có việc gì không có việc gì đột nhiên nhớ tới một việc rất kinh ngạc khẩn g p h ư ơ n g lúng túng cười thanh phiền trưởng lão tuy rằng cũng không có phát hiện thanh linh mới vừa rồi là làm sao xuất thủ nhưng hướng cuộc đời của hắn t ừ n g trải sao có thể nhìn không ra khẩn g p h ư ơ n g và thanh linh quan hệ giữa không khỏi cười cười không có hỏi nhiều nữa nhưng trong lòng thanh phiền trưởng lão nhưng phi thường giật mình khẩn g p h ư ơ n g bên cạnh vị này nhìn như nhu nhược nữ tử thực lực dĩ nhiên phi thường cường đại khẩn g p h ư ơ n g bình thường ở bên ngoài lưu lạc người quen biết đều rất không phà khiếm cựu xảo cũng đã có thể nói thiên tài nhưng vị nữ tử này nhưng kinh cùng hơn thanh phiền trưởng lão trong lòng sợ hãi than cùng lúc đó khiếm cựu xào trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc bất quá hắn cũng không có hỏi lên khiếm cựu xào biết khổng phương có rất nhiều bí mật không muốn nghe được khổng phương phương diện này bí ẩn khổng phương có thể đem hắn từ thanh thiên thần vực trung mang ra khỏi đến cũng đã là đối với hắn lớn nhất tín nhiệm khiếm cựu xào trong lòng cảm kích tự nhiên sẽ không để cho khổng phương có sự thanh p h i ề n trưởng l ã o không biết những thứ này lúc này phát hiện không thích hợp trong lòng cả kinh không khỏi mở miệng hỏi k h ổ n g vương thiên phú của ngươi là chuyện gì xảy ra ngươi trước kia là thổ hành thiên phú thế nào hôm nay biến thành kim hành thiên phú thanh p h i ề n trưởng l ã o cái này cả kinh cũng không nhỏ thiên phú khi nào chả có thể đổi tới đổi lui k h ổ n g vương nếu dám để cho kim hành phân thân trở về tự nhiên không sợ người khác hỏi ngay tức thì cười đáp đây thật ra là ta một phân thân ta bản tôn bây giờ không có ở đây tông môn thống trị trong phạm vi về phần cái này phân thân tại sao phải biến thành kim hành thiên phú nói thật đi ta cũng không phải rất rõ ràng khổng phương nói như vậy ngược lại cũng không tính là nói xạo nam cực phân hóa kính chém phân thân chuyện tình hắn đến bây giờ cũng chưa có hoàn toàn phải biết còn có rất nhiều chuyện đều là không biết phân thân thanh phiền trưởng lão ngần ra khiếm cựu xào cũng kinh ngạc nhìn khổng phương phân thân bọn hắn cũng đều biết có thể phân thân thiên phú có thể cùng bản tôn bất đồng loại sự tình này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói và nhìn thấy trong lòng hai người kinh ngạc nhưng khổng phương nếu không có nói tỉ mỉ hai người cũng sẽ không đánh lại nghe ha, ha ha đã trở về là tốt rồi bất kể là kim hành thiên phú hay là thổ hành thiên phú chỉ cần ngươi đều là ta khí tông đệ tử thì tốt rồi thanh p h i ề n trưởng l ã o chủ động chuyển hướng trọng tâm câu chuyện vẫn luôn sẽ là k h ổ n g phương trong mắt lóe lên một tia không rõ q u a n mang thanh p h i ề n trưởng l ã o trong lòng vui vẻ mặc kệ rất cường đại cái này vẫn là hắn quen thuộc cái k i a k h ổ n g phương được rồi sư m i n h của ta tôn hạo còn có ta người đi theo phương đầu bọn họ đâu bây giờ là hay không ở tông mông trung k h ổ n g phương đột nhiên hỏi nơi này là khí tông chẳng biết kinh động những người khác k h ổ n g phương cũng không có sử dụng thần hồn lực kiểm tra bọn họ thanh thiền trưởng lao trong mắt nhất thời hiện lên vẻ lúng túng người hầu ở tại ngươi cái kia trong sân nhưng tôn hạo thanh thiền trưởng lao nói đến đây đột nhiên thở dài một tiếng có chút n vị. Vị đi điểm k này đ từ k h ổ n g phương bây giờ còn kêu tôn hạo sư huynh là có thể nhìn ra rất nhiều người cường đại sau và hướng bạn của tiền tựu xa lánh trong này có tự thân nguyên nhân cũng có bằng hưu nguyên nhân Có thể khẩn phương trên người bỗng nhiên bộc phát ra một đạo khí tức cường đại thanh phiền trưởng lão và khiếm cựu xào cũng không do lui về phía sau mấy bước hai người đều có chút kinh hãi nhìn khẩn phương theo xác khẩn phương thanh linh là không hề động một chút thanh linh chỉ là có chút lo lắng nhìn khẩn phương cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ai có thể nói cho ta biết k h ổ n g phương cấp thế i t đạo còn có đến tột u cùng là ai ra lệnh cầm sư huynh của ta nhốt ở cái loại địa phương đó k h ổ n g phương trong ánh mắt đều nhanh phun lửa dưới nền đất nhà giam k h ổ n g phương trước đây t i ể u từng nghe nói qua nơi đó là khí tông quan địch nhân lao ngục chỗ ấy trận pháp rậm rạp liền hấp thu thiên địa lực luyện hóa pháp lực đều làm không được nhất định muốn tu luyện đạo pháp cũng sẽ phải chịu trận pháp quấy g i à y vô pháp tính hạ t â m lai trong lòng đất lao ngục chung có thể nói tu luyện là nhất định sẽ hoa thế bị giam ở cái loại địa phương đó cũng đừng nghĩ cường đại trở lại khẩn phương trong lòng không nghĩ ra trừ phi tội ác tài trời Bằng không giới nền n giới đất lao ụ chương là k ô n g có k quản đệ tử bốn môn, trăm n đến tột cùng hạo tột p chín mươi mốt thiết diện vô tư khiếm cựu sao thở dài một tiếng rồi mới lên tiếng lại nói tiếp chuyện này vẫn cùng khí ma có liên quan và khí ma có liên quan k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ cao mày k h ổ n g p h ư ơ n g tuy rằng rất sớm tự gia nhập khí ma nhưng không có đi qua khí ma điện b à i lần cùng hắn khí ma giao lưu cũng rất ít k h ổ n g p h ư ơ n g bởi vì thổ hành phân thân luyện khí so với những người khác phải có rất lớn ưu thế cảnh này khiến k h ổ n g p h ư ơ n g ở rèn luyện luyện khí tại nghệ thượng cũng không nóng lỏng tối đa cũng chính là tìm hiểu một chút t r ậ n pháp để t h ă n g khai linh năng lực khiếm cựu sao tiếp tục nói tông môn càng ngày càng lớn mạnh một y hóa linh cạnh tu sĩ liền từ bốn phương tám hướng tụ đến mỗi một người đều gia nhập tông môn chuyện này ta nghĩ ngươi so với ta muốn rõ ràng hơn khiếm cựu xào nhìn k h ổ n phương k h ổ n phương khẽ gật đầu từ kim dương tông bị diện khí tông lại từ vạn kiếp cốc và hóa vũ môn chiếm được thiên đại chỗ tốt khí tông chỉnh thể thực lực liền một mực ổn định đ ể thăng cảnh này khiến rất nhiều tu sĩ đều mộ danh mà đến đều gia nhập khí tông trước đây n à y mới gia nhập hóa linh cảnh tu sĩ còn lập bang kết phái cần phải và khí tông vốn là t r ư ở n g lão địa vị ngang nhau nhưng sau lại bởi vì mới gia nhập một vị hóa linh cảnh tu sĩ đệ tử không coi ai ra gì trêu chọc phải khẩn phương trên người bị khẩn phương cấp thu thập sự tính đến h a i tông chủ chỗ ấy lại bị cô hàn nhân cơ hội cấp gói đánh cho một trận lúc này mới an phận xuống tới cái này còn không có đi qua bao lâu thế nào này mới gia nhập các trưởng lão vừa không an phận khổng phương lời nói này sát khí bốn phía hiện nay khí tông trung ngoại trừ hai vị minh thần cảnh cường giả và tông chủ cô hàn bên ngoài cái khác hóa linh cảnh tu sĩ thực lực khổng phương căn bản không để vào mắt dù cho kim hành phân thân thực lực không có thổ hành phân thân cường đại khổng phương cũng chút nào không sợ hóa linh cảnh tu sĩ nói như thế nào kim hành phân thân cũng lĩnh mộ thần hồn lực huyền bí chỉ là kim hành thần hồn của phân thân lực không có thổ hành phân thân cường đại như vậy mà thôi thổ hành phân thân dùng qua bảo vật lại có hồn la ôn dưỡng thần hồn để thăng thần hồn lực bởi vậy thổ hành thần hồn của phân thân lực là ba cái trong thân thể cường đại nhất kim hành phân thân tu vi không có thổ hành phân thân cao chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ nhưng lúc này trên người tán phát khí thế cũng không khỏi khiến hóa linh cảnh đỉnh phong khiếm cựu s a o bị kiếm hãm khiếm cựu s a o trong lòng kinh ngạc cách mỗi một đoạn thời gian gặp lại k h ổ n g phương tổng hội cảm giác k h ổ n g phương trên người xảy ra rất biến hóa lớn hơn nữa loại biến hóa này hết sức rõ ràng khiếm cựu sao đều cảm nhận được áp lực tu vi thấp hơn thanh phiền trưởng lão thì càng không chịu nổi không khỏi lần nữa lui về sau một bước cách khổng phương cự ly thoăn g kéo ra một ít lui về sau một bước thanh phiền trưởng lão lúc này không khỏi thở dài một tiếng nhiều người thì có tranh đấu ta nhưng thật ra hy vọng tông môn là trước kia hình dạng lớn như vậy ra sự hòa thuận cùng một chỗ không cần lục đục với nhau không phải quá mệt mỏi này mới gia nhập hóa linh cảnh trưởng lão nghe nói trước đây bị tông chủ g õ quá một lần tự nhiên không dám tái có ngọn nhưng bọn hắn không gây sự thủ hạ bọn hắn những đệ tử k i a nhưng không an phận dù sao tông chủ chưa nói bọn họ mang tới những đệ tử kia không thể và tông môn nội những đệ tử khác cạnh tranh khiếm c ử u sao nói rằng theo bọn họ thêm vào tông môn thời gian thành dài những người đó đã hoàn toàn quen thuộc tông môn nội đích tình huống liền rực dây thủ hạ chính là đệ tử chèn ép đệ tử cũ khiếm c ử u sao cũng là người mới nhưng hắn và k h ổ n g phương là trí giao bạn tốt nhất định phải đứng ở k h ổ n g phương bên này bởi vậy chút nào không có mang mình làm làm là mới gia nhập khí tông hóa linh cảnh tu sĩ khai khái, khái. thanh t h u ề n trưởng lão liền ho khan một tiếng chúng ta bây giờ không có chứng cứ không thể trực tiếp nói như vậy khiếm cựu sao chiều khẩn phương bất đắc di cười cười khẩn phương là nhìn về phía thanh phiền trưởng lão trưởng lão các ngươi nhất định thái thú quý cụ cái này mới cho này con người mới cơ hội đồng thời cổ vũ bọn họ khí diễm tôn hạo sư huynh bị giam ở hoàn cảnh phi thường ác liệt dưới nền đất lao ngục trung điều này làm cho khẩn phương trong lòng tức giận không khỏi oán giận một tiếng thanh phiền trưởng lao chỉ có thể bất đắc di cười khổ bọn họ cũng biết đạo lý này khả tại tông m ô n nội nhiều năm hình thành tập quán không phải dễ dàng như vậy thay đổi cựu sao huynh ngươi kế tục khẩn phương nói rằng k i ế m cựu sao nói lần nữa nay con người mới đệ tử bất kể là thực lực để thăng hay là luyện k h í trình độ để thăng người thứ nhất làm đều là khiêu chiến này đệ tử cũ khiêu chiến thất bại bọn họ đơn giản nhất định ném điểm mặt nhưng nếu khiêu chiến thành công bọn họ như n g hội điên cuồng chèn ép đệ tử cũ minh ám thủ đoạn đều sẽ dùng đến đây là đệ tử chuyện giữa chỉ cần không phải quá phận chúng ta những trưởng lão này cũng không tiện trực tiếp hỏi đến khổng phương nghe hai hàng lông mày đều nhanh đứng lên hắn mới mặc kệ mình bây giờ có đúng hay không trưởng lão khi dễ đến bằng hữu mình trên đầu hắn cũng sẽ không k h á c khí mà ở con người mới trưởng lão chung có một vị kêu tiễn bặc chấm nhân người này thêm vào tông môn tiền tựu tương đối am hiệu lệ khí dạy ra đệ tử ở luyện khí phương diện cũng khá có năng lực tiến bạc c h ấ n các đệ tử chung có một vị kêu điêu thế phong đệ tử ở luyện khí phương diện có phi thường tốt tiên phú tiên đệ tử này ngay từ đầu khiêu chiến cái khác có danh tiếng đệ tử cũ ở luyện khí thượng tướng những người đó đều đánh bại tối hậu điêu thế phong theo dõi tôn hạo lần đầu tiên luyện khí tỷ thí điêu thế phong thua sau đó điêu thế phong không có tái khiêu chiến quá bất luận kể nào nhưng chuyển gia hắn nghĩ muốn gia nhập khí ma nhưng bị cự tuyệt tin tức biết tôn hạo là khẩm phương hảo hữu từ tôn hạo gặp chuyện không may sau k i ế m cự xào giống như thanh phiền trưởng lão tỉ k h ổ n g phương không nói gì chỉ là tỉ mỉ nghe bị khí ma cự tuyệt điêu thế phong sẽ thấy thứ theo dõi tôn hạo tôn hạo là chậm nhất là thêm vào khí ma nhân bởi vậy bị điêu thế phong trở thành mở khí ma nước cờ đầu cũng không lâu lắm hai người vừa tỉ thí một lần điêu thế phong vẫn như cũ bại bởi tôn hạo k h ổ n g phương trong mắt lóe lên một tia lanh mang cái này một mà tái tái mà ba giây dư a nhân phi thường đáng ghét nếu như là k h ổ n g phương tuyệt đối sẽ làm cho hắn cái nào mát mẻ nán lại cái nào đi còn dám tìm việc vậy hãy để cho hắn sau đó liền gây chuyện năng lực đều mất đi cũng không lâu lắm điêu thế phong lần nữa muốn khiêu chiến tôn hạo bị lúc này thanh phiền trưởng lão cũng nói tiếp tôn hạo vốn có không để ý việc này ai biết lời đồn càng xuyên qua thái quá thậm chí đã đến vũ nhục người tình cảnh tôn hạo bị buộc bất đắc di chỉ có thể ứng chiến đáng tiếc hai chúng ta và mấy vị trưởng lão khác lúc đó đi vạn kiếp cốc và hóa vũ môn làm một sự tỉnh bỏ lỡ cuộc tỷ tí này bằng không cũng có thể ngăn cản bi kịch phát sinh sau khi trở về chúng ta mới biết được chuyện xảy ra lúc đó thanh phiền trưởng lão thở dài tôn hạo chẳng biết tái đã bị điêu thế phong quấy dối mà điêu thế phong cũng công bố đó là tối hậu một hồi luyện khí tỷ thí nhưng song phương nhưng phải lập kế tiếp đồ ước đồ ước k h ổ n g phương trên mặt đã lộ ra một tia cờ n h ạ t điêu thế phong chủ động đưa ra đồ ước không có mở ám k h ổ n g phương mới không tin thanh phiền trưởng lão gật đầu nói song phương lập được đồ ước là nếu như điêu thế phong thua tự không bao giờ nữa quấy dối tôn hạo đồng thời nguyện ý mang trên người sở hữu bảo vật và điểm cống hiến giao ra đây đồng thời bị giam trong lòng đất lao ngục chung ba năm nếu như tôn hạo thua cũng khẩn vương nhữ hỏi tự nhiên không có khả năng cho tới bây giờ điêu thế phong vẫn như cụ không có có thể gia nhập khí ma sư phó hắn tiễn bạc trấn vì thế đi tìm vài lần khí ma điện nhân tối hậu đều bị tự tuyệt k h ổ n g vương khẽ gật đầu trong lòng thoáng thư thái một ít nếu để cho điêu thế phong thế thân sư huynh tôn hạo ở khí ma trung thân phận khẩn vương cần phải đi một chuyến đi tìm khí ma trong điện mấy vị kia nói chuyện một chút thuận tiện hỏi hỏi khí ma lúc nào liền cặn bã đều thu hồi k h ổ n g phương bây giờ còn lộ vẻ một thân phận của khí ma cũng không muốn và điều thế phong người như vậy hôn cùng một chỗ k h ổ n g phương hỏi luyện khí tỉ thí trong quá trình đối phương có thể ă n gian ở luyện khí thì ă n gian loại sự tình này trước đây tự phát sinh qua nếu như phát sinh nữa loại sự tình này k h ổ n g phương lần này tuyệt đối sẽ không nương tay t r ư ờ n g lao thì thế nào dám đúng đối với sư minh của mình dôi móng bớt k h ổ n g phương sẽ cho hắn chặt rơi chúng ta lúc đó không ở tại chỗ cũng không có trưởng lao g á m sát loại sự tình này đều là một ít đệ tử giám đốc chúng ta sau khi trở về tỉ mỉ ngày qua nhưng vẫn chưa từ đó phát hiện vấn đề gì thanh phiền trưởng lao bất đắc dĩ lắc đầu nói thì là đ i ề u thế phong ở luyện khí trong quá trình thực sự an gian này giám đốc đệ tử cũng chưa chắc có thể phát hiện hỏi thăm bọn họ không chiếm được tin tức hữu dụng rất bình thường thanh phiền trưởng lao và khiếm cựu xào trở về quá trễ nên chuyện đã xảy ra đều đã xảy ra bọn họ vô lực hồi tiên h tuy rằng bọn họ là trưởng lão nhưng đối phương sư phó cũng là trưởng lão sẽ không cho phép bọn họ tùy tiện hủy diệt đồ ước thanh phiền trưởng lão làm phiền ngươi khiến những tên đó ban đầu giám sát luyện khí đệ tử đi ta tiểu viện ta có một số việc muốn hỏi thăm bọn họ cái này không thành vấn đề. thanh phiền trưởng lão lập tức gật đầu đáp ứng trong lòng hắn cũng có chút hổ thẹn thì là không nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g tầng này mặt mũi tôn hạo dù sao cũng là đệ tử của hắn mình đệ tử bị người lấy được dưới nền đất lao ngục cái loại địa phương đó trong lòng hắn cũng rất phẫn nộ chỉ là khổ nổi không có chứng cứ lúc này mới vô pháp cầm tiễn bặc c h ấ n thầy trò thế nào cựu sao hinh dưới nền đất lao ngục ở nơi nào phiền phức ngươi dẫn ta đi một chuyến k h ổ n vương chỉ là nghe nói qua dưới nền đất lao ngục danh tiếng cũng không có đi quá dù sao người bình thường ai sẽ đi cái loại địa phương đó k i ế n cựu sao và thanh phiền trưởng lão không khỏi nhìn nhau hai người trong ánh mắt đều có chút xấu hổ chúng ta cũng từng đi qua chỗ ấy nhưng chúng ta vào không được khiếm cựu sao bất đắc dĩ nói k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc chuyện gì xảy ra trước đây bởi vì triệu trác sư phó viên ngao mang hành tung của ngươi tiết lộ cho triệu thị bộ tộc cho ngươi thiếu chút nữa bị triệu thị bộ tộc giết đi sau lại tông chủ nghiêm phạt viên ngao đi đầu tiêu diệt triệu thị bộ tộc đằng sau khi trở về tông chủ vừa phạt viên ngao nhìn thủ dưới nền đất lao ngục thanh thiền trưởng lão cũng thập phân bất đắc dĩ ai có thể nghĩ tới sự tỉnh hội phát triển trở thành như vậy dưới nền đất lao ngục chung không có một tù nhân căn bản không cần người trông coi cầm viên nao g phái tới đó cũng xác thực tính là một loại trừng phạt viên nao g và tiến bạc trấn cấu kết không cho các ngươi đi vào k h ổ n g phương hai mắt hơi híp mắt một chút trong mắt hàn quang lập l ò trước đây xem ra chính mình rất n h â n tử vung tha viên nao g một lần bây giờ đối với phương ngược lại lấy đoán trả ơn không không không phải như thế viên nao g thanh p h i ề n trưởng lao quái、e、dị nhìn k h ổ n g phương l ê n mắt vốn được nói bị lần kia chuyện kích động viên nao g đột nhiên thay đổi thiết diện vô tư ngoại trừ bên trong cánh cửa hai vị kia minh thần cảnh tiền bối và tống chủ ai mặt mũi của cũng không cho khẩn phương một thời cũng lúng ta lung túng không nói đã biết có tính không là mang lên tảng đá đập chân của mình nói cho ta biết lộ tuyến nhà ta đi xem thực sự không được ta cũng chỉ có thể đi tìm tông chủ mang tìm tông chủ có thể như vậy đương nhiên nói ra tựa như ăn uống nước như nhau tùy tiện cũng liền hai vị minh thần cảnh tiền bối và khẩn h ư ơ n g có thể làm xong rồi khiếm cựu xào liền mang lộ tuyến nói cho khẩn h ư ơ n g sau đó khiếm cựu xào vừa hỏi một câu có muốn hay không ta đi theo không cần khẩn h ư ơ n g khẽ lắc đầu đột nhiên gặp phải viên ngao cái này biến cố khẩn vương cũng chỉ là đi nhận thức nhận tức lộ cũng không cần phải khiến khiếm cựu xào cũng theo dù sao sau đó hắn còn muốn đi tông chủ c h â ấy t hai n h l người h rất nhanh phóng lên cao hướng thiên chữ đường t r ỗ ở ngọn núi phía sau bay đi dưới nền đất lao ngục ở hắc viêm phong phía dưới mà hắc viêm phong cách cái khác ngọn núi đều khá xa coi như là một tòa cô lập ngọn núi trên bầu trời rất nhanh xẹt qua lưỡng đạo lưu quang lo lắng tôn hạo đích tình huống k h ổ n g phương trong ố c cực cạnh, chặt ca ca, cũng ngục con cũng có chắc độ đi đừng đất phi phương phương phương hành nhanh. Thanh linh nhẹ nhàng đi theo khổng phương bên cạnh, nhìn khổng phương níu chặt vùng xung quanh lông mày. Thanh linh nhân, không hiểm tánh hạo chắn không Khổng nói ủi, ngươi Dưới mày. là bên níu vùng xung lông an lắng. nền nếu nguy mạng, tôn hạo chắc chắn sẽ không có sự. lao t lo quá có sẽ sẽ lòng có chút thua thiệt lần này vốn có muốn dẫn ngươi tốt nhất du ngoạn một phen hiện tại Ca ca, ngươi không cần phải nói. Thanh linh ôn nu cười cười, chỉ cần có thể và ca ca cùng Thanh ta ngươi không nói. linh ôn nu phải tiểu vui thể chỗ, một rất và vẻ Siêu, siêu cũng không lâu lắm hai người liền chạy tới hắc viêm phong tiền rất nhanh từ không trung hạ xuống hai người xuất hiện ở một tòa chân chuột thạch bích t i ề n phương thạch bích cao tốc có mười t r ư ợ n g mặt ngoài phi thường quan hoa phản phất là bị người dùng kiếm từ trên x u ố n g dưới trực tiếp chém đi ra ngoài chính là chỗ này k h ổ n g phương đạo mặt vách đá này kỳ thực cũng không phải thực sự mà là dùng trận pháp bố trí thủ thuật chém ắ t người nào đột nhiên phía sau vách đá t r u y ề n đến một đạo trong t r è o nhưng lạnh lùng quát hỏi thanh khẩn phương khẩn phương lạnh như băng đáp đối phương rất có thể sẽ cố ý làm khó dễ mình k h ổ n g phương giọng của tự nhiên cũng liền được không đi nơi nào nhưng không ngờ phía sau vách đá truyền đến một tiếng kinh nghi thanh một giây kế tiếp thạch bích thượng quan g hoa loay lên một vị dâu quay nón tu sĩ từ thạch bích trùng trực tiếp đi đi ra người này đúng là viên nao g k h ổ n g phương dĩ nhiên thật là ngươi viên nao g thấy k h ổ n g phương nhất thời vẻ mặt kinh ngạc ngươi làm sao sẽ tới chỗ như thế k h ổ n g phương trong lòng cũng có chút kinh ngạc trong viên nao g hình dạng cũng không giống như mang thù a k h ổ n phương g i n g nói không khỏi hòa hoán một ít sư h u n h của ta bị nhốt ở, ở đây không biết ta có thể không thể đi vào nhìn một chút viên nao thái độ cũng không phải r ấ tác liệt ngược lại đã tới Khổng phương cũng liền hỏi dò. Cũng không p h quá giống như a chương bốn trăm chín mươi hai bởi vì một món bảo vật do trận pháp hình thành thạch bích thượng mở ra một cao cửa một người cái đậu khẩu có thể cho ba người dễ dàng tiến nhập trong đó nhìn trước mặt nhiệt tình mời viên l a o khẩn vương và thanh linh trong lòng đều một trận vô cùng kinh ngạc cái này có thể không giống như là thanh phiền trưởng lão và khiếm cựu xào trong miệng vị kia thiết diện vô tư ngoại trừ tông chủ và hai vị minh thần cảnh tiền bối không để cho những người khác mặt mũi viên ngao à. khổng phương cũng không quản đây là viên ngao đặc thù đúng đối với đợi bọn hắn hay là đăng cái này mấu chốt thượng viên ngao đột nhiên thay đổi phong cách hành sự chỉ cần có thể để cho bọn họ vào xem tôn hạo là tốt rồi cái này đối với bọn họ mà nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu đa tạ khổng phương xông vào nhiệt tình mời viên ngao gật đầu cười liền nắm thanh linh cùng đi vào trận pháp nội k h ổ n g phương trước đây và viên ngao bởi vì triệu chắc quan hệ có một chút tan tết nhưng t ừ viên ngao đáp ứng tông chủ cô hàn nguyện ý đi đầu bị diệt triệu gia viên ngao liền và triệu gia đi tới mặt đối lập đúng đối với triệu gia về điểm này cảm tình cũng liền triệt để chặt đ ứ t k h ổ n g phương tự nhiên cũng không sợ viên ngao nhân cơ hội lợi dụng nơi này trận pháp là triệu gia báo thủ kỳ thực viên ngao và triệu chắc tình thầy trò cũng không phải rất sâu hậu bằng không viên ngao thì không phải là tìm triệu gia phục kích khẩn phương mà là tự mình xuất thủ nếu như viên ngao khi đó xuất thủ khẩn phương tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ hôm nay triệu gia sớm đã thành bị diệt mấy năm viên n g a o thì càng không cần thiết vì một đã không tồn tại gia tộc và như mặt trời ban trưa khổng phương không qua được mặt khác nơi này trận pháp càng nhiều là dùng đến công nhân mà không phải đối địch viên n g a o nếu thật muốn áp sát trận pháp xuất thủ khổng phương sẽ làm hắn minh bạch mình và thanh linh liên thủ cũng không phải ngồi không đảng khổng phương và thanh linh tiến vào trận p h á p nội viên n g a o liền theo sát mà cũng đi vào trận p h á p nội vừa tiến vào trận p h á p nội trước mắt tia sáng hơi mở đi một điểm không có bên ngoài như vậy sáng sủa tia sáng thay đổi nhu hỏa hơn một ít ánh vào khổng p ư ơ n g và thanh linh mắt liêm đây là một nịch kim đồng hồ lẩn quần hướng địa hạ kéo dài đi xuống cầu thang ở bắt đầu đi xuống cầu thang hai bên trái phải có một không lớn giường đá giường đá giường trên chứa một ít y ê u thú g a lông viên nao g bị đ ẩ y đi đến nơi đây cố thủ dưới nền đất lao ngục cái này giường đá hiện lại chính là hắn thường ngày chỗ tu luyện thấy k h ổ n g vương đang quan sát giường đá viên nao g không thèm để ý chút nào đạm vừa cười vừa nói ta thường ngày ở nơi này lý tu luyện có chút đơn sơ có chút loạn khiến hai vị chê cười viên nao g nói như vậy k h ổ n g vương ngược lại có chút ngượng ngùng viên nao bị đày đi đến nơi đây và hắn có thể là có thêm không nhỏ quan hệ chuyện trước kia ta cũng có lôi làm hại đạo hữu khẩn vương nghĩ phải nói xin lỗi hôm nay viên ngao rất nghề tình không có ngăn trở bọn họ lúc này và viên ngao tiêu tan h i ể m khích lúc trước cũng là một chuyện tốt nghe khổng phương nhắc tới sự tình trước kia viên ngao cũng không phải để ý cười cười đạo hữu không cần nói như vậy triệu chắc muốn giết ngươi tối hậu tử ở trong tay ngươi là thực lực của hắn không bằng người cái này không có gì đáng nói nếu có nhân muốn giết ta ta cũng không có khả năng bởi vì hắn có một vị cường đại sư phụ tự đứng kiến h bị giết sự tình phía sau ta cũng có làm chỗ không đúng bị tông chủ phái đến nơi đây một cái nhân ăn tính thời gian dài rất nhiều chuyện cũng đã nghĩ thông suốt nhìn viên ngao trên mặt bình tĩnh dáng tươi、cười. k h ổ n g phương đột nhiên có loại cảm giác viên nao g lại có một tia nhìn thấu thế sự nhận được cao tăng bộ dáng với ta mà nói ở chỗ này đợi đến thời gian dài ngược lại có chút thích nơi này ở đây rời xa tranh đấu vòng xoáy ta có thể nhất tâm tu luyện bước trên tu đạo đường cầu là cái gì không phải là trường sinh lâu coi tự do tự tại thực lực bây giờ còn chưa đủ để hướng thực hiện những ý nghĩ này phải cố gắng để thăng thực lực tốt lắm viên nao g ánh mắt lộ ra một tia ước mơ q u a n thải k h ổ n lẽ trường sinh lâu coi tự do tự tại ý nghĩ như vậy sao mà giản đơn có thể chính là như vậy đơn giản một cái ý nghĩ muốn chân tránh làm được độ khó nhưng cao vượt quá tưởng tượng của mọi người chúc mừng đạo hưu tìm được rồi mình mục tiêu khổng phương tối hậu cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể lúng túng nói một câu chúc mừng đa tạng viên nao g nhưng rất cao hứng gật đầu trận thân thủ dẫn đường người vị kia sư huynh ngay phía dưới ta mang bọn ngươi xuống phía dưới viên nao g ở phía trước dẫn đường khổng phương và thanh linh theo ở phía sau dọc theo nghịch kim đồng hồ xoay quanh đi xuống cầu thang ba người hướng dưới nền đất đi đến một đường xuống tới nhìn như vắng vẻ không có gì cả trên bậc thang nhưng cất giấu rất nhiều trận pháp viên nao một đường xuống tới cách mỗi một khoảng cách tự muốn động thủ mở trận pháp điều này làm cho k h ổ n g phương không khỏi kinh hãi khí tông dùng để nhốt địch nhân địa phương xác thực không phải đất lành nhất định minh thần cảnh định phong tu sĩ bị vây ở chỗ này cũng vô pháp cường xông ra đi đem cầu thang đi hết k h ổ n g phương bọn họ xuất hiện trước mặt một cái h à n h lang lại đi hành lang hai bên là t ừ n g gian độc lập phòng ở mỗi một căn phòng cũng không có môn mà là bị trận pháp cường đại hoàn toàn bảo vệ muốn đi ra cũng chỉ có thể trước phá vỡ nhà tù chung quanh trận pháp viên ngao chỉ một ngón tay một đạo pháp lực từ viên ngao trong tay bắn ra đánh trúng bên phải đệ tam đây nhà tù trận pháp ngay sau đó một cánh cửa liền xuất hiện khẩn phương liền đi tới đi tới trước cửa khổng phương hướng môn bên kia nhà tù nội nhìn lại chỉ thấy tôn hạo dựa lưng vào một cây cây cột ngẩng đầu ngước nhìn nhà tù đ ầ u trời nhà tù mặt trên cũng là trận pháp căn bản không có cái gì tốt nhìn nhưng tôn hạo nhưng nhìn ra thần cũng không phát hiện hắn chỗ ngồi này nhà tù trận pháp đã bị người mở ra tôn hạo là nghiêng hướng nhà tù nội ngồi khổng phương chỉ có thể nhìn đến tôn hạo một hình mặt bên vô pháp thấy tôn hạo chính diện không đến trông tôn hạo sạch sẽ y phục tình huống coi như hảo điều này làm cho khổng phương trong lòng thoáng vung lòng một ít sư min khổng phương hô đột nhiên ý kiến khổng phương thanh em của tôn hạo không khỏi n g n g ư ờ i còn tưởng rằng là huế tính đem k h ổ n g phương thanh âm của vang lên lần nữa thì tôn hạo cái này mới chậm rãi tựa đầu quay lại nhìn về phía k h ổ n g phương bên này đem thấy rõ tôn hạo hình d ạ n g thì k h ổ n g phương hai mắt đ ố n g nhiên t r ợ t to trên người càng bịch một tiếng bốc lên một đạo đáng sợ pháp lực ba động hô một giây kế tiếp k h ổ n g phương cũng đã xuất hiện ở tôn hạo trước mặt ngồi s ổ m người xuống nhìn hình tiêu mảnh rẻ tôn hạo k h ổ n g phương trong mắt thiêu đốt l ử a giận ngập trời làm tu sĩ tôn hạo không ăn không uống cũng có thể sống thật lâu mới vừa rồi khẩn phương thấy tôn hạo y phục trên người coi như ngăn nắp sạch sẽ khẩn còn tưởng rằng tôn hạo đích tình huống không quá kém mà khi nhìn trước mắt hốc mắt h a m xuống phía dưới trên mặt xương gò má nhưng thật cao cố lấy đã tiếp cận xương bọc gia nhân k h ổ n g p h ư ơ n g đều thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được đây chính là hắn sư h i n h ẩm tức giận k h ổ n g p h ư ơ n g đ ỗ n g nhiên một q u y ề n ầm trên mặt đất tặc khởi một tiếng bạo h ư ở n g trên mặt đất hiện lên một đạo trận pháp qua mang mang k h ổ n g p h ư ơ n g nổi giận một q u y ề n dễ dàng để cặt lại t i ễ n bắc trấn điêu thế phong k h ổ n g p h ư ơ n g tức giận rít gào một tiếng thanh âm ở trên không khoáng nhà tù n ộ i q u e n quần tản ra làm cho người kinh hãi lực lượng sư đệ thấy khẩn vương tôn hạo đầu tiên là ngần ra ngay sau đó sẽ không do đại hỉ Đã xấu vui không còn hình còn dáng trên mặt của lập tức lộ ra nụ của tức cười mặt ra lập lộ vẻ. sư đ ệ người trở về lúc nào tôn hạo căn bản không có quan tâm mình lúc này hình dạng cũng không có quản mình lúc này tình cảnh ngược lại hỏi tới k h ổ n g p h ư ơ n g đích tình huống điều này làm cho k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng chấn động cưỡng chế trong lòng nổi giận miễn cưỡng lao v ẻ tươi cười mới vừa trở về sư minh chúng ta đi k h ổ n g p h ư ơ n g nói sẽ nâng dậy tôn hạo mang tôn hạo rời đi nơi này tại đây dưới nền đất lao n ụ c chung trận pháp cắt đức thiên địa lực tôn hạo vô pháp hấp thu thiên địa lực bổ sùng vừa không ă n được cơm canh cựu nhi cựu chi tự biến thành hiện tại cái bộ dáng này khẩn vương đã thấy hà có thể khiến sư h i n h tái ở chỗ này chịu tội ta không thể đi tôn hạo chậm rãi lắc đầu vừa đẩy một cái k h ổ n g vương nhưng căn bản không có thôi động thì là tôn hạo bị vây trạng thái đ ỉ n h phong cũng không có khả năng thôi động k h ổ n g vương chớ đừng nói chi là hắn hôm nay thân thể vẫn thiếu hụt tôn hạo hiện tại đã không có nhiều ít lực lượng sư lệ đã đã trở về có chuyện gì ta đều có thể giải quyết chúng ta đi ra ngoài trước k h ổ n g vương bất dung trí nghi nói rằng sau đó k h ổ n g vương không để ý tôn hạo ngăn cản mạnh mẽ cách dùng lực mang tôn hạo bọc lại kéo khiến tôn hạo trôi ở giữa không trung khẩn vương xoay người sắc mặt tâm trầm hướng nhà tù đi ra ngoài k h ổ n phương mới vừa rồi nổi giận một quyền tuy rằng không có thể khiến căn này nhà tù thế nào nhưng sinh ra cường liệt ba động viên ngao nhưng cảm ứng rõ ràng đến dù sao nhà tù trận pháp thượng mở ra một cánh cửa pháp lực ba động dễ dàng là có thể truyền lại đi ra viên ngao trong lòng g i ậ n mình hắn và k h ổ n phương lúc này mới bao lâu thời gian không gặp lần trước gặp lại là bởi vì triệu ra sự tình lúc này mới trước đây và năm k h ổ n phương dĩ nhiên cũng đã trưởng thành đến loại tình trạng này liền hắn đều chỉ có thể nhìn lên trước đây còn nghĩ những chuyện đó nói rất khoa trương thấy tận mắt mới phát hiện những chuyện đó nói quả thực nhất định ở bản sao hắn a k h ổ n g phương trưởng thành tốc độ cực nhanh khiến viên nao g trong lòng có loại sợ hãi cảm giác khi thấy k h ổ n g phương sắc mặt âm chầm xuất hiện ở trước mặt viên nao g đ ỗ n g nhiên r i ậ t mình tỉnh lại tôn hạo là k h ổ n g phương sư hình tôn hạo biến thành hiện tại cái bộ dáng này k h ổ n g phương trong lòng nhất định sẽ trách tội hắn cái này cùng hắn mặc dù không có bao nhiêu quan hệ dù sao hắn trước đây cũng không biết tôn hạo là k h ổ n g phương sư hình nhưng lúc này k h ổ n g phương chắc chắn sẽ không nghe những thứ này lẽ nào mới vừa hòa hoãn quan hệ lại muốn thay đổi khẩn trương kiến thức khổng phương mới vừa rồi nổi giận hạ một cách kia viên nao đã không bởi vì khổng phương phía sau vị kia thần bí sư phụ mà không nguyện đắc tội khổng phương nhất định khổng phương thực lực của tự thân đều cũng đủ hắn kiên kỵ thấy khổng phương đứng ở viên nao trước mặt nhìn chằm chằm viên nao tuy rằng nhìn không thấy khổng phương biểu tình nhưng khổng phương trên người toát ra bạo ngược khí tức tôn hạo nhưng cảm ứng phi thường rõ ràng sư đệ việc này cùng viên trưởng lão không có vấn đề gì tôn hạo liền giải thích mới vừa rồi nhìn thấy khổng phương kích động sức mạnh sau khi đi qua h ì tiêu mảnh rẽ tôn hạo thanh âm nghe có chút mềm lún rất là vô lực khổng phương cũng biết việc này không có quan hệ gì với viên nhưng ở đây dù sao cũng là viên ngao chấn giữ địa phương nếu như viên ngao không ngăn trở thanh phiền trưởng lao và khiếm cựu xào tôn hạo đích tình huống nhất định có thể tốt hơn rất nhiều chí ít hai người kia tài cắn vì tôn hạo chuẩn bị một vài thứ không đến mức khiến tôn hạo biến thành hiện tại cái bộ dáng này chúng ta đi ra ngoài khẩn g phương đúng đối với thanh linh nói rằng thanh linh khẽ gật đầu cũng không nói nói khéo léo đi theo k h ổ n g phương bên người viên ngao lúng túng đứng tại chỗ theo sau cũng không phải không cùng càng không phải là tối hậu chỉ có thể đóng cửa trận pháp theo đôi ở khẩn phương phía sau bọn họ dọc theo đinh ốc thông đạo hướng trên mặt đất đi đến tôn hạo không ngừng khuyên bảo khổng phương đưa hắn b u n g đến hắn bây giờ còn không thể rời đi nơi này sư đ ệ n g ư ờ i đã đem ta để xuống đi tôn hạo thanh âm của đã mang đi một vẻ cầu khẩn khổng phương trong lòng đau xót cuối cùng mở miệng chờ đến mặt trên ta thì để xuống sư minh nhưng phía dưới nhà tù ta sẽ không lại để cho ngươi đi vào cầu thang cuối ở địa phương tuy rằng cũng c o i trận pháp nhưng này ta trận pháp cũng không cắt đ ứ t thiên địa lực có thể làm cho nhân tu luyện viên n g a o là ở chỗ này tu luyện nếu như cắt đức thiên địa lực viên nào cũng sẽ không khả năng chọn chỗ ấy tu luyện chỉ cần không rời đi nơi này tôn hạo cũng sẽ không lại để cho khổng phương đưa hắn vung xuống khi ổ n Phương và Thanh g và l n hết đi ở p h í cầu thang k h ổ n g phương bọn họ đi tới trên mặt đất mang sư huynh nhẹ khẽ đặt ở viên ngao tu luyện trương cửa hàng yêu thú da lông trên giường k h ổ n g phương liền đưa tay đặt tại sư h i n h trên b a i muốn cách dùng lực giúp sư h i n h khôi phục một điểm nguyên khí đột nhiên k h ổ n g phương động tác bị kiếm hãm lúc này mới nhớ tới đây là hắn kim hành phân thân pháp lực và sư h i n h bất đồng bất đồng pháp lực khôi phục thương thế ngược là có thể nhưng khôi phục nguyên khí t i ể u không làm được thế vậy viên n a o liền đã đi tới chủ động nói rằng khiến ta thử xem nha lúc này viên n a o chỉ hy vọng có thể bù đắp sự quan hệ giữa hai người trước hắn là kiên kỵ k h ổ n phương bối cảnh hiện tại còn lại là kiên kỵ khẩn phương bản thân thời gian ngắn như vậy khẩn tu vi tự còn cao hơn hắn ai biết khẩn phương sau đó có thể đạt đến mức nào còn chưa phải muốn trở mặt thật là tốt k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ gật đầu vậy làm phiền đi dài như vậy lộ k h ổ n g p h ư ơ n g l ử a giận trong lòng cũng triệt để chế trụ nhìn về phía viên ngao ánh mắt đã h ò a hoạn rất nhiều viên ngao trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi sau đó liền tận tâm tận lực là tôn hạo khôi phục lại nguyên khí có hóa linh cảnh viên ngao hỗ trợ khôi phục nguyên khí không bao lâu tôn hạo trong cơ thể là hơn không ít tinh thuần hỏa hành pháp lực sắc mặt cũng hồng nhuận không ít vừa sau một lúc lâu viên ngao liền thu hồi thủ viên ngao cũng chỉ có thể giúp tôn hạo khôi phục một bộ phận nguyên khí khiến tôn hạo đích tình huống ổn định lại không đến mức thay đổi càng cao còn dư lại là cần nhờ tôn hạo mình. nhìn tôn hạo xương bọc ra hình dạng k h ổ n g phương thanh âm có chút trầm thấp hỏi sư huynh ngươi có hay không lập được đại đạo thệ ngôn lập được tôn hạo hướng k h ổ n g phương cười cười từ nhìn thấy k h ổ n g phương sau tôn hạo trên mặt vẫn có dáng tươi cười chỉ là tôn hạo xương bọc ra hình dạng cười rộ lên ngược lại làm cho k h ổ n g phương trong lòng lên men l ử a giận cũng biến thành càng thêm hừng hực quả nhiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng k h ổ n g phương hai mắt không khỏi h í p một cái điêu thế phong làm thật đúng là đủ tuyệt lập được đại đạo thệ ngôn tôn hạo nhất định phải ở chỗ này đợi cho ba năm kỳ mãn vô pháp sớm ly khai nhất định tông chủ đứng ra tôn hạo bở trước h ỉ có khi tới r lại khẩn phương còn muốn hỏi điêu thế phong ở tỷ thí trong quá trình có hay không ăn gian nhưng thấy sư huynh thê thảm hình dạng khẩn phương đã không hỏi những chuyện này làm có một số việc cần lý do nhưng đối phó với thầy trò hai người lý do không cần đây là khẩn phương lúc này ý nghĩ trong lòng bởi vì nhất kiện bảo vật tôn hạo nhất ư hướng Phương cười cười. Chương n Khổng thần Nguyên Tinh. n g h bí Bởi Quy Địa vì kiện bảo v ậ thời t ấ y huynh Tôn trên mặt thần tươi dáng Hạo sư ư c Khổng không khỏi Phương hỏi, Hạo nhất thời nao nao, Tôn gì bảo cái vật. mịt mờ nhìn thoáng qua k h ổ n g phương sau l ư n g thanh linh và viên nao h i ệ n nhiên là không muốn để cho hai người ý kiến viên nao cũng nhìn thấy tôn hạo trong mắt mịt mờ thần sắc trong lòng lập tức minh bạch vì vậy trang làm ra một bộ đột nhiên nhớ tới và vân vân hình dạng liền nói ta đột nhiên nhớ tới một việc cần ly khai một chút ở đây làm phiền đạo hưu tạm thời giúp ta chiếu nhìn một chút viên nao lời này là hướng khẩn phương nói khổng phương xoay người tràn ngập áy náy nhìn thoáng qua viên nao g sư huynh bởi vì đại đạo thệ ngôn duyên cớ phải ở chỗ này nán lại mãn ba năm sau đó nhất định phải phiền phức viên nao g lúc này khiến viên nao g ly khai kỳ thực cũng không tốt tìm được viên nao g mình đưa ra ly khai viên nao g rất nhanh thì đi qua trận pháp đến vách núi bên ngoài lúc này tôn hạo ánh mắt không khỏi chuyển hướng về phía thanh linh tôn hạo từ chưa từng thấy qua thanh linh bởi vậy nhìn về phía thanh linh ánh mắt mang theo một tia xem kỹ vị đạo đây là ta sư mội so sánh với lần đầu tiên khổng phương lần này giới thông thuận rất nhiều thanh linh ôn nhu cười, cười lần này không có đang gieo hỏa khổng phương bên h ô n thì m sư mọi lần này đến phiên tôn hạo kinh ngạc hơi chút suy nghĩ một chút tôn hạo đột nhiên vẻ mặt bừng tỉnh đại nộ g hình dạng sư đệ thực lực đột nhiên tăng mạnh tốc độ tăng lên vượt qua xa những người khác vẫn chuyển lưu sư đệ phía sau có một vị cường gia sư phó xem ra đồn đãi là thật tôn hạo thầm nghĩ trong lòng nếu còn kinh t r i đạo đã biết thanh thân phận của linh tôn hạo cũng sẽ không sao lại nói khiến thanh linh rời đi tôn hạo ngay tức thì ế t khai đáp án ta một lần ra ngoài đi làm ương môn làm nhiệm vụ đảng làm xong nhiệm vụ ngay làm ương môn tùy tiện đi dạo một chút vừa k ấ p h ạ phát hiện một gã làm ương môn đệ tử đang ở tìm những người khác họp thành đội. tên đệ tử kia muốn tìm vài người cùng đi l a m v ương môn u tây nam phương hướng hơn tám trăm h ơ n rằng một tòa bồn địa thám hiểm trong lòng ta tò mò thì ta đại giới nghe được một ít tin tức kỳ thực tên đệ tử kia cũng không biết cái kia bồn địa có cái gì chỉ là phát hiện cái kia bồn địa trung thổ biến sắc trước kia hồng nâu thổ đoạn thời gian đó dĩ nhiên trở thành nhạt rất nhiều s u gần m à u và nhạt g n khổng phương và thanh linh đều lắng nghe tôn hạo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười kêu nói rằng thổ nhan sắc phát sinh biến hóa loại sự tình này cũng không tính kỳ lạ rất nhiều nguyên nhân đều có thể tạo thành loại tình huống này lại từ tên đệ tử kia trong miệng biết được hắn đã tra xét một lần không phát hiện gì hết ta hứng thú thì càng thiếu khẩn g phương khẽ gật đầu có thể để cho thổ nhưỡng phát sinh biến hóa nguyên nhân xác thực rất nhiều vì vậy ta sau đó cũng không để ý sự kia kia liền trực tiếp quay trở về thông môn quá vài ngày ta nữa lam ương môn làm nhiệm vụ t r ù n g hợp gặp phải tên kia nói cho tin tức ta đệ tử vì vậy t i ể u hỏi hắn và người khác lần thứ hai đi có tìm được cái gì không nói đến đây tôn hạo ánh mắt lộ ra một k i a kỳ dị quan hải tên đệ tử kia và những người khác cùng đi cũng không có phát hiện cái gì nhưng hắn nhắc tới một việc đưa tới ta chú ý của k h ổ n g vương và thanh linh tinh thần cũng không do rung lên biết tối trọng yếu bộ phật tới tên đệ tử kia nói bồn u địa trung thổ nhan sắc giống như biến hóa m ộ t ít, vốn có đa xu gần màu và nhạt g n nhưng chờ bọn hắn đổi tới đó thì thổ nhan sắc nhưng cũng có chút tiếp cận thổ hoàng hắn lúc đó chỉ là tùy ý nói ra một câu ta nhưng lưu lưu tâm thổ nhan sắc phát sinh biến hóa không kỳ lạ nhưng loại biến hóa này nếu như là kéo dài vậy khẳng định là có nguyên nhân nào đó vì vậy đảng làm xong nhiệm vụ sau ta tự mình đổi đi chỗ đó bồn địa cha xét một phen ta tại nơi đó dò xét một ngày ngay từ đầu ta cũng không có phát hiện tình huống gì có thể đem màn đêm vung xuống Ta bởi vì thất vậy ọ n chuẩn bị lúc rời đi, ở dưới bóng buồn trùng trong nhiên hiện biến động, như dòng nước g đã đi, đêm, địa đất được lúc hóa. thấy xuất bị dị lưu rời dưới ở ở dĩ một một Ta ít ít kỳ v ta h hoàng ổ sắc q u n mang, nhưng ánh sáng này vô cùng đạm, nếu như không phải ở dưới bóng hiện. g đạm, đêm, ta phải khó phát dưới vậy, vô Vì đều ở rất liền căn cứ những thứ này lưu động thổ hoàng sắc quan g mang hướng đại địa phía dưới đảo đi. đào đi hừng thời những thổ hoàng đông gian người động quang mang ngợn. được đầu ta tìm mới kia lưu sắc nghe đến đó thanh linh ánh mắt hơi lõe lên một cái bao hàm một tia thâm ý nhìn một chút tôn hạo sư m i n h ngươi tìm được đến tội cùng là vật gì khổng phương hiếu kỳ hỏi đúng đối với sư đệ ngươi tới nói có thiên đại chỗ tốt bảo vật tuy rằng xương b ọ c ra tinh thần và tinh lực đều có chút không đến nhưng tôn hạo lúc này lại cười vui vẻ mòn đó bảo vật nhất định quy nguyên địa tinh tôn hạo cười nhìn khổng phương khổng phương sửng sốt một cái có chút bất khả tư nghị nhìn trước mắt sư huynh ngươi tìm được là quy nguyên địa tinh k h ổ n phương cũng không khỏi có nuốt nước miếng xúc động quy nguyên địa tinh đây là và cự dạ ư lan từ dương hoa có tương tự lực lượng thiên điệu Cựu U đúng là n tôn h hạo cười gật đầu ta cũng không nghĩ tới ta dĩ nhiên có thể được đến quy nguyên địa tinh khi đó sư đệ đã đột đến hóa linh cảnh đặng sư đệ tu luyện đến hóa linh cảnh cực hạ là có thể dùng quy nguyên địa tinh ban trợ đột bình cảnh khẩn h ư ơ n g trong lòng một hồi cảm động có thể ban trợ tu sĩ đột bình cảnh thiên địa kỳ vật đều phi thường c r â n quý nếu như sư huynh mang quy nguyên điệu tinh giao cho tông môn lấy được điểm c ô n g hiến ít nhất đều có thể đổi được năm vạn tinh hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp nếu như tông môn cắt xén ít một chút nói không chừng còn có thể đổi một lưỡng bộ cường gia đạo pháp nhận được cao như vậy giai hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp đúng đối với tu luyện có thiên đại chỗ tốt có thể sư huynh nhưng không nghĩ chứ mang quy nguyên điệu tinh giao cho tông môn đổi lấy điểm c ô n g hiến trái lại nghĩ mình đột đến minh thần cảnh chuyện tình khẩn phương từ đột nhập linh cảnh đến thăng linh cảnh bình cảnh sau phía sau từng đại cảnh giới bình cảnh tuy rằng so giống nhau tu sĩ yếu nhược rất nhiều sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn ch nhưng bình cảnh dù sao cũng là bình cảnh có quy nguyên địa tinh ngày như vậy địa kỳ vật ban g trợ đột bình cảnh tự nhiên rất tốt đông nhiên k h ổ n g p h ư ơ n g sắc mặt hơi đổi một chút nhắc tới quy nguyên địa tinh k h ổ n g p h ư ơ n g đã có ta minh bạch tiễn bạc trấn và điêu thế phong tại sao muốn nhằm vào sư huynh sư huynh ngươi nhận được bảo vật tin tức là thế nào tiết lộ k h ổ n g p h ư ơ n g lo lắng sư huynh người bên cạnh tiết lộ hắn nhận được bảo vật chuyển tình tôn hạo sử n u đạo ta phải đến bảo vật sau ngày thứ ba điêu thế phong cũng đi lam ương môn làm nhiệm vụ không biết hắn thế nào tựu nghe nói cái kia bồn địa chuyển tình chờ hắn chạy đi thì cái kia bồn địa đã bị ta triệt để đào ra hã tự nhiên không có gì cả nhận được. có thể hắn làm mất đi tên kia phát hiện trước nhất b u ồ n địa dị thường tu sĩ trong miệng nghe được tin tức của ta vì vậy nhận định ta chiếm được bảo vật muốn cho ta giao ra khẩn p h ư ơ n g ánh mắt rồi đột nhiên phát lệnh thật là lớn tạc đảm khẩn p h ư ơ n g nguyên bản còn tưởng rằng đ i ê u thế phong đối phó sư huynh là dự đoán được thân phận của khí ma là muốn thượng vị nhưng hiện tại xem ra vài thứ kia cũng chỉ là phụ đ á i bọn họ chân chính mục đích là quy nguyên địa tinh món bảo vật này t i ế n bạc trấn và đ i ê u thế phong chỉ là suy đoán sư huynh chiếm được bảo vật nhưng lại không biết sư huynh lấy được bảo vật là chân quý quy nguyên địa tinh bằng không thủ đoạn của bọn họ nhất định sẽ kịch liệt hơn khẩn Tiễn Trấn Bạc xư như đệ i ta mang chứa quy nguyên điệu tinh nhẫn chữ vật giấu ở ngươi ở tòa viện kia trung ngươi d ù n g thần hồn lực kiểm tra sân đông nam góc tường hạ hai triệu vị trí tự có thể tìm tới cái nhẫn chữ vật tôn hạo lo lắng thực lực của chính mình không đủ để bảo trụ bảo vật sợ bị người khác cường đoạt liền mang chứa bảo vật nhẫn chữ vật trôn ở k h ổ n g p h ư ơ n g ở cái viện kia c h u n g toàn bộ tông môn c h u n g chỉ cần không phải lăng đầu thanh hiện tại hầu như không ai dám ở k h ổ n g p h ư ơ n g cái viện kia c h u n g dương oai chớ đừng nói chi là đào ra mặt đất tìm kiếm đồ hiện tại cảm giác vương lòng rất nhiều tôn hạo hít sâu một hơi thoải mái nói rằng bí mật này vẫn giấu ở trong lòng tôn hạo áp lực phi thường lớn hiện tại rốt cục mang đông tây giao cho khẩn p h ư ờ n g t ô n h ạ o một lòng triệt để vương lòng xuống khẩn trong lòng cảm động đã không biết nên nói cái gì chỉ là vô vô sư ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi ta quá sẽ trở lại thăm ngươi tiễn bạc trấn và điêu thế phong không phải là muốn bảo vật sao ta ngược muốn nhìn bọn họ có hay không mệnh cầm nói xong lời cuối cùng k h ổ n g p h ư ơ n g trên người sát khí lành lạnh vì nhất kiện liền là cái gì cũng không biết bảo vật dĩ nhiên tựu i thiết kế hãm hại tôn hạo sư hình k h ổ n g p h ư ơ n g ha có thể vòng qua tiễn bạc trấn thầy trò hai người sư đệ không thể tiễn bạc trấn là một vị hóa linh cảnh đ ị n h phong tu sĩ ngươi tu luyện tốc độ rất nhanh chúng ta sau đó tái trả thù lại nhất định hiện tại không thể đi mạo hiểm ngay xong khẩm phương nói tôn hạo một chút nóng này kéo lại khẩn vội va khuyên bảo ở trong mắt tôn hạo hóa linh cảnh đ ỉ n h phong đã là hóa linh cảnh trung cực mạnh ra tồn tại nhất định thanh phiền trưởng lão đều không phải là t i ễ n b ậ c c h â n đối thủ k h ổ n g phương tuy rằng đạt tới hóa linh cảnh nhưng thời gian dù sao quá ngắn gặp gỡ cái loại này đã tu luyện hơn một năm l á o quái vật nói không chừng tiểu gặp nhiều thua thiệt sư minh ngươi nghĩ ta bây giờ là cảnh giới gì k h ổ n g phương tự tin đạo tôn hạo ngẩn ra không khỏi tỉ mỉ cảm ứng k h ổ n g phương khí tức trên người có thể hắn cảnh giới quá thấp nhất định k h ổ n phương cố ý tiết lộ khí tức hắn cũng vô pháp xác định khẩn phương cụ thể cảnh giới không nhìn ra khẩn phương cảnh giới tôn hạo lại phát hiện một chuyện khác sư đệ ngươi thiên phú của ngươi thay đổi thế nào tôn hạo giật mình nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g một người thiên phú còn có thể biến hóa sao cái này là phân thân của ta hôm nay đã đạt đến hóa linh cảnh hậu kỳ tuy rằng cảnh giới không có tiễn bạc c h ấ n cao nhưng đối phó với hắn như vậy tu sĩ dư dả hóa linh cảnh đình phong như vậy tu sĩ k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản là không để vào mắt nếu như tiễn bạc c h ấ n là hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ k h ổ n g p h ư ơ n g có thể còn có thể kiên kỵ một phần đương nhiên cũng chỉ là kiên kỵ một phần mà thôi tôn hạo nhất thời vẻ mặt kinh ngạc vị sư đệ này đã cường ra đến loại trình độ này sao sư minh ngươi nghỉ ngơi trước Ta đầy đủ p h â người thân thời phần lớn sau đó i lại nội, a n cũng tông môn sẽ s ở minh khi chúng nhau h đệ đó có gặp ta t sau là gian. Người trước khôi phục nguyên khí nhà ta sau đó cho ngươi mang một ít vật đến hiện tại ta trước phải đi tông chủ c h ỗ ấy một chuyến mình kim hành phân thân đột nhiên trở lại tông môn sẽ không có đi tìm tông chủ cô hàn hiện tại lại muốn đối phó tông môn nội hóa linh cảnh t r ư ở n g lão thật sự nếu không đi gặp một chút tông chủ khẳng định không thể nào nói nổi nghe khổng phương muốn đi thấy tông chủ tôn hạo không khỏi gật đầu không ngăn cản nữa khổng p ư ơ n g tông chủ đây chính là cái này k h i tông chúng tối trí cao vô thượng tồn tại một khi liên lụy đến tông chủ chuyện gì cũng phải làm cho bước tôn hạo chiếm cứ viên ngao tu luyện nơi bắt đầu tu luyện đứng lên tôn hạo hiện tại nhu cầu cấp bách khôi phục nguyên khí k h ổ n g phương nhìn một chút phát hiện tôn hạo tình huống xác thực đã ổn định xoay người xông vào thanh linh khẽ gật đầu hai người tiếu n h ư ợ c không tiếng động đi qua trận pháp ly khai c h â u ngồi này lao ngục mới vừa đi qua trận pháp k h ổ n g phương liền phát hiện viên ngao chán đến chết đứng ở bên ngoài ngắm nhìn khí tông chung cái k h ắ c ngọn núi thấy k h ổ n g phương và thanh linh đã đi ra viên ngao lập tức xoay người lại cười nói phải rời đi sao khẩn phương mỉm cười gật đầu chuyện lần này đa tạ đạo hữ ta nhớ kỹ sau đó khả năng còn muốn phiền phức đạo h ư u nếu như đạo h ư u có gì cần ta k h ổ n g phương rút một tay có thể mở miệng viên nào trong lòng vui vẻ những người khác tới nơi này hắn tất cả đều đ ỡ được duy trì có đúng đối với k h ổ n g phương đặc thù đối đãi không phải là hy vọng k h ổ n g phương thiếu người của hắn t ì n h sao hiện tại k h ổ n g phương mang lời đã nói ra mục đích của hắn cũng đã tới t nụ cười trên mặt nhất thời vừa nhiều một chút nhưng ngoài miệng nhưng ở khiêm tốn những thứ này đều là một cái nhất tay hai người sau đó vừa tùy ý hàn huyên vài câu k h ổ n phương liền dẫn thanh linh hướng tông chủ chỗ ở thiên đô phong bay đi đáp xuống tiên đô phong thượng tông chủ cô hàn trước cung điện còn không đẳng khẩ bên trong cung điện liền chuyển ra cô hàn thanh n m của và o đi cô hàn hiển nhiên đã sớm biết được k h ổ n g phương trở lại tông môn tin tức k h ổ n g phương liền và thanh linh cùng đi nhập bên trong cung điện ở bên cạnh bên trong điện k h ổ n g phương tìm được rồi chính một cá i nhân ngồi một mình tông chủ thấy k h ổ n g phương bên cạnh thanh linh cô hàn trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc nghe nói nàng là k h ổ n g phương sư muội có thể thực lực này nhưng còn mạnh hơn k h ổ n g phương ra nhiều lắm đệ tử k h ổ n g phương giắt sư muội thanh linh bãi kiến tông chủ khẩn người thi lễ một cái thanh linh chỉ là khẽ gật đầu liền coi như là kiến qua lễ thanh linh có thể hướng thương dạ q u ỷ xuống đó là bởi vì thương dạ là thanh linh sư phụ về phần những người khác liền khiến vị này thần nữ t ú i đầu đều làm không được cô hàn thật sâu nhìn thoáng qua thanh linh sau đó ánh mắt chuyển hướng k h ổ n g phương đem phát hiện k h ổ n g phương thiên phú thật đúng là cùng phía dưới người ta nói như nhau cô hàn trong mắt cũng không khỏi xuất hiện một tia tia sáng kỳ dị bản tôn có là thổ hành thiên phú cái này phân thân có cũng kim hành thiên phú bản tôn và phân thân thiên phú dĩ nhiên không giống mới kỳ lạ kỳ lạ cô hàn trong lòng liên t ụ sợ hai than không biết chính mình thổ hành thiên phú vị tia cũng không phải khẩn phương b ả tôn cũng chỉ là một phân thân mà thôi chương bốn trăm chín mươi bốn ta muốn b a đài ngồi đi mang k h ổ n g phương trên d ư ớ i nhìn kỹ một lần cô hàn hơi lệch như đầu ý bảo k h ổ n g phương và thanh linh ngồi đối diện hắn cô hàn ngồi ở một cái giường lớn thượng ở cô hàn hai bên trái phải để một tâm khéo léo bàn trên bàn có một bầu rượu và một một ly rượu ở k h ổ n g phương và thanh linh trước khi tới cô hàn hiển nhiên chính một cá i nhân ở tự rót tự uống k h ổ n g phương cũng không k h á c h khí n ắ m thanh linh cùng nhau ngồi ở cô hàn đối diện cô hàn vung tay lên trên bàn liền sinh ra lưỡng một ly rượu khẩn phương tự nhiên không thể để cho tông chủ cho hắn rót rượu mình cầm bầu rượu lên cho mình và thanh linh đảo mãn một chén sắt c ạ c h kim hoặc rượu Một mùi r nhẹ nhẹ nao nao, sau n h đó khẩn trùng phương liền gật đầu đích sắc không phải long vương cô hàn dĩ nhiên hỏi như vậy nhất định là còn kinh tri đạo đã biết cái gì k h ổ n g p h ư ơ n g cũng, cũng không cần phải giấu diếm nữa đó là cô hàn s o n g trong mắt lóe lên một tia tinh quang nhìn chằm chằm không phương bí phủ chủ nhân cô hàn tựa như trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất trên mặt biểu tình thay đổi dễ dàng thậm chí còn lộ ra mỉm cười tuy rằng từ chưa từng thấy qua thương dạng nhưng cô hàn đúng đối với bí phủ chuyện tình cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả kỳ thực khí tông bị thành lập ở chỗ này giống như bí phủ có quan hệ rất lớn mà tam h ì n h sơn trung gian trên đất trống cái kia sâu không thấy đáy cự bàn tay to nhất định cô hàn cân nhắc vạn năm trước lưu lại bí phủ chủ nhân là tiểu từ này sư phụ nhưng long vương ứng việt nhưng vẫn rất chiếu cố hắn nhìn như vậy đến bởi vì này tiểu tử mà và ta khí tông giao hảo cường giả liền có hai vị không nghĩ tới tiểu tử này so với ta cái này tông chủ đúng đối với khí tông s ở khởi tác dụng còn lớn hơn a cô hàn trong lòng thật cao hứng có hai vị cường giả đứng ở hắn bên này khí tông an toàn liền đ ề cao thật lớn nhất định b ạ n tiếp cốc liên thủ với hóa vũ môn cô hàn cũng không sợ long v ư ơ n g và bí phủ chủ nhân cũng không dùng ra thủ chỉ cần đứng ra kinh sợ một chút hai vị kia thì là có âm mưu gì cũng muốn trái lại bông tha hơn nữa thật tới lúc đó hai vị kia còn muốn lo lắng hắn trả thủ một thời cô hàn tâm tình thật tốt cô hàn không có đánh lại nghe thương dạ thực lực có thể cùng long vương giao người tốt thực lực vừa làm sao có thể kém cô hàn mặc dù có thể biết khổng phương sư phó không phải long vương chính là cùng long vương gặp nhau thời gian long vương n được có hàm ý để cập qua một câu chỉ nói vậy thôi ngươi đột nhiên tới chỗ của ta có chuyện gì không chiếm được hài lòng đáp án cô hàn lúc này mới hỏi tới khổng phương lần này tới mục đích từ trường lao châu ấy nghe được một ít tin tức khiến cô hàn biết khổng phương lần này tới hắn ở đây nhất định là có mục đích nhưng hắn sẽ không đi sai chỉ chờ khổng phương tự đi ra khổng phương nhìn thoáng qua đối diện tông chủ cũng không giấu giếm mục đích của chính mình trực tiếp nói sư huynh của ta bị người hãm hại cũng bị khốn trong lòng đất lao ngục ba năm không thể đi ra ba năm tuy rằng không dài nhưng đối với sư huynh của ta mà nói cũng chớ tổn thất lớn cái này ba năm sư huynh của ta ở luyện khí phương diện tài nghệ mang rất khó để thăng khổng phương cũng không có nói tôn hạo liền tu vi đều không thể để thăng làm khí tông tông chủ cô hàn chỉ cần phân phó một tiếng là có thể mang tôn hạo đích tình huống khiến cho thanh thanh sờ sờ khổng phương không cần thiết ở điểm này thượng lừa dối cô hàn để tránh khỏi lộng xào thành chuyên nếu như là bình thường thì thí thua cũng thì thôi ta cũng không thể nói gì hơn nhưng cái này rõ ràng h ã m hại ta sẽ không đáp ứng k h ổ n g vương nói len k e n hữu lực không có chút nào quay về chỗ trống cô hàn khe nhữ mày h ã m hại người có chứng c ứ gì sao nếu như ta nhận được chứng cứ tựu i sẽ trực tiếp đánh tới cửa đi sao lại khiến thầy cho hai người còn tiêu diêu tự tại k h ổ n g vương có chút cứng rắn nói rằng dưới nền đất lao ngục không là cái gì phổ thông địa phương có người bị giam tại nơi đó k h ổ n g vương không tin loại sự t ì n h này tông chủ một điểm tin tức cũng không có nghe nói qua lúc này tông chủ hỏi chứng cứ điều này làm cho khẩn vương trong lòng rất khó chịu cô hàn chân mày nhữ sâu hơn cô hàn liếc một cái khẩn g phương khẩn g phương lời này nghe có chút bị tức giận cảm giác cô hàn trong lòng minh bạch khẩn g phương đây là ngại hắn không có ở tôn hạo chuyện tình thường nói vậy ngươi quyết định làm như thế nào cô hàn biểu tình hòa hoãn một ít cũng không cưỡng cầu nữa khẩn g phương cho tới chứng cớ k h ổ n g phương lời nói mới rồi mặc dù có chút bị tức giận nhưng hướng k h ổ n g phương tính cách trực tiếp giết trưởng lao trên cửa loại sự tình này tuyệt đối có thể làm được tông chủ n h ư ợ n g bộ một bước k h ổ n g phương giọng của cũng hòa hoãn một ít ngay tức thì nói rằng vì không cho phép tông chủ khó xử ta không sẽ trực tiếp đánh tới cửa đi thanh linh kinh ngạc nhìn liếc mắt k h ổ n g phương cái này cùng nàng quen thuộc người ca ca có một chút điểm bất đồng không đến thanh linh không nói gì thêm một bên chậm rãi thưởng thức trên bàn rượu ngon một bên nghe cô hàn hai hàng lông mày cũng nhẹ nhàng giơ i lên có chút h ầ nghi nhìn khẩn phương hơi chút dừng lại một chút khẩn liền mang quyết định của chính mình nói ra ta muốn võ đ cô hàn ngạc nhiên thanh linh rượu cũng uống không t r ô i hai người đều vẻ mặt ngạc nhiên nhìn k h ổ n phương k h ổ n phương lúc này không đi trả t h ù tiễn bặc trấn và điều thế phong cái này thầy cho hai người trái lại thái độ khác thường muốn mở cái gì lôi đài đây là muốn làm gì đúng đối với k h ổ n phương gật đầu đạo ta hy vọng tông chủ có thể giúp ta cái tiểu vội vàng ám trung nhắc nhở một chút những khí tông đó lao nhân để cho bọn họ không nên đến võ đài đối với người tham lam ta sẽ không lưu thủ k h ổ n phương lời này vừa ra thanh linh và cô hàn lập tức đều hiểu khẩn phương dự định khẩn phương đây là muốn đuổi dây câu câu ca ngươi thiệu xác định như vậy ngươi nghĩ người đối phó hội chạy đi võ đài cô hàn hỏi hắn không nghĩ ra k h ổ n g p h ư ơ n g cần cái gì đi hấp dẫn này mới gia nhập trường lão những người đó cũng không ngu k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên mở xuống lôi đài nhất định sẽ coi hoài nghi nhất là đối phó rồi tôn hạo tiễn b ặ c trấn lòng nghi ngờ khẳng định lớn hơn nữa k h ổ n g p h ư ơ n g trong ánh mắt lộ ra tự tin tiêu ý chỉ là tiêu ý có chút lãnh có thể ban g trợ chính mình thổ hành thiên phú tu sĩ đột phá hóa linh cảnh bình c ả n h quy nguyên địa tinh một phần nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo không biết có thể hay không đưa bọn họ hấp dẫn trở về ý kiến khẩn vương quyết định lưỡng dạng bảo vật cô hàn ánh mắt cũng không khỏi lẻ lẻ. hai thứ bảo vật này đúng đối với cô hàn mà nói đều không có gì bắn trợ nhất là quy nguyên địa tinh nhưng cái này không có nghĩa là cô hàn có thể không coi trọng hậu thiên trí bảo mặc dù là hạ phẩm nhưng đó cũng là hậu thiên trí bảo khí tông trung ngoại trừ cô hàn còn không có nhân có thể luyện chế ra cái này phẩm cấp bảo vật mà quy nguyên địa tinh càng là phi thường chân quý đây chính là có thể để cho một vị hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ có cực đại có thể đột phá đến minh thần cảnh bảo vật nếu như khí tông có thể nhiều hơn nữa một vị minh thần cảnh tu sĩ thực lực sẽ thay đổi càng mạnh hóa linh cảnh là minh thần cảnh cơ thạch mà minh thần cảnh là thông thần cảnh cơ thạch khí tông minh thần cảnh tu sĩ tăng nhanh tái xuất hiện một vị thông thần cảnh tu sĩ sát xuất cũng liền càng cao nếu như khí tông có thể tái xuất hiện một vị thông thần cảnh tu sĩ cô hàn sẽ cải biến đối ngoại sách lược nói không chừng chỉ biết n ư u đồ vạn kiếp cốc hoặc lạ hóa vũ môn cô hàn lúc này cũng không khỏi hít sâu một hơi đe xuống trong lòng nhấc lên vợ sóng cô hàn trong lòng bừng tỉnh c h ắ c không được khổng phương muốn hàn ám trung thông chi tông môn nội những lao nhân kia không để cho bọn họ đi võ đài ý kiến khổng phương cầm những bảo vật này làm đặc cử vật hàn cũng có chút động tâm chớ đừng nói chi là này vậy ở hóa linh cảnh trường lao rồi hạ phẩm hậu thiên trí bảo cũng đã đủ hấp dẫn người mà quy nguyên đ ị a tin h là kinh khủng hơn không có một vị hóa linh cảnh tu sĩ nguyện ý bỏ qua cơ hội như vậy đừng làm quá mức các trưởng lao khác dù sao không có đắc tội tôn hạo còn chưa h u y ê n náo tông môn gà chó không yên cô hàn không khỏi nhắc nhở một tiếng k h ổ n g phương nguyện ý xuất ra như thế bảo vật chân quý có thể thấy được k h ổ n g phương lần này quyết tâm lúc này cô hàn ngược lại có chút bận tâm k h ổ n g phương làm quá mức mang này mới gia nhập trưởng lao tất cả đều đánh cho tàn phế đánh phế đi xếp hạng tiễn bạc chấn người trước mặt chắc chắn sẽ không có vấn đề lớn mà xếp hạng tiễn bạc chấn người phía sau nếu như bọn họ còn dự đoán được bảo vật vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ lòng quá tham. vì dẫn tiễn bắc trấn k h ổ n g phương ngay từ đầu chắc chắn sẽ không hạ ngân thủ để tránh khỏi trực tiếp dọa chạy tiễn bắc trấn đảng thu thập tiễn bắc trấn phía sau nhược còn có tu sĩ không biết tự lượng sức mình muốn đoạt được bảo vật vậy chỉ có thể trách bọn họ quá tham lam và có mắt không t r ọ n g thấy không rõ hình thức cô hàn khẽ lắc đầu trong lòng rõ ràng tô n g môn lại muốn nhấc lên một trường phong ba đệ tử kia xin táo lui k h ổ n g phương đi xuống giường đứng trên mặt đất hơi thi lễ một cái thanh linh lúc này cũng phiêu bay đến khẩn phương bên cạnh đi thôi cô hàn p h t tay một cái hận không thể khẩn phương lập tức từ trước mắt hắn tiêu thất chỉ cần khẩn phương ở tông môn trung luôn luôn rất nhá t ì một được lợi nhiều hơn hại, hơn nháo đoạn gian. thời Hàn thầm nghĩ trong lòng. Một khi khẩn g phương bày ra lôi đài đã thương các trưởng lao khác sau nhất định sẽ có không ít chuyện n â ra hắn lúc này bế quan cũng có thể thành tính một điểm k h ổ n g phương nghĩ thế nào nháo phải đi nháo nha chỉ cần không mang khí tông hủy đi là được k h ổ n g phương đứng sau lưng hai vị cơn giả vận dụng tốt lắm đúng đối với khí tông thật là tốt ở lớn hơn nữa thanh phiền tới chỗ của ta một chuyến thân hồn của cô hàn lực rất nhanh phúc tản đi ra ngoài tìm được rồi đang định ở hỏa vân đường thanh phiền trưởng lão k h ổ n g phương và thanh linh bay khỏi thiên đô phong liền trực tiếp hướng hỏa vân đường chỗ ở ngọn núi bay đi k h ổ n g phương ở sân là ở chỗ này nếu muốn bắt quy nguyên điệu tinh làm đặc cực vật vậy sẽ phải mang quy nguyên điệu tinh trước lấy ra kka không thành vấn đề nha phi ở một bên thanh linh hơi có chút lo lắng nhìn k h ổ n g phương nếu như ở chỗ này đây là k h ổ n g phương thổ hành phân thân thanh linh cũng sẽ không lo lắng kim hành phân thân cảnh giới hiện tại dù sao vẫn là hóa linh cảnh hậu kỳ đạo pháp tu luyện cũng không sánh bằng thổ hành phân thân thực lực nếu so với thổ hành phân thân yếu. khổng phương bay đầu dễ dàng cười hóa linh cảnh trung ta không hái sợ bất luận kẻ nào chiều thanh linh ngáy mắt mấy cái khổng phương cười nói ta đã lĩnh ngộ thần hồn lực huyền bí đồng thời lực công kích không kém thanh linh mắt con ngươi lập tức sáng lên sau đó vẻ mặt vui mừng ca ca ở hóa linh cảnh tựu lĩnh ngộ thần hồn lực huyền bí cái này thật tốt quá cái này ta an tâm ở hóa linh cảnh là có thể lĩnh ngộ thần hồn lực huyền bí thanh linh là khổng phương vui vẻ cũng vì khổng phương tự hào khổng phương và thanh linh hai người hướng hỏa vân đường chỗ ở ngọn núi bay đi mà nhận được cô hàn truyền âm thanh p i ề n trưởng lao đang từ bên kia hướng thiên đô phong bay tới song p ư ơ n g ở nửa đường thượng Thấy Khổng Phương và Thanh Linh, Thanh phiền trưởng Lão không khương là làm như Linh, phiền Thanh t r ở n g vậy cũng chỉ là ôm vạn nhất ý kiến hiện tại đã chiếm được tông trùng ngầm đồng ý khổng phương dĩ nhiên là không cần phiền thoái như vậy hơn nữa khổng phương muốn võ đài còn có một cái mục đích đó chính là phải chuyện này làm lớn chuyện muốn cho tông m ô n nội tất cả mọi người biết trước đây khổng phương cũng xuất thủ quá nhưng tận mắt thấy khổng phương người xuất thủ cũng không nhiều người nhiều hơn cũng chỉ là tin vỉa h ẻ cứ như vậy khó tránh khỏi có vài người không tin cũng không tin tả vẫn như cũng chọc đến khổng phương lần này muốn bôi cho tất cả mọi người ghi khắc ở tên của hắn t r o n g sau đó ai còn muốn chọc tới trên đầu hắn đến ý kiến khổng phương nói thanh phiền trưởng lao nao nao sau đó cũng không nói thêm nữa tông chủ vẫn chờ hắn đây vì vậy thanh phiền trưởng lao hướng khổng phương gật đầu liền rất nhanh chịu thiên đ ồ phong bay đi k h ổ n g p h ư ơ n g trong sân nhỏ phương đầu và trường sinh hai người nguyên bản rất b u ồ n khổ tôn hạo bị nắm hai người là tối nóng n ả y mà khi trước mắt cái này vài tên đệ tử đi tới trong sân nhỏ hai người lại được đến thanh phiền trưởng lão truyền âm sau lưỡng người nhất thời gương mặt mừng như đ i ê n trường sinh mắt đều đỏ mừng đến c h ả y nước mắt k h ổ n g p h ư ơ n g sư huynh đã trở về thật tốt quá cái này tôn hạo sư huynh được cứu rồi trường sinh cao hứng đều nhanh lời nói không m ạ c lạc phương đầu cũng vẻ mặt mừng như liên nhưng lập tức vừa cắn răng nói đáng trách thực lực của chúng ta chưa đủ bằng không gặp phải loại chuyện này cũng không đến mức hết đường xoay sở càng không cần làm ph kể từ khi biết k h ổ n g phương đã sau khi trở về trường sinh cá nhân t i u hoàn toàn nhẹ nới lỏng lúc này ý kiến phương đầu không khỏi t r e o g ẹ o nói ngươi lời này t i u nói sai rồi chúng ta vốn là so k h ổ n g phương sư minh thời gian tu lợi trễ mà k h ổ n g phương sư minh thực lực tốc độ tăng lên vừa kinh khủng như vậy chúng ta ha có thể và k h ổ n g phương sư minh so nếu như chúng ta đều có thể giải quyết chuyện như vậy k h ổ n g phương sư minh há lại không phải có thể và tông môn nội hai vị t i ê u minh thần cảnh tiền bối ngồi ngang hàng m ố i phương đầu cũng không khỏi thấy b u ồ n c ư ờ i cảm giác mình mới vừa thật có chút ý nghĩ kỳ lạ các người tôn hạo sư minh đều bị nhân h ã n hại tới đất đấy lao ngục trung đi hai người cắc ngự nhưng ở chỗ này nói dẫn thế nào không muốn làm người đi theo khẩn g phương và thanh linh từ trên trời gián g xuống rơi vào trong sân nhỏ nói chuyện đồng thời khẩn g phương không khỏi trừng mắt một cái phương đầu và trường sinh sư minh khẩn g phương sư minh thấy khẩn g p h ư ơ n g phương đầu và trường sinh liền vội vàng hành lễ trường sinh còn có chút khẩn trương phương đầu là hiểu rõ hơn khẩn g phương biết khẩn g p h ư ơ n g cũng chỉ là như vậy nói một chút kỳ thực cũng không trách tội ý của bọn họ chúng ta cũng muốn cứu tôn hạo sư minh đối với chúng ta không có sư h u n h thực lực trước cũng nhiều thứ đi tìm thanh phiền trưởng lão hỗ trợ nhưng chỉ có thanh phiền trưởng lão cũng không có bất kỳ biện pháp nào phương đầu vẻ mặt bất đắc dĩ tốt lắm khẩn g phương cũng biết phương đầu và trường sinh ở trong chuyện này không giúp được gì nhìn lướt qua trong sân nhỏ những vừa đó hiếu kỳ vừa sợ sợ quan sát đệ tử của hắn khẩn g phương phất tay nói các ngươi tất cả đi xuống nhà ở đây không có chuyện của các ngươi ở khẩn g phương phất tay đây từng món một luyện khởi tài liệu xuất hiện ở mấy người trước mặt cái này là của các ngươi trong v i ệ n tử vài tên đệ tử nhất thời đại hỷ cảm ơn khẩn g phương liền dẫn tài liệu luyện khí cấp tốc ly khai có những thứ này tài liệu luyện khí bọn họ lần sau khảo hạch nói không chừng là có thể tranh thủ một chút nội đường đệ tử danh lệch đằng những đệ tử kia đi xa sau k h ổ n g phương lúc này mới quay đầu hướng phương đầu và trường sinh nói rằng ta có chuyện cần muốn hai người các ngươi hiện tại đi làm sư m i n h mời nói phương đầu tôn hạo cung kính nói k h ổ n g phương ngay tức thì cấp hai người nói một sự tình và cần phải chú ý phương diện hai người càng nghe càng kinh làm ký tông đệ tử hai người đúng đối với bảo vật phẩm cấp tự nhiên không xa lạ gì không nghĩ tới sư m i n h lần này vì cứu tôn hạo sư m i n h lại muốn nỗ lực lớn như vậy lại d ố i nhớ kỹ sao k h ổ n g phương nhìn hai người nhớ kỹ hai người liền gật đầu chúng ta đây cái này đi làm ừ khẩn phương đứng chắc tay Nhìn phương đầu và tin r ư ờ n g s h r ấ tức n này đã đủ kính bạo nhưng theo sát xuất hiện một cái tin khiến khí tông nội sở hữu tu sĩ càng xao động không được tựa như trong trào dầu đột nhiên ngã vào một bầu nước như nhau trong nháy mắt tựu nổ hòa vân đường trung đại s ả n h m ê n h mông trung lúc này tụ tập rất nhiều nhập môn đệ tử những đệ tử này vốn là đến hỏa vân đường lệ u y khí nhưng khi nghe xong k h ổ n g phương muốn võ đài tin tức sau mỗi một người đều không lệ u y khí đều kịch liệt đòi b à n về chuyện này cả tòa trong đại sành khắp nơi đều là sao động tiếng người hạ phẩm hậu thiên trí bảo à k h ổ n g phương trưởng lão lần này dĩ nhiên lấy ra như thế bảo vật chất quý ở tông môn nội ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai có hậu thiên trí bảo đây một gã nhập môn đệ tử trên mặt tràn đầy kích động qua mang làm khí tông đệ tử đúng đối với bảo vật phẩm cấp quen thuộc cũng để cho bọn họ hiểu thêm nhất kiện hạ phẩm hậ hạ phẩm hậu thiên trí bảo cũng đã vạn phần trân quý nhưng ta nghe nói khẩn phương trưởng lao lấy ra nữa một loại khác bảo vật tiên dị quy nguyên địa tinh càng thêm trân quý có người nói quy nguyên địa tinh có thể ban trợ chính mình thổ hành thiên phú hóa linh cảnh định phong tu sĩ đột phá bình cảnh tấn chức đến minh thần cảnh đây chính là minh thần cảnh a tông môn nội hiện tại cũng chỉ có hai vị minh thần cảnh cứng giả nếu là một vị hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ chính mình thổ hành thiên phú t i ể u mới có thể ở nhờ quy nguyên đ ị a tinh đột phá đến minh thần cảnh từ nay về sau ở tông môn nội liền có thể cùng hắn hai vị minh thần cảnh cường giả bình khởi bình tọa nếu như ta là một vị hóa linh cảnh trưởng lao tốt biết bao nhiêu à lúc này cũng có thể đi võ đài tranh đoạt quy nguyên đ ị a tinh và hạ phẩm hậu tiên trí bảo nếu như có thể nhận được hai thứ bảo vật này đã có thể thật một vị nhập môn đệ t ử vẻ mặt hướng tới vẻ nhưng nên đón chung quanh một mảnh hèn mọt ánh mắt chỉ ngươi còn muốn đạt được hóa linh cảnh lui một vạn bước nói thì là ngươi thực sự đạt tới hóa linh cảnh đang còn muốn trên lôi đài thẳng kh chung quanh một mảnh hư thanh mới vừa nói mình nếu là hóa linh cảnh trưởng lão tên đệ tử kia cứng cổ mặt đỏ lên cố giải thích hóa linh cảnh trưởng lão cũng là từ nhỏ yếu đi bước một lớn lên ta vì sao lại không được về phần và k h ổ n g phương trưởng lão giao giao thủ nói chuyện nhập môn đệ tử thanh âm không khỏi t h ấ p xuống hắn dám nói mình mới có thể đạt được hóa linh cảnh nhưng không có bán chút lòng tin có thể thắng k h ổ n g phương tại đây ta đệ tử cấp thấp trong mắt k h ổ n g p h ư ơ n g sớm liền trở thành truyền thuyết ngắn n g i gần nửa ngày khẩn phương muốn b á đài đồng thời nguyện ý xuất gia nhất kiện hạ phẩm hậu tiên trí bảo và một phần quy nguyên điệu tức cựu điên cùng truyền gia phà chỉ cần không phải cái loại này bị vây then chốt bế quan hữu kỳ tu sĩ đều nghe nói cái này bạo tạc tính tin tức một thời có cơ hội tranh đoạt cái này hai kiện bảo vật hóa linh cảnh trưởng lão đều có chút ngồi không yên hạ phẩm hậu tiên trí bảo cũng đã để cho bọn họ vô pháp bình tĩnh mà quy nguyên địa tinh càng làm cho mọi người có loại lập tức đi tìm k h ổ n g phương đánh lôi đài xung động tuy rằng bọn họ không cần thiết chính mình thổ hành thiên phú nhưng quy nguyên địa tinh loại bảo vật này còn sợ nhận được nhiều gắm phòng tay sao những tu sĩ khác n ư ợ c nhận được không dùng được xích liên tri tâm không cần thiết nguyện ý đổi những bảo vật khác nhưng nếu như là đổi quy nguyên địa tinh cho dù đối phương có không phải thổ hành thiên phú trao đổi có khả năng cũng phi thường lớn d ẫ u gì nhiều nỗ lực một điểm đại giới cũng tuyệt đối có thể thành công hòa vân đường chung tám vị khí tông lão nhân đang cùng thanh p h i ề n trưởng lão ngồi ở một gian tu luyện trong t i n h thất tám người này chung có quản lý cái khác nội đường trưởng lão cũng có cái loại này chuyên tâm tu luyện hóa linh cảnh tu sĩ lúc này giống nhau là tám người đều có chút khó chịu nhìn thanh p h i ề n trưởng lão thanh p h i ề n trưởng lão là vẻ mặt cười khổ chỉ có thể chiều tám người chắp tay một cái coi như là bội tội thanh thiền khẩm phương mở xuống n ô i đài khiến sở hữu trưởng lão đi đánh n ô i đài vì sao hết lần này tới lần khác chúng ta không thể đi chấp pháp đường trưởng lao vũ khúc gương mặt mất hứng nhữ hỏi mặt khác thất vị trưởng lão cũng đều gương mặt khó chịu biết khổng phương lần này xuất ra hai kiện bảo vật là cái gì sẽ không nhân còn có thể bình tĩnh đối lãi nhưng vào lúc này khí tông ban đầu những lao nhân kia lại bị thanh phiền trưởng lao am trung thông chi để cho bọn họ không nên đi và khổng phương đánh lôi đ à i những lao nhân khác cũng nhận được thanh phiền trưởng lao nhắc nhở chỉ là lúc này còn không có chạy tới mặt thôi bằng không cắt này trong tính thất nhân sẽ càng nhiều thanh phiền trưởng lao chỉ có thể vẻ mặt cười khổ nếu như không phải tông chủ tự mình nhắc nhở hắn các ngươi n đánh l tâm tình ta có thể hiểu được thanh thiền trưởng lão cũng là có khổ nói không nên lời chỉ có thể tận lược huyết bảo khổng phương lần này đột nhiên muốn mở xuống lôi đài nhưng thật ra là có đặc thù mục đích tông chủ tuy rằng nhắc nhở thanh p h i ề n trưởng lão nhưng nhưng không nghĩ mang mình rắc kéo vào bất kể là khí tông lao nhân hay là tân tấn trưởng lão đúng đối với cô hàn mà nói đều là dưới tay h ắ n nhân hắn không thể rất thiên hướng phương đó bởi vậy bí mật triệu kiến thanh phiền trưởng lao sau khiến thanh phiền trưởng lao hướng bản thân của hắn hoặc là khổng phương danh nghĩa đi nhắc nhở những lao nhân khác cô hàn liền trực tiếp bế quan không đúng tay vào chuyện này thanh phiền trưởng lao biết tông chủ ở trong chuyện này vai trò vai có thể hắn không thể nói à đây mới là thống khổ nhất nếu như có thể hướng tông chủ danh nghĩa k h u y ế n bảo còn sợ những lao nhân này khâm phục tìm được bọn họ bắt đầu sao có đặc thù mục đích một vị tiềm tu trưởng l ã o như bất mãn nói lẽ nào k h ổ n g p h ư ơ n g lấy ra nữa hai kiện bảo vật chỉ là một m ạ n h lưới thua sau cũng không tính đổi tiền mặt thanh thiền trưởng lão biểu tình bị kiếm hãm không khỏi nhìn thoáng qua nói chuyện vị trưởng l ã o này thanh thiền trưởng l ã o trong lòng kỳ thực rất chẳng ấy k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực mạnh bao nhiêu hẳn nếu so với những thứ này người biết nhiều chỉ bằng trước mắt tám người này thực lực chống lại k h ổ n g p h ư ơ n g liền một tia cơ hội chiến thắng cũng không có cựu cái này còn dự đoán được quy nguyên đ i ệ tinh và hạ phẩm hậu thiên trí bảo đơn giản là người xin ó i n ộ nhưng này loại đả thương người lại không thể nói thẳng ra thanh phiền trưởng lão một thời cũng không biết nên khuyên như thế nào nói những thứ này bị bảo vật kích thích đều nhanh mất lý trí trưởng lão rồi thấy thanh phiền trưởng lão không nói lời nào đạo chân đường tiên ngọc cũng không khỏi mở miệng hỏi lẽ nào bị phòng tổng trưởng lão nói chúng rồi các trưởng lão khác đều l ư ợ c có chút khẩn trương nhìn thanh phiền trưởng lão rất sợ nhận được bọn họ không hy vọng đáp án bảo vật là thực sự k h ổ n g p h ư ơ n g nếu làm ra hứa hẹn chỉ cần có người có thể thắng được hắn tự nhiên có thể được đến lưỡng dạng bảo vật thanh phiền trưởng lão thấy lâu khuyên không hạ trong lòng cũng có chút t í c giọng nói dần dần thay đổi không thế nào khắc phí nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có còn hơn khổng phương thực lực. bằng không thì không phải là c ư ớ p đoạt bảo vật mà là tự dứt lấy đủ. ai biết lời này cũng không có hù dọa những người khác đám chiếm được mong muốn đáp án trên mặt trái lại đều lộ ra dáng tươi cười không có đánh nhau cũng không tốt nói kết quả khẩn p h ư ơ n g thực lực vẫn truyền rất tà hồ nhưng hắn đột phá đến hóa linh cảnh mới bao lâu thời gian ta là thật muốn lãnh giáo một chút đây vẫn tiềm tu phòng tông trưởng lao không thèm để ý đạo trên mặt lộ ra vài phần năm chắc phần thắng dáng tươi cười ta đây t i ể u nói cho chư vị một tin tức khẩn đạt được hóa linh cảnh thời gian xác thực không dài nhưng hắn hiện tại đã là một vị hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ mặt khác nếu như không có hóa linh cảnh đỉnh phong tu vi Ta tối hậu khổng u y phương đã đạt đến hóa linh cảnh hậu kỳ tin tức này thật đúng là mang tại chỗ tám người chân yết khổng phương đột phá đến hóa linh cảnh mới bao lâu à đã vậy còn quá nhanh tự đạt tới hóa linh cảnh hậu kỳ cái này độ tu luyện có hơi cũng quá kinh khủng nếu như lời này không phải từ thanh phiền trưởng lao trong miệng nói ra bọn họ đều phải hoài nghi chân thực tính hóa linh cảnh hậu kỳ khổng phương độ tu luyện đích s á c phi thường đáng sợ nhưng đều là hóa linh cảnh hậu kỳ chúng ta chưa chắc cựu không có cơ hội hà tất trưởng người khác chi k h í d i ệ t uy phong mình chúng ta nhiều năm như vậy thời gian cũng không phải sống n g n g tới được đúng đối với đạo pháp tìm hiểu nhất định phải so trong khoảng thời gian ngắn tu vi t i ể u tăng lên rất nhiều khổng phương mạnh hơn phong tông vẫn như c ũ không cho là khổng phương cựu vô pháp chiến thắng vẫn như cụ muốn đi võ đải thanh phiền trưởng lao có điểm bị tức nợ nụ cười ta ngôn tẫn m u thử lợi cần nói đã nói các vị mình quyết định tốt lắm nga được rồi thanh phiền trưởng lão đột nhiên nhớ tới và vân vân hình dạng nói tiếp ta trước ý kiến k h ổ n g phương nói câu nào hắn vì lần này đặc thù mục đích bỏ ra cực lớn đại giới nếu có nhân quá tham lam nói hắn ở trên lôi đài mang sẽ không k h á c h khí niên thiếu đắc chí bành trướng quá lợi hại đều thay đổi c u ồ n g vọng phong tông cười lạnh một tiếng chúng ta những lao g i a hỏa này vẫn không có lộ diện dĩ nhiên thật bị hậu bối làm như không thấy a cũng tốt tự i ê mượn lần này cơ hội khiến những người khác nhìn chúng ta những lao ra hỏa này thực lực hiện tại khí tông còn chưa phải là một hậu bối định đoạt đã như vậy các vị đi chuẩn bị đi ta sẽ không lưu các vị ta nghĩ đợi cũng không thiếu nhân muốn tới chỗ của ta thanh phiền trưởng lão thẳng tiếp hạ lệnh trục khách phong tông và vài tên tiềm tu trưởng lão trước đứng lên phong tông hử l ệ n h một tiếng xoay người rời đi thiên chữ đường hứa xuân dương trưởng lão đạo chân đường thiên ngọc trưởng lão chấp pháp đường vũ khúc trưởng lão còn có linh bảo đường hoắc bách phu trưởng lão nhưng không có lập tức ly khai bốn người đều nhìn chằm chằm thanh phiền trưởng lão thanh phiền chúng ta cùng nhau làm việc đã nhiều năm như vậy ngươi cho chúng ta nói một câu lời nói thật khẩu phương thực lực hôm nay đến tột cùng đạt đến trình độ nào hứa xuân dương trên mặt hiện lên vẻ lúng túng Thấp ọ ngay nói, ngươi cũng biết, có quy nguyên có biết, quy đ ị t n vậy à nhất kiện hạ phẩm u thiên r bốn người tuy rằng không biết thanh thiền trưởng lão thế nào đột nhiên nhắc tới hóa linh cảnh đình phong khiếm cựu xào nhưng vẫn gật đầu một cái một vị hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ thêm b ả o đúng đối với khí tông mà nói ảnh hưởng vẫn tương đối lớn bọn họ phân quản một nội đường tự nhiên không có khả năng không biết khiếm cựu xào khiếm cựu xào là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong nhưng thực lực của hắn tuyệt đối nếu so với hắn biểu hiện ra tu vi cao hơn không ít mà khẩn phương rất khả năng và khiếm cựu xào thực lực là giống nhau ta có thể nói cho các ngươi biết cũng chỉ có những thứ này hứa xuân dương bốn người cáo từ thanh phiền trưởng lão ly khai hỏa vân đường sau bốn người vẫn như cũ có chút kinh hãi thanh phiền không có khả năng gạt chúng ta ta xem chuyện lần này chúng ta còn chưa trộn đều trước khi rời đi thiên chữ đường hứa xuân dương trưởng lão thở dài có thể nói là đứng đầu nhận thức khổng phương trưởng lão rồi đối với cái này nhiều lần có thể sáng tạo kỳ tích đệ tử hứa xuân dương trong lòng nghĩ khổng phương nếu dám xuất ra lượng chủng bảo vật thất thủ có khả năng sẽ không đại hơn nữa bọn họ hiện tại đều không phải là hóa linh cảnh đình phong tu sĩ trộn đều đi vào cũng xác thực không có bao lớn ưu thế đạo chân đường thiên ngọc khẽ gật đầu nàng cũng không có ý định trộn đều chuyện này hậu tiên h mới có thể đánh l ô i đài hiện tại làm quyết định quá sớm ta còn là nhìn nhìn lại nha vũ khúc vẫn như cũ có chút không t â m lòng chẳng biết hiện tại để lại khí hoác bách phu không biết đang suy nghĩ gì cũng không có tỏ thái độ ở một địa phương khác tiên bạc trấn đẳng mới gia nhập khí tông các trưởng lao cũng đều tụ tập cùng một chỗ thương nghị lần này chuyện tình các ngươi nói cái này có phải hay không là một cái bẫy tiên bạc trấn có chút hoài nghi ở đối phó tôn hạo thì tiên bạc trấn tự nhiên cũng nghe được tôn hạo và khẩm phương quan hệ bởi vậy khẩm phương mới vừa trở lại tông môn không bao lâu sẽ mở xuống n ô i đài đồng thời còn xuất ra phi thường trân quý quy nguyên địa tinh và hạ phẩm hậu thiên trí bảo làm đặc c ự vật điều này làm cho tiễn bạc trấn luôn cảm thấy đây hết thể đều là một cái bẫy ha ha ha tiễn bạc trấn ngươi nói như thế nào cũng là một vị hóa linh cảnh đình phong cường đại tu sĩ dĩ nhiên sẽ bị khổng phương cái kia hậu bối dọa cho ở một vị k h á c hóa linh cảnh đình phong tu sĩ không khỏi phá lên cười tiễn bạc trấn sắc mặt nhất thời có chút khó coi tại đây ta mới gia nhập khí tông hóa linh cảnh trường lao trung đạt được hóa linh cảnh đình phong tu sĩ tổng cộng có bốn vị mà xuất hiện ở nơi này chỉ có ba vị về phần vị thứ tư vì sao không có xuất hiện bởi vì người nọ là khiếm tự xảo ta lúc nào sợ hắn tiễn bạc trấn hừ lạnh một tiếng ta chỉ là hoài nghi hắn mới vừa trở lại tô n g môn tự cao như vậy pha mở xuống lôi đài đồng thời nguyện ý xuất ra như vậy bảo vật chân quý luôn cảm thấy không đúng lắm q u ả n hắn thích hợp không thích hợp thì là có âm mưu gì ở người nhiều như vậy trước mặt nữa cũng không có cơ hội thi triển chúng ta dùng thực lực bình định hắn là được tiễn bạc trấn ngươi n h ư ợ c nghĩ có âm mưu vậy ngươi cũng đừng tham gia ta vừa vặn thiếu một người cạnh tranh chờ ta nhận được quy nguyên điệu tinh thì chỉ mong ngươi không muốn đỏ mắt ha ha ha ta lúc nào nói không tham gia tiễn bạc trấn lần nữa hừ một tiếng ngẫm nghĩ một chút tiễn bạc trấn cũng dần dần yên lòng thực lực của chính mình muốn ở khẩn g phương trên còn hắn có gì mà sợ có tặng không bảo vật không muốn mới ngu chương bốn trăm chín người tham la môn đạo mắt liền tới ngày thứ ba khẩn g phương mở xuống lôi đài ngày khẩn g phương mang lôi đài chiến địa điểm chọn ở tại vô phong sơn đỉnh núi vô phong sơn không có đỉnh núi chỉ có một tương đối bằng phẳng bình thay bởi vậy vô phong sơn cũng thường bị khí tông đệ tử kêu đỉnh bằng sơn ở vô phong sơn bốn phía còn có một chút ngọn núi bởi vì vô phong sơn không có đỉnh núi cao độ thượng s o bốn phía cái khác ngọn núi muốn hơi trước h i lùn một ít ở ngày này đến thì bởi ố số n trên ngọn núi mảnh, tông linh cảnh tu sĩ giữa đại chiến, hơn nữa còn người công chiến, như cũng không thấy nhiều. phía tháp tập khác hát khí Hóa thể cho thấy khai hội thế thấy giữa cái cả gác có cơ đại mọi tất một tụ tử. tu đều đệ để vô sĩ là b vậy đem ngày này đến thì vô số đệ tử hoặc đơn độc hoặc ba năm kết bạn đều vẻ mặt kích động chạy tới chung quanh trên ngọn núi chiếm một vị trí tốt hảo có thể tỉ mỉ quan khán hai vị hóa linh cảnh trưởng lao đại chiến khí tông chỗ ở cái chỗ này ngọn núi cũng không cao sơn thể cũng không lớn vô phong sơn cách chung quanh ngọn núi cự li bởi vậy cũng không xa gần nhất giữa chỉ kém một hai dặm xa nhất cũng không có vượt lên trước bốn dặm coi như là không có bước trên tu đạo đường nhập môn đệ tử ở khoảng cách như vậy hạ cũng có thể thấy rõ vô phong người trên núi ngày mới mới vừa sáng lên vô phong sơn còn chưa có xuất hiện một cá i nhân bốn phía trên ngọn núi cũng đã đầy ấp người có vài người vì cướp được một cái tốt quan chiến địa phương thậm chí vung tay k h n g phương lôi đài chiến còn chưa có bắt đầu những đệ tử này giữa chiến đấu cũng sớm vang r ộ i ngay bốn phía trên ngọn núi có biến được càng ngày càng hôn loạn s u thế thì đột nhiên vô phong sơn bầu trời đột một xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh một vị mặc đạm kim sắc trường bảo một vị khắc còn lại là một tiếng tử sắc quân dài đột nhiên này người xuất hiện đúng là khẩm và thanh linh nhìn chung quanh trên ngọn núi l o ạ t tượng k h ổ n g p h ư ơ n g khe nhũ mày khe quát một tiếng tất cả dừng tay thanh âm từ k h ổ n g p h ư ơ n g trong miệng truyền ra thì còn không đại nhưng đẳng rời xa k h ổ n g p h ư ơ n g sau nhưng phảng phất cùng thiên địa xảy ra cộng hưởng trong không khí phát sinh ùng g ùng tiếng vang cực lớn tất cả dừng tay ba chữ này giống như là tam thanh c ự lôi ở mọi người trên đỉnh đầu không nổ vang một thời là c á p vị trí vung tay đệ tử đều có chút đứng không vững đám thân thể không khỏi lắc lư đ ầ u cũng có chút bị trấn hôn mê có chút đệ tử thậm chí đặt mông ngồi trên mặt đất khẩm vương một thân quát khẽ các vị trí đệ tử đều lập tức dừng t thì như thế nào xuất thủ đảng miễn cưỡng ổn định thân thể sau vô phong sơn bốn phía trên ngọn núi đệ tử cũng không do ngầm đầu hướng vô phong sơn bầu trời nhìn lại khi thấy lẳng lặng huyền phù ở vô phong sơn bầu trời khẩn phương đám trong lòng cả kinh này hơi có chút thực lực nhưng đối với mình chiếm cứ vị trí rất không hài lòng nhân một chút đều thay đổi cực q u a i cũng không dám nữa xuất thủ hôm nay là ta mở xuống lôi đ ạ i này ta không muốn nhìn thấy một bàn l o ạ n các ngươi có thể q u a n chiến nhưng nếu có nhân ở chỗ này náo sự k h ẩ phương ánh mắt quét mắt bốn phía trên ngọn núi các đệ tử phàm la bị k h ẩ phương thấy mọi người hội theo bản năng túi đầu xuống đi tuy rằng khổng phương lời còn chưa dứt nhưng mỗi một cái đệ tử trong lòng đều rất rõ ràng khổng phương còn chưa nói hết lời là cái gì nhất định này đệ tử thân truyền lúc này cũng không dám chống đối khổng phương danh khí không phải là bởi vì trường lão mà là một q u y ề n một cước đánh đi ra ngoài thấy tất cả mọi người yên tĩnh lại huyền phù ở vô phong sơn bầu trời khổng phương lúc này mới hài lòng gật đầu quay đầu đúng đối với bên cạnh thanh linh đạo chúng ta đi xuống trước thanh linh cười gật đầu theo khổng phương hướng bằng p h ẳ n g vô phong sơn đỉnh núi phi rơi xuống rơi vào vô phong sơn đỉnh núi khổng phương và thanh linh tiện kiên nhẫn cùng đợi không bao lâu viễn không c h u n g liền xuất hiện mấy đạo thân ảnh trực tiếp chiều vô phong sơn bay tới và hôm nay cuộc sống như thế chung giáng quang minh tránh đại hướng vô phong sơn bay tới tu sĩ chỉ có thể là hóa linh cảnh trưởng lão t h ă n g linh cảnh tu sĩ tuy rằng cũng có thể phi hành nhưng hôm nay đều đặc biệt khiêm tốn giống nhau đều chọn tiếp địa phi hành có chút thậm chí thẳng thắn và những đệ tử khác như nhau là bộ hành tới được rất nhanh vừa còn ở bầu trời xa xa chung mấy vị trưởng lão t i ự u đã đến vô phong sân thượng rơi xuống khổng phương và thanh linh hai bên trái phải trước hết chạy tới những trưởng lão này đúng là phân quản các nội đường thanh thiền hứa xuân dương bọ kiên qua chư vị trưởng lão khổng phương cười lên tiếng c h à o chạy tới thanh phiền trưởng lão đám người cũng đều gật đầu cười sau đó ánh mắt của mọi người liền đều rơi vào thanh linh thân thượng vị này nhất định khổng phương n g ư ờ i sư mội nhà thiên ngọc trưởng lão trong mắt lóe lên một tia v ẻ kinh dị cười hỏi thanh linh không phải cái loại này làm cho thấy đầu tiên mắt cũng cảm giác thập phần kinh d i ễ m nhân nhưng thanh linh nhưng vẫn như cũ thập phần hấp dẫn nhân nhất là trên người cái loại này linh hoạt kỳ hảo xuất trần khí chất như không rơi phàm trần tiên tử lệnh nhân kinh diễn mỹ nữ thế gian trung quy có thể tìm tới mấy người nhưng tiên tử thế gian nhưng khó tìm khổng phương cười nói vị này chính là ta sư mội thanh linh thanh linh hướng mọi người khẽ gật đầu thanh linh kiến qua chư vị cũng chỉ có đối mặt khổng phương thì thanh linh thỉnh thoảng mới có thể lộ ra một tia tiểu nữ mà tư thái đối mặt những người khác thanh linh tiện hội khôi phục thành cái tia cao cao tại thượng thần nữ khổng phương ngươi lần này việc làm thật là biệt phôi chúng ta a thiên chữ đường hứa xuân dương trưởng lão lắc đầu cười nói nhất kiện hạ phẩm hậu thiên c h í bảo hơn nữa một phần khiến sở hữu hóa linh cảnh tu sĩ đều không thể bình tĩnh quy nguyên địa tình ngươi lây quả thực là đang cười cười cũng không nhiều nói hứa xuân dương trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đáng tiếc thực lực ta chưa đủ bằng không thật muốn nhịn không được chạy tới đánh lôi đài thanh phiền trưởng lao âm thầm nhắc nhở hứa xuân dương tự nhiên sẽ không nói rõ đi ra đúng vậy nếu là thực lực cũng đủ nhất định phải để cho ngươi xuất huyết nhiều mang quy nguyên địa tình và hạ phẩm hậu thiên trí bảo tống xuất đến thiên ngọc quyến rũ cười khẩm phương trên mặt mang vẻ t ư ơ i cười nghe mấy vị trưởng lao ván giận đối mặt bảo vật vô cùng chất quý lại bị ám trung thông chi không thể ra thủ đổi ai trong lòng cũng sẽ khó chịu khẩm phương trong lòng lý giải bởi vậy lúc này cũng không nhiều nói cái kia vũ khúc có chút xấu hổ hắn vốn có dự định tham gia lôi đài chiến mà khi hắn ngày hôm trước có việc đi thiên đô phong tìm tông chủ thì nhưng hết ý phát hiện tông chủ dĩ nhiên chẳng biết lúc nào bế quan lúc đó vũ khúc trong lòng sẽ không do cả kinh thanh phiền trưởng lao trước nhắc nhở tông chủ lúc này cũng đột nhiên bế quan việc này x u ố n g lại đều rất trùng hợp lòng có nghi ngờ vũ khúc t i ể u đứng ở thiên đô phong thượng suy nghĩ gần nửa ngày tối hậu t h ở dài một tiếng vũ khúc bỏ qua võ đài tâm tư k h ổ n g phương nghi ngờ nhìn thoáng qua vũ khúc trưởng lao vũ trưởng lao có chuyện gì không không ngại nói ra đối với phân công quản lý các nội đường trưởng lao khẩm phương vẫn rất có hào cảm đương nhiên trong này k h ổ n g phương và thanh phiền trưởng lão quan hệ thân cận nhất thanh phiền trưởng l ã o ở k h ổ n g phương còn yếu tiếng đồng hồ cũng rất chiếu cố điểm này các trưởng l ã o khác là so sánh k h ô n g bằng vũ khúc trưởng l ã o phát hiện mấy người khác đều nhìn hắn không khỏi lúng túng hơn chỉ là có chuyện không biết rõ ràng trong lòng hắn tựa như có cây gai hít sâu một hơi vũ khúc trưởng l ã o lúc này mới hỏi dò k h ổ n g phương ngươi vì sao đột nhiên quyết định võ đài đồng thời nguyện ý xuất ra như vậy bảo vật chân quý đây thanh phiền trưởng l ã o trong lòng cả kinh chuyện này hắn tự nhiên phi thường rõ ràng lúc này chung quanh trên ngọn núi tự có một ít trưởng lao đã tới nếu như khẩm phương nói ra mục đích thực sự t i mấy vị trưởng lao khác cũng đều kinh ngạc nhìn vũ khúc không do vũ khúc làm sao sẽ như thế trang trí lúc này hỏi loại vấn đề này khẩn g phương liếc mắt một cái vũ khúc trưởng lão lạnh nhạt nói ta cảm giác gần đây đạo pháp tốc độ tu luyện chậm lại liền muốn mở xuống ngôi đài lúc này hỏi loại chuyện này khẩn vương cũng không khỏi không hoài nghi vũ khúc mục đích thái độ tự nhiên vô pháp giống như ngay từ đầu như vậy về phần lừa dối vũ khúc loại sự tình này khẩn vương căn bản là không có để ở trong lòng lúc này có thể hỏi ra lời như vậy nhân thì là đắc tội có thể thế nào vũ khúc biểu tình cứng đờ sau đó cười mịa vài tiếng thực lực ta hữu hạn hay là quên đi vũ khúc xoay người trực tiếp hướng bốn phía ngọn núi bay đi chỉ là xoay người vũ khúc biểu tình có chút t â m t r ầ m cái này vô phong sơn là dùng để chiến đấu ngoại trừ giao thủ song phương ai cũng sẽ không ở tại chỗ này bởi vậy thanh phiền trưởng lão bọn họ đám cũng đều lý khai chỉ là trước khi rời đi thanh phiền trưởng lão bọn họ cũng không do nhìn một chút vũ khúc bóng lưng khe n h ư mày đám trong lòng đều rất vô cùng kinh ngạc vũ khúc làm sao sẽ hỏi ra mới vừa những lời này đằng thanh phiền trưởng lão bọn họ đều sau khi rời đi còn không có đi qua một phút đồng hồ đứng ở k h ổ n g phương bên người vẫn không lên tiếng thanh linh đột nhiên mở miệng truyền âm nói cái tiêu kêu vũ khúc nhân đang cùng một cái nhân đang âm thầm truyền âm k h ổ n g phương trong lòng một điểm cũng không kinh ngạc thanh linh thực lực đã đạt đến minh thần cảnh đinh phong s o k h í tông nội hai vị k i ê n minh thần cảnh cường giả còn mạnh hơn hơn nữa thanh linh vẫn luôn ở thanh thiên thần vực nội tu luyện có tài nguyên cũng không phải khí tông hai vị k i ê n minh thần cảnh cường giả có thể so sánh thanh linh nghĩ không bị hóa linh cảnh tu sĩ phát hiện thần hồn của nàng lực kiểm tra cũng không phải cái gì chuyện khó khăn khẩn phương lĩnh mộ thần hồn lực u y bí lúc này mới có thể miễn cưỡng phát hiện thanh thần hồn của linh lực. hắn đang cùng ai truyền âm k h ổ n phương ám trung truyền âm hỏi bất kể là thanh linh hay là k h ổ n phương giao lưu thì cũng không có trong vũ khúc bên kia liếp mắt để tránh khỏi bị vũ khúc phát hiện dị thường không đến thanh linh hữu thần hồn lực kiểm tra không nhìn cũng có thể biết tình huống bên kia là ở và hắn bên phải một trăm hai mươi ngoài trượng tên kia hóa linh cảnh định phong tu sĩ truyền âm giao lưu thanh linh truyền âm nói rằng k h ổ n phương cũng không có lập tức nhìn về phía vũ khúc cái hương kia mà là trước từ thanh phiền trưởng lão bọn họ sở tại ngọn núi nhìn lên phảng phất đang tra trong người nào tới người nào không có tới như nhau ánh mắt chầm rãi quét mắt không bao lâu k h ổ n g phương ánh mắt cựu từ trên người vũ khúc không đủ dấu vết q u é t tới khi thấy thanh linh nói người kia thì k h ổ n g phương ánh mắt cũng không dừng lại kế tục sau này mặt đảo qua đi quét mắt một vòng sau k h ổ n g phương thu hồi ánh mắt nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng cấp thanh linh truyền â m nói chắc không được vũ khúc mới vừa rồi sẽ hỏi ta vấn đề như vậy nguyên lai là và tiễn bạc trấn đi ở cùng nhau k h ổ n g phương hai ngày này đã đúng đối với đối thủ của mình có không ít lý giải tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tiễn bạc trấn tên tu sĩ kia nhất định tiễn bạc trấn thanh linh mắt chung là xuất hiện một kia ánh sáng lạnh trêu chọc khẩn phương thì tương đương với là trêu chọc thanh linh vũ khúc lần này cũng sẽ không đến đánh lôi đài bằng không ta nhất định phải để lại cho hắn một ấn tượng cắt sâu k h ổ n g phương thanh âm cũng có chút phát lệnh sư minh lúc này còn bị k h ố n trong lòng đất lao ngục trùng đồng thời cũng bị k h ố n ba nhiều năm bởi vậy k h ổ n g phương t u y ệ t không hội vòng qua t i ễ n bạc c h ấ n mà và t i ễ n bạc c h ấ n đi rất gần vũ khúc k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi c h á n ghét đứng lên lại qua đại khái nửa giờ hầu như có thể tới tu sĩ đều đã chạy đến k h ổ n g phương liền cao giọng nói rằng ta gần nhất ở đạo pháp thượng cảm ngộ bắt đầu trì trệ không tiến bởi vậy liền muốn ra như thế một cái biện pháp mở xuống lôi đài tiếp thu chư vị trưởng lao chỉ giáo Vì để theo o c dứt lời hai kiện bảo vật liền đột nhiên xuất hiện ở k h ổ n g phương trước người huyền phù ở khẩn phương bên trái bảo vật là một thanh cả vật thể từ sắc đen trưởng kiếm kiếm trên người có huyền áo văn lộ Đem t r ư ờ n hiện g kiếm xuất hiện thì, c h có có đây khẩn g phương bản tôn và thổ hành phân thân ly khai bí phủ đi trước hướng đông nam phong lan đại lục thì ngoại trừ cấp kim hành phân thân để lại kỷ mấy cầm khả năng dùng tới vũ khí và hộ rác ngoại mang kỷ bảo vật của hắn tất cả đều mang đi Kỳ thực. hướng kim hành phân thân tu luyện đạo pháp kim tòa t h ầ n luân và k h ổ n g p h ư ơ n g bản tôn tu luyện tích thủy cảnh không sai b ị t lắm cũng không phải rất cần vũ khí nhưng vì để n g ư ờ i v ắ n nhất bản tôn trước khi rời đi hay là để lại vài món bảo b ố i cấp kim hành phân thân thấy cái này hạ phẩm hậu thiên trí bảo rất nhiều trưởng lao ánh mắt liền có ta thẳng nhưng khi bọn hắn thấy huyền p h ù ở k h ổ n g p h ư ơ n g phía bên phải thì biển thị viên tản ra thổ hoàng sắc quan mang phảng phất một thủy đoàn quy nguyên địa tinh thì hô h ấ p cũng không do bỗng nhiên thay đổi gốc quy nguyên địa tinh đây chính là có thể bàn trợ hóa linh cảnh tu sĩ đột phá bình cảnh bảo vật đúng đối với minh thần cảnh tu sĩ mà nói loại bảo vật này khả năng không đáng giá một đồng tiền nhưng đối với hóa linh cảnh tu sĩ mà nói nhưng tình nguyện tán g ra bại sản cũng phải lấy được quy nguyên địa tinh ta nhất định phải nhận được trong đám người tiến bạc trấn trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam không có người biết tiến bạc trấn kỳ thực chính mình lưỡng trùng tiên h phú ngoại trừ bị người biết rõ hỏa hành thiên phú ngoại tiến bạc trấn còn chính mình thổ hành thiên phú tiến bạc trấn giấu rất kỹ bởi vậy cho tới bây giờ chưa từng người biết chuyện này cái khác một ít trưởng lao ánh mắt cũng lập tức phi thường đ ư c nóng đều có chút xuẩn rục động chương bốn trăm chín mươi bảy xếp hàng một mỗi người đến cái này hai kiện bảo vật ở nơi này lý chỉ cần chiến thắng ta bảo vật chính là của các ngươi nỗ lực như vậy đại giới không phải ta điên rồi mà là ta nghĩ ở trong chiến đấu đúng đối với đạo pháp có đột phá hy vọng đại gia cũng đừng giấu dốt xuất ra các ngươi thực lực chân chính k h ổ n g p h ư ơ n g cất cao giọng nói mỗi chiến đấu hai lần ta sẽ khôi phục một chút như vậy lôi đài chiến hiện tại bắt đầu không biết vị ấy trưởng lão nguyện ý người đầu tiên xuất thủ nói k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt ở chung quanh trên ngọn núi rất nhanh quất mắt phàm là có trưởng lão địa phương khẩn vương ánh mắt cũng sẽ quét cũng không thân cận cũng không làm bất hòa giấu giếm một tia kẽ hở tựa như thật là vì đột phá đang tìm cầu một vị đối thủ thích hợp như nhau đối với k h ổ n g phương mới vừa rồi theo như lời nói một ít trưởng lao trong lòng kỳ thực cũng không phải rất tin tưởng có thể bọn họ cũng tìm không ra bất luận cái gì c h ô không đúng tu sĩ vì nhận được đột phá một tia cơ hội đích xác chuyện gì cũng có thể làm đi ra chớ đừng nói chi là đối phương hay là k h ổ n g phương loại tu luyện này tốc độ cực nhanh yêu nghiệt k h ổ n g phương đột nhiên cắm ở một cái bình cảnh đối với tốc độ tăng lên vẫn luôn thật nhanh hắn mà nói khẳng định phi thường khó chịu muốn sớm một chút đánh vỡ cái này cục diện bế tắc nghĩ như vậy rất nhiều người đúng đối với khẩn phương lần này đột nhiên mở xuống lôi đài còn xuất ra như vậy bảo vật chân quý làm đặc cửa vật cũng sẽ không nhiều hoài nghi khổng phương ánh mắt quét mắt chung quanh trên ngọn núi nhân bày nhưng không người nào nguyện ý xuất thủ trước nhất người thứ nhất đứng ra năm tên tây nam người tới muốn đối mặt là trạng thái đ ỉ n h phong khổng phương muốn cướp giật bảo vật nhân tự nhiên không ai nguyện ý lúc này t i ể u xuất thủ khẳng định đều muốn trước quan sát một chút nhìn khổng phương thực lực sau lại nói nếu không ai nguyện ý xuất thủ trước t a đây t i ể u thả con tép bắt con tôm đánh trận đầu đi hãy nhìn những người khác đều không muốn xuất thủ thanh p h i ề n trưởng lao tự nhiên không thể để cho k h ổ n g phương khó chịu với là người thứ nhất đứng dậy đáp xuống vô phong sân thượng thanh p h i ề n trưởng lao và k h ổ n g phương mặt đứng đối diện hai người biểu tình đều tương đối nghiêm túc thanh p h i ề n trưởng lao biết k h ổ n g phương mục đích thực sự k h ổ n g phương không phải phải khách khách khí khí luật bản mà là muốn thực sự đại chiến nếu như đối với hắn thanh p h i ề n k h á c h khí k h ổ n g phương phía sau sẽ không hảo đúng đối với các trưởng lao khác xuống nặng tay k h ổ n phân phát tay thu hồi trước mặt hai kiện bảo vật không k h i cấp bách truyền âm trưởng lão ngươi thế nào đứng ra khẩn kỳ thực có chút minh bạch thanh thiền trưởng lao tâm、tư. có thể chính là như thế này khổng phương mới không muốn cùng thanh phiền trưởng lão đọc thủ ha h a thanh phiền trưởng lão khẽ cười cười nhớ kỹ lần đầu tiên gặp mặt thì ngươi hay là một nhập môn đệ tử đảo mắt cựu đã trở thành trưởng lão rồi ngươi là ta lớn nhất kiêu ngạo đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội và ngươi giao thủ hôm nay thừa cơ hội này ta liền đi thử một chút trông ngươi bây giờ đã đạt đến trình độ nào thanh phiền trưởng lão vóc người cực kỳ khỏe mạnh đứng ở nơi đó giống như là một t ò a thiết tháp hôm nay thanh phiền trưởng lão cũng không có đưa hắn thường ngày xuyên đeo ở trên người bộ kêu hỏa hồng sắc hộ giáp m ặ vào chỉ là mặc nhất kiện trường bảo màu xám k h đảng mặt có chút tục n lần này sau đã đem chân yêu chi thể phương pháp tu luyện đưa cho thanh phiền trưởng l ã o tốt lắm vậy phần thanh phiền trưởng lão xử lý như thế nào chân yêu chi thể liên tùy ý nguyện của hắn k h ổ n g phương trong lòng âm thầm làm một quyết định Chân yêu chi thể phương pháp tu luyện k h ổ n g phương vốn là dự định đưa cho khí tông coi như là đối với mình người thứ nhất dựng thân nơi hồi báo nhưng bây giờ k h ổ n g phương muốn cho thanh p h i ề n trưởng l ã o đi làm chuyện này k h ổ n g phương mình tống x u ấ t chân yêu chi thể đích sắc có thể thu được cống hiến to lớn nhưng này ta cống hiến cũng chỉ là một chữ số cũng không thể chân chính đến giúp hắn hôn luyện phương pháp k h ổ n g phương có vô tận tinh thần tu luyện công pháp khẩn phương có sư phụ thương dạ truyền thụ cho nhất bộ đạt được trăm vạn tinh cấp bậc tu luyện công pháp ở đạt được hóa đ i ệ cánh trước bộ này tu luyện công pháp đều cũng đủ khẩn phước dùng đạo pháp k h ổ n g p h ư ơ n g có càng khí tông mọi người sợ không thể so được nhất định khí tông tông chủ có hay không như vậy thần diệu đạo pháp cũng không tốt nói bảo vật t i ê u càng không cần phải nói hạ phẩm tiên thiên bảo vật k h ổ n g p h ư ơ n g đều có chỉ là hiện nay còn vô pháp sử dụng phải biết rằng bảo vật từ sau thiên đến tiên thiên là một lần chất bay vọt k h ổ n g p h ư ơ n g vô pháp từ khí tông trung thu được thứ hữu dụng không có cự lượng điểm cống hiến cũng không có ý nghĩa cùng với khiến này điểm cống hiến đặt ở đã biết lý bị long đong còn không bằng tặng trò thanh phiền trường lão đối với mình không có bao nhiêu ý nghĩa nhưng đối với trước mắt vị này vẫn luôn rất chiếu cố mình trường lão mà nói nhưng là phi thường trân quý vẻ mặt hiền lành nụ cười thanh phiền trưởng lão cũng không biết khẩn p h ư ơ n g lúc này làm ra quyết định sẽ đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng khẩn p h ư ơ n g khẽ gật đầu đệ tử kia mà đắc tội với đến đây đi khiến ta nhìn n g ư y i một chút đến t u ộ t cùng t r ư ở n g thành đến một bước kia minh biết mình không phải là đối thủ của khẩn p h ư ơ n g nhưng lúc này thanh phiền trưởng lão nhưng vẫn như cũng nợ nụ cười một điểm đều không thèm để ý ở các đệ tử trước mặt mất mặt có thể bị mình bồi dưỡng đệ tử quang minh tránh đại đánh bại đối với vị này một lòng vì tông môn trưởng lão mà nói khả năng cũng là một loại hạnh phúc và kiêu ngạo nha thanh linh bay khỏi vô phong sơn trôi ở giữa không trung thấy như vậy một màn c ắ t trưởng lão trong lòng cũng không do dùng mình hai vị hóa linh cảnh tu sĩ giao chiến dư b à cũng không yếu vị tiêu phiêu nhiên như tiên nữ tử nhưng chỉ là huyền p h ù ở giữa không chúng cũng không có rời xa h i ệ n nhiên là đúng đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin v ù v ù vô phong sân thượng tiếng gió thổi tiệm khởi đột nhiên thanh phiền trưởng lão không có dùng vũ khí hắn không phải đến tranh đoạt bảo vật chỉ là không muốn để cho khổng phương khó chịu mới chọn người thứ nhất đứng ra thanh p i ề n trên người trưởng lão bước lên từng đạo hòa diễm xích xác hòa diễm bao phủ ở thanh phiền trưởng lão chung q u n h n h ư một màn này khiến rất nhiều tu sĩ mắt hơi sáng ngời nhất là này mấy năm gần đây mới thêm vào khí tông tân tấn trưởng lão trong lòng đều ở đây thầm nghĩ thanh phiền trưởng lão có thể có thể bức bách ra khẩn vương thực lực chân chính chỉ là bọn họ nhất định thất vọng thanh phiền trưởng lão rất nhanh tiếp cận đem cách khổng phương còn có một trượng cự ly thì thanh phiền trưởng lão đông nhiên chém ra một quyền theo thanh phiền trưởng lão một quyền này chém ra khổng phương phát hiện t r u n g quanh trong không gian hỏa hành lực đột nhiên đều kịch liệt b a động ngay sau đó ở khổng phương tả hữu phía trên và hậu phương dĩ nhiên đồng thời xuất hiện bốn cái do hỏa hành lực hình thành hỏa diễm c h i quyền hơn nữa chính diện thanh phiền trưởng lão một chút xuất hiện năm hỏa diễm c h i quyền trung quanh thượng năm phương hướng tất cả đều xuất hiện hỏa diễm tri quyền hơn nữa mặt khác bốn cái phương hướng do h ỏ a hành lực hình thành hỏa diễm tri quyền khổng phương cảm ứng kỳ uy năng dĩ nhiên cũng không tất công kích tránh diện yếu trong s á t n a khẩn g phương liền bị đến từ năm phương hướng lên công kích tập trung ở tại trung gian nếu như là trên không trung khẩn g phương còn có phía dưới có thể n ể tránh nhưng khẩn g phương tin tưởng thanh phiền trưởng lao đạo pháp tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy kẽ hở nếu như là trên không trung hắn phía dưới khẳng định cũng sẽ xuất hiện hỏa diễm c h i quyền đến từ năm phương hướng hỏa diễm c h i quyền tất cả đều chiều khẩn g phương rất nhanh bay tới mà chính diện thanh phiền trưởng lao đã ở rất nhanh tiếp cận ngay mọi người cho rằng khẩn phương, phương rất nhanh lui về phía sau khẩn phương thân ảnh của tựa như một luồng khói xanh hoàn toàn không thấy sau lưng cái kêu hỏa diễm tri quyền ở nhanh bị đánh trúng thì k h ổ n g p h ư ơ n g thân ảnh của hơi v ặ n vẹo một chút dĩ nhiên trực tiếp từ thanh phiền trưởng lão bày ra khốn cục t r u n g thoát khỏi đi ra ngoài tốc độ thật nhanh t r u n g quanh trên ngọn núi vây xem các vị trưởng lao trong lòng đều một trận giật mình về phần này đệ tử cấp thấp là cái gì đều không thấy rõ bọn họ chỉ là thấy k h ổ n g p h ư ơ n g thân ảnh của lóe lên một cái tái xuất hiện thì t i ể u đã đến cách đó không xa mọi người không biết k h ổ n g p h ư ơ n g đây là tận lực gáp chế một bộ phận tốc độ để tránh khỏi quá nhanh để cho bọn họ nhìn không thấy hy vọng chiến thắng không hề đánh lôi đài nhất là không thể để cho tiễn bạc chấn tâm sinh kiến k � không muốn sẽ xuất thủ phát hiện k h ổ n g phương dễ dàng đã đột phá đi ra ngoài thanh phiền trưởng l ã o trong lòng cũng không khỏi chấn động ngay sau đó thanh phiền trưởng lão hữu quyền bỗng nhiên vung lên mặt khác bốn cái hỏa diễm c h i quyền cũng không có lẫn nhau đụng vào nhau mà lại như giọt nước mưa hai bên dung hợp tất cả đều dung nhập vào thanh phiền trưởng lão hỏa diễm c h i quyền đ ư ợ n g bộ này đạo pháp dĩ nhiên ẩ n chứa cái này kỳ diệu biến hóa nhất thời thanh phiền trưởng lão hỏa diễm c h i quyền trở nên lớn mấy lần lần nữa hướng k h ổ n phương công kích trước đây khẩn phương lần này không có tài né tránh mà là chính diện tiến lên đón đối mặt thanh phiền trưởng lão càng cường đại hơn công kích khẩn không có chính di mà là dựa vào tốc độ trước bên tránh khỏi sau đó một trưởng v u a ở thanh phiền trưởng lao trên cánh tay k h ổ n g phương trên tay lực lượng kinh khủng trụ thanh phiền trưởng lao thân thể không khỏi trao một cái cùng lúc đó k h ổ n g phương trên người tràn ngập phong duệ hơi thở kim hành pháp lực cấp tốc chui vào thanh phiền trưởng lao trong cơ thể bức bách thanh phiền trưởng lao chỉ có thể cách dùng lực đi chống đối rất nhanh xem cuộc chiến mọi người liền phát hiện thanh phiền trưởng lao trên tay cái kia trở nên lớn mấy lần hỏa diễm tri quyền lại đang hướng tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại khẩn phương kim hành pháp lực chui vào thanh phiền trưởng lao trong cơ thể muốn cấm cố thanh phiền trưởng lao thân thể thanh phiền trưởng lao chỉ có thể vội vàng dùng pháp lực chống đối tối hậu liền hỏa diễm c h i quyền t r u n g lực lượng đều đánh điều tới đem hỏa diễm c h i quyền t r u n g lực lượng còn dư lại không bao lâu k h ổ n g phương b a n cái kẽ hở đảng thanh phiền trưởng lao phát động phản công thì k h ổ n g phương dễ dàng lui về phía sau né tránh sau đó hai người ngươi tới ta đi từ dưới đất đánh tới không t r ú n g tai từ không t r ú n g đánh tới trên mặt đất có thập phần kịch liệt đệ tử cấp t h ấ p nhìn hoa mắt thần mê đám như mê như say nhưng trong đám người các trưởng lão cũng không do s ậ khởi vùng xung quanh lâm à y cao thủ giao chiến có lúc nhất định một hai chiêu chuyện tình k h ổ n g phương trước vốn có đã tiếp cận thắng lợi có thể lại đột nhiên xuất hiện kẽ hở bọn họ luôn cảm thấy cái kia kẽ hở không đúng lắm nhưng đến tột cùng là lạ ở chỗ nào bọn họ vừa nói không nên lời dẫu ở một ít đệ tử cấp thấp trung gian vạn quật trong mắt lóe ra tinh quang k h ổ n g phương quả nhiên mạnh hơn rất nhiều đáng tiếc thanh phiền còn vô pháp bức bách hắn xuất ra thực lực chân chính cuộc tỷ thí này chỉ có thể coi như là biểu diễn vạn quật là khí tông hai vị minh thần cảnh cường giả một trong nhãn lực không phải những hóa linh cảnh đó trưởng lão có thể so sánh hắn tự nhiên nhìn ra khẩn phương trước lộ ra cái kia kẽ hở là cố ý hơi bị khẩn phương và thanh phiền trưởng lão có c ở giữa không chung hai người đột nhiên phân thông suốt thanh thiền trưởng lão lui về phía sau mấy trượng ngừng lại mị ư ờ i nhìn k h ổ n g phương không có động thủ lần nữa dự định k h ổ n g phương có chút nghi hoặc nhìn thanh thiền trưởng lão bọn họ còn không có phân r a thắng b ạ i đây nhìn đối diện k h ổ n g phương thanh thiền trưởng lão trong lòng một trận cười khổ hắn vì không cho phép k h ổ n g phương khó chịu người thứ nhất đứng dậy mở ra lần này lôi đài chiến có thể k h ổ n g phương hiển nhiên cũng không muốn khiến hắn khó chịu cho nên cố ý biểu hiện và hắn thế lực n g n g nhau nếu là không biết khẩu phương thực lực chân chính khả năng giống như kiếm tự xào thanh thiền trưởng lão nói không chừng đều phải bị khẩu phương lừa ta chịu、tua. thanh phiền trưởng lão mỉm cười thanh â m ở trong thiên địa quanh quẩn chung quanh trên ngọn núi tất cả mọi người nghe thanh thanh sờ sờ chung quanh trên ngọn núi nhất thời nhớ tới một trận kinh hô thanh n à y đệ tử cấp thấp tất cả đều vẻ mặt n g h i hoặc ở trong mắt bọn hắn thanh phiền trưởng lão và k h ổ n g phương thực lực không sai bật nhiều thế nào đột nhiên t u nhận t h u a k h ổ n g phương trong lòng thở dài một tiếng hắn nghĩ tai chiến một hồi sau đó khiến thanh phiền trưởng lão thể diện thua trận v ề phần như vậy hội sẽ không ảnh hưởng hắn đối phó các trưởng lao khác thì hạ nặng tay bị người lên án khẩn phương một điểm đều không quan tâm nếu như bởi vì lo lắng cái này khiến đối với mình người tốt cũng khổng phương tình nguyện dùng những biện pháp khác bức bách tiễn bạc trấn và hắn giao thủ ta thật cao hứng thực lực của ngươi đã vượt qua ta có thể có một vị ngươi đệ tử như vậy ta phi thường thấy đủ thanh phiền trưởng lão sang sáng cười rất là vui vẻ không chút nào bởi vì thua trận t ỷ thí mà chịu ảnh hưởng có thể có một vị trưởng lão như vậy người dẫn đường ta khổng phương càng hẳn là may mắn khổng phương chăm chú nói rằng lúc này hai người thoạt nhìn hoàn toàn là so tài một hồi hết thảy đều điểm đến thì thôi cùng khổng phương trước nói những lời này thực sự không hợp khổng phương có thể là vì tìm kiếm đột phá thông thường luận bản căn bản không thỏa mãn được khổng phương nhu cầu thanh phiền trưởng lão hướng k h ổ n g phương m ỉ m cười gật đầu liền xoay người bay về phía bên cạnh ngọn núi tuy rằng thanh phiền trưởng lão không có bước ra k h ổ n g phương thực lực chân chính nhưng hai người chiến đấu thời gian dài như vậy k h ổ n g phương pháp lực khẳng định tiêu hao không ít bởi vậy đem thanh phiền trưởng lão mới vừa bay khỏi vô phong sơn chung quanh trên ngọn núi liền cấp tốc bay lên mấy đạo thân ảnh đều muốn người thứ hai xuất thủ tranh tài lưỡng trận sau k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ biết tạm thời dừng lại bắt đầu khôi phục đảng khôi phục sau khẩn trạng thái nhất định phải so hiện tại hảo cho nên một ít trưởng lão đều muốn lúc này xuất thủ dùng hết khả năng thắng、lợi. bay lên giữa không trung nhân phát hiện những người khác dĩ nhiên cũng ôm ý tưởng giống nhau đ á m không khỏi n g ầ n ra k h ổ n g phương ánh mắt đảo qua mấy người trong lòng hừ lạnh một tiếng hướng k h ổ n g phương thực lực giống như mới vừa mới đại chiến như vậy tranh tài hơn mười trận cũng không cần lo lắng pháp lực tiêu hao sạch nhưng vì không cho phép những người khác đoán ra thực lực chân chính của hắn k h ổ n g phương lúc này mới định ra rồi chiến l ư ợ n g trận tiểu nghỉ ngơi khôi phục một lần quý cũ các ngươi h a i xuất thủ trước k h ổ n g phương nhìn phi ở giữa không trung mấy người bình thản hỏi ta xem hay là ta tới trước đi một vị tiềm tu trưởng lão hậu chứ kiểm bị đề cử mình n bốn g trăm u chín mươi tám chiến đấu kịch liệt tiềm tu trưởng lao thấy những người khác đều bay xuống trong lòng nhất thời một trận đắc ý nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo cũng đã rất trần quý Húng quý quý khi đó một những người khác nhắc lại sự tình hôm nay mang không ai nói ta là hậu chứ kiểm bì tranh thủ được cơ hội lần này ngược lại sẽ nói ta lực bại mọi người cướp được cái này cơ hội khó được nói không chừng còn có thể lưu lại một đoạn giai thoại Đối với h ắ ngoài và hắn cấp i hội ậ t cơ lần này, rồi lại mất mặt mặt mở miệng ấ t mặt t nói g Cương trong lão, Sa lòng như vậy nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng nghĩ lại bất đồng cái này xa cương làm khí tông lão nhân k h ẳ n g định bị thanh p h i ề n trưởng lao nhắc nhở qua có thể hắn vẫn như c ũ chạy đến tham gia đánh lôi đài đã như vậy ta đây cũng t i ể u không cần k h á c h khí k h ổ n g phương trong lòng tích góp từng tí một không ít l ử a giận nhất là đem khỏe mắt dư quan quét khắc một ngọn núi thượng vũ khúc và t i ễ n bạc trấn hai người thì trong lòng l ử a giận trong lòng t i ể u thay đổi càng thêm vừng h ự c k h ổ n g phương khiến tông chủ nhắc nhở một chút khí tông lão nhân đừng tới đánh lôi đài vốn là xuất phát từ hào ý nhưng không ngờ khí tông lão nhân trung dĩ nhiên xuất hiện vũ khúc như vậy kẻ phản bội vừa vặn và khẩn muốn đối phó tiến bạc trấn k h u ấ hợp ở tại cùng nhau tông t ô nếu g không có đứng chủ có chỉ h k ra, là i n thanh phiền trưởng lao hương chính hắn danh nghĩa nhắc nhở những lao nhân khác. Lúc này, n rất khác. h lao lao i ề Lúc lao như â n nhất định sẽ cho rằng cho t sẽ r ớ c cái kia nhắc kia nhở là tông h h phiền trưởng lao ý nghĩ của chính mình, h a lao của n trưởng ý sẽ k liên tưởng đến tông ta và tông chủ Cứ như vậy, Bạc c như Tiên Trấn hiện phát hở h vậy, tỷ rơi lệ kẻ sẽ am trung nhắc nhở một chút sở hữu lao nhân tuy rằng đến đánh lôi đài lao nhân nhất định sẽ giảm giảm rất nhiều thậm chí hội một cũng không có nhưng cái này cũng hội bại lộ rất nhiều vấn đề nếu là bị tiễn bạc c h ấ n đảng tân tấn trưởng lão biết được tông chủ âm thầm cử động nhất định sẽ đoán ra lần này lôi đài chiến không thích hợp đ á m tuyệt đối sẽ không tái nhảy vào cái này cái hô đến t i ê n tâm vì hai kiện bảo vật ta tuyệt đối sẽ không bảo lưu nếu là thương tổn được k h ổ n g phương đạo hữu hoàn vọng kiến l ư ợ n g sa cương là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ so k h ổ n g phương cao hơn một tiểu cảnh giới bởi vậy vô cùng tự tin k h ổ n g phương trong lòng có chút không biết nên khóc hay cười t i ệ u sa cương thực lực dĩ nhiên cũng muốn thương hắn tuy rằng vì không cho phép những người khác nghĩ không có hy vọng chiến thắng mình nhất định sẽ làm bộ thủ thương nhưng cái này cùng sa cương có thể không có nửa điểm quan hệ ra đây t i ể u lanh giáo một chút k h ổ n g p h ư ơ n g biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào vẫn như cũ thập phần bình tĩnh s a cương khỏe miệng hơi kiểu rời động nhiên vung tay áo cường đại pháp lực từ trên người s a cương cuộn trào mánh liệt b ộ c phát ra nhấc lên đẩy trời bụi mù vô phong sân thượng trong sát na đã bị ngăn trở tầm mắt bụi mù hoàn toàn bao phủ ở đồng thời s a cương trên người b ộ c phát ra cường lực cũng bấy n h i ề u thần hồn lực kiểm tra mắt nhìn không thấy thần hồn lực cũng vô pháp kiểm tra ai cũng không biết bụi mù nội là tình huống gì ngoại nhân nhìn không thấy tình huống bên trong khẩn vương kỳ thực cũng nhìn không thấy tình huống bên ngoài nếu như chỉ là thông thường bụi mù đứng đối k h ổ n g phương thị lực ảnh hưởng thập p h ầ n hữu hạn nhưng những thứ này bội mù chung còn kèm theo xa cương hòa hành pháp lực chung quanh hồng thông thông một mảnh k h ổ n g phương phảng phất lâm vào một mảnh hòa diễm trên thế giới mắt không dùng được k h ổ n g phương trên mặt nhưng cũng không thấy một điểm khẩn trương trong mắt trái lại còn có một ti nụ cười như có như không đạo pháp là độn thổ các loại sao k h ổ n g phương trong lòng hơi có chút kinh ngạc hòa hành thiên phú nhân dĩ nhiên có thể xử suất độn thổ phương pháp không không phải độn thổ phương pháp khẩn phương mắt đột nhiên hơi sáng lời lập tức đẩy ngã mình mới vừa suy đoán đây là mang hỏa hành lực thẩm thấu tiến đại địa sau đó lợi dụng hỏa hành lực thi triển đột thuật bộ này đạo pháp nhưng thật ra thật có ý tứ nhưng muốn dùng cái này đánh lẽ ta vậy xa xa không đủ tại đây phiến pháp lực kịch liệt chấn động khu vực giống nhau tu sĩ thần hồn lực đích sắc không dùng được nhưng cái này không bao quát đã lĩnh ngộ thần hồn lực huyền bí k h ổ n phương cương đại pháp lực ba động đúng đối với thần hồn của k h ổ n phương lực có một chút ảnh hưởng nhưng vẫn chưa tới khẩn phương hoàn toàn không thể dùng tình cảnh lĩnh ngộ thần hồn lực huyền bí khẩn phương đúng đối với thần hồn lực vận dụng liền viễn siêu hóa linh cảnh tu sĩ tưởng tượng sa cương cho rằng trước mặt hán động tác đúng đối với k h ổ n sa cương dù sao là một người không là hoàn toàn do hỏa hành lực hình thành sinh vật đạo pháp tái kỳ diệu hướng hắn cảnh giới bây giờ cũng không có khả năng hoàn toàn dung nhập và hỏa hành được chúng không để lại một tia kẽ hở Thân hôn c xa cương trong lòng nghĩ kế tiếp chuyện cần làm càng muốn trong lòng thắng lợi nắm chặt lại càng lớn điều này làm cho xa cương hai mắt dần dần sáng lên thắng lợi nhân sẽ là ta hai kiện bảo vật cũng mang là của ta đến lúc đó những người khác cũng chỉ có hối hận phần hối hận không có nói tiền xuất thủ s a cương càng muốn trong lòng liền càng hưng phấn phản phất đã thấy hắn nhận được hai kiện bảo vật những người khác nhìn về phía h ắ n nước ao đấu kỵ nhãn thần trên mặt đất hạ hỏa hành lực chung s a cương lạng yên không tiếng động ngang qua đi tới k h ổ n g phương sau lưng dưới mặt đất mà trên mặt đất k h ổ n g phương nụ cười trên mặt lúc này không khỏi thay đổi càng nhiều vô thanh vô thức s a cương liền dọc theo bao phủ ở chung quanh hỏa hành lực từ dưới mặt đất rất nhanh đi tới trên mặt đất s a cương hành động đây bởi vì là du nhập ở trong thiên địa hỏa hành lực chung bởi vậy căn bản không có một tia âm hưởng còn nữa lúc này khẩn phương quanh tất cả đều là cuộn trào m thì là nhiều hơn nữa một đạo hỏa hành lực cũng rất bình thường bình thường tu sĩ lúc này tuyệt đối vô pháp phát hiện sa cương đã xuất hiện sa cương đi qua đạo pháp cảm ứng k h ổ n g phương đích tình huống hưng ơ phấn mắt đều nhanh đ ắ n hết hắn đã thấy bảo vật ở hướng hắn v ớ y chào một thanh kiếm không có có bất kỳ dự triệu đột nhiên đâm về phía k h ổ n g phương sau lưng của k h ổ n g phương chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ cho dù có phòng ngự đạo pháp cũng tuyệt đối đỡ không được ta một cách này chỉ cần đánh vỡ hắn phòng ngự đạo pháp ta là có thể khiến hắn trọng thương vô pháp tái chiến làm khí tông lao nhân sa cương đúng đối với thân phận của k h ổ n g phương cũng có sở nghe nói cũng không dám lúc này hạ thủ cầm k h ổ n g phương giết mũi kiếm thẳng đến sắp đâm t r ú n g k h ổ n g phương bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp thì sở hữu uy năng cái này mới đột nhiên bạo phát ra không bạo phát tựa như chân nhăn trong như gương mặt nước tính làm cho lòng người quý nhưng một bạo phát là trong nháy mắt hóa thành ngập trời sóng d ữ mang theo làm cho người kinh hãi lực lượng trên mũi kiếm lực lượng bạo phát một chút đâm vào k h ổ n g phương sau lưng đeo k h ổ n g phương bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp liền một giây đều không chịu được nổi trong nháy mắt liền vỡ vụ thông suốt có tiếng không có miếng ha, ha. ta muốn thắng Khổng Kế khiến khổng khổng không Phương hắn phó nhiều. hứng thân thể hỏa hành hiện hắn chỉ Phương chiến thể định thắng cho Phương nhược chui hỏa hành muốn Trong lòng cùng cương, liền trung cần lượng, liền Muốn lượng, cương còn ẩn trung, mang rất không có phương tiện, mới có thể còn tiếp, so cao với vô mới liệu đối đi tái đi dự dê lực lực lực lực lộ mất mất có có có có rất ra. rất từ thể thể xác cục. xa xa ở bởi ị khổng Phương t r mình. b ở vậy x a cương thấy k h ổ n phương bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp bị phá rơi liền vội và t ừ hỏa hành lực trung h i ệ n lộ ra thân thể